t r ư ơ n g một luân hồi thiên thư kính lao tam năm ngàn dăm núi lớn anh tả dương đỏ quạt như máu trước nhà đá một già một trẻ đang ngồi ở trên ghế đầu tán gấu giết người phóng hỏa lệ phi vũ cứu khổ cứu nạn hàn thiên tôn sáu lâm tiêu nước miếng văng tung tóe để lão giả nghe nhập thần nghe được đặt sát chỗ đập chân tán g h án dương tốt thời điểm không sai bệt lắm ta nên đi nấu cơm gặp trời chiều rơi xuống lâm tiêu không để ý lão giả kháng nghị chui vào đơn sơ phòng bếp nhóm lửa nấu cơm ai thật sự là khó a ngồi xổm ở trước bếp lò lâm tiêu thở dài lâm tiêu làm tinh ba thanh niên tốt không cha không mẹ hồn xuyên đến cùng tên trên người thiếu niên nơi này là tu hành c h i đạo trăm hoa luôn nợ thương mang đại lục quen thuộc tình huống sau thâm thụ văn học mạng độc hại lâm tiêu kích động không thôi cho là mình sẽ thành tiền tuyển c h i tử từ đây mở ra vô địch một đời nhưng mà hắn lật khắp toàn thân cao thấp chỉ ở trong đầu phát hiện một bản tên là luân hồi thiên thư đây không phải cái gì hủy diệt thiên địa pháp bảo cũng không phải cướp lại tạo hóa công pháp chỉ có một cái năng lực di hoa tiếp một đem tu sĩ một thân sở học tu vi thậm chí thiên p h hết thệ tái giá đến trên người mình điều kiện tiên quyết là mục tiêu nhất định phải đối với hắn thực tình t ụ n nghiệm g a kinh văn mới có thể kích phát luân hồi thiên thư lâm tiêu biết được như ngũ lôi oanh đ ỉ n h tự nguyện mới có thể di hoa tiết mục cái này nói đùa cái gì thử hỏi người tu sĩ nào như vậy ngốc quyết huống hồ tiền thân là danh xứng với thực phế bên trong phế đối với tu hành c h i đạo ngu rốt không chịu nổi càng là tay c h ó i gà không chặt tại thương mang đại lục yếu như chó đi lên để cường giả tụng niệm kinh văn tuyệt đối sẽ bị một bàn tay trục chết lâm tiêu vắt hết bóc từ đối với tự thân an toàn cân nhắc nghĩ đến một cái thượng sách tìm một cái thực lực cường đại cô đơn lão nhân điên cùng đưa ấm áp tiến hành tạp hóa làm tinh bên trên bao nhiêu cô đơn lão nhân bởi vì thiếu khuyết làm bạn cam tâm tình nguyện bị lừa sáo lộ này hắn quen vì thế lâm tiêu tốn hao thời gian một năm tìm kiếm h ỏ i t h ă m rốt cục thăm dò được ngàn dặm trong núi lớn có một vị lao nhân đốt tuổi t hư hư thực thực cao thủ t hư hư thực thực s ắ p không được hắn cáo biệt cha mẹ mà đến gần phía trước t h ế một tay thịt nướng tuyệt kỹ rốt cục đưa tới một vị tóc thưa thớt răng nhanh rơi sạch lao đầu lao hoàng bắt đầu kính giả hành trình tiểu tử ngươi lần trước nói tới bắc vương cố sự cũng là trong miệng ngươi văn học mạng lao hoàng dựa khung cửa hiếu kỳ hỏi văn này cố sự có chút mới lạ nên nổi danh đi đây không phải là là ta tại cố hương từ một cái đeo vàng đ e o bạc nhà giàu mới nổi trong miệng nghe được hắn tại cái t i ế p nghề đại khái là cái chết bị vùi dập giữa chợ cho nên ta trước kia chưa có xem cố sự này lâm tiêu tăng thêm tụi lửa xuất phát từ thù giàu tâm lý đối với cái kia buộc phát hộ một trận xem pha hắn không có cho lão hoàng giảng giải làm tinh đến tột cùng là nơi nào chỉ lấy cố hương gọi chung dù sao trời đất bao la lão hoàng cũng rất thượng đạo từ trước tới giờ không quá phận tìm tòi nghiên cứu bị vùi dập giữa chợ ý gì ăn không đủ no cho nên chết đói đầu đường ý tứ a ngươi cái chết bị vùi dập giữa chợ lao giả ngươi sao không duyên cớ mắng chửi người có tin ta hay không ngược đãi lao nhân. ha ha ha. lão hoàng cười to, cười ra nước mắt. hắn lại ngồi sùng xuống, xuống, thuần thục móc ra một điếu thuốc n ó m lửa, nhắm lại hai mắt, nhổ một ngụm vào khói, khoái hoặc giống như thần tiên. lâm tiêu một cái bước xa đi tới, cướp đi lão hoàng trong tay khói, trực tiếp bóc cắt, ngươi bao lớn tuổi rồi, còn rút. còn không phải tiểu tử ngươi chơi đ ù a đi ra mỗi ngày không đánh lên một ngụm, luôn cảm giác thiếu đi cái gì. lão hoàng p h ấ n ướt, để lâm tiêu thần sắc xấu hổ. cái này đích x á c là hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu chế. nếu là người của thế giới này, đều thành dân nghiện, nên như thế nào phong ngươi không muốn cùng ta l u y ệ n kiếm và tọa thế nhưng là một đời kiếm tôn lão hoàng một bộ cao nhân diễn xuất đạo nhớ năm đó không biết bao nhiêu tuổi trẻ hậu sinh liếm l ắ p mặt muốn cùng l ã o phu h ọ c kiếm đến l ã o phu y tế bát cầm kiếm đi thiên hạ đùa dỡn hoa làm lá xương tôn làm tổ chẳng phải sung sướng nói xong lời cuối cùng lão hoàng lại đối lâm tiêu h ắ t h ắ t cười x ấ u xa thứ nhất ta là phế vật cha ta từng xin mời danh sư chỉ điểm ta vài ngày sau liền bị tức giận đến dặn sôi lên đều không ngoại lệ thứ hai sáu lâm tiêu tả l ư ờ lão hoàng một chút ngươi đi đường đều thở gió trà sắt liền chạy cũng thả không xuất kiếm khí cũng được xương tụng kiếm tôn. nhà ai kiếm tôn trốn ở trong rừng sâu núi thảm sinh hoạt không đi cầm kiếm dương danh trong kiếm tôn giả mới có thể xưng là kiếm tôn toàn bộ đại cản quốc rất nhiều thành trì mấy ngàn vạn tu sĩ mà tại kiếm đạo trong cao thủ chỉ có ba vị có thể xưng kiếm tôn luân hồi thiên thư là có di hoa t i ế p mục trí năng lại không thể để hắn đi phân rõ tu sĩ kính lao tam năm hắn âm thầm không ngừng quan sát ban đêm còn cố ý đi nghe góc tưởng phán đoán lao hoàng thỏa thỏa cũng là phổ thông lao đầu nhìn còn có cơ sở bệnh tạ thân hết lần này tới lần khác làm người còn đặc biệt cố chớp không, không muốn rời đi nơi này kiếm tôn thế tất trưởng danh kiếm lão hoàng trong tay duy nhất được xưng tụng là binh khí chỉ có một thanh sớm đã dỉ xét đao bục hủi bình thường v u n g vậy hai lần liền m ệ n h mọi thở h ư n g hụt nếu không phải hạ tới sợ là thật phải chết đói thử hỏi nào có nửa điểm kiếm tôn phong thái cho nên truyền ngôn phần lớn là nghe nhầm đồ n b ậ y thực sự hại người a tiểu t ử ngươi cái gì đều không màng ngày ngày ngồi s ổ m ở lão đầu từ bên người làm cái gì l i ê n hình ngươi để lão phu đọc thuộc lòng đoạn kinh văn kia lão hoàng ôm cánh vách ỏ i quả thực không hiểu lâm tiểu mạch não ta có thể hình ngươi cái gì hình ngươi lớn tuổi hình ngươi không tắm rửa lâm tiêu phản đối một lần nữa ngồi xổm ở trước bếp lò phát ra chính mình mới có thể nghe được thanh âm chỗ ra tình cảm đưa n g ư ờ i đi ta lại rời đi đi đừng ngày nào chết đều không có người biết mục tiêu thứ nhất chọn sai không quan trọng đến lúc đó lại mở to mắt tuyển cái cô đơn lão nhân chính là lão hoàng một thân một mình sinh hoạt tại trong núi lớn hoàn toàn chính xác cảnh giả thế lương lâm tiêu thanh âm rất nhẹ lại để lão hoàng có chút neo lại con n g ư ờ i hiện hiện một vòng n u hòa chi quang ban đêm chim đêm h ó t vang cây n g o giá bên dưới cây đèn chậm c h ở n ba món ăn một món canh lên bàn lâm tiêu ăn một miệng lưu hương thế giới này coi như dao dại vậy cũng là nhân gian mỹ vị chân chính t h u ầ n thiên nhiên nếu có thể chuyển hồi l à m tinh tuyệt đối phát tài chỉ là hắn còn có thể hồi l à m tinh sao vâng một tiếng chó sủa chuyển đến trong rừng rậm chui ra một đầu đại hắc c ầ u trong miệng còn ngậm một con vỏ hoang hắc hoàng lợi hại lâm tiêu mừng rỡ hắc c ầ u đến từ tòa này n à n giảm n ú i lớn tại hắn tìm kiếm hỏi thăm lão hoàng trước liền cùng lão hoàng là hàng xóm cực thông nhân tính thường xuyên đến cùng lão hoàng vui l ù a ở mỹ từ lâm tiêu đến sau hắc cậu tới càng chịu khó đến nhà tuyệt đối không k ô n g chảo sẽ điêu đến con mồi cho bọn hắn ăn mặt lâm tiêu ghét bỏ hắc tử cái tên này không đủ bạ khí c ô ý lấy tên h á c hoàng hy vọng có thể thành tựu một đoạn t r u y ề n kỳ khác ngay sau nhìn thấy ác nhân trực tiếp cắn nhìn thấy b ạ o vật liền muốn đoạn nhìn thấy thiên tiêu liền muốn dẫm liền muốn chấn áp cho h á c hoàng cho ăn lâm tiêu bắt đầu thần u chó các loại rời đi núi lươn sau ta chuẩn bị cho ngươi cái quần có hoa ngươi phải học được đứng thẳng hành tẩu khinh thường bát phương ngươi coi chính mình là vô thủy a nghĩ đến trong văn học mạng t i ể u đoạn lao hoàng kém chút cười sặc sụa ta một cái cô đơn lao nhân tay chân không tiện thu thập bắt đua g a o cho ngươi tính giả đến, đến nơi đến trốn ăn non ê h o à n tất lao hoàng đúng tay người chó sát trượt cúc đi cúc đi ngủ sớm dậy sớm tốt thân thể đừng nhanh như vậy liền buông tay nhân gian lâm tiêu tức giận thuần thục thu thập bắt đũa vâng tiếng chó sửa lại lần nữa truyền đến chuẩn bị rời đi hát hoảng đúng là đứng thẳng người lên giống như là người được khí tức nguy hiểm muốn trở về phòng lão hoảng cũng là thân hình hưng tụ dùng một loại chưa bao giờ có giọng nói tiểu tử người ta duyên phận đã hết nhanh từ phía sau núi đi không nên quay đầu lại không nên quay lại thế nào đây là lâm tiêu chân kinh lão hoảng còn xuống thân thể lại nơi này k ắ c thẳng tắp như tiêu thương đáng sợ nhất là ban đêm ngàn dằm núi lớn đúng là trở nên như vậy tinh mình c h ú n g minh tức không nói hoàn toàn t ĩ n h mịch ha ha hoàng tạ đường đường đại càn quốc một đời đại hà kiếm tôn đúng là trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn nay giây lát giữa thiên địa phát ra tiếng cười to chấn động đến cây rừng tuần rơi run, run run dãy núi khe ránh đều tại vang lên nắng nóng để lâm tiêu mảng nhị t h ù n g t h ù n g kém chút đứng không vững ngữ ra như kinh lôi nộ vang cao thủ đây tuyệt đối là tu sĩ bên trong cao thủ so với hắn xuyên qua tới nhìn thấy tu sĩ đều mạnh hơn dưới ánh trăng ba đầu thân ảnh tại ngọn núi ở giữa nhảy vọn một bước mây trục trượng khi tức giống như luyện không quả không như trăng hạ tiên người mà đến thấy lâm tiêu sợ r u n kìm lòng không được lại nhìn phía lao hoàng hoàng tả đại hà kiếm tôn lao hoàng đúng là mẹ nó là cao thủ tiểu t ử túi ngươi còn không đi lao phu như còn tại thịnh như lúc không có bệnh cũ tại thân đến bao nhiêu người đều không sợ nhưng bây giờ đã già lao hoàng mắt lộ ra tinh mang bước chân một bước lại đi ngang qua mấy chục trượng như xúc đ ị a thành thốn đi vào l â m tiêu bên người muốn dẫn đối phương cùng rời đi hoa nữ đồng tiếng khóc vang vọng bầu trời đêm chỉ gặp một vị tu sĩ trong tay chính mang theo một vị nam sáu tuổi tiểu nữ hải trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ h ã i cùng bất lực đi đi hướng nào hoàng tà n g ư ơ i hoàng gia bị diệt một lúc còn thừa lại một vị bé gái bị đưa đi đó là ngươi cháu gái chúng ta tìm kiếm nhiều năm rốt cuộc tìm được hạ lạc đặc biệt đưa tới cùng ngươi đoàn tụ ngươi đi nàng lập tức chết tu sĩ kêu đại thủ bao trùm tại nữ hài chỗ cổ một tay khác hất lên một viên ngọc bộ i rơi xuống đất để hoàng tạ như bị định thân chương hai đại hà kiếm tôn nguyễn tuân luân hồi chương hai đại hà kiếm tôn nguyễn tuân luân hồi diệt môn cháu gái lâm tiều dùng sợ lão hoàng còn có bi thảm như vậy gặp phải thỏa thỏa nhân vật chính nhân vật thiết lập chính là lớn tuổi điểm lão hoàng đừng mắc lửa cầm một viên ngọc bội lại tùy tiện làm cái nữ hoa đặt cái này lửa gạt quỳ đâu ta đừng mắc lửa gặp lão hoàng gắt gao nhìn chằm chằm ngọc bội kia lâm tiêu đưa tay kéo đừng quên ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ lấn già năm nghèo cái này quật cường lao đầu chân như mọc dễ đã là lệ rơi đẩy mặt cả nhà đều là bởi vì lao phu mà tịch tung nữ hoa kia là người qua đường lao phu cũng không thể một mình chạy trốn một giọt chọc lệ lúc rơi xuống lao hoàng râu tóc đều dự một luồng khí tức đáng sợ bộc phát lao đầu này bị văn học mạng độc thảm rồi lâm tiêu nghẹn họng nhìn chân chối một tiếng kiếm đến trước nhà đá một tòa sườn đất đúng là ẩm vang n ộ tung kiếm quang giống như thác nước một thanh rộng ba thước kiếm đã như kinh hồng lên không lão hoàng càng là đột một từ mặt đất mọc lên nếu như phi tiên tay nắm kiếm quang tay áo phừng lên c ư ờ i gió mà đi đó là đại hà kiếm kiếm này lại còn t ạ i không sao hắn tu kiếm nhiều năm ác chiến các phương cao thủ vốn là có mang bệnh cũ hiện tại vừa già đồ có hổ hình lại không hộ uy tu vi sớm đã ngã xuống đệ ngũ cảnh lao thất phu một người một chó kia cũng phải lưu lại nếu không tôn nữ của ngươi vẫn như c ũ muốn chết tam đại tu sĩ cùng nói người muốn đi chó muốn sống các ngươi muốn chết lao hoàng lời nói hỗn hợp có tiếng gió gào thét chuyển vào lâm tiêu trong hai hắn cùng h ắ t h o à n g bị lao hoàng bổ ra trưởng phong quấn lên hướng phía hậu sơn ngã đi và ảnh lâm tiêu bị ngã đến thất điên bắt đ ả o mắt nổi đ o g đóm thân thể kém chút tan thành từng mảnh hắn gian nan đứng lên chữ m â u chốt mắt ở buồng tim n h i ệ lên lao hoàng thụ thương nhiều năm thu vi rơi xuống đánh ba trong tay đối phương còn có con tin cái này mẹ hắn không nói võ được lao hoàng điểm điểm ký ức xẹt qua trong tâm để lâm tiêu như phát điên hướng phía thạch ốc chạy tới ba năm sớm chiều ở chung thật là trô ra tình cảm hắn rất sợ sợ lao hoàng sẽ chết giống như lão hoàng tại thời khắc cuối cùng không để ý uy hiếp còn muốn đem hắn cùng hắc hoàng đưa tiễn bình thường ông hắc hoàng đuổi theo chạy bị lâm tiêu còn nhanh cũng đem lão hoàng trở thành người nhà một người một chó hướng phía thạch ốc phương hướng chạy đi trên thân bị bụi gai vạch ra vết thương đều hồn nhiên không biết lâm tiêu tâm tình k ẩ n trương bởi vì hắn ở trong màn đêm mơ hồ nhìn thấy lao hoàng thân ảnh tựa hồ đang phun máu cầu điều dưỡng biết cái gì là kính già yêu trẻ、sao? một cái cô đơn l ã o nhân các ngươi cũng muốn đi khi dễ có bản lĩnh đến ngựa ta không ngựa chó lâm tiêu con mắt đỏ lên kéo cúng họng giống to không ngừng nhặt lên đá vụn hướng phía chiến đấu phương hướng ném đi qua m u ố n hấp dẫn hỏa lực trở về làm gì l ã o hoàng tiếng hét phẫn nộ chuyển đến cũng được tiếp theo lão hoàng t h a n nhẹ rất có cao thủ tịch mịch cảm giác tiểu tử ngươi từng hỏi l ã o phu vì sao thả không xuất kiếm khí hiện tại l ã o phu nói cho ngươi kiếm khách thôi phát kiếm khí, khó í k h khăn lắm nhập m ô n ngươi đặt tới nhân kiếm hợp nhất tri cảnh mới có thể hóa kiếm thế mà bước qua cái này hai đại bậc cựa trưởng kiếm ý chính là kiếm tôn ta cả đời này tiêu sái hai mươi vị trí đầu năm làm một giới thư sinh sau đó chuyển thành tu võ trời sinh tính tiêu sái từ trước tới giờ không câu nghệ tại một chỗ đi sông núi nhìn nhận nguyện cuối cùng tại xích hà bên mở nộ ra đại hà kiếm ý từ đó đại càng quốc tu vi vượt qua ta người lại không phải kiếm khách mà kiếm khách người kiếm ý không bằng ta đại càng quốc tam đại danh kiếm nổi tiếng không phải kiếm mà là cầm kiếm người lão hoàng thanh âm trở nên uy nghiêm chữ chữ như lôi âm nghe được hát hoàng gâu gâu lâm tiêu im lặng cái này đến lúc nào rồi lão hoàng vẫn còn giả bộ xiên đây là trông cậy vào hắn đốn n ộ sao ta cũng không có thiên phú đó a dưới ánh trăng lão hoàng cầm trong tay đại hà kiếm như tại phóng khoáng tự do phóng khoáng nung nen kiếm khí như sòng lớn lá rụng cỏ dại cùng cùng múa lại có một mảnh huyết sắc lan tràn ra trực tiếp che đậy ngân nguyệt làm sao có thể thu vi của hắn như thế nào đột nhiên tăng lên hắn bệnh cũ giết hết tình báo có sai mau bỏ đi h o à n g sợ tiếng kêu phát ra hai bóng người đã bị gào thét kiếm q u a n g xé cái thất linh b ắ t lạc còn sót lại một người thân hình lấp lóe nhanh chóng trốn vào trong rừng rậm lâm tiêu cùng hắc hoàng người kinh c h ó n đốc huyết s á t tối lui lão hoàng độc lập hư không một tay cầm kiếm một tay ôm nữ hải nữ hải tại lão hoàng trong lực ngủ thật say trên lông mi có nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lưu lại sợ hãi lão hoàng yêu thương sờ lên nữ hải khuôn mặt sau đó thả người hướng phía lâm tiêu mà đến cao nhân a lâm tiêu hết hầu nhấp n ô trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất cười chạy đi lên lão hoàng lợi hại à bọn hắn có con tin ngươi còn đánh thắng thật sự là hủ chết lao tử kém chút coi là muốn cho người nhặt xác lão hoàng không nói t r ư ớ đem nữ hải đưa qua lâm tiêu tiếp nhận vừa mới chuẩn bị nói chuyện đã thấy lão hoàng thân thể lắc lừ cả ngựa như quả cầu sắc mặt vàng như nến trong miệng phun máu lao hoàng lâm tiêu l u ố n c u ố n g tay chân lão hoàng chạy máu càng ngày càng nhiều ngay cả thất khiếu đều tại ra bên ngoài bốc lên máu ta vừa rồi vận dụng nhiên huyết bí thuật thuật này mở ra tinh khí đ ạ i giảm dùng ngươi nói tới nói ta vốn là có cơ sở bệnh tạ t h ơ n hiện tại vô lực hồi thiên ngươi cũng đừng làm bộ bị thương sinh lão bệnh tử nhân sinh trạng thái bình thường không có một lần này ta cũng không sống nổi mấy năm lão hoàng chống kiếm và h ạ hướng phía lâm tiêu đưa tay tiểu tử có thuốc la không lâm tiêu trong lòng đau buồn không có từ y kinh lịch ắ n cũng có thể nhìn ra lão hoàng đây là hồi quan phản chiếu lâm tiêu run rẩy móc ra một đ i ề u thuốc đưa vào lão hoàng trong miệng nhóm lửa lâm tiểu tử người sống một đời như đem chữ tình coi quá nặng có khi cũng không phải là chuyện tốt lão hoàng thôn vân thủ vụ đối với lâm tiêu thời khắc cuối cùng còn muốn liều mạng trở về chạy vào đi đánh giá lâm tiêu trầm m ặ c huyết y h ề m ô n đại càn quốc một cái cường thịnh thế lực lao phu xưa nay không quen nhìn giáo này bá đạo hành vi từng vì một vị lê dân mà rút kiếm giết vào huyết y h ề m ô n chém môn đồ của nó ngàn t r ú n nhiều cười to mà đi vì thế chôn xuống mầm hai vạn cựa chính tại ta một lần lúc ra ngoài bị diệt khi đó ta cũng dần dần ra đi vậy cũ cuốn thân anh hùng xế chiều vì để tránh cho lại liên lụy vô tội lúc này mới trốn vào trong núi không nghĩ tới đụng phải ngươi cái phế vật này cho nên người đời này à vẫn là phải kết giao một chút lợi hại bằng hữu bằng hữu n h i ề u đường tạm biệt lão hoàng buồn b ạ nói để lâm tiêu ngốc trệ loại sáo lộ này sớm đã nát đường cái bây giờ lại sống sờ sờ bày ở trước mắt người già bị người lấn cảm tình lao hoàng tại thâm sơn l n cư là tị nạn đường đường đại c à n quốc tam đại kiếm tôn một trong là lê dân giúp kiếm cuối cùng lại dẫn lửa thiêu thân h u ế y thể môn đến tột cùng bá đạo đến mức nào còn muốn cho lão hoàng ra mặt vừa rồi ba người kia đều là huyết y y hay môn hộ pháp cấp đại nhân vật toàn bộ ở vào võ đạo đệ tứ cảnh tại đại cản quốc cũng thuộc về tuyệt đối cao thủ ta chém thứ hai có một người bỏ chạy nên là bị sợ mất mật thời gian ngắn không còn d á m đến vì lý do an toàn hút song chi này khói lúc lão phu hy vọng trong tầm mắt không còn có n g ư ờ i cùng h á c hoàng mặt khác nhắc nhở ngươi một câu theo lão phu quan sát h á c hoàng cũng không đơn giản chỉ là chưa khai linh trí ngươi đem hắn mang đi thật tốt ngôi lão hoàng đánh gãy lâm tiêu truy vấn ngọn nguồn còn có nữ h o à n à y nhờ ngươi chiều cố lâm tiêu nghẹn nào lão hoàng đây là bắt đầu bàn giao hậu sự mặt khác nếu là bác vương cố sự như còn có phần tiếp theo nhớ ký đốt cho ta ta là trung thực p h a n sách ta hoàn tả nguyễn tuân luân hồi lão hoàng liên tiếp hai câu nói để lâm tiêu trực tiếp phá phỏng thứ đổ chơi gì bác vương phần tiếp theo hắn muốn về phải đi tìm tới cái k i a buộc phát hộ mới được ta câu thứ hai chính là luân hồi thiên thư kinh văn ngắn ngủi số lượng cần thực tỉnh tụng niệm mới có dùng không có khả năng ép buộc、Soạn. trong chốc lát lâm tiêu trong đầu luân hồi thiên thư dưng ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác b a phủ lâm tiêu toàn thân đại hà kiếm tôn tu thanh nguyên công kiếm pháp tạo nghệ nộ ra nhất trọng đại hà kiếm ý trạng thái đỉnh phong là võ đạo đệ ngũ cảnh thai tức cảnh hiện ngã vào đệ tứ cảnh dấu thể tầng bảy bốn dạng này văn tự tại luân hồi trên thiên thư hiện hiện để lâm tiêu toàn thân đạo dữ dội sau đó hắn bắt đầu thuế biến đại cản quốc tuyệt đại đa số tu sĩ cuối cùng cả đời đ ề u ở vào võ đạo tứ cảnh theo thứ tự là thay máu thác mạch hoạt thủy dấu thể tứ cảnh di hoa tiếp một lão hoàng tu vi hiện tại một thân sở học thậm chí thiên phú hết thể tái ra hướng lâm tiêu hoàng tạ ngươi vừa mới thi triển là có thể cưỡng ép tăng cao tu vi nhiên huyết bí thuật ngươi cho rằng có thể lửa qua ta sao ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho một vị nam tử khôi ngô xuất hiện ở trong thiên địa đúng là vị k i a may mắn còn sống sót hộ pháp đi mà quay lại lời nói như kinh lôi nổ vàng người thiếu niên này giết đại hắc cầu nướng lão hoàng lại lập tức ngồi thẳng lên chừng lớn con ngươi gắt gao nhìn c h ă m chằm lâm tiêu hắn có thể cảm giác được chính mình một thân tu vi đột nhiên biến mất tựa hồ chuyển rời đến lâm tiêu trên thân tiểu từ túi ngươi ngươi mẹ nó có bàn tay vàng lão hoàng suy yếu há mổm nghĩ đến lâm tiêu nói tới văn học mạng nhất thời lao động mở rộng đắm chìm trong thuế biến lâm tiêu chậm rãi mở ra con ngươi ba năm hắng í n h lao tam năm rốt cục không còn là một cái phế vật rốt cục thuế biến đó là chưa bao giờ có sảng khoái cảm giác hiện tại một q u y ề n có thể đập chết một đám người tại lam tinh đó chính là trong mạn g gạ siêu nhân nhưng hắn lại cười không nổi bởi vì di hoa t i ế p mục sẽ chỉ làm lão hoàng càng nhanh qua đời dùng ngươi nói tới nói c h a n xoa xuống núi về sau nhất định phải điên cùng c h a n xoa có thể nhiều hung ác liền nhiều hung ác phương châm chính một cái phết lối đừng sợ cầm trong tay ta đại hà kiếm mà bị huyết ý hiểm môn để mắt tới lão hoàng cùng t i ế u lên m i ệ n g phun lam tinh t h o ạ i thuật tiếng cười dừng ánh mắt diệt lão hoàng trong miệm khói mới đốt hơn phân nửa lão hoàng lâm tiêu khỏe miệng co giật cảm xúc bi thương lại nhất thời bị tách ra rất nhiều con mẹ nó là lâm trung di ngôn quá phá hư bầu không khí lão hoàng ngươi nhìn kỹ trong mắt ngươi tiểu từ túi h cũng là cừng giả lâm tiêu trước đem nữ hài đặt ở hát hoàng trên lưng lại mang tới nhuốm máu khói hút mạnh sặc đến nước mắt đều đi ra đối với đây nhất định là bị sặc bị lão hoàng rút qua khói là thật sặc người a ngươi thủ d i ệ n môn ta sẽ giúp n g ư ơ i báo trước từ này c ầ u thí huyết ý hiển môn hộ pháp bắt đầu lâm tiêu con ngươi từng đỏ n ầ m lấy điếu thuốc chầm chậm quanh n ư ờ i nâng lên bàn tay ở trong hư không tìm tỏi lồng ngực một m ụ n tích tụ khí kiế chương ba mau nhìn, một con chó đang bay. chương ba mau nhìn, một con chó đang bay. bang. đại hà kiếm giống như kinh hồng lướt đến rơi vào lâm tiêu trong tay, khiến cho cả người hắn khí chất đại biến, lăng lệ vô địch, một kiếm nơi tay, b ệ nghệ quần hùng, quanh thân khí lực kéo dài không dứt đại hà kiếm ý, mở. phong ba kiếm pháp, khải. truyền nhạc trường. v â n yên bộ. hôn nguyên quyền. lâm tiêu ngậm lấy điếu thuốc, lão hoàng võ học toàn bộ hiện ra cái gì. triệu khôi khiếp sợ đến cực điểm. hắn vững tin, canh giữ ở lão hoàng thiếu niên bên tạnh người, tuyệt đối thai kê, sức chiến đâu có lẽ còn không bằng đầu kia đại gặp quỷ. người thiếu niên một câu kiếm đến đại càn quốc tam đại danh kiếm một trong đại hà kiếm từ l a o hoàng thi thể vọt tới trước tiêu mà lên hướng phía hắn m á n h liệt công tới c ơ i gió mà đi đệ tứ cảnh d ấ u thể đại hà kiếm ý hộ pháp triệu khôi chẳng mắt kém chút lồi đi ra người thiếu niên này trừ tu vi so với thời kỳ đỉnh phong lão hoàng kém một mảng lớn h i ệ n nhiên một vị khác đại hà kiếm tôn a hoàng ta tu võ đã vượt qua một giáp xuân thu trong lúc đó càng là tu kiếm không ngừng mới đổi lấy đại hà kiếm tôn tên thời kỳ đỉnh phong một người một kiếm có thể làm cho huyết ý y hải môn cũng không dám chính diện khai chiến mà lâm tiêu nhìn cũng bất quá chừng hai mươi tuổi a phóng nhãn đại càn quốc lấy ở đâu như vậy biến thái thiên kiêu điên cùng cắn thuốc cũng không mang theo mạnh như vậy cái này nếu là đại hà kiếm tôn truyền nhân vậy bọn hắn huyết ý li h ả môn trong tương lai muốn đại họa lâm đầu không đ ố i người thiếu niên này trước đây rõ ràng là cái thái kê hẳn là trong miệng hắn ngậm là thiên tài địa bào gì thật muốn đ ó i tới đánh lên một ngụm triệu khôi cái cổ ấm áp ánh mắt trời đất quay cùng lúc nhìn thấy một bộ thi thể không đầu phun tung toay huyết dịch ẩ ă n g ngã chổng võ xuống huyết ý hải môn hộ pháp chỉ có g ầ n ấy đạo hành sao đại hà kiếm tôn không thẹn nó u hắn đều sẽ thanh nguyên công tu bên trong ba loại cường đại võ kỹ một loại kiếm pháp n h i ê n huyết bí thuật cũng ở trong đó hết thể đạt tới mức lô hỏa thuần thanh hắn thi triển đi ra điều khiển như cánh tay lấy đại hà kiếm ý hiện ra kiếm pháp uy lực lớn đến không hợp t h o i t h ư ờ n g vị này huyết y vì h à i môn hộ pháp tu vi cùng hắn tương đương căn bản không có lĩnh nộ g ra bất luận cái gì ý cảnh đơn đ ả độc đấu chỗ nào có thể cùng hắn so đây là lâm tiêu lần thứ nhất giết người nhưng nội tâm đúng là một mảnh yên tĩnh thật nóng lâm tiêu ho nhẹ trong miệm phun một cái tàn khói hóa thành một vòng điểm sáng bay ra ngoài thật xa công hắc hoàng con mê man tiểu nữ hải chạy tới há mồm cắn triệu k h ô i thi thể muốn đem nó kéo vào rừng cây thật thông nhân tính bình thường không có hưởng phí nuôi ngươi còn biết muốn hủy thi diện tích lâm tiêu tự dễ ước cười một tiếng đem khác hai vị đột tử hộ pháp bài thi cũng thu thập lại tìm tới ba quyển võ học sổ ghi chép là ba loại coi như không tệ võ kỹ trừ một chút vụn vật tạp vật bên ngoài lại còn có năm trăm không không không lượm ngân phiếu lâm tiêu một mạch thu vào trong tay lại hà kiếm k h ẽ động phun ra ra kiếm khí đáng sợ trực tiếp đem lại điện ổ tung một cái hố sâu lao hoàng người tên h ô đản lâm tiêu đầu tiên là ngờ ngờ sau đó chửi ấ nguyên lai tưởng rằng lão hoàng là cái phổ thông cô đơn l ã o nhân hắn đánh chịu tất cả sống lại mệt mỏi như một con chó hiện tại xem ra lấy l ã o hoàng thực lực đưa tay bổ ra một ngọn núi nhỏ không quá p h ậ n đi hôn đ à n hôn đ à n hôn đ à n a lâm tiêu không tuyệt vọng lẩm bẩm cuối cùng hai đầu gối mềm n ũ n quỷ gối l ã o hoàng trước thi thể lại rơi lẩy mặt trong ba năm l ã o nhân cuối cùng vẫn đi khi còn sống danh lợi như nước mất đi vinh hoa phu quý một thân tu vi sinh không mang đến chết không thể mang theo ông hắp hoàng cắn cắn lâm tiêu vào áo mắt chó p h i ế hồng nhắc nhở lâm tiêu muốn tỉnh lại a lâm tiêu im lặng hắn động tác nhanh nhẹn đem ba vị huyết y gì hề môn hộ pháp thi thể xử lý sạch sẽ ngay cả vết máu đều xóa sạch hết phương châm chính một cái hủy t h i d i ệ t tích tại huyết y gì hề môn trong mắt lão hoàng ẩn cư địa đã bại lộ vì phòng ngựa lão hoàng thi thể bị phát hiện bị người đ à o mộ t phần lâm tiêu ô n còn tại ngủ say nữ hải lại bàn giao hát hoàng tại phụ cận chờ hắn lúc này mới cóng lên lão hoàng thi thể cưới gió mà đi ngoài mấy chục dặm tìm sơn động vùi lấp ngàn răm n ú i lớn huyết y ề môn cũng không thể tìm khắc mỗi một tấc đất ta sẽ trở về cầm cự nhân đầu lâu để tế đệ ngươi lao hoàng sư tôn lâm tiêu trùng điệp dập đầu mấy cái vang tiếng sau gặt lệ rời đi tiến đến cùng hát hoàng tụ hợp ông nhìn thấy lâm tiêu hát hoàng kêu vài tiếng lại là cúi đầu nghẹn n à o hát hoàng cực thông nhân tính biết lâm tiêu muốn rời đi lão hoàng chết nó còn bi thương đây ngươi không muốn theo ta đi lâm tiêu vậy mà nhìn ra hát hoàng ý tứ hơi lúng túng một chút chỗ lâu có tình cảm a từ lão hoàng sau cùng bàn h à n g i a o còn có hát hoàng cực thông nhân tính hắn đều hy vọng hát hoàng có thể cùng rời đi lấy hậu nhân cho cùng một chỗ bay bông ngươi không đi không có ta đại cao thủ này bảo hộ trở lấy bị người n ư n sao ngươi cũng nghe đến huyết y gì h môn ngay cả chó đều không vông tha bông. theo ta đi đồng ý với n g ư ơ i mấy đầu chó cái như thế nào vâng bốn một người một chó trao đổi thời gian đốt một n é n hương cuối cùng hát hoàng thỏa hiệp lâm tiêu một tay ôm em bé một tay nâng lên hát hoàng ngự phong mà lên phong cách vé này không đúng thật ở giữa không trung lâm tiêu thần sắc đột biến hắn đây là thành hát hoàng thoạ kỵ hát hoàng ngươi nhất định phải tu luyện sẽ có một ngày ta còn muốn cưới ngươi bay trên trời chó đạp tinh không không phải vậy ta nấu ngươi lâm tiêu ác hung hăng nói vâng vâng lâm tiêu không nói gì n ô n n ữ không thông không có cách nào xâm nhập giao lưu a di hoa tiết mục đem lão hoàng một thân sở học tu vi thậm chí thiên phú toàn bộ tái g i a đến trên người mình đây cũng chính là nói ta bây giờ không phải là phế vật cũng có thể tự mình tu luyện ta không có nằm thẳng dự định hiện tại cất bước chính là võ đạo đệ tứ cảnh mà lại trưởng đại hà kiếm ý kiếm đạo tạo nghệ toàn bộ đại cả à quốc chỉ có hai người nhưng so sánh lần sau muốn cho người tống trung muốn tìm cái càng mạnh cô đơn lão nhân hoặc là năng lực xuất chúng không phải vậy vạn nhất t ẩ u hỏa nhập ma làm sao xử lý lâm tiêu đến luân hồi thiên t h ư lúc cuốn sách này lộ ra chữ hắn là luân hồi thiên、Thư、thứ thứ chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín đảm nhiệm chủ nhân trước mặt chủ nhân đều đã ở ra d á m ở ra d á m nguyên nhân lâm tiêu không biết cho nên tự nhiên muốn thận trọng lâm tiêu càng là cảm thấy đưa ôn loan con đường này là đi đúng cho nên hắn thu thập tâm tình sau lại bắt đầu suy tư lao hoàng di ngôn ý tứ h u n g hăng trang xoa không cần lo lắng bị huyết ý hiểm môn để mắt tới đúng rồi ta bây giờ tại đại cán quốc đó chính là tuyệt đại thiên tiêu lâm tiêu kịp phản ứng tu sĩ tinh lực có hạn muốn tu công pháp tăng cao tu vi còn muốn tôi luyện võ kỹ mỗi một loại đều cần thời gian lao hoàng tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm mới đạt tới đệ ngũ cảnh lĩnh ngộ gia đại hà kiếm ý hắn mới bao nhiêu lớn Sắp thực coi như hiện tại cũng mới hai mươi tuổi mặc dù di hoa tiếp một lúc đành phải đến đệ tứ cảnh tu vi không phải lão hoàng đình phong cảnh nhưng đại hà kiếm ý lại là thực sự như lam tinh bên trên lão sư phó lớn tuổi khí lực sẽ lui bước có thể tay n g h ề lại càn g phát ra tinh xảo người ở bên ngoài xem ra tu vi tại đệ tứ cảnh kiếm ý lại có thể có thể so với kiếm tôn hắn biến thái trình độ hoàn toàn có thể lại đến mấy cái đẳng cấp ở thế giới này quốc không có không thể cho nên hắn đây tuyệt đối là trọng điểm bảo hộ đối tượng a bất quá hay là trước điệu thấp một chút cha rõ ràng huyết y huy h ả môn đến tột cùng còn có bao nhiêu cường giả lại nói dù sao minh thương dễ tránh tối tiện khó phòng à, lão hoàng bị diệt môn chính là ví dụ sống sờ sờ lâm tiêu làm ra quyết định hắn xuyên qua tới một mực tại tìm kiếm cô đơn lão nhân ngay cả huyết y huy h ả môn ở đâu đều không rõ ràng mà lão hoàng đang giả vờ xin bên trên tiên phú quả thực không ra thế nào nhỏ cao cấp nhất trang xoa là bị động là giả heo ăn thịt hổ a i t r ê n h lệch tin tức mới có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp sáo lộ này hắn quen hơn thực sự không được lại ngả bài thôi ai sợ ai nghĩ tới đây lâm tiêu cởi áo ngoài đem đ ạ i hà kiếm bao lấy vắt tại sau lưng lâm tiêu lại nhìn phía trong ngực nữ hải phong cách v ẽ này tựa hồ lại có chút không đúng ta về sau muốn đi vú em chạy nữ hải bị lão hoàng thôi động tu vi lâm vào ngủ say không có nhìn thấy vừa rồi đánh nhau hiện tại hay là không có tình không về sau mặc kệ ngươi có phải hay không lão hoàng cháu gái chỉ cần ngươi không có người thân vậy ta liền là của ngươi ca ca lâm tiêu lại thầm nói ba năm không biết cha mẹ ra sao cần phải trở về để hai giả cũng vui vẻ vui vẻ ai dám khi dễ bọn hắn phá hủy nhà của hắn bốn hơn mười d ặ n có hơn một vị thái dương bạch sương nam tử chính mang theo một vị thanh niên tại thuận gió mà đi không chút huyền n i ệ m nam tử này cũng là một vị dấu thể cảnh đại tu sĩ cố trường lão ngươi có phải hay không cảm giác sai cái này ngàn dặm núi lớn ít h a i lui tới vì sao lại có lĩnh ngộ kiếm ý nhân vật ở chỗ này thanh niên vương đằng hỏi sẽ không sai ta cũng tu kiếm trước đây bội kiếm của ta cách không d ị động đó là có kiếm ý bộc phát dấu hiệu chỉ là rất nhanh lại biến mất không cách nào xác định cụ thể phương vị cố trường phong hô hấp dồn dập đạo kiếm ý rất khó khăn lĩnh ngộ toàn bộ đại càn quốc chỉ có ba người lĩnh ngộ hào kiếm tôn như hắn tu vi tuy cao vẫn còn tại cấp độ thứ nhất thôi phát kiếm khí trình độ còn không có bước vào cấp độ thứ hai kiếm thế chớ nói chi là chạm đến kiếm ý cố trường lão ta ta có phải hay không hóa mắt ta tựa hồ nhìn thấy một con chó đang bay vương đằng đột nhiên âm thanh run dậy để cố trường phong ngốc trệ hoàn toàn chính xác có một con chó đang bay không nhưng thật ra là h ấ p c ầ u thân thể khổng lồ ngăn trở người phía sau đó là một vị trưởng hai mươi tuổi người trẻ tuổi tay trái ôm em bé tay phải khiêm chó đạp gió phi nước đại chính đón phương hướng của bọn hắn mà đến phong cách vẽ quái đản đây không phải n ả y lên là chân chính cơ gió mà đi giấu thể cảnh cái này còn trẻ như vậy cố trường phong c h ấ n kinh lúc đã thấy người tuổi trẻ kia giống to một tiếng trả lại không i ứ t sao vâng tiếng nổ nổ vang tay trai ôm em bé tay phải khiêng chó người trẻ tuổi thân hình k h ẽ động hoạch xuất ra âm bạo c h ư n g bốn lắp t á n trứng gà trẻ dọc con run c h ư n g bốn lắp t á n trứng gà trẻ dọc con run huynh n à i chớ có độc thủ ta là đại càn quốc lưu vân tông đệ tử vương đằng đây là chúng ta lưu vân tông đại trưởng lão cố trường phong vương đằng vội vàng nói còn trẻ như vậy giấu thể cảnh thân là tông môn đệ tử hắn phi thường rõ ràng vậy đại biểu cái gì chỉ là sao như vậy bạo lực nhìn thấy bọn hắn liền muốn đánh người như vậy lẫm liệt khí thế sợ là ngay cả cố trường phong đều không nhất định có thể chắc thắng a vương đằng lâm tiêu cũng ngây ngẩn cả người dừng lại thuận miệng hỏi cha ngươi là không phải gọi vương thành c ô n khắp nơi tuyên dương ngươi có đại đế chi tư vương đằng lần người lời này không có cách nào tiếp tiểu hữu nói đùa vương đằng sư chất cha cũng không cứ gọi vương thành c ô n mà lại qua đời nhiều năm cố trường phong ổn định lại tâm thần đối với lâm tiêu chắc tay kết giao chi ý lộ rõ trên mặt cung đối mới tại thác mạch cảnh ta nếu là cha hắn cũng không mặt mũi nói quát lâm tiêu chăm chú nhẹ gật đầu cũng nhìn ra hai người này trang phục cùng hết y hiển môn hoàn toàn khác biệt tu luyện công pháp cũng không phải một cái đường đi mới vương đẳng cái chán gân xanh h à n lên hai mươi lăm tuổi đặt tới võ đạo đệ nhị cảnh tại lưu vân tông đệ tử bên trong tuyệt đối không tính kém được không không có cách nào nhị gặp lâm tiêu muốn đi cố trường phong liền vội vàng hỏi tiểu hữu ngược lại là phong thái c h ấ p tuyệt xem xét chính là bất thế cao nhân mới có thể dạy dô ra thiên tiêu cố m ẫ cả gan hỏi một câu tiểu hữu tục danh ỗ thảnh tiêu da tiêu viêm lâm tiêu đầu cũng không trở về rời nhà đi ra ngoài thân phận là chính mình cho cố trường phong tu vi còn có thể nhưng cũng không phải là mục tiêu của hắn vương đẳng sư chất ta đại càn có ô thản thành sao cố trường phong một mặt mờ mị không có chưa từng nghe qua nhưng đại càn lãnh thổ bao la liền xem như lớn cản sơn hà đ ổ cũng không thể đánh dấu xuất xứ có thành trì vương đẳng lắc đầu bá đạp gió phi nước đại lâm tiêu lại là nghĩ tới điều gì lại quay đầu nói đúng rồi các ngươi một cái gọi vương đẳng một cái gọi cố trường phong đều là đến từ lưu vân tông đúng không đối với tiểu hữu có gì chỉ giáo cố trường phong trên mặt chất đầy dáng tươi cười rất tốt ta tiêu viêm độc đến độc vãng đã quen không muốn để cho người biết hành tùng cũng không muốn ý thế hiếp người nhưng nếu là các ngươi miệng không nghiêm để cho ta không duyên cớ bị quấy r à y tiêu mẫu ngày sau tất trèo lên lưu vân tông p h ạ m nguyên lưu vân tông tu sĩ toàn diệt p h ạ m là lưu vân tông con r u n ta muốn dựng thằng b ộ p h ạ m là trong ổ trứng gà đều trước lắp tán đi đi ngang qua một con chó ta đều cho các ngươi đổ đi lâm tiêu ác hung hăng nói hai người này hơn nửa đêm bận hiện hơn phân nửa là cảm nhận được trước đây đánh nhau động tính lúc này mới bắt gặp cố trường phong hòa đá vương đằng mập bức người uy hiếp di tông còn tại chúng ta trong phạm vi hiểu biết lắp tán trứng gà trẻ dọc con run đây là cái gì thao tác chưa từng nghe thấy a phát rồ a người này là ma quỷ sao nhìn qua lâm tiêu bóng lưng rời đi vương đằng trực đánh dùng mình khoác lắc cũng là cần một liếng tuy t i ệ n tại đại càn quốc chọn một người tu sĩ nói lời nói này hắn đều sẽ chế nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình có thể cái này tiêu viêm là ai nhìn chứng hai mươi tuổi giấu thể cảnh c ư ờ n g giả tiềm lực khủng bố đến cực điểm tương lai thỏa thỏa có thể siêu thoát võ đạo tứ lại cảnh sau lưng nó hơn phân nửa còn có một tôn siêu cấp đại lao ta cảm nhận được b u phát kiếm ý người hơn phân nửa chính là hắn vừa rồi nếu là thật sự đánh nhau ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn cố trường phong thì là nhìn chòng chọc vào lâm tiêu bị ngoại hàng mã bao lấy tới kiếm chừng hai mươi tuổi giấu thể cảnh còn lĩnh ngộ kiếm ý vương đằng trước mắt biến thành màu đen cái này còn muốn hay không người sống trong ký ức của hắn đại c à n quốc tam đại kiếm tôn đều là đệ ngũ cảnh lúc này mới lĩnh ngộ r a kiếm ý chờ trời sáng về sau thả ra phi vân tước đưa tin về tông để tông môn đệ tử ngày sau xuống núi lịch lắm lúc nhớ lấy muốn tránh đi hắc cầu ác ma tuyệt đối không thể đắc tội nếu không môn quy xử trí lắc tán trứng gà trẻ g ọ c con run cảnh cáo như ma chú quanh quần cố trường phong trong lòng để hắm t hơn nửa đêm này thật không nên đi ra dung mạo cùng tính danh đều hắc cầu này ác ma nhớ kỹ về sau nếu là người khác tiết lộ hắc cầu ác ma hành t u n g t r á c h đến bọn hắn trên đầu nên làm sao xử lý qua loa Tốt, tốt. vương đằng liên tục gật đầu cảm giác hắc cầu ác ma cái danh s ư n g này quả thực quá chuẩn xác sư chất hai bình phục tâm tình hồi lâu vương đằng hỏi sư thúc chúng ta còn đi c ổ nguyên thành lâm ra sao nhìn hắc cầu này ác ma rời đi phương hướng sợ là sẽ phải gặp được a không sao chúng ta trước nghỉ chân một chút lại đi đi đường lạc sơ nhiên nha đầu này tùy tiện dẫn người tiến đến lâm ra sợ là sẽ phải nhận một chút làm khó dễ ta làm t ô n g môn đại trưởng lão nếu biết hiện tại lại khoảng cách c ổ nguyên thành không xa tự nhiên muốn cho lạc nhiên chống đỡ chống đỡ c h ẳ n g tử cố trường phong vô ý thức đạo lại tại suy tư đại càn quốc vị nào danh sư có thể dạy dô ra khủng bố như vậy thiên tài vì sao hắn một chút tiếng gió đều không có thu đến tuổi nhỏ thiên tiêu đeo kiếm xuất thế chật cố trường phong thở dài một tiếng xem ra cái này đại càn quốc là muốn biến thiên bốn đông vương mới tảng sáng phong trần mệt mọi lâm tiêu liên đã đứng ở c ầ nguyên thành cựa thành ba năm rốt cục trở về lâm tiêu một tay ôm em bé sớm đã vung xuống đen hoàng đại ca ca đây chính là quê hương của ngươi sao nữ hải từ lâm tiêu trong ngực thò đầu ra thanh âm mềm nhu đối với cái tiêu tiểu vũ nhận ngươi coi ca ca có thể ăn cơm no sao có thể đ ừ n g lại thì cá lâm tiêu trọng trọng gật đầu ca nữ hải ôm lấy lâm tiêu lâm tiêu cái mũi m ỏ i n h ư đi đường trên đường nữ hải đã tỉnh lại hắn hỏi thăm biết được nữ hải bốn vở rưỡi chỉ có một cái không giống danh tự danh tự tiểu vũ tự có thể ký sự lên tiểu vũ chính là một cái ăn mày nửa tháng trước bị từ trên trời g á n g xuống huyết y y h môn hộ pháp bắt đi tiến vào ngàn dặm núi lớn lao hoảng cái này sợ không phải cháu gái của ngươi Huyết ý hiểm môn quả nhiên là tại l ừ a c ạ t ngươi lâm tiêu trong lòng thở dài nhìn qua tiểu vũ muốn nói lại thôi ca ta đói tiểu vũ khiếp khiếp nói tốt về nhà cơn khô đen h o à n g đi lâm tiêu cười to nữ hài này thấy thế nào làm sao đưa thích sau khi tỉnh lại từ trước tới giờ không hỏi cái t i ê u cầm kiếm cứu nàng lao nhân thế nào nhất định là đ o á n được sợ lâm tiêu thương tâm cũng sợ nhớ lại huyết tinh tràng cảnh thiếu gia trở về rồi lâm trạch bên trong lão quản gia phúc bá nhìn thấy lâm tiêu phong trần mệnh mọi thân ảnh lập tức kích động đều lớn lên thiếu gia này tuy là phế bên trong phế nhưng đợi người cũng tốt ba năm trước đây khăng khăng rời đi nói là cần nhờ chính mình tìm kiếm hỏi thăm danh sư còn lấy dáng chết b ư ớ c không khiến người ta đi theo cái này khiến lâm trạch hạ nhân đều là lo lắng không thôi đây là quản gia phúc bá đây là phòng bếp thím mật bốn hơn mười vị hạ nhân vây tới lâm tiêu ôm em bé cho tiểu vũ giới thiệu mỗi giới thiệu một vị tiểu vũ đều sẽ ngọt ngào kêu ra tiếng để phúc bá lập tức một b ớ c thiếu g i a ra ngoài ba năm trở về em bé đều lớn như vậy đây là t hai họa nhà icon ư ơ n g a tại đặc thù hôm nay thật sự là nghiệp chứng đi phúc bá cha mẹ ta đâu lâm tiêu hỏi lưỡng lão nhìn thấy tiểu vũ tất nhiên vui vẻ không thôi phúc b á t h ầ n sắc quái dị đạo ở đại sành gặp khách b á một trận gió thổi qua lâm tiêu biến mất để phúc b á trường lớn hai mắt thiếu ra lúc nào có thể chạy nhanh như vậy hắn lời còn chưa nói hết đâu t r ư ơ n g năm ôm em bé mà về tiến vào ổ thổ phỉ t r ư ơ n g năm ôm em bé mà về tiến vào ổ thổ phỉ đại sành lâm hành không cùng ứng như n g ồ i ở chủ vị bên trên thần sắc đều là rất khó coi lâm thúc ta biết lần này đến nhà là có chút đường đột dung nhan thanh lệ lạc sơn h ư n g khẽ không người nói nhưng tuổi nhỏ sự tình vốn là rất khó giữ lời ta tin tưởng coi như lâm tiêu ở chỗ này cũng sẽ minh mạch đạo lý này đối với người nói không sai là con ta không có phúc khí cũng không với cao nổi ngươi cái này lưu vân tông thiên tri tiêu nữ ý của ngươi chúng ta minh bạch chúng ta cũng đồng ý hiện tại ngươi có thể rời đi ứng như thanh em rất lạnh lâm hành không t o mày nguyên lai tưởng rằng lạc sơ n h i ê n cô nàng này tới là lấy van bối thân phận đến thăm bọn hắn bọn hắn nhiệt tình nên đón chiêu đãi nhưng không ngờ đối phương là đến từ hôn lâm ra tại đại càn uy danh không thấp nhà hắn mạch này gặp phải xa lánh rời xa quốc đô tình người ấm lạnh hắn sớm đã thường thấy cũng không quan trọng thế nhưng là liền sợ lâm tiêu chịu không được nói thật lâm t i ê u đứa con trai này nếu có thể cùng lạc sơ nhiên thành hôn tương lai cho dù bọn hắn vung tay nhân ra lúc cũng có thể an tâm rất nhiều nam thiếu nữ mạnh cũng chưa chắc không phải lương duyên thôi nhưng hiện thực thường thường không bằng người nguyện a phu nhân ta đã tỏ thái độ vậy cứ như vậy đi lâm hành không k h o á t tay h á o lâm thúc sơ nhưng biết ngài quan bái cổ nguyên thành nàn k ỵ vệ thống lĩnh sau năm ngày sẽ ra ngoài phiên trực tiến mê vụ đầm lầy thành trừ dị thú c h i hoạn là bày tỏ ấ y n ấ y sơ nhưng cố ý mời tới một vị nội môn trường lão nàng chính là võ đạo đệ tam cảnh hỏa thủy tầng năm cao thủ mặt h á c sơ nhưng cũng sẽ ra tay giút ngươi một tay cũng coi là tạo phúc bách tính ra một phần lực lạc sơ nhiên mở miệng hỏa thủy cảnh tầng năm lâm hành không nhìn về phía cái kia nhắm mắt dưỡng thần đạo cô lạc sơ nhiên bái nhập lưu vân tông địa vị vẫn như c ũ không t h ấ p à chỉ dựa vào chính mình tư nhân nguyên nhân liền có thể mời được trong tông một tôn cùng hắn lâm hành không tương đương cao thủ tới chút chuyện này không làm phiền ngươi lâm hành không vung tay lên muốn tiễn khách ngoan cố đạo cô con ngươi mở ra sơ nhưng chúng ta đi lao cha lao nương các ngươi con trai cả tốt trở về g ọ n nói lớn sáng lên để vừa mới đứng dậy đạo cô sắc mặt cứng lại dẫn đầu là một đầu đại hắc cầu đập vào mi mắt sau đó chính là một tay ôm em bé lâm tiêu xài bước đi tới tiêu tiêu nhi lâm hành không ứng như đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ khá lắm người ta từ hôn ngươi ôm em bé đây là muốn tức chết ai vậy lâm tiêu ngươi đứa nhỏ này từ chỗ nào tới tư thái rất ưu nhã lạc sơ nhiên đã là không bình tĩnh thân thể mềm mại đều có chút r u t r ú dậy lại mặt hướng lâm hành không đạo gàn tương chữ lâm thúc ta hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích chỉ cần hôn ước còn tại thân vậy bọn hắn trung quy là có đoạn này g à n buộc hay là có một tầng trên mặt nội quan hệ tại đứa nhỏ này xem xét liền đã bốn năm tuổi điều này đại biểu cái gì người còn tại trù trừ từ hôn người ta chào hỏi đều không đánh một cái trực tiếp mở ra cuộc sống hạnh phúc ế c h lâm tiêu cũng là người, người. là sơ nhiên h ắ n tự nhiên có ấn tượng xuyên qua tới hắn cho là mình là thiên t u y ể n c h i tử nguyên nhân chủ yếu chính là biết mình từ nhỏ liền có một vị hôn thê loại thiết lập này sao mà quen thuộc hiện tại xem xét hắn tại ngàn dặm trong núi lớn một câu tiêu viêm trực tiếp để loại này màu cho diễn ra a giải thích cái gì đây là con của ta mẫu thân nàng đẹp như tiên nữ viễn siêu ngươi gấp một vài lần lâm tiêu ôm em bé tọa hạ lấy ra đẹp đẽ bánh ngọt đưa đến tiểu vũ bên miệng tiểu vũ tiếp nhận đầu tiên là trích một ngụm sau đó nói hàm hồ không rõ cha ai cha ai bốn tiểu vũ thật thông minh lập tức nhìn ra chính mình đây là đang buồn nôn lạc sơ nhiên đâu lúc đó tất cả để lâm hành không ứng như hòa đá con bất hiếu này lúc nào hủi rau cải trắng nói là ra ngoài tìm danh sư hóa ra là làm cha đi đô thành lâm ra tại đại cản hiển hách một thời vì sao lại có ngươi dạng này hậu nhân lạc sơ nhiên tức dẫn đến khuôn mặt nhỏ hàn xương lạc sơ nhiên chú ý thái độ của ngươi con của ta còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ trỏ lâm hành không sắc mặt uy nghiêm cất bước đi tới gạo sống đều luộc thành cháo thập cẩm hắn còn có cái gì dễ nói mà có tư cách phê bình con bất hiếu này chỉ có hắn lâm hành không c ù n g ứng như đi lạc sơ nhiên không tiếp tục nói nhảm cùng đạo cô trung niên quay người ta lâm ra nước trà chỉ thờ hai loại người một là thân hai là bạn ngươi đã tới cửa t ừ hôn cho thấy muốn cùng ta lâm ra trở thành người qua đường nước trà này phí còn cần thanh toán xong mới có thể đi mặc kệ các ngươi có uống hay không lâm tiêu nhìn về phía tân chỗ ngồi trên trà é o cúng họng một tiếng giống phúc bá đóng cửa thả chó vâng hắc hoàng rất là thượng đạo đi vào hoàn cảnh xa lạ hắn cũng nhìn lạc sơ nhiên khó chịu lập tức tứ chi chống đất làm ác cho chụp mùi chi thế mặc kệ như thế nào ta khí thế đến đủ nước trả phí lạc sơ nhiên cùng cái tia trung niên đạo cô kém chút tức x ỉ u tiểu t ử túi tiếp nhận tiểu vũ ngay tại quan sát tỉ mỉ ưng như kém chút ngã s ắ p xuống chúng ta đã nghèo đến nước này sao cần nhỏ mọn như vậy sao nước trả còn muốn thu phí lao đ ư ơ n g ngươi đừng quản lâm tiểu đưa tay hắn trở về trước đó không chừng đạo cô này cùng lạc sơ nhiên đem cha mẹ tức thành bộ dáng gì đâu muốn nói giận mà giết người vẫn còn không tới phân thượng kia nhưng cũng cần cho cái giáo hấn càng không cần chờ đến ngày sau nhất định phải tại chỗ thanh toán bao nhiêu lạc sơ nhiên quay người hít sâu một hơi đã khôi phục bình tĩnh lâm tiêu dựng thẳng lên một cây món trỏ một chén một vạn lựa bạc lạc sơ nhiên lại lần nữa phá phỏng một vạn lựa bạc khái niệm gì đầy đủ một cái bình thường gia đình mười năm chi tiêu như r ừ n g hành không cái này ngàn k ỵ vệ thống lĩnh một năm bình thường cung phụng cũng bất quá chừng vạn lượng k h n g cho một chén kia năm mươi lâm tiêu h í mắt lạc sơ nhiên lâm hành không ứng như hắc h o à n g vâng lâm thống lĩnh xem ra chúng ta đây là tiến và o ổ thổ phỉ sau đó nếu có mạng phạm còn xin hải hàm cái kia trung niên đạo cô bị c ở i nhạt để lâm hành không lại lần nữa nhữ vậy đây là địa bàn của hắn cũng không sợ náo ra loạt gì chẳng qua là cảm thấy con bất hiếu này có chút khác thường ba năm ở giữa biến hóa cực lớn cụ thể lại không nói ra được lâm thống lĩnh ngươi đây là dự định khó xử lạc nha đầu sao lại không luận nha đầu này đến từ lạc ra riêng là ta lưu vân tông đệ tử thân phận ở bên ngoài liền không thể thụ như vậy ức hiếp một trận thanh âm hùng hồn đột nhiên chuyển đến chấn động đến bên trong đại sành cái bản đều tại lay động để lâm hành không trong lòng giật mình thanh â m này là đại trưởng lão cố trường phong hắn vậy mà cũng tới quá tốt rồi đạo cô trung niên thần tình trên mặt vân khai vụ tán cố trường phong võ đạo đệ tứ cảnh c ư ờ i gió mà đi có thể hoành hành đại cản tu vi như thế đặt ở phương nào thế lực đều là thượng khách thật muốn đánh đứng lên lâm ra ai có thể địch cố trường lão là chuyên chạy tới sao lạc sơ nhiên trong lòng rất ấ m đây chính là gia nhập tông môn chỗ tốt ai trừ lạc g i a trưởng đội yêu thương nàng còn có tông môn sư trưởng hộ nàng l ạ sư muội ngươi yên tâm ta cùng đại trưởng lão cùng đi hôm nay ai cũng ngăn không được ngươi vương đằng phát ti phi dương sài bước dẫn đầu đi đến dáng vẻ đường đường hắn bây giờ nhìn lại rất có khí thế một đôi mắt t ư ơ n g pha l n g cố chỉ là đợi ngày khác nhìn thấy đại hắc cầu còn có bình yên m à ngồi lầm tiêu lúc trong n g á y mắt hoa đá l ắ p tan trứng gà trẻ dọc con run các loại chữ ở bên t hai không ngừng quanh quẩn vương đằng đầu gối như n ô n ra cả người nhanh chóng lùi lại bị bập cửa đẩy ta một chút vừa vẫn đâm vào đâm đầu đi tới cố trưởng phong chiến thân cố trưởng phong q u ấ lớn vương đằng ngươi là lưu vân tông đệ tử sao làm việc như vậy xúc động muốn để người ta nhìn ta tông chê cười sao cái kia đại trưởng lão ta tựa hồ thấy được hắc cầu á tiêu v i e m cố trường phong mắt tối xâm lại kém chút e xịu nơi này là ô thà thành chương sáu xếp hàng bị đánh đục xuyên trần nhà chương sáu xếp hàng bị đánh đục xuyên trần nhà quản gia phúc bá vô cùng khẩn trương một trái tim đều nhấc lên một vị hỏa t ủ y cảnh tu sĩ bội tiếp lạc sơ nhiên tới t ử hôn thì thôi cố trường phong lại ngự phong mà đến rồi hết lần này tới lần khác cái kia không đứng đ ắ n thiếu ra lại vẫn ôm em bé t i ế n h bảo cái này nên làm thế nào cho phải phúc bá ngươi còn tại nhìn cái gì nha theo gia hỏa a chẳng lẽ muốn trở lấy thiếu gia bị khi phụ sao bàn thẩm cầm trong tay mua lớn lột lên tay á o dị thường mưu h á n cô trưởng phong chính là lưu vân tông đại trưởng lão ở vào đệ tứ cảnh một bàn tay liền có thể đập bay n g ư ờ i chúng ta cũng đừng đi vào làm l u ậ n thêm phúc bá liền vội vàng kéo bàn thẩm nhà mình lao ra họ lâm lần này lạp sơ nhiên đến từ hôn vốn cũng không chiếm nhiều thiếu để ý việc này tối đa cũng liền giới hạn trong miệng giao phong phúc bá mới phân tích trong đại s ả n h lập tức chuyển đến lốp bốp loạn hưởng còn kèm theo cái tắt cùng tiếng kêu t h ả m thiết để phúc bá giật mình thật đ á n nhau t h a o gia hỏa phúc bá không bình tĩnh nhặt lên một cục kết lúc một bóng người từ trong đại sành đi ra là cái k i a hỏa thủy cảnh đạo cô trung niên đi đường tập h kiễng tóc hai bù s ụ gương mặt hai bên đều là sưng vù mấy đạo dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng thần sắc mê mang lại tuyệt vọng tránh đi phúc ba cùng b ả n thẩm trực tiếp rời đi người thứ hai đi ra đó là vương đằng dáng vẻ đường đường hắn gương mặt đồng dạng sưng rất cao lại bị bập cửa đ ẩ y ta một phát thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn đứng lên cướp đường mà đi người thứ ba đi ra là sơ nhiên nàng đầu đầy tóc đen lộn xộn y quan không ngay ngắn thanh lệ trên khuôn mặt đồng dạng treo trở ấn nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh khóc rời đi đối với đối với đối với đạo cô kia họ gì tên gì ta cũng không rõ ràng chỉ biết nàng là tông ta nội môn trưởng lão một trong người cũng biết tông môn lớn đội ngũ không thoát mang ngư long hữu t ạ n không thể tránh được yên tâm ta lập tức đưa tin cho lưu vân tông khai trừ nàng trưởng lão tịch ngài nếu là còn không hài lòng ta đem nàng một cái khắc chân cắt đứt uống t r à lại đi không không được ta thực sự uống không nổi a cố trường phong lùi lại đi ra trên mặt chất đầy dáng tươi cười đối với trong đại s ả n h không ngừng t h ở giải bàn thẩm cùng phúc bá mộng đây là thế nào đạo cô kia vương đẳng toàn bộ bị quặn đứng xếp hàng đi ra lạc sơ nhi quan không ngay ngắn đầy b ụ n g dáng v ẻ n uy khuất càng làm cho người ý nghĩ kỳ quá i đường đường tàng thể c ả n h cừng giả đặt đôi này ai nhận lỗi đâu lâm trạch bên ngoài đạo cô trung niên tự động rời đi tinh thần xa suốt không gì sánh được cố sư thúc là a Thập... lạc sơ nhiên thì là đứng vững t h a n h â m nghẹn nào mang vô tận ủ y khuất cùng chỗ sót nguyên lai tưởng rằng cố trường phong ngàn dặm xa xôi mà đến là đến cho chính mình chỗ dựa chưa từng nghĩ vương đ ằ n g một câu hắc cầu ác ma tiêu viêm để cố trường phong kém chút uy ba giờ phút này cố trường phong hiện ra tu vi mang theo lạc sơ nhiên cùng vương đẳng một hơi xông ra cầu nguyên thành lúc này mới thở phào nhẹ n h õ m lạc sư muội nhớ kỹ ngày sau tuyệt đối không nên đi t r e o chọc cái này hắc cầu át mà tiêu không lâm tiêu vương đẳng cảm thấy bị quặt vài bàn tay tính là gì có thể còn sống đi ra lâm trạch đã là may mắn cũng bởi vì hắn họ lâm lạc sơ nhiên như vớt m è o cào tâm cùng họ gì không quan hệ ngươi nhớ kỹ là được cố trường phong lắc đầu suy tư một lát cũng không quá nhiều giải thích thế này sao lại là phế vật rõ ràng là tuyệt đại thiên tiêu chỉ là lấy phế vật đến ngụy trang chính mình mà thôi người ta lâm tiêu phải k i ê m tốn ngươi trực tiếp nói rõ đây là bắt người ta cảnh cáo khi gió thoảng bên thai đâu ta hỏi ngươi ngươi cùng hắn hôn sự nhưng còn có cứu vãn chỗ trống cố trường phong hỏi lại lạc sơ nhiên rốt cuộc không kiềm được q u a một tiếng khóc lên ta đều chỉ ủy khuất như vậy ngươi còn hỏi hôn sự người ta đều có em bé hiện tại hắn còn không có dương danh người biết có í t là kết giao tuyệt hảo cơ hội có thể bởi vì cô nàng này bà tông bỏ lỡ một cọc đại cơ duyên a cố trường phong trong lòng thở dài nhìn về phía lạc sơ nhiên ánh mắt mang theo một vòng oán hận cũng không để ý tới nữa lạc sơ nhiên phiêu nhiên mà đi các người nhớ ký ta nếu không môn q u xử trí đại trưởng lão đây là muốn cùng ta phân rõ giới hạn lạc sơ nhiên lần nữa ngốc trệ hô hấp r ồ n dập đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì đại trưởng lão cùng vương đảng cũng không chịu nói rõ lâm tiêu rõ ràng là phế vật a mạch này cũng thụ lâm ra sơ viễn chẳng lẽ bốn là lâm tiêu trèo lên cành cao đứa bé k i u mâu thân là đại cản quốc đại nhân vật bốn lâm trạch đại sành lâm hành không c ù n g ứng như còn tại lộn xộn bên trong trên mặt bàn để đó bạc vụn cùng một chồng ngân phiếu lại loi tổng tổng hơn tám vạn hai túi căn khôn võ ký lưu vân tay đây là lưu vân tông tuyệt học một trong tại đại cản quốc bên trong thuộc cao đảng võ ký trừ cái đó ra còn có một cái màu xanh t h ẳ m t h i ế p thân miễn giáp còn mang theo thiếu nữ ư u lan mùi thơm cơ thể cố trường phong đến sau con bất hiếu công phu sư tử n g o ạ n đem nước t r à phí để c a o đến một trăm không không không lựa một chén bạc không đủ cầm bảo vật đến đụng tất cả bảo vật chỗ chống đỡ ngân lượng đều bị giảm t h ấ p xuống liên lạc sơ nhưng thiếp thân đồ vật đều bị lột xuống tới đổi ai cũng không kiềm được l à người quả nhiên vẫn là phải khiêm tốn một chút ta lâm tiêu cảm thán đúng dịp không phải từ hôn lạc sơ nhiên lại bái nhập lưu vật tông vừa vạn hắn mới củng cố trường phong đụng qua mặt một câu thuận miệm uy hiếp cho đối phương lưu lại bóng ma tâm lý Lại hắn dự định tiểu thí ngay cả lưu vân tông võ học đều lấy ra vậy liền không đơn giản thế gian tùy ý một tông như thế nào tùy ý để cho mình tuyệt học chuyển ra ngoài không được lưu vân tông cho phép ngươi đi tu luyện người ta võ học tương đương với gây thù hẳn có thể cố trường phong liên lạc sơn nhưng vương đằng đ i ề u quặn đã là biểu lộ thái độ lao cha lao đ ư ờ n g nói cho các ngươi biết một cái tin vui ba năm này ta tìm kiếm hỏi thăm danh sư đến nói chân truyền đã là tàng thể cảnh tầng thứ bảy lâm tiêu hàm xúc cười một tiếng kém chút để lâm hành không ngã sấp xuống c o n bất hiếu ngươi lừa gạt q u ỷ đâu ba năm trước đây tay c h ó i gà không chặt ba năm sau v ọ t thẳng đến tàng thể cảnh ngươi để cho ngươi trà mặt để vào đâu sau đó lâm hành không không nói hai cha con chạm nhau một trưởng lâm hành không kém chút bay ra ngoài lâm hành không sắc mặt bỏ lên mắt hổ lấp lói nước mắt tất cả suy nghĩ đ ề u hóa thành ra một câu lao tử muốn mở tiệc chiêu gái toàn thành mời bọn họ chạy tới ăn tiệc bại gia đàn ông chúng ta gạo không cần tiền ứng như trắng lâm hành không một chút nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại hỏi thăm con bất hiếu sư theo người nào ta tìm được đại hà kiếm tôn thường xuyên để hắn ăn một loại trái cây ăn a ăn đã đ ộ t phá lâm tiêu nói xong lại lấy ra đại hà kiếm trái cây chẳng lẽ là bảo vật gì còn có đại hà kiếm tôn lâm hành không c a o mày dáng vẻ để lâm tiêu trong lòng kẽ động lao cha thân phận bây giờ đổi lại làm tinh lời nói tới nói chính là làm quan mặc dù không tinh lớn hắn trước kia cũng không tận lực hiểu rõ huyết y hiềm ô n hiện tại hỏi lao cha chính là năm đó đại hà kiếm tôn hoàn toàn chính xác giết huyết y hiềm ô n không ít người làm cho phương thế lực này nghỉ ngơi lấy lại sức hồi lâu huyết y hiềm ô n tại phía xa đại càn rộng lang phủ c h i thổ bây giờ người mạnh nhất có ba vị là tổng môn chủ hòa hai vị phó môn chủ toàn bộ ở vào võ đạo đệ ngũ cảnh thai tức cảnh lâm hành không đạo không có cách nào con bất hiếu này không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người đạt tới võ đạo đệ tứ cảnh còn trưởng đại hà kiếm ý toàn bộ huyết y h i môn cũng liền ba vị này môn chủ có thể mang cho con bất hiếu áp lực đương nhiên hắn cũng không sợ huyết y hề môn biết lâm tiêu là đại hà kiếm tôn truyền nhân con bất hiếu thành tựu như vậy đ ặ t ở nước nào đều là trọng điểm bảo hộ đối tượng liền nhìn lâm tiêu chính mình nghĩ như thế nào mới đệ ngũ cảnh sao cũng đối lão hoàng năm đó thế nhưng là dám một người một kiếm giết tới huyết y hề môn lâm tiêu nhắc tới cái này hắn nếu lại tìm thực lực cường đại cô đơn lão nhân tông trung không phải dễ dàng liền vượt qua đi huống hồ hắn hiện tại cũng có thể tu luyện lại còn trẻ như vậy nhị đến ba vị môn chủ giả còn không tùy tiện lắm các ngươi khi dễ như vậy lão hoàng ta cũng có thể để cho ngươi thể nghiệm thể nghiệm cái gì gọi là người già bị người lớn mới lâm hành không muốn đánh người n g h e một chút đây là tiếng người sao thai tức cảnh cỡ nào cao không thể chạm đây chính là toàn bộ đại cản cao cấp nhất tu sĩ a từng cái đều có thể xưng ơ quốc chi trọng khí l ã o cha ngươi cũng muốn tranh khẩu khí a yếu như vậy không thể được hổ con không chó cha lâm tiêu lời nói thâm tía bắt đầu gà cha hắn đem lưu vân thủ giao cho lâm hành không lại đem thanh nguyên công chép lại đi ra đây là lao hoàng chủ tu công pháp phóng nhãn đại cán quốc đều thuộc cường đại công pháp nếu là tu luyện có thành cựu khí lực kéo dài không dứt so lao cha tự mình tu luyện công pháp mạnh hơn một mạng lớn lao cha gần nhất cổ nguyên thành phụ cận có thể có không con cái phục dưỡng thực lực biến thái lão nhân xuất hiện lâm tiêu tùy ý hỏi chuẩn bị là kế tiếp đưa ấm áp mục tiêu làm chuẩn bị sớm một chút thu thập tin tức hiểu rõ cô đơn lão nhân yêu thích cái tiêu tổng không phải chuyện xấu không có có lâm hành không s ạ m mặt lại đại cán quốc có được trăm phủ một đề u trăm phủ bên trong có được đông đảo lớn nhỏ thành trì c ổ nguyên thành hạt từ bắc ninh phủ cảnh nội phủ này c h i tổ h trên mặt nội cũng liền bắc ninh phủ chủ đặt đến tàng thể cảnh n g ư ờ i ở vào cảnh này kiếm đạo tạo nghệ càng là kiếm tôn cấp bắc ninh phủ chủ cũng không có cách nào tại ngươi con bất hiếu này trước mặt xưng một tiếng cường giả a cái này còn kèm theo không có không con cái phụ n g dưỡng điều kiện vấn đề này quả thực chẳng lẽ cha ngươi con bất hiếu này có ý đồ gì đâu đây là chuẩn bị đi ẩu đả lão nhân lấy nhỏ lớn giả c a o thủ tịch người ta bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ có thể phóng nhãn toàn bộ đại cản tìm mục tiêu không khó lâm tiêu cảm t h ấ y thực lực mạnh chính là tốt trực tiếp trở thành người trên người muốn làm gì thì làm lúc này hắn bị lao nương sốc lên lỗ thai rời đi ba năm ôm em bé mà về món nợ này còn không có tính đâu lâm tiêu giải thích một phen phát hiện lao cha lão nương còn có không chịu vương tha hắn tư thế đang chuẩn bị mang theo hắc hoàng c h u ẩ n đi đã thấy một vị chiến sĩ vội vàng mà đến thống lĩnh mê vụ đầm lầy phụ cận lại có số lớn dị thú xuất hiện sợ là muốn sông ra tới vị này chiến sĩ lo lắng nói cái gì lâm hành không biểu lộ đột biến điều động tất cả phiên trực thành vệ lập tức theo ta tiến mê vụ đầm lầy là chiến sĩ kia vội vàng mà đi lâm hành không x á c h lên chính mình đại đao cũng là vội vàng đi ra ngoài mê vụ đầm lầy lâm tiêu nhữ mày nơi này hắn nghe qua khoảng cách c ầ nguyên thành chừng trăm dặm ba năm trước đây hay là người ở hiếm thấy chi địa vì sao lại có dị thú xuất hiện lao cha cái này chạy cũng quá nhanh cũng không đúng hắn giải thích giải thích đây chẳng lẽ là vào phó bản tiết tấu lâm tiêu vớt ve cái cảm lâm vào trầm tư tiểu t ử túi c ò n không đi giúp cha ngươi ứng như tức giận nói nàng phục phu quân trực tiếp tông cửa x u ố n g ra một mặt nghiêm túc đây là quên con bất hiếu đã xưa đâu bằng này sao điều động cái gì phiên trực thành b ệ nơi đó gì thú làm sao chống đỡ được con bất hiếu này h h ca. lao nương không đội một cái đi đường đất một cái đi tiết lộ cấp độ không giống mới để lao cha chạy trước một hồi lâm tiêu bất động như núi thản nhiên p h ẩ trả lúc lại cho tiểu vũ cho ăn một khối bánh hoặc ca cái gì là thiên lộ nha tiểu vũ tiểu đỗ đố đốt đều chống thấy là ca ca cho ăn hay làm i ệ n g nhỏ đi ăn đại nhân sự việc tiểu hai t ử ít hỏi thăm lâm tiêu mỉm cười a tiểu vũ nhu thuẫn mau cút trước khi trời tối cha ngươi chưa có trở về ngươi liền ngủ ngoài đường đi ứng như cười mắng nhất định phải trước khi trời tối lâm tiêu khẩn trương lên lão nương ngươi nói thật ngươi trước kia có phải hay không cảm thấy cỡ lớn luyện phế đi muốn cùng lao cha luyện thêm cái tiểu hảo chúng ta không mang theo dạng này ta có quyền h i ể u rõ tình hình ứng như một mặt dấu chấm hỏi sau đó kịp phản ứng cầm lấy chén trà liền hướng lâm tiêu ném đi lại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín b ạ n i ả m Lâm tiêu tiếp nhận chén trà, cười nhạt một tiếng. chân nha một tiếng ầm vang, xuất hiện một cái lỗ thủng c u ộ n c u ộ n cho bụi sặc đến ứng như thẳng ho khan, con bất hiếu, phóng đại cửa không đi, đi đục trần nhà, ngươi đây là muốn thượng tiên à, tin hay không lão nương đánh ngươi. liền vui sướng đi ăn lượng cơm ăn đúng là quá lớn hiển nhiên một cái cơm chó trong phạm vi tầm mắt đồ ăn đều tiến vào hắc hoàng miệng chó nhìn tư thế lập tức liền muốn đi phòng bếp chờ ăn nói xong ngày sau người c h ó cùng một chỗ bay đây cũng là đối với lao hoàng bàn g hàn giao đi ta một người một chó ngược dị thú đi. vâng vâng vâng t r ư ơ n g bảy quá hung t à n tối cậu thương người t r ư ơ n g bảy quá hung t à n tối cậu thương người một đầu chủ thành bên ngoài trên con đạo thiết kỵ lao nhanh t ố c sát khí c u ầ n quận cầm đầu lâm hành không người khoác áo giáp lưng đeo lại lao khí thế ép người cầu nguyên thành phun hoa náo nhiệt mà c ổ nguyên thành hạt đất phạm vi không hề chỉ, chỉ có h ỉ c chủ thành còn có phụ cận t ô n chấn gần nửa năm qua mê vụ đầm lầy phụ cận thường thường có dị thú xuất hiện mặc dù còn chưa từng xông vào trong chủ thành có thể một chút b á c h tính thương khách lại gặp t ư ơ n g là lấy hắn đã động tiêu d i ệ t tâm tư vốn định tại sau năm ngày triệu tập nhân mã hiện tại chỉ có thể sớm hành động nghĩ đến có thể sẽ phát sinh thảm kịch lâm hành không lòng nóng như lửa đốt thành vệ quân tư thủ hộ thành thuộc chi trách vừa nghe nói muốn đi mê vụ đầm lầy thống linh dưới trướng một chút thành vệ không phải cao ôm chính là xin nghỉ lâm thống linh dưới trướng ngàn kỵ chỉ ba thành liên thành chủ đều không có phản ứng một vị bách phu trưởng là lâm hành không thân tín bất mãn nói rất bình thường ở ngoài thành đều là tầng dưới chốt lê dân không có gì chất béo ai nguyện ý đi mạo hiểm cùng dị thú chém giết lại một vị bách phu trưởng đạo các ngươi như sợ có thể đi trở về lâm hành không quát trói t hai lâm thống lĩnh ngươi đây là đang xem thường chúng ta sao công tử nhà ngươi mới trở về còn không có tốt tốt đ o à n tụ nghe được tin tức ngươi liền lập tức mặc giáp mà đến chúng ta như thế nào hồi hộp ba vị bách phu trưởng ánh mắt kiên định lâm hành không lại là đột nhiên dừng lại phía trước trên con đạo một bộ to lớn sát sói đang nằm sinh ra hai đôi lợi chảo như loan n g u y ệ t đã bị gặm ăn hoàn toàn thay đổi đã mất đi một nửa thân thể hai đôi sói bạc chúng chiến sĩ nghiêm túc dị thú có thể so với tu sĩ nhân loại này đôi đôi sói bạc chính là nhị giai dị thú có thể so với t h á p mạch cảnh dựa theo bọn hắn thu thập tình báo mê vụ trong đồng lầy lấy nhất giai dị thú chiếm đa số nhị giai dị thú tất nhiên là hiếm thấy nếu không cũng sẽ không ba trăm thiết kỵ liền dám đi tiêu diệt toàn bộ lúc này mới lên đường không lâu lại đụng phải nhị giai dị thú thi thể một vị bách phu trưởng xoay người điều tra sau đó cao mày nói trên thi thể này giấu răng tựa hổ giống như là Chó cắn. một con chó cắn chết hai đuôi sói bạc thiết kỵ tiếp tục đi đường cách mỗi vài dăm địa đều có thể nhìn thấy dị thú thoái thi nhị giai dị thú buôn lôi báo nhị giai dị thú gió kền kền bốn chúng chiến sĩ lộn xộn trong gió những dị thú này trên thi thể đều không ngoại lệ đều có răng chó giấu răng trong đầu của bọn họ hiện hiện một cái hình ảnh một đầu hung manh chó từ trên quan đạo một đường cắn được đầu không thú may mắn thoát khỏi trời ạ mà ngay cả tam giai dị thú đều xuất hiện đầu kia hung manh chó không phải là tam giai thậm chí là tứ giai dị thú đi làm sao lại xui xẻo như vậy ta phiên trực nhiều năm như vậy tam gia i dị thú hiếm thấy càng không nghe nói đại càng có tứ gia i dị thú ẩn hiện một vị bách phu trưởng răng đều đang r u d r y tam gia i dị thú có thể so với hỏa thủy cảnh trong bọn họ chỉ có thống lĩnh có thể kháng nhất định tứ gia i dị thú đó càng là có thể so với có thể ngự gió mà đi tàng thể cảnh cường giả đó là đứng ở đại càn định phong đại nhân vật bọn hắn cổ nguyên thành thành vệ dốc hết toàn lực cũng không đủ con chó kia cắn trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều nhìn phía lâm hành không trở lấy đối phương quyết định không sao đó là đầu chóng oan lâm hành không, không kiềm được kém chút cười ra tiếng hắn vội vã đi ra ngoài hoàn toàn chính xác không để ý đến con bất hiếu kia không có cách nào đúng không hiếu tử phế v ậ t quan niệm nhất thời khó mà đảo ngược đợi đến đập c h á n nhớ tới đã vọt ra một đoạn đường quay đầu đi mời có mất nhân phụ u y n g h i ê m A cho nên hắn chỉ có thể hy vọng con bất hiếu kia có thể tự mình đuổi theo ra đến hiện tại hắn minh bạch con bất hiếu xuất thủ phóng nhãn c ậ u nguyên thành xung quanh nào có hung tàn như vậy chó hung tàn chính là cậu thân bên cạnh người a thống lĩnh ngươi biết là đầu nào chó làm con chó kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào ba vị bách phu trưởng đều là hỏi thống lĩnh không thích hợp mới vừa rồi còn lòng nóng như lửa đốt thần tình nghiêm túc đâu hiện tại sẽ còn cười thống lĩnh làm người mặc sát tại bọn hắn trong ấn tượng chỉ có nâng lên nhi t ử cùng phu nhân mới có thể lộ ra dáng tươi c ư ờ i nhà tan ô i có thể chứ lâm hành không vừa trứng mắt nhanh n h ẹ y điểm làm xong phiếu này trở về ôm nàng dâu đi ngủ chúng chiến sĩ n g t người thống lĩnh nhà lúc nào nuôi lợi hại như vậy chó còn chạy đến bọn hắn đằng trước đi lớn cắn đặc biệt cắn cầu vương a đây là dùng ngựa các chiến sĩ chết lặng bọn hắn làm xong dùng h ế t phấn chiến chuẩn bị trong tay ra hỏa sự tình đầy đủ có thể tiếp lấy đi đường trên quan đạo mùi máu tanh trung tiên dị thú thi thể một đống lại một đống vô cùng thê thảm hơn ba trăm thế kỵ bất động một binh một lưỡi lao đi theo thống lĩnh đạp thi mà đi vâng vâng vâng tiếng chó sủa chuyển đến để đám người giật cả mình bọn hắn nhìn thấy cầu vương một đầu đại hắc cầu ngay tại cắn xé một con dị thú thi thể chỉ là hắn nhìn tứ chi run lên cái bụng tròn vo thỉnh thoảng ngẩm đầu nhìn về phía một bên rất là ai oán tại nhà ta ăn vui vẻ như vậy hiện tại làm sao còn khách khí với ta lên đây đều là thịt rừng đừng lãng phí lâm tiêu ngồi ngay ngắn ở dị thú đống thi thể thành trên núi nhỏ ngay tại nhàm trán huấn luyện chó khó trách l a o hoàng sẽ nói hắc hoàng cũng không đơn giản lượng cơm ăn cực lớn không nói lại cũng là nhị giai dị thú tại thiên lý đại sân lúc lâm tiêu cũng không phát hiện toàn bởi vì khi đó hắn quá t u ổ i bắp vốn là đánh không lại con chó này hiện tại chân tướng mẹ trần hắn muốn hung hăng ngược ngược chó không là gà chó ngươi không cường đại đứng lên về sau đi đường một mực cưới ta tiểu tiêu ngươi sao có thể như thế đối với cầu vương ba vị bách phú trưởng đều biết lâm tiêu phá án đây là đây chính là hung thủ lâm thống lĩnh nhi tử đây là thuần phục cầu vương sau đó cưới chó mà đến đây là cơ duyên to lớn a cầu vương nhất định phải cùng bái cầu vương nhà ta có một đầu hoa nhỏ huyết thống cao quý có thể hay không tìm ngươi mượn giống cầu vương đừng nghe lao ly đó chính là một đầu chó vườn nhà ta lớn tuổi mới là ngươi l ư ơ n phối ba vị bách phu trưởng tiến lên có thể là coi chừng nuốt ve hát hoàng lông tóc có thể là cười thương lượng cầu chủ nhân đ ặ t cái này đâu chắc chắn sẽ không thương bọn hắn các ngươi lâm tiêu ngầm người trên quan đạo dị thú là hắn xuất thủ chức đánh cho tàn phế sau đó để h á hoàng bài rằng mở ra tu hành lộ được không hắn đem thu đống xác chết động lại thành núi ngồi xếp bằng thi sơn một bộ cao thủ phong phạm ngồi đ ợ i lao trà đến sao những người này đều chạy tới b á i chó khu khu nhìn con bất hiếu ăn quả đáng bộ dáng lâm hành không rất muốn cười sau đó thấp giọng hỏi ra sao yên tâm đi ta cười gió mà đi gió xét xung quanh hơn mười dặm c h i địa xông ra mê vụ đầm lầy dị thú đều thành thi thể lâm tiêu biết lao cha đây là lo lắng phụ cận bách tính đ ầ u châu lâm hành không vui mừng t à n g thể cảnh chính là lợi hại phát sau mà đến trước thì thôi còn tại phụ cận quét một lần tốt đ ư n g hàn h u ê n đi thôn c h ấ n phụ cận có lẽ còn sẽ có lạc đàn dị thú ẩn hiện các loại thích đáng an trí gặp hai họa bách tính chúng ta lại vào mê vụ đầm l ấ y lâm hành không uy nghiêm phát lệnh là ba vị bách phú trưởng lĩnh các chiến sĩ đáp lại đông đại đ ị a chấn động một vị mắt h ổ đại hán xuất hiện hắn một bước mấy c h ụ c trượng như man thú buôn tập tốc độ cực nhanh hướng phía mê vụ đầm l ấ y phương hướng phóng đi đó là chúng ta bắc linh phủ bắc l i n h tốt 100 một trăm một trăm ở vào hỏa tùy chín tầm cảnh thủ giất hắn như thế nào xuất hiện ở đây có chiến sĩ kinh hô đạt tới hỏa tùy cảnh có thể tại một phủ tri đ i ệ này xưng cao thủ có thể đứng hàng một phủ tốt một trăm hàng ngũ không có chỗ nào mà không phải là đều đã tới gần tàng thể cảnh cái này t u d ấ t tính cách cực kỳ lạnh nhạt không giống như là là cậu nguyên thành cảnh nội b á c h tính giải quyết dị thú chủ mau nhìn bảng chi cảnh cũng tới hắn nhưng là danh xứng với thực thiên tài năm gần hai mươi tám tuổi liền đạt tới hỏa tùy tám t ầ n g cảnh có hy vọng trở thành trẻ tuổi nhất bắc ninh tốt một trăm ngay sau đột phá đến tàng thể cảnh cũng không phải không có khả năng lại có một vị giống như mũi tên đi nhanh thanh niên tóc n g ắ n xuất hiện đưa tới đám người kinh hô bọn hắn đứng hàng một phương lại đụng phải một vị bắc ninh phủ tốt một trăm một vị bắc ninh phủ thiên tài đều là hướng về phía mê vụ đầm lệ mà đi có thể tưởng tượng nơi đó tụ tập bao nhiêu cao thủ dị thú biết được s u lợi tránh hại chẳng lẽ số lớn dị thú xông ra mê vụ đầm lầy là bởi vì có tu sĩ cường đại ẩn hiện lâm hành không kịp phản ứng muốn biết rõ ràng hư thực là lấy dùng khí phát ra tiếng bàng k i ê n tiêu ta chính là cầu nguyên thành lâm h à n h không muốn thỉnh giáo mê vụ đầm lầy sự t ì n h bàng chi cảnh đầu cũng không quay lại hắn tự nhiên cũng nhìn thấy lâm tiêu phụ tử ngắm người cho là cầu nguyên thành cũng đã nhận được tin tức chỉ muốn tăng thêm tốc độ cho nên hắn tại tiếp tục đi nhanh cha ta bảo ngươi sao như vậy không có lễ phép dừng lại chúng ta tâm sự gào thét tiếng xe gió chuyển đến để bàng chi cảnh trố mắt nhìn đối với ta thả ám khí bàng chi cảnh xoay người sắt na ngây dại nào có lớn như vậy ám khí đen xì một đoạn giống như là một gò núi nhỏ giống như còn không ngừng phát ra hông h ô n g tiếng chó sủa trực tiếp đem hắn làm mơ hồ mẹ nó bàng chi cảnh trốn tránh lúc bị đụng chính mũi đều bị đụng sai lệnh đại hắc cầu giống như là một ngọn núi đè ép xuống để bàng chi cảnh ẩm vàng ngã xuống đất ném ra một cái hố sâu bùi đất tung bay chứng tám năm nghìn l ư ợ đỉnh đập chết người chứng tám năm nghìn l ự ợ đỉnh đập chết người ông hắc hoàng vững vàng đặt ở bàng chi cảnh trên thân cũng là bị nện cái quá sức quay đầu về lâm tiêu sủa in ngỏi ta đem ngươi trở thành người nhà ngươi lấy ta làm h m k h í không mang theo chơi như vậy ta ta không nhìn lầm đi lâm thống lĩnh nhi tử đem cậu vương ném ra ngoài trực tiếp nệ lật bảng chi cảnh một đám chiến sĩ đều mộng hát hoàng hạ miệng lưu người ta cũng sẽ không chiêu hồn gặp hát hoàng muốn cắn bảng chi cảnh lâm tiêu đi tới ngồi xuống thế nào hiện tại có thể hàn huyên sao có thể có thể trước mắt lứa ra kim quan g bảng chi cảnh gật đầu như gả con mồ hóc vừa rồi đại hắc cậu bị ném qua đến chỗ bám vào lực đạo quả thực quá kinh khủng trước mắt so với hắn tuổi trẻ một mảng lớn lâm tiêu đơn giản sâu không lường được thiên phú này quá dọa người có người phát hiện mê vụ đầm lầy sở dĩ dị thú tụ tập rất có thể là có thiên tài địa b ả o xuất thế tin tức này chính càng truyền càng nhanh hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đi vào đà o ạ bảo không đợi lâm tiêu đề ra nghi vấn bàng chi cảnh nói thẳng ra thiên tài địa b ả o quả nhiên là phó bản tiết tấu a lâm tiêu hai mắt tỏa sáng không biết lần này có thể hay không đụng phải cường đại cô đơn lao nhân a đi lao cha chúng ta đánh vào đi lâm tiêu vung tay hô to không có gây nên bất kỳ đáp lại nào lâm hành không đang đứng ở nơi đó tóc mày sau đó nói ta còn có nhiệm vụ tại thân tiêu nhi người đi trước đi quả nhiên lâm tiêu cảm thán lao cha lại mắc bệnh lâm hành không làm người quá chính trực sẽ không a d u ô n đ n hót h làm việc từ đầu đến cuối lấy an nguy của bách tính làm đầu nếu không phải tu vi không sai sợ là ngay cả ngàn k ỵ vệ thống lĩnh đều l a n lộn không lên điểm này có đôi khi ngay cả lao nương đều có chút bất đắc gì cũng được ta đi trước lâm tiêu đứng dậy phát hiện bàng chi cảnh đã cẩn thận từng ly từng tí đem hát hoàng để ở một bên chính rón rén muốn đi huynh n à i gặp nhau tức là duyên phận ngươi dạng này đi ai giúp ta khiêm chó lâm tiêu cười nói để bàng chi cảnh hóa đã đánh không lại ngươi ta nhận mê vụ đầm lầy dẫn tới ngươi như thế cao thủ ta không tranh giành còn không được sao nhưng ngươi sao có thể để cho ta khiêng chó cái này nếu để cho tiến vào m ê vụ đầm lầy tu sĩ nhìn thấy ta tên i thiên tài này về sau làm sao lăn lộn a năm sương mù như sa mỏng địa phương đầm lầy tầm nhìn cứ thấp nơi này độc trùng lận hiện thú giống lột ngạt như sấm tiếng chó sủa do x a mà đến một đầu đại hắc cẩu ngay tại đuổi theo một đám con báo cắn loạn đó là nhị giai buôn lôi báo tam đầu đồng thời xuất động có thể x ư n g húm n g ánh tiếp nối là những n à y buôn lôi báo đều thụ thương lại đụng phải chó giữ nào cắn chính trốn b á n sống bán chết đại hắc cầu khí thế thì là phi thường đủ uy phong lẫm liệt một bộ chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng bộ dáng ông giải quyết buôn lôi báo đại hắc cầu nhảy lên một cái vững vàng rơi vào bảng chi cảnh trên lưng giơ có ngầm đầu chó phát theo gió phần phật mà động để bảng chi cảnh khóc không ra nước mắt nói xong khiến chó làm sao thành đại hắc cầu c ư ớ i ta khu khu lâm tiêu ho nhẹ một tiếng hắn là huấn luyện qua hắc hoàng nhìn thấy ác nhân trực tiếp cắn nhìn thấy thiên tiêu liền muốn dẫm trước đó bảng chi cảnh là không có đáp lại lao cha nhưng hắn cũng tối cầu thương người không phải cho nên hắn thật chỉ là gặp bảng chi cảnh thuận đường mới khiến cho đối phương đến khiên chó nếu như chỗ đến không sai coi như kết giao bằng hữu không nghĩ tới hát hoàng đem lời này nhớ kỹ sâu như vậy bản thân phát huy nghe lâm tiêu giải thích bảng chi cảnh ngốc trệ còn mang như thế vấn luyện chó mà lại nhìn thấy thiên tiêu liền muốn dẫm ngươi đây là đang điểm ta sao tại trong lúc nói chuyện với nhau biết được lâm tiêu cũng vượt qua chó bảng chi cảnh trong lòng cuối cùng thăng bằng một chút b ằ n g linh lâm tiêu lại lường bảng chi cảnh một chút nhà ngươi cha thọ tu vi bao nhiêu ngươi có thể kết thúc phụng dưỡng chi trách cha ta một giáp chi niên tu vi không bằng ta nhờ ngài phúc chúng ta một nhà hòa thuận bàng chi cảnh cảm giác lâm tiêu thật là một cái kỳ nhân còn quản ta có hay không tận phụng dưỡng chi trách hắn mới nói xong liền hối h ậ n ngươi sẽ không cảm thấy ta đã biết bí mật gì muốn giết người diệt khẩu còn muốn diệt môn đi hành khẩu giác hồ h o a không kịp người nhà a yếu như vậy lâm tiêu lại là nói thầm một tiếng lười nhác hỏi lại ông hát hoàng lỗ hai dựng thẳng lên trực tiếp vọt ra ngoài đều biết chủ động nhào con ngồi lâm tiêu hài lòng ông ô rất nhanh hát hoàng cụt đôi lại chạy trở về hướng về phía lâm tiêu ô minh xin giúp đỡ chỉ gặp tám đầu con ngươi màu đỏ tươi dị thú chính hướng phía phương hướng này vào tới để lâm tiêu im lặng đây thật là chó đồ vật bằng l i n h bên trên lâm tiêu đạo để bàng chi cảnh khỏe miệng co giật người đây là coi ta là chó sai sử đâu tiếp theo một cái trước mắt bàng chi cảnh thân như mũi tên v ọ t ra ngoài cốt minh t r ậ n trận quyền áp dị thú ông hắc hoàng cái đôi u dựng thẳng lên hung á c quay đầu cũng là nhỏ tới thời gian qua một lát tám đầu dị thú đều là ngã xuống bàng chi cảnh túi đầu kiểm tra thi thể sau đó nói ta đoán không lầm chúng ta đoạn đường này đi tới đụng phải rất nhiều dị thú đều tại phát c u n g nên là bị người làm liều lượng cao liệt nổ tan sau đó hướng phía ngoại giới xua đổi lâm tiêu nhữ n g mày đoán được nguyên do đem dị thú đổi ra mê vụ đầm lầy chỉ là cho tu sĩ k h á c chế tạo trở ngại cho mình tranh thủ tầm bảo thời gian lòng người hiểm ca lâm tiêu thở dài làm việc như vậy sẽ dẫn đến p h ụ cận bách tình gặp nạn như hắn cái kia phát bệnh lao cha còn vì này thu thập cục diện dối d á m đâu b ằ n g m ì n h chúng ta đi lâm tiêu kêu gọi b ả n g chi cảnh lúc đã thấy đối phương từ trong đầm nước gian nan ném ra một ngụm thanh đỉnh đây là đại cản quốc một chút thế ra cho tu sĩ phép đo lực l ư đỉnh đỉnh này nặng đến năm nghìn cân xem ra là gần đây mới rơi vào nơi đây bàng chi cảnh nghi hoặc ai mê mẩn vụ triệu trạch tâm bảo sẽ khiêng lực đỉnh tiến đến cái này lực đỉnh nặng năm nghìn cân đây không phải là đùa dỡn cũng không thể là dị thú cách làm mà mê vụ đầm lầy có thiên tài đ ệ u bảo sự t ì n h lại là xuất từ h ai miệng vì sao chính mình không có lấy đi nơi đây lộ ra cổ quái a vâng hắc hoàng nào tới đối với lực đỉnh chính là một trận đùi chỉ có thể để lực đỉnh nhẹ nhàng lắc lư lâm m ì n h ngươi nuôi con chó này ngược lại là lợi hại a có thể dung chuyển năm nghìn cân lực đỉnh bàn chi cảnh mặc dù tại ca ngợi hắc hoàng có thể hai tay của mình lại là nắm đỉnh chân t h i t chán lôi âm đem lực đỉnh chậm rãi dơ lên ở tan ơ i này cái như kỷ toàn bộ bắc ninh cảnh nội có thể dơ lên đỉnh này người nhưng không có bao nhiêu bàng chi cảnh có chút đặc ý cuối cùng ở trong tối cầu thương người dưới bóng ma tìm v ề một chút mặt mũi tiếp theo bàng chi cảnh hai tay c h ậ t nhẹ há to miệng lâm tiêu một bàn tay dơ lên lực đỉnh còn hướng lấy không trúng tung tung nhẹ hay là nhẹ n vê anh p h u cận cây dừng đổ tôn này lực đỉnh bị lâm tiêu văng ra ngoài nhấc lên bài sơn đảo hải khí lạng l o thành bàng chi cảnh bốn năm nghìn lực đỉnh cứ như vậy bị ném ra xác định cái này so với hắn còn trẻ lâm tiêu tuyệt đối là dấu thể cảnh hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch đụng phải biến thái a ba phía trước trong sương mù c h u y ê n g i a bén nhọn tiếng h é t thảm bàng chi cảnh sợ run cả người lâm tiêu giật cả mình học bét không chung vòng cung đập phải người không đối ta đây là đất bằng vòng cung à, ai xui xẻo như vậy không biết còn có thể hay không cứu trở về làm tinh ba thanh niên tốt lâm tiêu t ắ t nha t ử đạp gió mà lên hướng phía rú t h ẳ n g phương hướng phóng đi quả thật là dấu thể cảnh trong lòng suy đoán được chứng thực vẫn như cũ để bàng chi cảnh hít sâu một hơi hắn lập tức k i n g hắc hoàng dưới chân phát lực, xa xa đuổi theo lâm tiêu. chương chín cầu vương tại thế, chó cơi thiên tiêu. chương chín cầu vương tại thế, chó cơi thiên tiêu năm nghìn lực đỉnh thua ở trong đầm nước, chỉ lộ ra một nửa. dưới đỉnh là một vị mắt hồ đại hán, nửa người trên bị ngăn chặn, cắm ngược tại dưới đỉnh, nhét lên hai chân không ngừng run r u dậy, máu tơi ư t u e đầy đất so ta trước một bước tiến mê vụ đầm l y t ù man. bang chi cảnh nhìn thấy, c h i t để bó tay rồi đây chính là bắc ninh phủ tốt một trăm tu sĩ, một thân tu vi ở và hòa tùy tri đỉnh, một đôi thiết quyền tại bắc ninh phủ cảnh nội, đánh ra huy dan hiền hách. hiện tại, tất cả huy danh đều thật không phải là cố ý lâm tiêu nâng lên lực đ ỉ n h một trận cho dạ n g đem công cụ gây án chìm vào phụ cận trong hồ nước gặp lại hồng bạch đồ vật chạy xuôi lâm tiêu biết tù man không cứu nổi lập tức tay náy tới cực điểm lâm lâm lâm tiêu duyên dáng gọi to âm thanh từ một bên chuyển đến dẫn lâm tiêu nhìn lại gặp được một người quen cũ là sơ nhiên giờ phút này là sơ nhiên môi anh đào nhẹ dương đều có thể bông xuống một quả trứng gà nàng tận mắt thấy một chiếc đỉnh p h á không bay tới đập chết tú man lại gặp được lâm tiêu ngự phong mà đến một cánh tay nhấc lên lực đình ngươi ngươi là tàng thể cảnh cừng giả lạc sơ nhiên thế giới quan sụp đổ quy mô không sai bộ ngực giống như kéo động ống bệ ngươi cũng là tới tìm bảo lâm tiêu thu hồi ánh mắt lạc sơ nhiên lấy lại bình tĩnh lúc này mới k h ẽ cắn môi đỏ mọc nói ta lần này đến c ổ nguyên thành trừ tư nhân nguyên nhân bên ngoài vốn là dự định thanh trừ dị thú chi hoạn mặc kệ như thế nào ta đều sẽ t ớ i nhìn thấy tù man tại chế tạo dị thú chi loạn ta ra mặt ngăn lại nhưng hắn ngay cả ta đều muốn giết ta lâm tiêu nghe vậy cảm giác gáy n ấ y trong khoảnh khắc biến mất còn đ ạ p tù man thi thể mất ước lạc sơ nhiên vì thanh trừ dị thú chi hoạn mà đến tu vi kém xa tù man còn muốn ra mặt ngăn lại đối phương ngược lại là có thể làm cho hắn coi trọng mấy phần bông hắc hoàng đã đánh tới đối với tù man thi thể chính là một trận căn xé gọi là một cái hung tàn khắp nơi đều là dấu răng chó tay cho ấn nhìn không ra là bị nề chết lâm tiêu h ấ n luyện chó bắt đầu thấy hiệu quả đừng đem đồ vật cắn hỏng lâm tiêu ngăn lại hắc hoàng nhanh chóng tìm kiếm thi giết người cất của quả thật là tốt mua bàn a tìm ra một cái túi càn thôn còn có mấy loại võ học cùng không ít b ạ c lâm tiêu phát ra cảm thán hắn nhìn thoáng qua hắc hoàng cảm giác người chó hình thể trên l ệ không phải quá lớn thế là bắt đầu tù man quần, áo con hàng này thế mà mặc quần có hoa hơn nữa còn là da thú làm lâm tiêu hai mắt tỏa sáng trực tiếp cởi xuống lại c h à o hỏi hát hoàng tới thực hiện lời hứa của mình v ô n g v ô n g v ô n g hát hoàng lớn sủa ta đem ngươi trở thành người nhà ngươi để cho ta mặc người chết quần áo hay là quần cộc có thể kháng nghị vô hiệu lâm tiêu đ è lại đầu chó đem quần cờ hoa cho hát hoàng mặc vào không sai không sai lớn nhỏ vậy mà rất phù hợp lâm tiêu cười to lạc sơ nhiên bị lôi đắt không nhẹ t ù man chết không có gì đáng tiếc có thể ngươi làm sao còn lột y phục đây là cái gì đam mê một cái t r ớ c mắt này lạc sơ nhiên nghĩ đến chính mình thiết thân nội giáp sẽ không cũng bị chó mặc vào đi lạc sơ nhiên ánh mắt tìm kiếm món k i a nhuyễn giác quá nhỏ ta chuẩn bị về sau sửa lại thay đổi lại cho hát hoàng mặc vào dù sao ta là dùng không lên cha ta láo lương khẳng định cũng không chịu mặc lâm tiêu phát hiện lạc sơ nhiên tâm tư thản nhiên nói lâm tiêu lạc sơ nhiên d ầ m chân kém chút tức khóc nữ nhi gia thiết thân đồ vật bị ngươi cưỡng ép muốn đi coi như x o n g ngươi còn cho chó mặc nhỏ ngươi mới nhỏ ngươi toàn thân cao thấp đều nhỏ t ố t ngươi có thể rời đi mê vụ đầm lầy lạc sơ nhiên còn muốn nói điều gì lâm tiêu trực tiếp đánh gãy nếu không coi chừng bị dị thú lấy roi đánh thi thể lạy dị thú này là ngươi đi đúng rồi vừa rồi ta dù sao cứu được ngươi nhất m ệ n h ngươi nhất định phải báo đáp ta lâm tiêu lại đạo lạc sơ nhiên cảnh giác hoài nghi lâm tiêu lại phải làm thổ phỉ một ly trả một trăm không không không lượng ân cứu mạng tính thế nào hiện tại bán đứng nàng cũng cho không nổi a ra mê vụ đầm lầy tuyên dương nơi đây có thiên tài địa bảo lâm tiêu một câu để bảng chi cảnh quá sợ hãi ngươi đây là làm gì là ngại tin tức truyền đi không đủ nhanh sao không đối ra hỏa này tuyệt đối là có đam mê đ ặ thủ muốn nghỉ vào thực lực muốn vì sợ dục vì lâm tiêu s ờ lên hắc hoàng đầu chó cười hắc hắc một cái tù man liền có thể tại mê vụ trong đầm lầy làm bừa nếu là tin tức không khuyết tán ra vì sao lại có thực lực cường đại cô đơn lão nhân lộ diện a thiên tài địa bảo đương nhiên m u ố n t ước dù sao toàn bộ bắc ninh phủ cảnh nội trên mặt nội tàng thể cảnh cừng giả chỉ có bắc ninh phủ chủ tới hắn cũng không sợ cường đại cô đơn lão nhân cũng phải tìm cái này gọi thuận nước đầy thuyền đám lửa này ta đến làm cho hắn tiêu đến manh liệt hơn hắn cũng mới hai mươi tuổi liền đạt đến tàng thể cảnh đô thành lâm ra tuyệt đối còn không biết lạc sơ nhiên đã là hàm răng cắn môi đỏ cẩn thận mỗi bước đi đi xa nội tâm rung động không cách nào tiêu hóa nàng rốt cuộc minh bạch đại trưởng lão cùng vương đằng vì sao như vậy e n g ạ i lâm tiêu lâm tiêu ở đâu là trèo lên cành cao rõ ràng là tự thân là rồng đại trưởng lão cùng vương đằng xưng lâm tiêu là đen chó ác ma đến tột cùng là bị như thế nào tàn phá à. chó chết bảng chi cảnh lại l à hơi một tiếng mặc vào quần cờ hoa hắc hoảng lại nhảy đến trên lưng hắn cao đầu chó uy phong l ắ m liệt đi lâm tiêu quay người lúc có một vị thác mạch cảnh tu sĩ vừa vặn đâm đầu đi tới ngươi là bảng chi cảnh vị tu sĩ này nhìn thấy bảng chi cảnh lập tức ánh mắt đăm đăm không có cách nào b à n g chi cảnh được xưng là thanh niên k ế t xuất chính là bắc ninh phụ cảnh nội thiên tài người quen biết không ít ngươi ngươi nhận là người bị đại hắc cầu cưỡi b à n g chi cảnh vội vàng túi đầu che mặt liền chạy vậy khẳng định là b à n g chi cảnh hắn là bị một con dị thú hàn phục tu sĩ này bị lôi đ ắ c ngoài cháy trong mềm đại hắc cầu mặc đại quần g ộ c chó đạp thiên mới thỏa thỏa thành tinh tu sĩ này lại chú ý tới bị nệ lật thi thể tại phụ cận phát hiện một khối có khắc tù man hai chữ ngọc bội lập tức hít sâu một hơi bắc ninh phụ tốt một trăm một trong tù man trời ạ bắc ninh phụ tốt một trăm tu sĩ chết ai làm tù man hung danh hiền hách bàn g chi cảnh căn bản không phải đối thủ thật nhiều dấu răng chó cùng v ế t cào chẳng lẽ là con chó kia làm tù man trên thi thể á o b à o đều tại chỉ có đại quần cộc không thấy vừa rồi con chó kia chỉ mặc đại quần cộc thật sự là nó làm đây là đang bắt t r ư ớ c nhân loại thỏa thỏa t h à n h tinh không đối tù man cả người xương cốt đều đoạn ngũ tạng lục phủ cũng v ỡ n vụn đây là võ kỹ cách làm con chó kia sẽ còn võ kỹ tu sĩ này trong đầu điện quan hỏa thạch toàn thân mồ hôi lạnh cảm giác mình từ quỷ môn quan đi một lượn người ta đại hắc cầu ánh mắt cao đâu lừa nhắc khi dễ hắn cái này đệ nhị cảnh kẻ yếu chư vị chớ có lại mê vụ đầm lầy tầm、bào. nơi này ra một tôn tứ giai dị thú là một đầu mặc đại quần cộc hắc cầu ngay cả tù man đều chết tại hắn dưới móng ướt tu sĩ này lảo đảo rời đi mê vụ đầm lầy gặp người liền q u ê n trên thực tế rất nhiều hướng mê vụ đầm lầy chạy tới tu sĩ đều đã phát hiện rất nhiều dị thú trên thi thể có dấu răng chó hiện tại có tin tức như vậy truyền ra tăng thêm lại có đ ệ tam cảnh tu sĩ dò xét tù man thi thể khiến cho tin tức càng chuyển càng mơ hồ một đầu đại hắc cầu thanh tinh khả năng còn hiểu đến võ kỹ có thể xưng cầu vương xem thiên tài địa bảo là vật trong bàn tay bắc ninh phủ tốt một trăm hàng ngũ kho mạ ánh phong không khí khẩn trương bắt đầu ở mê vụ đầm lầy l a n tràn bởi vì hoàn toàn chính xác có người t â m bảo nhìn thấy một đầu đại hắc cầu đạp thiên mới m à đi mấy canh giờ sau sóng to do lớn bộc phát có một bộ v á y trắng dung nhan thanh lệ nữ tử đi ra mê vụ đầm lầy sau tại tuyên dương thiên tài địa bảo sự tình để rất nhiều người đều cảm tiên h lôi c u ộ n v ư ợ n biết việc này người ai không phải trước tiên hành động thủ khẩu như mình sợ dẫn tới cường g i ả cạnh tranh chủ động tuyên dương đây là cái gì thao tác nghe nói người phản ứng đầu tiên chính là trong n à y có bẫy cô đương nói thật ngươi có phải hay không cùng bảng chi cảnh mở dạng bị con chó kia vương hàn g phục muốn thay mặt cầu vương thiết lập vắng cục lừa rét chúng ta có lớn tuổi tu sĩ phẫn nộ chất vấn thông qua lạc sơ nhiên phục sức nhận ra đó là lưu vân tông đệ tử cho nên tại mê vụ đầm lầy bên ngoài độ không ai nguyện dùng sức mạnh bức bách lạc sơ nhiên ta lạc sơ nhiên lần nữa bị tức khóc lâm tiêu phản xáo lộ hoàn toàn chính xác để nàng có hiểu nhưng người ta dù sao cứu được nàng nếu lâm tiêu có bàn g a o vậy liền làm như vậy thôi tu sĩ càng nhiều tuy có tranh đấu nhưng có thể hợp lực tiêu diệt toàn bộ rơi gì thú chỉ là bị cầu vương hàn p h ụ đây cũng là bắt đầu nói từ đâu ta nói đến thế thôi lạc sơ nhiên hồng suy nghĩ rời đi nghĩ thầm cái này cậu nguyên thành nàng cũng không tới nữa chính mình cũng bị tức khóc bao nhiêu lần chương mười ai đồng ý ai phản đối chương mười ai đồng ý ai phản đối mê vụ trong đầm lầy lại t h u ố c ngươi tìm được bảo sao vung vung vung ai tại sao lại lại lại chạy bốn nhìn qua mấy cái tu sĩ vắt chân lên cổ mà chạy lâm tiêu một mặt p h i ề n m u ộ n từ khi tù man bị ném sau khi chết trong đầm lầy tầm bảo tu sĩ càng ngày càng ít ngẫu nhiên đụ p ả i t ạ i nhìn thấy mặc đại quần cược khác hàng o sau xoay người rời đi ha ha ha bàng chi cảnh nhịn không được t h ì n h bụng cười to nước mắt đều bật cười hắn thả ra phi vân tước cùng đầm lầy bên ngoài tu sĩ liên lạc qua biết cầu vương truyền thuyết đã là lan truyền nhanh chóng lại thêm lâm tiêu để lạc sơ nhiên công khai tên liền dường dẫn đến rất nhiều chạy đến tầm báo tu sĩ cho là nơi đ â y có bẫy bất luận cầu vương truyền thuyết phải trang chịu đựng cân nhắc có thể tù man thi thể liền còn tại đó đâu đã chứng minh nơi lây hung hiểm có thể làm cho tiếp cận dấu thể cảnh cường giả thất bại đã đủ để, để phần lớn người t r ù bước bảo vật là tốt có thể tính mệnh quan trọng hơn a cười cái giám a lâm tiêu phiền muộn lạc sơ nhiên nữ nhân này cũng quá không đáng tin cậy ta để cho ngươi công khai mê vụ đầm lầy có thiên tài địa bảo sao lấy được phản hiệu quả hiện tại cường đại cô đơn lão nhân tại cái nào thiên tiêu ở đâu cường già ở đâu chó chết làm sao hy danh toàn bộ bị ngươi c ư p đi nghĩ tới đây lâm tiêu liên cùng trà đạp hát hoàng đầu chó cho hà giận để hát hoàng ngông ngồng ngông tiêu to bàng chi cảnh cười đến khỏe miệng đều có các đoạn đường này ở chúng hắn cảm giác lâm tiêu thật là một cái diệu nhân giữa lẫn nhau quan hệ kéo gần lại rất nhiều lâm hình ven đường dị thú thi thể càng ngày càng nhiều ta cảm giác chúng ta đã tiếp cận thiên tài địa bào xuất thế khu vực lại đi một đoạn đường bàng chi cảnh nghiêm mặt nói tranh thủ thời gian đoạn sau đó về nhà nghĩ đến lao nương cảnh cáo lâm tiêu đạo muốn dẫn tới cường đại cô đơn lão nhân hơn phân nửa không thực tế hay là nhanh đi ra ngoài cùng lao cha cùng nhau về nhà đi một chó hai người một đường ghé qua sau nửa cách giờ hát hoàng c o rút lấy cái mũi ô ô kêu hai tiếng lâm tiêu cũng là tinh thần chấn động ngửi thấy bốn phía hương thơm là thiên tài địa bào sao tìm ư ơ n g mà đi lâm tiêu rất nhanh gặp được một mảnh đất trống trải một góc kỳ hoa chập trờn kết xuất màu lửa đỏ trái cây ngay tại tản mát r a hương thơm lộ ra mịt mở hà o quang kỳ hoa hơn phân nửa biến mất tại trong sương mù dày đặc hoa hậu tuy là một mảnh trắng xóa lại có thu huyết cùng máu người t u n g toái địa biểu thị hung hiểm đó là hiếm thấy chu linh quả hoa thủy cảnh tu sĩ phục dụng chẳng những có thể lấy tu vi phóng đại còn có cơ hội đột phá đến dấu thể cảnh bàng chi cảnh thấp r ộ n g kinh hô hướng mê vụ đầm lầy tụ tập dị thú nguyên lai là vì thế quả mà đến kém như vậy thiên tài địa bảo lâm tiêu im lặng bận rộn nửa ngày đối với hắn không có gì dùng a bàng chi cảnh sạ mặt lại một viên chu linh quả cho bắc ninh phủ tốt một trăm phục dụng sợ là rất nhanh liền có thể xông vào dấu thể cảnh tại một phủ chi địa này có thể giơ lên gió tanh mưa máu được không viên này chu linh quả đã bị người phát hiện hơn tám mươi vị long tinh hổ mãnh tu sĩ chia làm tam đại trận doanh m à đứng bọn hắn rằng co với nhau dương cung bạc kiếm ở giữa ai cũng không có vận động tại liền hái chu linh quả hung hiểm hiệp ể m h i thương bắc ninh phủ tốt một trăm bên trong huynh đệ sinh đôi trần mục trần h ổ huynh đệ bắc ninh phủ tốt một trăm tạ vũ bắc ninh phủ tốt một trăm thôi như băng bàng chi cảnh nhận ra tam đại trận doanh nhân và thủ lĩnh thần sát ngưng trọng tam đại trong trận doanh nhân và thủ lĩnh mỗi một cái đều không thể so với tù mang kém bên người tu sĩ cơ hồ đều là hỏa thủy cảnh cường giả đội hình như vậy liên thủ lại có thể đối với sơ lâm dấu thể cảnh tu sĩ tiến hành vây g i ế t lâm hình lấy tu vi của ngươi không dùng được chu linh quả chúng ta hay là đi thôi bàng chi cảnh m ở m i ệ n g trên đường phát hiện năm nghìn l ự ợ đỉnh để hắn cảm giác lần này tầm bảo hành trình có chút không đúng gấp cái gì nhìn xem náo nhiệt lại nói lâm tiêu để hát hoàng đường lại sửa loạn nhìn chằm chằm như ẩn như hiện chu linh quả bảo vật này thật sự là hắn không dùng được hắn suy tính là lao cha gà cha không bằng đỡ cha thượng tiên bàng chi cảnh cười khổ hắn biết lâm tiêu đặt đến dấu thể cảnh có thể đến tột cùng ở vào cái nào bậc thang hắn cũng không rõ ràng cũng không dám đoán quá cao dù sao lâm tiêu quá trẻ tuổi song quyền nan địch tứ thủ làm sao có thể đ o ạ n thức ăn trước miệng cọp chư vị chu linh quả phụ cận toàn bộ bị xương độc bao phủ chúng ta muốn lấy bảo vật này thế tất đến nhập xương độc chúng ta phái đi ra tu sĩ đều đã chết n h ư lại như thế rằng có nữa chỉ là lãng phí thời gian ta có cái đề nghị tam đại trong trận doanh trần một mở miệng không bằng bắt một số người tới để bọn hắn làm thay thành công tốt nhất nếu không đi cũng có thể thay chúng ta pha loạn xương độc trần minh biện pháp này không sai chu linh quả tới tay mọi người lại đều bằng bản sự quyết định thuộc về ta đồng ý mê vụ đầm lầy phụ cận còn có không ít dân đen chết không có gì đáng tiếc trần mục đề nghị đạt được đồng ý những người này là x u ấ t sinh sao bàng chi cảnh thần sắc cứng đờ lúc trước hắn mặc dù cũng có đoạt bảo tri tâm cũng sẽ không đi giết hại bác h tính cái này so tủ màn còn ác độc ca lâm minh ta nhớ được phụ thân người ngay tại an trí gặp thai họa bác h tính những người này nếu là đi pháp này sợ là sẽ phải cùng phụ thân người nổi x u n đột bàng chi cảnh nhìn về phía bên người lúc hơi x ư n g sở lâm tiêu đã đi ra ngoài phương pháp của các ngươi qua phiền t h i ta đề nghị các ngươi tất cả mọi người nhập xương độc giúp ta mang tới chu linh quả dù sao các ngươi cũng là tiện mệnh một đầu chết không có gì đáng tiếc ân lại nói của ta xong ai đồng ý ai phản đối lâm tiêu đi rất ổn lạnh nhạt thanh â m chuyển ra để bốn bể an tĩnh lại chân m ụ c chân hổ tạ vũ thôi như băng nhao nhao d ư ơ n g mắt nhìn đến thần sắc kinh ngạc mẹ a bàng c h i cảnh bị lôi không nhẹ ngươi đây là cùng người thương lượng sao đây là muốn bị vây đ á n h a bàng c h i cảnh nhịn không được cùng hát hoàng cùng đi đi ra bàng tri cảnh tầm mắt của mọi người lập tức rơi vào hát hoàng trên thân hiển nhiên cũng nghe đến cầu vương truyền thuyết bị nhiễu như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hắc hoàng không hề sợ hãi cao đầu chó đại quần cộc cực kỳ dễ thấy đây là thành tinh tứ dai dị thú nghe đồn quả nhiên không thể coi là thật đến tột cùng là ai nhàm chán như vậy lập một chó vương truyền thuyết bàng c h i cảnh là ngươi sao tạ vũ cười nhạo hắn tầm mắt k i n h người nhìn ra hư thực ta đề nghị các ngươi tất cả mọi người n h ậ p xương độc giúp ta mang tới chu linh quả ai đồng ý ai phản đối lâm tiêu hỏi lại từ đâu tới đứa nhà quê ngươi là tại cùng chúng ta nói chuyện sao ngươi có biết chúng ta hy danh bắc ninh phủ cảnh nội đứng đầu một thành tới cũng không dám đối với chúng ta hô to gọi nhỏ tạ vũ ánh mắt lạnh lẽo toàn thân khí tức bành trướng một cái cất bước bước tới đưa tay chụp về phía lâm tiêu đầu vai quỳ xuống cho ta nói chuyện b ị n một tiếng tạ vũ bàn tay rơi xuống lâm tiêu không n ú c nhích tí nào để tạ vũ thần sắc cứng đờ ngươi phản đối coi như xong còn để cho ta quỳ xuống nói chuyện ngươi coi chính mình là phật tổ sao lâm tiêu cười lạnh thân hình lắc một cái liền đem tạ vũ bàn tay bắn ra tạ vũ lảo đảo lui lại lúc ánh mắt đảo ngược lại bị giống như quỷ mị lấn tới lâm tiêu xanh ngược lên thả vương ta xuống tạ vũ hoảng sợ kêu to lúc lại bị lâm tiêu bắt lấy mắt cá chân hướng phía phía trước vùng mạnh đi tạ vũ tu sĩ hơn ba mươi vị bị biến cố kinh ngạc đến n g â y người mới vừa vặn có hành động liền bị một cỗ cự lực q u é t chúng lập tức tiếng kêu lên t r ậ t trận người ngã ngựa đổ phóng nhãn nhìn lại từng đầu thân ảnh bay ngược n h a o n h a o nhập vào đến trong sương mù dày đặc phốc phốc phốc phốc bốn trong sương mù dày đặc l ụ c thể tiếng nổ tung nối thành một mảnh để lâm tiêu kinh ngạc không phải nói n ồ n g vụ có độc sao sao đem những người này vung mạnh sau khi tiến bảo còn b ạ o thể lâm tiêu bàn tay vung lỏng tạ vũ cũng kêu thảm ngã vào nông vụ đồng dạng bạc thể t n tính g i a sân trở nên hoàn toàn yên tĩnh chân mục chân hổ thôi như băng đều là l à hít vào một ngụm khí lệ b á c ninh phủ tốt một trăm hàng ngũ tạ vũ tại người trẻ tuổi kia trong tay giống như là cái con gà con bình thường c h g mười một toàn bộ b ạ o thể giáo đồ đệ quá mệt mỏi c h g mười một toàn bộ b ạ o thể giáo đồ đệ quá mệt mỏi còn có người phản đối sao lâm tiêu thi thi nhiên liếc nhìn tu sĩ khắc tàng thể cảnh hắn là tàng thể cảnh cường giả đại căn quốc lúc nào xuất hiện trẻ tuổi như vậy tàng thể cảnh cường giả chân một chân hổ thôi như băng ánh mắt giao lưu sau nhao nhao q u ắ to chư vị cùng tiến lên giết chết hắn đừng cho hắn đi ra ngoài và anh đao kiếm cùng vang từng luồng từng luồng khí tức t r ù n g tiên hơn năm mươi vị tu sĩ tề s u n g lâm tiêu cả kinh bảng chi cảnh teo to những người này muốn trực tiếp quần đầu lâm tiêu b ằ n g minh ta kỳ thật rất mạnh lâm tiêu quay đầu hướng về phía bảng chi cảnh sán lạ n g cười một tiếng t r ô n xuống lao hoàng sau hắn rốt cục có ra tay đánh nhau cơ hội không dễ dàng a lâm tiêu láo bảo không gió mà bay hướng phía trước bước ra một bước vẹn vẹn một bước này một đám tu sĩ toàn thân phát l ệ n h có kiếm khí vụ vụ quyết tán để bọn hắn cơ thể đâm đau sau đó kiếm khí chuyển hóa làm kiếm thế để bọn hắn như đưa thân vào quần quận trong giang hạ binh khí trong tay rầm rung động phía sau kiếm thế lại chuyển hóa làm kiếm ý để hư không dâng lên tiếng sóng đánh ra bờ biển phong bà ạ kiếm pháp lâm tiêu cũng không lấy ra đại hà kiếm chập ngón tay như kiếm lấy đại hà kiếm ý thôi động lao hoàng sở tù kiếm pháp mỗi một đầu p h a toái hư không kiếm quang đều như mặt trời sóng lớn dâng trào trong vòng mấy cái hít tở những tu sĩ này đội ngũ liền bị xé thành thất linh bắt lạc từng cái ho ra máu bay ngược hướng phía nồng vụ phương hướng bay ngược xông lên phía trước nhất trần mục trần hổ thôi như băng thân ở giữa không trúng lúc liền đã thủng trăm ngàn lỗ thật không khỏi đánh xem ra ta vẫn là xem trọng đám người này lâm tiêu nói thầm một câu. để bàng c h i cảnh gây ra như phóng b à n g vào lâm tiêu vừa rồi cho thấy khí tức ở đâu là sơ lâm tàng thể cảnh rõ ràng đều đạt tới đại hậu kỳ tốt ta mà lại còn lĩnh nộ r a kiếm ý cho dù bắc ninh phủ chủ tới sợ là cũng không đủ ngươi đánh thỏa thỏa bắc ninh phủ đệ một cừng giả đại cản quốc thiên tiêu số một cái này cũng bị người biết đại cản quốc không được động đất đá huynh đệ người đây cũng quá đ i ệ u thấp người đến mê vụ đầm lầy là tới chơi của người đi bị ta ném vào người đều bạo thể ta vào xem bên trong đến tột cùng có cái gì đồ chơi lâm tiêu đi vào nồng vụ bàng tri cảnh còn đang tiêu hóa rung động a lâm tiêu thân ở trong x ư ơ n g mù dày đặc phát hiện cũng không có độc tố nhập thể dấu hiệu cái quỷ gì lâm tiêu cúi người hái chu linh q u ả lúc đã thấy nồng vụ sôi trào nhất thời cắt bay đá chạy có khổng lồ hình dáng hướng phía hắn đánh tới là người đang làm trò quỷ lâm tiêu hét lớn một tiếng tu vi bộc phát một trưởng đúng rồi đi lên ầm ầm giống như đất bằng kinh lôi nồng vụ bị xé mở lâm tiêu mặc dù lù lù bất động có thể hai tay cũng hơi run lên thật là có tứ dai dị thú lâm tiêu giật mình cường tráng hình dáng rõ ràng cái t i ê đúng là một đầu húng mánh đại đ i đô t đại điêu hiển nhiên cũng bị lâm tiêu thực lực kinh sợ trong mắt hiện, hiện nhân tính hóa vẻ khiết sợ tiếp theo chuyển thành vẻ tức giận hướng phía lâm tiêu đánh tới ngoan ngoãn đây là võ kỹ đại điêu này chẳng lẽ biết được tu hành lâm tiêu hưng thú nhìn xem người ta dị thú này làm lâm tiêu vỗ túi c à n k h ô n đại hà kiếm vào tay đại hà kiếm lĩnh ngộ ra đại hà kiếm ý tàng thể cảnh tầm bảy thiên phú của ngươi viên siêu hoàng tà lão nhi đại càn quốc những cái kia tự cho mình siêu phàm thiên tài có thể tìm khối đầu hũ đục chết một đạo thanh â m khàn khàn chuyển đến lại để đại điêu ngoan ngoãn dừng lại、ách. đại điêu này có chủ rồi lâm tiêu nhìn lại phát hiện đồng vụ sau là một g ụ m hám đá một vị áo bào đen lão bà bà ngồi ngay ngắn trong đó nếp nhăn đầy mặt gần đất xa trời nhìn so lão hoàng còn già hơn chính nhìn chòng chọc vào hắn lâm tiêu ngẩn người có thể làm cho tứ giai dị thú bảo vệ l ã o bà bà quyết định không đơn giản à hắn đây là đụng phải cô đơn l ã o nhân ta là lão hoàng đồ đệ gặp l ã o bà bà không có ác ý lâm tiêu hỏi tiền bối nhận biết sư tôn ta lúc tuổi còn trẻ gặp qua cũng không giao tình gì ta chính là phong nguyện quốc huyền dược cốc c h i chủ người xưng ơ quỷ y ỉa tuần hành liệt quốc đến chỗ này lao bà bà khôi phục lại bình tĩnh ngoại quốc bạn bè lâm tiêu không biết quỷ ý ỉa đại biểu cái gì nhưng huyền dược cốc tri chủ nghe chút liền đến lịch bất phàm lần này tới mê vụ đầm lại còn có dạng thu hồi này không đối cái này cô đơn lão nhân trốn ở n ồ n g vụ sau xem náo như đâu hắn vừa rồi ném vào tới tu sĩ là bị đại điêu giết chết đ o ạ t bảo hung hiểm là đầu này đại điêu cái kia năm nghìn lượt đỉnh không phải là bị đại điêu đem vào tới đi tọa h ó a trước đó tìm một chút việc vui mà thôi không nghĩ tới đại c à n quốc tập tục cũng không có gì đặc biệt vì chỉ là một viên chu linh quả ngay cả loại kia bị ổi phương pháp đều đã nghĩ đến quỷ y thẳng như nói để lâm tiêu n h ữ mày c ả tính mê vụ đầm lầy có thiên tài đ i ệ bảo tin tức là quỷ y để thả ra chính là vì tìm thú vui cha của hắn còn tại thu thập c ụ c diện d ố i dám đâu còn có chu linh quả trong mắt ngươi dùng chỉ là hai chữ yên tâm những người kia nếu là thai họa vô tội ngươi không xuất thủ ta cũng sẽ để tiểu phong hóa giải năm đó hoàng tà lão nhi vì một vị lê dân rút kiếm giết vào huyết y hiểm môn hôm nay ngươi cũng như vậy chém g i ế t tác nhân ta tin tưởng ngươi tận cho hắn c h â n truyền ủy y hiển nhìn ra lâm tiêu tâm tư đúng là lộ ra một vòng dáng tươi cười tiểu phong ngươi đi ra xem một chút đi vị tiểu hữu này tâm tính không sai sẽ không hại ta ủy y h ể n lại đạo lại dẫn tới đại điêu gật đầu hắn đầu tiên là hướng về phía lâm tiêu tây minh giống như đang uy hiếp lâm tiêu m ặ c muốn làm loạn lúc này mới hóa thành một vòng tật phong biến mất đại điêu này là tứ dai dị thú lại có cánh tốc độ thật nhanh a lâm tiêu lại nhìn một chút quỷ y ỉa than nhẹ một tiếng hắn nghe được rất rõ ràng quỷ y ỉa s ắ p tọa hóa bên người trừ điêu liền không có người khác lại k h ể nhạt đến tìm thú vui tình trạng đây là có nhiều cô đơn a quỷ y ỉa tiền bối văn bối nơi này có không ít kỳ văn chuyện lạ nói với ngươi nói như thế nào các đại loại hình t a đô môn rõ ràng lâm tiêu móc móc lấy ra một điếu thuốc đẩy tới cười hỏi mở ra cùng lão hoàng ở chung hình thức quỷ y ở chỗ này ngồi nhiều nhàm vạn bối có ngươi ra ngoài hảo hảo phụng dưỡng ngươi lúc tuổi già như thế nào cha mẹ ta chắc chắn sẽ không phản đối lâm tiêu hỏi lại xuất phát từ nội tâm quy y vỉa nàng cả đời này cũng coi là duyệt vô số người tiểu t ử này đ ặ t cái này làm gì vậy nàng thấy thế nào không hiểu đâu cái kia chu linh quả ngươi lấy đi đi mặt khác lao thân cầu ngươi một sự kiện quy y vỉa đạo cái gì thừa dịp tiểu phong trở về trước đem ta trôn xuống lâm tiêu m ậ p bức cái quỷ gì ngươi là cố ý đẩy ra đại điêu còn có cái gì gọi trôn xuống hảo hảo còn sống không được sao ta thọ nguyên vốn nên hao hết chỉ là dựa vào đan d ư ợ c kéo dài tính mạng đã nhịn đến tinh lực khô kiệt đại khái chỉ còn cuối cùng thời gian một n é n nhang tiểu phong trung tâm quá mức ta không muốn hắn bi thương càng không muốn hắn đợi này đều trông coi một bộ thi thể quỷ y ỉa đạo cái gì lâm tiêu lần nữa ngốc trệ ta còn dự định mang ngươi ra ngoài chúng ta hảo hảo ở chúng sao liền muốn không được tốt ta lâm tiêu thu hồi chu linh quả lại tiến lên quăng lên quỷ y ỉa lao hoàng tại thời khắc cuối cùng tốt xấu còn có thể đánh nhau mà quỷ y ỉa rất nhẹ đã gây cho xương so với người bình thường còn không bằng đi tới lúc để hát hoàng go go để bảng chi cảnh m người nói xong nhập xương độc đ ậ c bảo ngươi sao chơi đùa một cái lao bà bà đi ra lâm tiêu ra hiệu một người một chó mau chóng rời đi dùng quỷ y thì lời nói tới nói cái kia đại điêu trung tâm quá mức trở về không thấy quỷ y kể hơn phân nửa nổi giận hơn một người một chó này hay là tranh thủ thời gian chạy trốn có cái gì hướng hẳn đến quỷ y thì chỉ một cái phương hướng để lâm tiêu xấu hổ quỷ y t ì ở đây là ngay cả phong thủy bảo địa đều tìm tốt v ỡ tại mê vụ trong đầm lầy tiểu hữu hoàng tà lão nhi đến tột cùng là thế nào dạy bảo ngươi tu hành quỷ y t tùy ý hỏi cũng không chút chỉ điểm chính là đọc thuộc lòng một câu ta liền tận được hắn chân t r u y ề n người ta quỷ y ỉ ề đều phải chết lâm tiêu không đành lòng lừa cả t a nếu như đơn giản như vậy ta cũng không đi vất vả thu đồ đệ giáo đồ đệ quá mệt mỏi có đôi khi thật có thể tức chết người quỷ y ỉ ề hứng thú cũng không cười nạo giống như là đứa bé đối không thể có thể sự tình ôm tính trẻ con h ỏ i tiếp ngươi để hoàng tà lao nhi tụng ra là cái gì lâm tiêu đem luân hồi thiên thư kinh văn tụng ra ta quỷ y ỉ ề nguyện tuân luân hồi quỷ y t h ề thanh n m lọt vào thai để lâm tiêu nổ câu nói này để trong đầu hắn luân hồi thiên thư dương ra mới gặp mặt quỷ y ỉa còn không có cùng hắn chỗ ra tình cảm liền không có tạp n i ệ qiến hành thực tỉnh tốt n i ệ p người cái này đ u a dẫn đầu chương mười hai quỷ ý đ ị truyền thừa đại điệu giữ đạo hiếu chương mười hai quỷ ý đ ị truyền thừa đại điệu giữ đạo hiếu quỷ ý đ ị tu đại ly h o ạ công ngũ phẩm luyện dược sư có thể sinh mạch cốt đi sửa si á m thật là tứ giai dị thú khải linh trí trạng thái đỉnh phong là võ đạo đệ ngũ cảnh thai tức cảnh hiện tinh lực khô kiệt cả đời tu vi diệt hết luyện dược sư tạo nghệ tài gia bốn dạng này văn tự từ luân hồi trên thiên thư hiện hiện để lâm tiêu ngần ngơ cũng nói quỷ ý dành xưng bên, bên trong vật khan hiếm loại luyện dược sư chỉ là So、h lâm, lâm tiêu vô ý thức đưa tay đem công pháp chuyển hóa làm đại ly hòa công lập tức khí lực hóa thành cao lại hóa diễm lượn lờ bốc hơi ở giữa không ngừng biến hóa hình thái trực tiếp khí lực hóa diễm ông ta thời kỳ đỉnh phong tương đương điều khiển năng lực quỷ y thì kém chút từ lâm tiêu trên lưng tè xuống liền thật đơn giản như vậy nàng mấy tên đ ệ tử kia nếu là biết còn không phải t ứ c chết ta huyền dược ốc tại phong nguyệt quốc ngươi nếu có thời gian trôi qua giúp ta trông non m ộ t h a i quỷ y thì trầm mặc hồi lâu thanh â m rất nhẹ ngươi đừng cho ta làm mất là được tiền bối ngươi chống đỡ lâm tiêu thì là quay đầu con quỷ y thì hướng phía một phương hướng khác phi nước đại di hoa tiếp m ộ t qua đi hắn truyền thừa quỷ y thì là dược sư t ạ nghệ chỉ là trở ngại tu vi không vào thai tức cảnh cho nên hiện tại là t ứ phẩm luyện dược sư luyện dược sư phẩm cấp cao thấp cùng tu vi cũng là có quan hệ trực tiếp dù vậy hắn cũng có phương pháp giúp quỷ y kéo dài tính mạng chạy ra một đoạn đường sau lâm tiêu phát hiện trên lưng lá cầu đã dần dần không có nhiệt độ tiền bối lâm tiêu buông xuống quỷ y kể thân thể nhẹ nhàng lay động tứ phẩm luyện dược sư cũng không thể để người chết phục sinh a tiền bối ngài yên tâm đi thôi lâm tiêu nỉ non hắn cùng lão hoàng ở chung được ba năm lão hoàng chết hắn phi thường thương tâm quỷ y kể mới gặp nhau muốn nói cực kỳ bi ai muốn tuyệt vậy liền quá giả muộn nhưng người ta thực tình tụng niệm kinh văn đây là ân tình hắn thiếu người nhân quả cô bầu trời h ắ cám đứng lên tây rong đột ngột từ mặt đất mọc lên đầm nước cũng như dòng hút nước khí tượng ngập trời đại điêu đi mà quay lại toàn thân m à u xanh linh vũ dựng đứng hình như có thù r ế t cha hướng phía lâm tiêu lao xuống đ i ê u hình người n g h e ta giải thích r a lâm tiêu kinh hãi đại điêu này trở về cũng quá nhanh đây là muốn liều mạng với người à lâm tiêu lấy kiếm dao đấu tùy ý hắn giải thích như thế nào đại điêu đều làng ngoảnh mặt làm ngơ cuốn lên cùng phong như dao nhỏ đối với lâm tiêu đổ g ậ p xuống một trận đánh điêu trong mắt tại rơi lệ lâm tiêu trầm mặc đại điêu giống như là một cái mất đi phụ huynh hải tử muốn phát tiết đâu đến vậy thì bồi l u y thôi để người ta phát tiết một chút đánh nửa canh giờ. phương viên hơn mười rằng một chỗ b ừ a b ộ n đại điêu mới kéo lấy cánh đặt mông ngồi dưới đất trông coi quỷ y đĩa thi thể nước mắt giống như là không cần tiền rơi xuống như thế thích khóc không phải là cái mẹ điêu đi lâm tiêu h o a n thẩm tiến lên muốn an ủi lại điêu lại bị đối phương một cánh phiến mở lâm tiêu lại nói đ i ê u hình quỷ y tiền bối đẩy ra ngươi chính là không muốn ngươi d i ặ c này ta phải hiểu được bớt đau b u ồ n đi dù sao điêu sinh dài giàn giặc ta nói chưa dứt lời nói chuyện đại điêu sinh à i giàn giặc ta nói chuyện đại điêu sinh dài giàn giặc ta nói quỷ y thì tiền bối biết, ta đều sẽ, ta khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi lâm tiêu đưa tay, khí lực hóa thành cao lại hỏa diễm bút lên đại điêu đ ỉ n h chỉ thúc thít vừa nhìn về phía quỷ y thì khỏe miệng nụ cười n h ạ t nhạt ngốc như m ộ t đ i ê u ta nói không sai chứ ta trước đem quỷ y thì tiền bối an táng để nàng n h ậ p thổ v i an lâm tiêu nghĩ kỹ đại điêu này thế nhưng là danh xứng với thực tứ giai dị thú còn có thể thi triển b ó kỹ khẳng định từng chiếm được quỷ y thì đặc thù bồi dưỡng tại đại c à n quốc chính là chân chính thu vương hắn chuẩn bị để hát hoàng đi theo đại điêu tu luyện đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước cho hát hoàng khai linh trí cũng rất tán tính t ù y ý lâm tiêu cóng lên quỷ y địa thi thể thậm chí ở phía trước dẫn đường đi vào một chỗ phong thủy bảo địa trôn xuống bận rộn xong lâm tiêu chăm chú tế bãi một phen đứng lên nói điêu mình đi thôi trong lòng của hắn suy tư đầu tiên là ôm em bé khiến chó lần này lại làm cái đại điêu cha mẹ thấy thế nào hắn nhà mình muốn thành vườn mặt thú giữ đ ạ o hiếu đại điêu khắc xuống như thế hai chữ để lâm tiêu ánh mắt đ ă m đ ă m đại điêu sẽ còn viết chữ thần ta nhớ kỹ ngươi mùi về sau nếu là nhàm chán biết tìm ngươi đại điêu tiếp lấy k ắ c chữ để lâm tiêu ma đây là điều là chó ngươi sẽ còn tìm mùi ta chạy xa ngươi còn có thể tìm tới. hắc hoàng cũng không bằng người a. ta c h ờ ngươi. lâm tiêu đem đại điêu trở thành người, ố n quyền thi lễ, quay người x à i bước rời đi. mê vụ đầm lầy đã vắng lạnh. lâm tiêu đang suy tư một vấn đề. tìm cô đơn lao nhân gặp phải một vấn đề. cuối cùng tái ra tới tu vi, khẳng định không tại đối phương trạng thái đ ỉ n h p h o n g ngươi đã giả, huyết khí khô cạn, tu vi trượt, rất bình thường. lao hoàng là như thế này. quỷ y càng là nhịn đến tu vi hoàn toàn không có. trừ phi hắn lựa chọn, sắp tráng niên mất sớm cờ giả, có thể là như mặt trời ban chưa siêu cấp cờ giả. Người trước khó gặp. muốn đụng đại vận người sau sẽ cùng hắn dự tính ban đầu đi ngược lại cũng không thể người ta mới thực tình tụng n h i ệ m xong vì bảo thủ bí mật của mình liền thống hạ sát thủ đi muốn trở thành c ư ờ n giả g cố gắng cơ duyên thiên phú tâm tính thiếu một thứ cũng không được luân hồi thiên thư chỉ là cơ duyên ta không có khả năng hoàn toàn ỷ lại vật này luôn muốn một bước lên trời từ khi lão hoàng chết đi sau ta liền có thể tu luyện mà lại q u ỷ y tiền bối trong truyền thừa còn có không ít đa phương có thể phụ trợ tăng lên tu vi của ta mở ra cắn thuốc hình thức lâm tiêu bất đắc gì đến hắn hiện tại càng thêm biến thái hai mươi tuổi giấu thể cảnh kiếm tôn thành、kiểu. đã dọa chết người bây giờ còn có t ứ phẩm luyện dược sư tạo nghệ ngũ phẩm luyện dược sư kinh nghiệm chỉ cần tu vi đột phá đến đệ ngũ cảnh chính là một cái khác đại hà kiếm tôn cùng quỷ y y ở đại càn quốc nhanh dung không được hắn a ta muốn t r ư ớ c đỡ lao cha t h ừ a b ị lâm tiêu biết lâm hành không có c ố t khí có chi khí làm đại hiếu tử khẳng định phải là lao cha giải mộng ông ông ông mới đi ra khỏi mê vụ đầm lầy hắc hoàng mặc đại quần cộc lao đến hắn cùng b à n g chi cảnh mới rời khỏi liền thấy một đầu đại tiêu vọt lên trở về hủ chết chó cẩu vật còn biết lo lắm ta lâm tiêu xoa hắc hoàng đầu chó phát hiện lao cha dẫn ba trăm thiết kỵ cũng tại ph người tốt con trai cả vì ngươi đã bảo đây là chu linh quả lâm tiêu hiến vật quý giống như nên đón tiêu nhi thu lại lâm hành không đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó vội vàng nói có chút dợ khóc dợ cười con bất hiếu ngươi muốn như thế gấp gáp sao liền không thể về nhà cho ta thế nào đây là lâm tiêu không hiểu ha ha lâm hiền đệ người đứa con trai này vật khí ngược lại là thực không tệ a không bằng đem cái này chu linh quả chuyển tặng tại ta như thế nào c ư ờ i như vậy âm thanh chuyển đến để lâm tiêu có chút neo lại con ngươi còn có người muốn đối với hắn lễ diễn bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau tiết mục đâu mê vụ đầm lầy bên ngoài làm sao rừng cha của hắn thiết kỵ ô áp á p một mảnh nhân mã đã đem nơi này vòng vây chật như nem cối đây cũng là một chi thiết kỵ chừng vạn người chúng từng cái l ư n g m e o thiết kiếm người khoác áo giáp thần tinh nghiêm túc lấy một vị nam tử mặc hoa phục cầm đầu c ậ u nguyên thành thành vệ quân đây là dốc hết toàn lực lâm tiêu nhìn về phía người cầm đầu c ậ u nguyên thành thành chủ t h ầ m lợi bản thân cũng là bắc ninh phủ tốt một trăm một t r o n g ở vào lửa tủy chín tầng cảnh giỏi về lung lạc lòng người là ở triều đình nhân vật thẩm thanh chủ viên này chu linh quả chính là con ta vất vả man tới ngươi một câu liền muốn lấy đi lâm hành không âm thanh lạnh lùng nói, thanh trử dị thú chi hoãn lúc có thể thấy được thành chủ ra mặt v ư ơ nghe n g nói mê vụ đầm lầy có thiên tài địa b ả o xuất thế thẩm lợi lập tức mang theo tất cả thành vệ quân đệ xuống trực tiếp ngăn ở nơi này đây là muốn trắng trận c ấ p đoạn bùn thanh chủ biết lần này có mấy vị bắc ninh phủ tốt một trăm tầm b ả o tranh đấu lẫn nhau thêm nữa dị thú hoành hành thử thương lại chỗ khó tránh khỏi con của ngươi rất cơ linh ngựa t u man bỏ mình làm nhu đồ lớn lập cầu vương truyền thuyết kinh sợ thối lui đông đảo tầm b ả o tu sĩ dựa vào vận khí mang tới chu linh quả nói thế nào vất vả thẩm lợi mỉ cười h ắ n không có lập tức bước vào mê vụ đầ cho đến nhìn thấy mặc đại quần cầu h ắ t hoàng cẩn thận quan sát một phen sau lúc này mới trong lòng hiểu rõ thứ dai dị thú như thế nào đi theo lâm hành không phụ tử lâm hành không có chút xấu hổ dùng từ không thích đáng a lấy chính mình nhi t ử này thực lực hoàn toàn chính xác chưa nói tới vất vả tiêu nhi lâm hành không q u ă n g tới ánh mắt hỏi thăm lâm tiêu buồn bực đầu không nói lời nào muốn nhìn lao cha ứng đối ra sao việc này đỡ cha t h ừ a n vị cũng muốn cha không chịu thua kém a không có khả năng tại trên việc này phát bệnh chương mười ba đại sư tới đại sư nổ lô chương mười ba đại sư tới đại sư nổ lô con bất hiếu này tại n ẹ n cái gì hàng đầu lâm hành không oán thẩm hắn biết rõ mê vụ trong đầm lầy phong ba nhất định là con bất hiếu này kiệt tác thẩm thành chủ chu linh quả bị ngắt lấy sau nhất định phải nhanh làm thuốc nếu không tinh hoa sẽ trôi qua một vị lão giả dâu dê chậm rãi đi tới phát ra nhắc nhở đây chẳng lẽ là tề hồng tề đại sư đây chính là tam phẩm luyện dược sư đại càn quốc bao nhiêu phủ chủ thượng khách nghe nói tề đại sư một mực như nhàn vân giá hạc chưa từng nghĩ lại đến nơi đây bốn lâm hành không bên người bách phu trưởng kinh hô luyện dược sư lâm tiêu kinh ngạc chính mình mới đến quỷ y truyền thừa liền đụng phải luyện dược sư tề đại sư học cứu thiên nhân phỏng đoán lấy mê vụ đầm lầy hoàn cảnh nếu là xuất hiện thiên tài địa b ả o hơn phân nửa là hiếm thấy chu linh quả là lấy cùng b ồ n thành chủ cùng một chỗ tới chính là vì luyện chế ra chu linh đan đệ tam cảnh tu sĩ luyện hóa đan này hơn xa trực tiếp phục d ụ n g chu linh quả một viên chu linh quả có thể thành mười viên chu linh đan đây là có gia không thị bảo đan lâm hành không xem ở ngươi dòng họ phân thượng b ồ n thành chủ thối lui một bước thành đan đằng sau ban thưởng ngươi một viên thầm lợi mất kiên trì trực tiếp rõ ràng thái độ lâm hành không cái chán hiện hiện vân xanh chu linh quả là lâm tiêu chỗ lấy thầm lợi há mồm liền mới thế mà dùng ban thưởng chữ này đại sư ngươi muốn ở chỗ này luyện đan lâm tiêu nhìn xem tề hồng rất là chăm chú đương nhiên như chậm trễ nữa sụn dưới tinh hoa s ó i mòn thành đàn không đủ mười viên lâm trận luyện đan cũng coi là cho các ngươi mở mắt một chút ta vì đại sư đảm nhiệm thế nhân ồn ào náo động ta thử bình thản đung dung tề hồng lạnh nhạt đổi lại bình thường bao đầu tiểu tử như này hắn mới l ờ i n h ắ c nói nhảm nhiều một câu cái t i a tốt tiếp lấy lâm tiêu bàn tay ném đi trẻ con là dễ dạy tề hồng đưa tay bóp tiếp nhận chu linh quả cũng không chậm trễ vô túi cắn ô n một tôn đan lô rơi xuống đất luận chế chu linh đan. quả này chỉ là chủ tài tê hồng lần này tới chuẩn bị đầy đủ một vị vị dược t à i bị hắn lấy ra bắt đầu chuẩn bị lâm hành không thấy vậy bờ môi giật giật cuối cùng thở dài một tiếng vàng chi cảnh cũng là bất đắc dĩ hắn đương nhiên biết lâm tiêu thật muốn xuất thủ căn bản không mang theo sợ nhưng tê hồng không có khả năng gây tê hồng cũng là đệ tam cảnh tu sĩ thiên về tại luyện đan mà như vậy cấp độ luyện dược sư nhân mạch cực lớn tê hồng tại đại càn lực ảnh hưởng không thể cùng thai tức cảnh loại kia cường giả đỉnh cao so thế nhưng vượt qua phủ chủ chi lưu chắc hẳn lâm tiêu cũng minh bạch điểm này lúc này mới thu hồi tính tình không hổ là đại sư nghe nói luyện đan kiên kỵ nhất bị quấy dày tề đại sư lại dám ngay ở nhiều người như vậy luyện đan lâm tiêu l â y lấy hát hoàng đầu chó ngồi s ồ m ở một bên nhìn xem tề hồng thao tác hắn xếp hợp lý hồng độ không có gì ác cảm người ta là đại sư bị người bưng lấy nặng một chút rất bình thường liền hướng về phía đối phương chủ động cống hiến ra phụ tải thay hắn đi luyện đan hắn đương nhiên muốn cổ động ông hát hoàng h ầ nghi nhìn lâm tiêu một chút gia h ỏ này lúc nào học được khen người. người không phải là muốn dở trò xấu đi chu linh đan khẳng định không có chúng ta phẩn nhưng tề đại sư tôn g i á đến vậy chính là ta các loại cơ duyên sau đó ta tan hết gia tài cũng phải tìm hắn yêu cầu một ít đan dược vô luận là lâm tiêu bên người thân tín hay là thành chủ bên người tu sĩ đều là cảm xúc phun g trào học được luyện đan đi tới chỗ nào đều nổi tiếng làm sao nghiên cứu đ an thuật càng coi trọng tiên phú nghiên cứu đồ vật quá nhiều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian c h i m đắm mới có thành tựu i tại đại càn quốc có người cho dù trở thành đệ tứ cảnh c ư ờ n g giả đều không nhất định có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược nếu không có mê vụ đầm lầy ra thiên tài địa bảo lấy tề đại sư thân phận như thế nào đến c ầ nguyên thành chuẩn bị hoàn tất tê h ồ n g vận chuyển công pháp một bàn tay dâng lên hòa diễm một bàn tay thuần thục đưa lên dược liệu a cái này phóng hỏa công pháp bình thường a sợ là chỉ có thể lấy ra thịt nướng lâm tiêu khen nhữ mày nói thầm một tiếng tu sĩ bên trong luyện dược sư quản lý đan hỏa phân nhân hỏa địa hỏa thiên hỏa nhân hỏa chính là công pháp hóa diễm cùng công pháp và tu vi cùng một nhịp thở địa hỏa chính là địa mạch chi hỏa thiên hỏa chính là vô căn chi hỏa tê đại sư thủ đoạn để hắn không có khả năng trái lương tâm khen đi xuống t h ị nướng lão phu tu luyện công pháp ngoại trừ quốc sư bên ngoài lại có mấy vị luyện dược sư có thể vượt qua ta có thể nào cùng phản hỏa nói nhập là một tê hồng hô tự nhét lên trong lòng tức giận chịu đựng không có phát tác hắn đã khai lò, không có khả năng chuyển di tinh lực không phải vậy sẽ lãng phí dược liệu còn đ ư a nói nếu là xảy ra bất chắc cũng mất mặt ta nước này đến cỏ đưa lên thời cơ chậm ba hơi cái này bích dễ sữa màu sắc không tinh khiết ta đã dược tính không đủ đến lúc cuối cùng đưa lên m ớ i đối lâm tiêu tâm tình cùng ngồi lên xe giống như liền cái này đại sư chớ lãng phí ta thiên tài địa bảo sớm biết ta tự mình lên lần này liên minh hơi thở một đám thành vệ quân đều là trở nên huyên náo tê đại sư có lỗi với thực sự nhịn không được c a một tên bao đầu tiểu tử cũng dám đối với ngài luyện đan chỉ trò làm trò hề trò thiên hạ tê hồng không thể nhịn mở miệng quát lớn lão phu tuổi nhỏ biết hơn chín trăm loại d ư ợ c thảo thanh niên một nắng hai s ư ơ n g ẩn hiện tại hoang dạ ở giữa ban ngày tại sơn lâm từng thuốc đêm cầm đèn duyệt dược đ i ể n chăm chỉ không ngừng tìm kiếm đại đạo mới có bây giờ đàn thuật tạo nghệ được tôn xưng là đại sư tại đại căn quốc lão phu thuận tạo nghệ được tôn xưng là đại s tại đ c l u t h n m i ệ n sư phục làm thiết luật ngươi trừ nhận ra mấy vị thuốc còn biết cái gì. lại nến qua khổ gì dám ở trước mặt ta ồn ào tề đại sư chất vấn một câu so một câu cao như chân long đang gầm thét uy nghiêm biểu lộ không thể nghi ngờ ta lâm tiêu mặt đ ỏ lên nghẹn không ra nói đến ta cũng không thể nói cho ngươi ta cho tới bây giờ còn không có n ế m qua cái gì đ ạ i khổ chỉ tính qua giả đi vô c h i tiểu nhi gặp lâm tiêu nói không ra lời thầm lợi khỏe miệng kéo một cái người ta đại sư tại l u y ệ n đ an để cho ngươi mở mang tầm mắt đó là ngươi phúc khí sử dụng thủ pháp đều là vô số lần nghiên cứu đổi lấy ngươi cái phế vật này mở miệng là vì hiện lộ rõ ràng cảm giác tồn tại đại sư uy tín há lại ngươi có thể tiết độc lâm hành không cũng là lôi kéo lâm tiêu cha biết tu vi ngươi như bức nhưng luyện dược ta đều là thường dân cũng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ có chuyện gì đợi đến đan thành lại nói tính toán xem ra hẳn là có thể thành đan nhiều lắm là chính là tiêu hao nhiều hơn một chút dược liệu lâm tiêu lắc đầu cũng sợ đại sư không k i ế m được lãng phí chu linh quả dù sao phụ tài là người ta tiêu hao bao nhiêu hắn không quan tâm chỉ cần thành đan là được rồi tranh thủ thời gian thôi động công pháp để đan l ô ấm lên loại bỏ tạp chất nửa canh giờ trầm mặc sau lâm tiêu lại nhịn không được kém chút nhảy dựng lên rừng đi không ngươi như ước thúc không được con của ngươi ta thay ngươi quản giáo thẩm lợi bạo t ẩ u hắn còn dự định xin mời tề đại sư trở về dâng t r à đâu ngươi đây là muốn tìm đường chết muốn đem đại sư trọc giận thẩm thanh chủ con ta như thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân lâm hành không r ú t đ a u để bên người ba vị nhẫn nhịn thật lâu bách phu trưởng h á i hùng kiếp h vía đương nhiên không phải lo lắng lâm hành không mà là lo lắng thẩm lợi bọn hắn đi theo thống lĩnh từng tận mắt thấy thống lĩnh nhi tử ném đi cầu vương n ệ lật bảng tri cảnh biết rõ kẻ này khủng bố cái này muốn đánh đứng lên khả năng chúng ta thành chủ này nói đưa tiễn liền đưa tiễn a dương cung b ạ c kiếm lúc v ị h một tiếng vang vọng chỉ gặp đan lô đã nổi lên khói đặc quần quận đại sư bị hôn mặt mũi tràn đầy đen kịp sắp đến thẳng ho khan để toàn trường trở nên yên tĩnh y mắng lâm tiêu chỉ t r ọ để đại sư nổ lô chương mười bốn đại sư không lưng đỡ cha thượng vị chương mười bốn đại sư không lưng đỡ cha thượng vị đại sư đây là nổ lô thầm lợi có chút ngờ thăm dò tính hỏi luyện đan vốn cũng không phải là trăm phần trăm sát xuất thành công có thể đại sư lòng tin tràn đầy chuẩn bị đầy đủ làm sao lại nổ、lô. tiểu tạc chủng khẳng định là bởi người thẩm lợi sắc mặt tái nhợt đứng lên một cỗ khí tức bộc phát đem tọa hạ lương câu nạnh sinh sinh bị đánh chết hắn ở vào lựa thủy chín t ầ n g cảnh khoảng cách đệ tứ cảnh có lẽ chỉ kém mấy cái chu linh đan a mà giờ k h ắ c này lâm tiêu chẳng biết lúc nào đã đi tới đan lô bên cạnh đưa tay đi đến chục tới lấy ra mười hai mai đan dược màu đỏ làm sao có thể làm sao có thể tê hồng nhìn qua lâm tiêu ánh mắt đã trở nên sợ hãi hắn toàn thân run run y trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm hồn nhiên không có đại sư phong phạm thẩm lợi thấy vậy choáng không phải nổ lô sao không phải nói chỉ có thể luyện chế ra mười viên linh chu đan sao làm sao lập tức ra mười hai mai còn tốt ta xuất thủ sớm lâm tiêu xoay người rời đi hướng lao cha dựa theo ước định ra lò chu linh đan các ngươi chỉ có thể đến một viên thầm lợi vội vàng hét lớn mặt mũi tràn đầy tham lam ta đã đồng ý sao lâm tiêu nghiêng liếc mà lại dựa vào cái gì thứ nhất chu linh quả không phải ngươi chỗ lấy thứ hai đan này phụ tải không phải ngươi cung cấp chỉ bằng mặt ngươi lớn sao thầm lợi biểu lộ dữ tợn tiểu tạp t r ù n g đại can đô thành lầm ra hoàn toàn chính xác hiền hách nhưng ngươi mạch này gặp phải xa lánh ở chết một góc ở thành này chủ dưới trướng kiếm ăn ta hảo ý cho mấy phần mặt mũi các ngươi còn lên mũi lên mặt hôm nay không giao ra đan dược g ọ t sạch lâm hành không thống lĩnh vị đều là nhẹ các ngươi một nhà ba người sẽ còn m ệ n h tang dị thú miệng thẩm lợi sát phạt khí t r ù n g trời nhục mạ con ta c o n uy hiếp ta một nhà tính mệnh thẩm lợi ngươi coi ta là bùn nặng sao lâm hành không cũng nhịn không được nữa thân hình bạo khởi c h ấ p đao phóng tới thẩm lợi và ảnh cùng lúc đó một bóng người đột một l ư ớ t về phía thẩm lợi k i n h khí như gió cuốn mây tản để thẩm lợi biến mất tại nguyên chỗ không không phải biến mất là trực tiếp lên trời thành chủ tất cả thành vệ con ngựa đầu nhìn qua trong tầm mắt hình thành chấm đen nhỏ thẩm、lợi. từng cái biểu lộ ngốc trệ vay n một tiếng giống như thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống đại điệu bị n g ẹ n ra một cái cái hố nhỏ thẩm lợi ngã chồng bó trong miệng không ngừng p h u n tung t u é nội tạng b ằ n máu đã là hơi thở mong manh ồn ào ta cùng l ã o cha cần ngươi nệ tình l â m tiêu lầm b ầ m đế giày dẫm lên thẩm lợi mặt to tất cả t h i ế t kỵ thẳng đánh dùng mình lâm hành không phế vật nhi tử một cước đem tiếp cận đệ tứ cảnh thành chủ đá gần chết không là nhanh chết đây là như thế nào tu vi đại sư nguyên lai、like、ngài mới là đại sư xin thứ cho tể mỗ mắt vụ về thành em run dậy phá vỡ yên tĩnh tề hồng nhanh chóng tiến lên đối với lâm tiêu là một lễ thật sâu tựa hồ không có phát hiện thẩm lợi thảm t r ạ n g đám người lại là như bị xét đánh xảy ra chuyện gì làm sao tề hồng giống như là cái học sinh đổ quay đầu lại xưng lâm tiêu vì đại sư cái này nịch chuyển tới quá nhanh để bọn hắn đầu góc không đủ dùng vừa rồi lâm đại sư nói như vậy để t ỉ n h ta làm gì được ta học nghệ không tinh khống chế không tốt hỏa hầu lúc này mới nổ lô may mắn được lâm đại sư tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cưỡng ép n ư ư n g đan không chỉ để chu linh đan thành hình còn nhiều luyện chế được hai viên tại sắp thành lại bại thời khắc ngưng đan như vậy xuất thần nhập hóa đ ă kỹ quả thật lao hủ cuộc đời ít thấy một khi minhộ tháng qua khổ học mười năm lâm đại sư xin mời lại thủ học sinh c ú i đầu tê hồng tiến hành tổng kết khoa tay mua chân như si như say nôn b ã i lại đối với lâm tiêu làm một lễ thật sâu đem lâm hành không nhìn nộ tề đại sư ra sân lúc còn kém cầm lỗ mũi nhìn người hiện tại đây là đang đối với lâm tiêu bại sư con bất hiếu này biết l u y ệ n đan trình độ còn vượt qua tề đại sư còn để tề đại sư hiểu rõ trẻ nhỏ dễ dạy à? lâm tiêu sợ h ã i thán phục nhìn xem người ta đại sư này làm nhìn thấy tài nghệ không bằng người lập tức giải trừ nét mặt hầm hố khiêm tốn thỉnh giáo mặc kệ niên kỷ của hắn bao nhiêu xem đặt giả vi sư càng không đi yêu cầu chu linh quả liền x ô n g cái này lòng dạng cách c ụ c này ngày sau tiền đổ bất khả hạn lượng a lao t h ể ta nhìn ngươi không sai không bằng về sau ngươi liền theo cha ta đi cha ta khi thành chủ cũng không thể không có biết luyện dược giúp đỡ lâm tiêu đi tới vỗ vô tề hồng b bà ả vai mà lại c h í n h ta đi tìm dược liệu quá mệt mỏi có người thay thế cực khổ cũng rất tốt, tốt, tốt, tốt. tề ố tốt, t tốt. hồng liên tục gật đầu mừng rỡ kích động hưng ơ phở ấn hắn trong hai chỉ có nửa câu sau đi theo lâm đại sư phụ thân giúp lâm đại sư tìm kiếm dược liệu kể từ đó liền có thể quan sát đại sư luyện đàn a chúng thành vệ yên tĩnh ý mắng thành chủ lâm hành không cứ như vậy hàng thành chủ vị đại can quốc cảnh nội thành chủ xác thực không cần thiên tử s ắ p phong một thành danh lưu tiến cử cũng có thể nhưng ngươi hỏi tham q u a chúng ta sao mà lại để nhàn vân giá hạt giống như tề đại sư đi phụ tá lâm hành không đây có phải hay không là đại tài tiểu dụng phải biết tề đại sư ngay cả một chút phủ chủ mặt mũi đều không nhất định sẽ cho bảng linh tiếp lấy về sau ngươi chính là bắc ninh phủ tân tấn tốt một trăm lâm tiêu bàn tay vung lên hai viên chu linh đan bay về phía bảng tri cảnh người ta cho hắn k i ê m chó cũng coi là chỗ thành bằng hữu có chỗ tốt không có khả năng rơi xuống bằng hưu ai cho ta bàng chi cảnh chính rung động đâu vô ý thức tiếp nhận một mặt không thể tin l ầ m thống lĩnh một vị bách phu trưởng ngơ ngác nhìn về phía lâm hành không lâm tiêu nhữ mày lâm thống lĩnh ngươi nói cái gì to hơn một tí ta nghe không được thành vệ quân bên trong rất nhiều đều là tên giảo h o ạ t chân chính vì bách tính suy tính tức ít nhưng đây không phải lỗi nặng chỉ cần lao cha loại người này cầm giữ đ ạ i quyền liền tốt đỡ cha t h ừ a n vị vốn là hắn nghị kỹ không đối là lâm thành chủ thuộc hạ bãi kiến thành chủ bách phu trưởng này rất thượng đạo lập tức đối với lâm hành không tham viếng chúng thành vệ hai mặt nhìn nhau còn tại choáng váng bên trong một đám ngu xuẩn âm thanh kích động từ bàng chi cảnh trong miệng chuyển ra lâm thiếu là người các ngươi cũng nhìn thấy ta chỉ là một cái cho hắn vượt qua chó người đi đường hắn đùng liền đưa hai viên có tiền mà không mua được bảo đan thử hỏi trung thành lâm thiếu trang người ngày sau có thể được bao nhiêu chỗ tốt đây là khí độ đây là cách cục nghe hiểu còn không mau một chút lễ bái bàng chi cảnh sắc mặt đỏ lên thuộc hạ bái kiến thành chủ thuộc hạ bái kiến thành chủ ngay sau cái này c ổ nguyên thành thành nội chúng ta mặc cho thành chủ đại nhân điều khiển bốn tất cả thành vệ như gặp phải đòn cảnh tình rốt cục tỉnh táo cục lâm ạ tại i liên thi lợi lễ. lên l Nguyên nên không ngừng thi lễ. Thầm lợi tại Nguyên Thành, dựng nên lên uy tín, khoảnh tan Chúng thành ràng. tục Thầm thấy rất cầu khắc uy rã. rõ vệ h à n h không đứa con trai này t h ỏ a thỏa chính là một đầu cự long a một cước đá bay thành chủ lại có thể để đại sư k h n g lưng vẹn vẹn bày ra một góc của băng sơn liền để bọn hắn minh bạch hiệu trung lâm h à n h không tuyệt đối so với đi theo phụ chủ tiền đồ còn một lớn về phần thẩm lợi hắn là ai lâm tiêu bốn bàng minh nếu không về sau ta có thể trở về làm tình n g u y ê cùng ta trở về xem như công học đại sư đi lâm hạnh không trầm ặ c ta ra chuyến cửa mà thôi liền hôn thành thành chủ giết thầm lợi ta tới làm thành chủ lâm hành không lấy lại bình tĩnh còn tại suy tư thành chủ ngài nói cái gì đó thầm lợi tâm hệ bác tính tự mình nắm giữ ân x o á y đến mê vụ đầm l ấ y chấn áp thú hoạn nhưng bất hạnh gặp nạn chúng ta cảm giác sâu sắc đau lòng các minh đệ đều có thể làm chứng có tên giảo hoạn định nọt mạc cười lấy lâm tiêu cái kia thực lực sâu không lường được còn có thể để đại sư không lương luyện đan trình độ đỡ t r a khi thành chủ tính là gì hắn xem như đã nhìn ra lâm tiêu đây là đang tận lực bảo trì địa thấp suy nghĩ thêm đến tân nhiệm thành chủ hình tượng nhất định phải hào quang lại vĩ nạn cho nên thầm lợi chết như thế nào vậy thì có để ý ngôn bãi mấy cái tên giảo hạn tiến lên nhấc lên thẩm lợi ta ta t h ư n h ư ợ c thẩm lợi mới v ừ a vặn tỉnh lại kém chút lại n g ấ t đi ta lúc hôn mê xảy ra chuyện gì các ngươi không cứu giúp ta tại cái này thương lượng ta là thế nào chết thẩm lợi không có chịu nổi cầu nghiêng một cái khí tuyệt thi thể của hắn bị tên giảo hạn kéo lấy đi vào mê vụ đầm lầy tiến hành xử trí để lâm hành không dở khóc dở cười l ã o cha những này tên giảo hạt không có khả năng trọng dụng nhưng cũng có thể tốt dùng sau khi trở về con muốn hảo, hảo chỉnh đốn cầu nguyên thành lao cha từ không nắm giữ bình a lâm tiêu hiện ra rộng lớn trí hướng chờ ngươi trước tiên ở thành chủ trên ghế ngồi thích ư ớ n g một chút ta lại nhìn lúc nào có thể đem quốc quân vị cầm xuống lâm hành không m u ố n con bất hiếu ngươi đây là khuyên trà tạo phản lâm hành không bên người ba vị bách phu trưởng đều là âm thầm phần chấn bọn hắn cùng lâm hành không quan hệ vốn là rất tốt lần này đi ra thành giải quyết dị thú c h i hoạn lâm hành không thợ ư n g vị bọn hắn chính là tân nhiệm thành chủ thân tín lão tể ta cần cái này mười lăm vị dự tài ngươi xem ở chỗ nào có thể lấy được lâm tiêu tại quý y trong truyền thừa đa p ư ơ n g tìm tới đối với hắn phá vỡ mà vào đệ ngũ cảnh có cực lớn trợ lực có thể làm cho hắn trước thời gian cho lão hoàng báo thủ trừ cái đó ra ủy y trong truyền thừa còn có đứng hàng tứ phẩm đa phương vỡ lòng dịch vật này nhưng vì một chút còn chỗ đê dai dị thú sớm khai linh trí lâm tiêu là đen hoàng làm xong nghề nghiệp quy hoạch khai linh trí sau liền theo đại điều tu luyện lâm tiêu hỏi lên như vậy để tề hồng ngốc trệ liền x o n g lâm tiêu vừa rồi cái k i a một tay thỏa thỏa tứ phẩm luyện d ư ợ c sư có thể cùng đại cản quốc sư sánh vai lại không sách lâm tiêu n i ê n kỷ muốn đạt tới trình độ này trừ thiên phú khẳng định có cái hơn người sư tôn kết quả người còn hỏi ta dược liệu chẳng lẽ lại tiểu từ này là đạt được truyền thừa sau dựa vào chính mình khổ tu trở thành tứ phẩm luyện dược sư vừa nghĩ đến đây t ê hồng giật cả mình càng thêm kiên định lưu tại cổ nguyên thành quyết tâm lâm đại sư như lời n g ư ơ i n ó i cái này mười lăm vị d ư ợ c tài vốn là hiếm t h ấ y lại cần người cực kỳ cao tuổi phần trong tay của ta cũng không có t ê hồng ổn định tâm thần sau mở miệng mà bác ninh phụ tại đại c à n cũng không phải là màu mờ chi địa gom góp cần một chút thời gian ta lập tức làm cho người đi tìm nhân mạch t ê đại sư nhân mạch quá rộng đệ tử ký danh cũng có mấy vị đại khái cần bao lâu t í n h ra một chút ư ớ c chừng một năm lâu như vậy cái kia nửa năm lâm tiêu n h ữ n mày nửa năm hay là quá lâu hắn còn muốn cho lão hoàng mỉm cười cựu tuyến a gặp lâm tiêu bất mãn tề hồng trầm n g â m một lát m ở miệng nói lâm đại sư nếu là thực sự chờ không nổi lời nói có lẽ có thể tìm bắc ninh phụ chủ mượn dữ liệu đây là cho đến trước mắt nhanh nhất đường tắt bắc ninh phụ chủ lâm tiêu hai mắt tỏa sáng đúng a hắn làm sao quên vấn đề này đại cán quốc lấy thiên tử cầm đầu tông môn thế ra đều là đứng hàng thiên tử phía dưới tòa chấn trăm phủ chi địa phụ chủ đều là đến thiên tử sắc phong nam quyền lớn trấn thủ một p ư ơ n g nói tóm lại một phủ chi chủ trừ thực lực bản thân kinh người bên ngoài còn có thể điều động một phủ cảnh n ộ i các thành thiết kỵ đặt ở lam tinh đó chính là thỏa thỏa miệng méo long vương các thành thuế má đều sẽ từ phủ chủ trong tay qua muốn t ạ i một phủ c h i địa tìm người tìm vật trực tiếp tìm phủ chủ thuận tiện nhất tề đại sư lâm hành không nhìn tề hồng một chút ngươi nhìn ta nhà con bất hiếu là sẽ mượn đồ vật chủ sao tề đại sư ngươi nói như vậy là cùng bắc ninh phủ chủ có thù đi đừng đến lúc đó lao tử lại thành phủ chủ chương mười lăm một phủ thiên tiêu bắc ninh húc nhật tháp chương mười lăm một phủ thiên tiêu bắc ninh húc nhật tháp ta đi cũng lâm tiêu phong phong hỏa lửa một đi bị lâm hành không ngăn lại con bất hiếu này ba năm trở về nhà cái mông còn có thể ngồi ấm chỗ lại muốn đi không sợ n g ư ơ i mẹ quạt ngươi a ngươi không sợ ta sợ a lâm tiêu vô hót một cái vậy trước tiên về nhà cưng khô nhìn xem tiểu vũ xử lý xong thẩm lợi thi thể một đám người trùng trùng điệp điệp về thành thẩm lợi thành chủ bởi vì c ô n g hy sinh vì nhiệm vụ mệnh ta mê vụ đầm lầy ngàn g kỵ vệ thống lĩnh lâm h à n h không nhận nhiệm vụ lúc lâm uy bước lên đ o à n rồng bình định dị thú chi loạn thắng được dân tâm cho ta các loại ủng hộ trở thành tân nhiệm thành chủ bốn trong màn đêm thanh âm như vậy v a n vọng tại c ầ nguyên thành không cần lâm tiêu phân phó thanh vệ quân bên trong tên giảo ạ t sớm đã g ắ á p g i n g tuyên cáo gián thiết công văn c ổ nguyên thành manh động trong thành gia tộc thương hội từ lâu trong khách sạn đều là xôi trào ô ương ương đám người xung ra cùng nên tân thành chủ lâm thống linh là người chính trực ở trong thành vốn là đến ủng hộ thực lực không có đạt tới bắc ninh phủ tốt một trăm độ cao lại không giả định luận là lấy ở trong triều đình rất khó chịu đến coi trọng hiện tại lâm thống linh xoay người thành tân tân thành chủ đối với rất nhiều người mà nói đó là tin vui b ấ t quá tại nhìn thấy một đầu mặc đại quần cộc hắc cầu sau hết thể mọi người bày lại là điên cuồng l lại c ầ vương truyền thuyết chuyến đi quá nhanh có quá nhiều người còn không rõ chân tướng lao cha thì đ ề thành chủ vị cảm tưởng như thế nào trên ngựa cao to lâm tiêu cười nói tới ngươi lâm hành không cười mắng nhắc nhở con bất hiếu đi bắc ninh phụ thành chớ có làm loạn bắc ninh phụ chủ tên bùi hóa tuyệt ở vào t à n g thể cảnh tầng năm nó thương pháp xuất thần nhập hóa một người một thường có thể địch vào người hào phá không thương chính là bắc ninh phủ công nhận đệ nhất cừng giả đó là trải qua q u ố c chiến chiến trường hán tử thiết huyết đáng giá khâm phục thứ yếu phụ chủ chính là triệu đình đại quan cần thiên tử s ắ phong hắn còn không muốn con bất hiếu cùng đại cản thiên con buộc phát trực diện xung đột từng toàn quân lâm tiêu gật đầu khâm phục c h i tình tự nhiên sinh ra lao cha ngươi yên tâm ta không phải loại người như vậy lâm hành không cũng rất h ồ nghi con lớn không phải do cha a con bất hiếu này có thể hay không làm ra sự t ì n h đến ai biết được vào thanh sau lâm hành không khâm điểm bên người ba vị bách phu trưởng tấn thăng làm thống lĩnh tất cả trưởng ngàn kỵ vì mình kế nhiệm bắt đầu chỉnh đốn lâm hành không thì là trở về chuẩn bị luyện hóa linh chú đan hắn mới ở vào lửa t ù y tầng năm cảnh nhất định phải càng mạnh lên cũng không thể nhiều lần để con bất hiếu xuất thủ hắn có g i tâm càng có trí khí k lâm chạy cửa ra vào chuyến đến mềm nu thanh âm đó là ứng như ông tiểu vũ đang đợi tiểu vũ lâm tiêu tiến lên đối với tiểu vũ khuôn mặt liền bẹp một ngụm cho ta một lời giải thích ứng như mặt lạnh lấy nhìn xem hai cha con trời tối hai cha con trở về trước đã có người tới báo tin vui nói muốn ă n g h ế còn chúc mừng nàng trở thành thành chủ phu nhân còn có c ầ u vương là chuyện gì xảy ra một ngày này trải qua gọi là một cái kinh tâm động phách ta lâm tiêu cả đời làm việc không cần đối người khác giải thích lâm tiêu xuất ra khí thế lại là ai u một tiếng lỗ h a i bị lao nương nhắc lên lâm đại sư lão hủ tại phủ cận tìm một chỗ ở lại tùy thời chờ đợi ngài cùng thành chủ triệu hoán t ê hồng đội vàng rút đi sợ đại sư không chịu đổi bị chính mình nhìn thấy từ đó gây đại sư không thích h ứ n g như một mặt dấu chấm hỏi con bất hiếu này ra chuyến cửa lại gạt cái lao đầu trở về lao nương cái này nói rất dài dòng lâm tiêu có chút t r ọ t dạng nói không chừng tại ngày sau chúng ta còn nhiều hơn ra một đầu đại điêu đâu kỳ thật ta tìm kiếm hỏi t h ă m danh sư trừ tìm tới đại hà kiếm tôn còn đụng phải một vị phi thường lợi hại luyện dược sư nàng truyền ta luyện dược triết học ta đều học xong lâm tiêu một phen giải thích đem lâm hành không cung ứng như lôi đến không nhẹ người ra ngoài ba năm này đến làm sao học gì biết lấy người ta mấy chục năm khổ công ngươi chỉ dùng ba năm ngươi đến tột u cùng b á i bao nhiêu vị sư phụ một hơi toàn bộ nói ra đi lâm hành không c h ừ n g mắt lâm tiêu để lâm tiêu xấu hổ cái này hắn nào biết được ca bụng bụng nói lúc này tiểu vũ mềm n u đạo có chút thẹn thùng là lâm tiêu giải vây rồi nàng một mực chờ lấy ca ca trở về ăn cơm đ â u tốt tốt tốt thím ập ăn cơm ứng như yêu thương tiểu vũ ô m em bé đạo trên bàn tròn một nhà bốn miệng còn nhiều thêm một đầu đại hát cầu hát hoàng ăn đến gọi là một cái hung tàn phong quyện tàn vân bình thường để lâm tiêu thẳng chứng mắt đầu này cho chết tại mê vụ đầm lầy gặm dị thú còn có bụng hóa thân thùng cơm về sau ngươi hay là chính mình ra ngoài kiếm ăn đi dùng nữa hoàn tất sau ứng như ông tiểu vũ sau khi đi viện lâm hành không cũng đi luyện hóa đan dược lâm hình ngoài cửa bàng chi cảnh thân hình xuất hiện bàng hình ngươi còn không có về nhà lâm tiêu kinh ngạc đến hai viên trù linh đàn ngươi còn không nắm chặt luyện hóa xông quan ta cùng phụ thân ta câu thông qua rồi chuẩn bị nâng nhà rời vào cầu nguyên thành là cầu nguyên thành phát triển làm ra một phần công hiến bàng chi cảnh một mặt chính khí biểu thị sắt vách tòa nhà ta vừa mới cầm xuống về sau chúng ta chính là h à xóm như thế một cái đồ biến thái thiên tiêu đ i ệ thấp thì thôi ngươi còn có thể để một vị tam phẩm luyện dược sư cúi đầu nhà ngươi phụ cận không khí đều là hương lâm tiêu bốn nâng nhà trong đêm di chuyển ngươi động tác này rất nhanh n a mặt khác ta muốn xin nhờ lâm h u n h một sự kiện ngươi đi bắc ninh phụ thành lúc thuận tiện mang ta đoạn đường dù sao ngươi sẽ cơi gió mà đi so ta đi đường nhanh hơn bàng chi cảnh lại đạo giúp ta cùng một chỗ tìm phụ chủ mượn dược liệu lâm tiêu cảm động bằng hữu này không có phí công giao a lâm h u n h ngươi đừng nói dỡn ngươi còn cần ta hỗ trợ bàng chi cảnh lắc đầu ta chuẩn bị đi sông mặt trời mới mọc tháp đại càn dùng võ h ư n g quốc vì khích lệ tu sĩ trẻ tuổi mỗi một phủ cảnh nội đều sắp đặt một tòa mặt trời mới mọc tháp mặt trời mới mọc đại nhật s ơ xuất đông phương chi ý niên kỷ ba mươi tuổi phía dưới người mới có thể đi vào sông tháp sông tháp xếp hạng trên cơ bản giống như là một phủ chi địa thiên kiêu bảng đứng hàng trên bảng chẳng những có thể lấy dưng danh còn có thể dẫn tới đại cản thế lực khắp nơi chú ý q u o n tới cảnh ô lựu về phần đại càn đô thành còn có một tòa k u ú c tháp chính là một nước thiên kiêu bảng ta trước k i a m ộ t mực tiền tu còn chưa từng đi sông bắc ninh húc nhật tháp vàng chi cảnh nắm tay không được sông núi không biết thiên địa to lớn như hắn lần này mê vụ đầm l liền đụng phải lâm tiêu tên biến thái này hắn rất muốn cùng bắc ninh phủ cảnh nội thiên tiêu khác phân cao thấp cái k i a tốt gặp bàng chi cảnh tiên h tiêu ý chí lâm tiêu không đành lòng cự tuyệt ước định cẩn thận hôm sau liền xuất phát bàng chi cảnh sau khi rời đi lâm tiêu đồng dạng trở về phòng vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện cố gắng là lâm tiêu suy nghĩ lâm tiêu bàn ngồi giường vận công mấy canh giờ liền cảm giác mình k h í tức có tăng lên không nhỏ so ta dự đoán nhanh hơn á lâm tiêu âm thầm kinh ngạc chẳng lẽ nói di hoa tiếp một qua đi lao hoàng cùng quỷ y thiên phú tu hành còn có thể trồng chất lên nhau không biết thế giới này có hay không khảo thí thiên phú bảo vật lâm tiêu tư tắc qua đi chuyên chú vào tu luyện cho đến đêm khuya mới ngủ không đối đông phương còn không có sáng lên lâm tiêu đột nhiên từ trên giường bắn lên mê vụ đầm lầy đại điêu nói tại nhanh nhanh quỷ y giữ đạo hiếu có thể đến t ộ t cùng giữ đạo hiếu tới khi nào dù sao đại điêu thế giới cùng nhân loại khác biệt ra cái kia đại điêu thế nhưng là danh xứng với thực tứ dai dị thú còn hiểu đến võ kỹ vừa mới đã mất đi thân nhân nếu là thật dựa vào tìm mùi đi tới lâm trạch không có hắn tọa chấn đại điêu lại phải phát tiết đem lâm trạch c ầ nguyên thành phá hủy làm sao xử lý Thất liền xem như ta đi bắc ninh phụ thành cũng muốn mấy ngày thời gian đến tranh thủ thời gian xuất phát lâm tiêu từ trong ổ chó sốc lên hát hoàng biểu thị chính mình muốn đi làm đại sự chẳng mấy chốc sẽ trở về hát hoàng cùng đại tiêu cùng là gì thú lưu lại hát hoàng thuận tiện giao lưu đây là lâm tiêu lý giải giao pho xong lâm tiêu cũng không có kinh động cha mẹ trực tiếp ra cửa ông hát hoàng nhìn về phía lâm hành không gian phòng lâm tiêu v ấ n lượt chó nói qua nhìn thấy bảo vật liền muốn đoạt câu nói này khắc vào hắn cái kêu mê nao chó bên trong lâm hành không trong tay chu linh đan thế nhưng là để hắn thèm nhỏ nước dại a chương mười sáu một phủ người thứ nhất bạch thủ kiếm tôn cao đồ chương mười sáu một phủ người thứ nhất bạch thủ kiếm tôn cao đồ ba ngày sau trên bầu trời cùng phong gào t h é p ta ta có thể chậm một chút sao bàng chi cảnh sắc mặt t r ắ n g bệnh không ngừng nốt than lâm tiêu bất mặt nói ta nói bằng minh thân là cao thủ ngươi còn sợ độ cao cứ như vậy ngươi còn thế nào đột phá đến t à n g thể cảnh bàng chi cảnh khóc không ra nước mắt ta đây là sợ độ cao sao khá lắm ba ngày trước ta còn chưa tỉnh ngủ lâu người đá văng cửa lớn đem ta ôm liền chạy một đường đều không mang theo ngừng không biết còn tưởng rằng ngươi đang chạy nạn đâu đây là bảng chi cảnh lần thứ nhất hối hận cùng lâm tiêu làm hàng xóm bắc ninh phụ thành cuối cùng đến mấy canh giờ sau bảng chi cảnh nhìn về phía phía trước đại thành trong thần sắc tràn đầy t r ờ mong bắc ninh phủ mặt trời mới m ọ c tháp ngay tại trong phụ thành hiện tại mặt trời lên cao giữa bầu trời thế tất có rất nhiều tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đang sông tháp đi nhanh lên đi sông tháp ta còn muốn chạy về nhà bỏ lỡ thời gian ngươi liền chính mình trở về đi lâm tiêu đem bảng chi cảnh ném đi xuống dưới chính mình thì là cưới gió mà đi trực tiếp đi ngang qua tường thành trực tiếp tiến nhập phụ thành muốn vội v ã như vậy thôi bảng chi cảnh phàn đi bộ vào thành phá không thương bùi h ó a tuyệt xem thỏa thích toàn bộ đại cản tuyệt đối xem như một đời cường giả muốn tìm bùi h ó a tuyệt kỳ thật cũng không khó lâm tiêu chỉ là thêm chút n g h e n g ó n g liền biết vị phụ chủ này quanh năm ở trong phụ thành trong giáo t r ư ờ n g cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ngủ giờ phút này bùi h ó a tuyệt ngồi tại một phương h ổ tòa phía trên nhìn xem nữ nhi của mình bùi phỉ nhi luyện thương bùi phỉ nhi giá người cao g ầ y g i à u có khí khái hào hùng sợi tóc b u ộ c thành đôi ngựa áo bào đỏ ngân h ư ơ n g tư thế liên n g a tám cái lựa tụy cảnh nam từ chấp binh vây công đều không thể cận kề thân đấu tranh chiến đấu không hơn trăm hơi thờ không phải là bị ngân thương bắt chân chính là bị đánh bay dẫn tới vây xem các tướng sĩ trận trận lớn tiếng khen hay hai mươi bốn tuổi bùi phỉ nhi tuyệt đối có cha nó c h i phong hai năm trước liền bước vào lửa thủy cảnh trước đó không lâu tại bắc ninh phủ mặt trời mới mọc tháp xếp vào người thứ hai có thể xưng tiềm lực vô hạn mà danh liệt đệ nhất thiên tiêu cũng không phải là bắc ninh phủ cảnh nội nhân sĩ cho nên theo bọn h ắ n nghĩ bùi phỉ nhi chính là bắc ninh phủ thiên tiêu số một nhưng mà bùi hóa tuyệt sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi cha ngươi nhìn ta thực lực bây giờ như thế nào luyện thương hoàn tất bùi phỉ nhi cười hỏi bình thường bùi h ó a tuyệt lạnh nhạt cho ra đánh giá để bùi phỉ nhi thần sắc cứng lại chúng tướng sĩ cũng là không hiểu chút nào phủ chủ yêu cầu cũng quá nghiêm khắc nhà mình nữ nhi đều xuất sắc như vậy cái này còn gọi bình thường thương pháp biết tròn biết méo nhưng còn không có đạt đến h ó a cảnh tại như vậy trên cơ sở ngươi lại muốn mạnh mẽ lĩnh ngộ thương thế như vậy liền có thể nhìn ra ngươi tại tham công liều lĩnh y đổ tiếp xúc ý cảnh tâm cảnh táo bạo đây là tu hành tối kỵ chẳng lẽ lại ngươi còn muốn vi phụ khen ngươi một câu không tầm thường bùi hoá tuyệt lời bình không lưu tình chút nào bùi phỉ nhi nghe vậy tay ngọc nắm chặt n g â h ư ơ n g hốc mắt t ư n g đỏ vị khuất nói cha chẳng lẽ ý cảnh như vậy khó mà lĩnh nộ sao cha hoàn toàn chính xác khám phá tâm tư của nàng ý cảnh chính là siêu thoát tại tu vi bên ngoài một loại lực lượng lĩnh nộ ý cảnh người có thể tăng b ứ c chiến lược cùng giai s ư n g tôn nhưng toàn bộ đ ạ i càn cho dù thay tức cảnh cường giả lại có mấy cái lĩnh nộ r a ý cảnh chớ nói chi là người mới tại lựa tùy cảnh liền ngay cả ta cũng chỉ tại nhân thương hợp nhất hoàn cảnh lĩnh nộ r a thương thế không có chạm đến ý cảnh bùi hóa tuyệt â m thanh lạnh lùng nói chúng tướng sĩ nghe vậy không nói phụ trụ là trải qua cuộc chiến chiến trường sở tu phá không tư pháp chính là chân chính kỹ thuật giết người nhất là t r ư ớ n g mắt khoa chân mùa tay có thể làm cho phủ chủ vào mắt tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất càng là cực ít vậy tại sao cái kia yến nam tại hai mươi sáu tuổi lúc liền có thể lĩnh ngộ ra kiếm thế được vinh dự có cơ hội lĩnh ngộ kiếm ý trở thành một đời kiếm tôn bùi phỉ mân khởi môi đỏ dị thường quật cường yến nam cái tên này vừa ra ở đây tướng sĩ đều là khen nhữ mày đó là đại c à n quốc tam đại kiếm tôn bên trong bạch thủ kiếm tôn cao đồ cũng là vấn đỉnh bắc ninh phủ mặt trời mới mọc tháp đệ nhất thiên tiêu kiếm ý nói trắng ra là bản thân cũng là ý cảnh là một con đường khác lĩnh nộ g kiếm ý người kiếm pháp siêu tuyệt lại không trệ tại vật có cây trúc thạch quyển cước đều có thể làm kiếm năm gần hai mươi sáu tuổi yến nam liền cầm kiếm nhập thế lấy nhìn kiếm ý thiên phú hoàn toàn chính xác kinh người bùi hóa tuyệt q u á t lên hắn khi còn bé liền đi theo bạch thủ kiếm tôn t h ú kiếm hơn hai mươi năm xuân thu không ngừng tự thân thiên phú cũng hoàn toàn chính xác kinh người cho đến năm nay mới xuất thế vân kiếm gõ đ ạ i càn mười lăm phủ mặt trời mới mọc tháp đều là thứ nhất ngươi chớ có bởi vì hắn loạn tâm cảnh của mình ngươi nếu có thể đạt đỉnh cao nhất khen ngợi tự nhiên đông t u y ế đến ngươi như một vị để ý hư danh sẽ chỉ vây khốn nội tâm của ngươi bùi phỉ nhi trầm m ặ t một lát hay là q u ậ t c ư n g nói ai nói nữ t ử không bằng nam ta là của ngài nữ nhi nhất định có thể siêu việt bạch thủ kiếm tôn cao đồ con đường ta chọn chính ta đi đại càn t r ă m phụ giữa lẫn nhau cũng tại phân cao thấp một cái cũng không phải là bắc ninh phủ thiên tiêu lại tại bắc ninh phủ mặt trời mới mọc tháp cầm xuống thứ nhất không người nào có thể siêu việt phụ thân mặc dù ngoài miệng không nói thế nhưng trên mặt không ánh sáng nói xong bùi phỉ nhi xoay người rời đi để bùi hóa tuyệt k ẽ nhúm m y hắn nữ nhi này quá h i u thắng cứng quá dễ gây phụ chủ một vị người trẻ tuổi đến đây bãi phỏng nói là muốn tìm phụ chủ mượn một chút d ư liệu lúc này một vị tướng sĩ đến báo người trẻ tuổi chính trong phiền mận bùi hóa tuyệt nhiễm mày ngươi không biết tính tình của ta hắn tọa chấn một phụ chi địa tự thân là đệ tứ cảnh c ơ giả muốn cùng hắn bầu vĩu quan hệ người vô số kể nếu là ai cũng gặp vậy hắn người phụ chủ này còn không phải bận bịu thành chó hối hồ nào có người tìm phụ chủ mượn d ư liệu phụ chủ cái kia người trẻ tuổi này rất mạnh chúng ta căn bản ngắn không được hắn nói ngươi nếu không gặp chỉ có thể mạo phạm tướng sĩ kia đầy đầu mồ hôi lạnh để bùi phỉ nhi bóng hình sinh đẹp ngược lại giáo trường này phụ cận có mấy vị phụ thân giới trướng lựa tùy cảnh cao thủ vậy mà ngăn không được một người trẻ tuổi chẳng lẽ là thế g i a nào đó thông môn tiên tiêu bùi hóa tuyệt suy tư vung tay lên đạo để hắn đến đây đi tại đại càn quốc đại nhân vật ở giữa đ ổ i thành tài nguyên cái này rất bình thường rất nhanh lâm tiêu tại mọi người nhìn soi mói dẫm chân mà đến gặp qua bắc đ i n h phụ chủ lâm tiêu nhìn thấy hổ chỗ ngồi bùi hóa tuyệt đ i nhớ lao cha dạy bảo khách khí sau khi cũng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề văn bồi muốn tìm ngươi mượn chút dự tài đây là danh sách h u lâm tiêu k h ấ t chỉ bắn ra một tấm mực giấy lướt về phía bùi hóa tuyệt thật mạnh tu vi bùi hóa tuyệt đưa tay tiếp nhận cảm nhận được cái này bắn ra lực lượng rung động trong lòng phát hiện nhìn mình không thấu lâm tiêu bùi phỉ nhi liễu mi vẩy một cái nũng nịu nói từ đâu tới mao đầu tiểu tử ngươi coi cha ta là mở thiệt đường đi lên liền muốn dược liệu có thể đỡ được ta một thương ngươi lại đến nói chuyện bị phụ thân trước mặt mọi người g i a n dậy bùi phỉ nhi bị khuất giờ phút này tới hỏa khí trong tay ngân thương lắc một cái mũi thương hóa thành tạt ảnh như chín ngày hàn tinh rơi xuống trần thế hướng lâm tiêu đâm tới lâm tiêu có thể làm cho giáo trường bên ngoài mấy cái tu sĩ cường đại ngăn không được nàng cũng nghĩ thử một chút lâm tiêu thật là lớn hỏa khí đi lên liền muốn đánh người chẳng lẽ tại thời kỳ đặc t h ủ lâm tiêu cũng không nói nhảm hai tay đã như thiên nhân ôm nhạc nhẹ nhàng c h ấ n đi truyền nhạc trưởng lão hoàng sở học ba loại cường đại võ kỹ một t r ồ n g có thể xương tuyệt học khí lực hóa nhạc lấy hai tay hoành ôm có thể chấn đại địch không tốt bùi hóa tuyệt thấy vậy quá sợ hãi trực tiếp hổ phát mà đến nhưng mà gần lâm tiêu chi thân sắt na hàn áo bào k h â quắt x u n dưới kẻ sắt làn ra tốc độ đều chậm mấy phần lại nhìn bùi phỉ nhi, cầm trong tay ngân thương dừng lại thân thể mềm mại đều đang run run y hai chân h ã m sâu đổ mồ hôi lâm ly c h u y ề n nhạc trưởng vừa ra vẹn vẹn khuyết tán ra khí lực liền rách kỹ thuật bắn của nàng như hùng phong cao ngất đỉnh đầu chỉ nhất chưa rơi để nàng gương mặt xinh đẹp tái nhật là tiểu nữ không biết nặng nhẹ và chạm tiểu h u y n h đệ bùi hóa tuyệt lôi kéo bùi phỉ nhi lui lại uy nghiêm hắn vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm hắn hiểu được lâm tiêu hạ thủ lưu t ì n h bằng không hắn nữ nhi hiện tại chính là thi thể người trẻ tuổi này thật sâu không lường được vẹn, vẹn cái tiên một tay liền cho thấy tu vi hàng đệ tứ cảnh còn tại trên h ắ n lại nhìn lâm tiêu trẻ tuổi khuôn mặt bùi hóa tuyệt có chút tê cả d a đầu phụ chủ cũng là ta đường đột lâm tiêu n é t miệng cười một tiếng ô m quyền nói phụ chủ tại đối với người này nói lời cảm tạng chẳng lẽ vừa rồi một chiêu kia ngay cả phụ chủ cũng không có n ắ m chắc cứu tiểu thư đó là như thế nào cường giả bốn chung quanh các tướng sĩ đã là trận mắt hốc mồm tính cách cũng không tệ bùi hóa tuyệt minh bạch lâm tiêu hoàn toàn chính xác có thực lực xung vào nhưng vẫn là để cho người ta thông báo sau m ư i tiếng b o cũng là cho hắn mặt mũi thật muốn đánh đứng lên hắn người phụ chủ này xuất thủ ngược lại bị ở trước mặt chấn áp cái kia nhiều mất mặt tốt các người đi xuống trước nghĩ tới đây bùi hóa tuyệt tiên phong t ả n đám người chắp tay hỏi xin hỏi tiểu huynh đệ đến từ phương nào phù chủ cái này không trọng yếu ta còn có chuyện quan trọng tại thân nghĩ đến đại điêu lâm tiêu vội và nói g n như vậy luận xuống dưới muốn nói tới khi nào hiện tại nhiều chậm trễ một phần bị phá nhà phong hiểm liền đại nhất phân a bùi hóa tuyệt thần sắc cứng đờ, lại túi đầu nhìn lên danh sách tiểu huynh đệ trên danh sách này mười lăm vị dự tài đều rất hiếm thấy n g ư ơ i để cho ta có chút khó khăn vẫn là câu nói kia người coi cha ta là mở thiện đường sao bùi phỉ nhi rốt cục thanh tỉnh lại nàng cũng đã nhìn ra người trẻ tuổi này tu vi sợ là vượt qua cha nàng cái này khiến nàng trong tâm hiện lên càng thêm mãnh liệt không c a m lòng vậy n g ư ơ i muốn thế nào lâm tiêu bất đắc dĩ hắn cũng không muốn dùng sức mạnh t r ư ơ n g mười bảy kiếm ý nơi tay hắn là người phương nào t r ư ơ n g mười bảy kiếm ý nơi tay hắn là người phương nào bùi phỉ nhi nhớ tới cùng vụ thân tranh luận lập tức một câu tốt h ra ta nhìn n g ư ơ i tuổi không lớn lắm nếu là ngươi lĩnh ngộ ra ý cảnh, vậy chính vậy là ta bùi ra bùi quý khách n g ư ơ i trên danh sách dược liệu cha ta không nói hai lời có thể không giảng b u ộ c cung cấp bùi hóa tuyệt sắc mặt lạnh lẽo phỉ nhi không được vô lễ ý cảnh lâm tiêu nhìn mới bao nhiêu lớn tu vi có thể vượt qua hắn đã là kinh thế hai tục trừ tự thân có cơ duyên bên ngoài tuyệt đối đem tinh lực đều dùng tại tăng lên trên tu vi phía sau còn có danh sư chỉ điểm người ném ra ngoài như thế cái yêu cầu còn không bằng trực tiếp đổi người ý cảnh lại nhìn lâm tiêu lại là vui vẻ đơn giản như vậy người xác định sao hắn là tại đi điệu thấp lộ tuyến có thể hơi bộc lộ tài năng ai cũng nhìn không ra đến tuột cùng là kiếm ý gì như bảng chi cảnh cái này đại đ ô đần tại mê vụ đầm lầy nhìn thấy hắn hiện ra đại hà kiếm ý cũng không có chân chính nhận ra chỉ biết đó là kiếm ý đơn giản bùi phỉ nhi lập tức khanh khách cười không ngừng không biết nên làm sao đánh giá lâm tiêu tiểu huynh đệ tiểu nữ ngây thơ nói như vậy ngươi không cần tích cực ngươi cần thiết dược liệu ta có thể mượn nhưng bởi vì giá trị quá cao ngươi cần bùi hóa tuyệt mở miệng hòa giải nguyên bản đối với lâm tiêu hào cảm giảm đi rất nhiều hắn chưa nghe nói qua đại càn còn có như thế số một thiên tiêu khẳng định là ẩn thế tu luyện hồi lâu không có tiếp xúc ngoại giới cho nên khẳng định gặp qua cái gì v ớ i đời không biết ý cảnh sao mà khó mà lĩnh nộ dứt bỏ niên kỷ không nói ngươi tại đệ tứ cảnh liền có thể lĩnh nộ kiếm ý để kiếm tôn mặt để vào đâu cái này không phải là bởi vì thiếu niên tâm tính gặp hắn nữ nhi tướng mạo k h í chất xuất chúng cho nên tại miệng ba hoa đi bùi hóa tuyệt lời nói đã bị sụp sôi tiếng kiếm reo đánh gãy trên giáo trường trưng bày một thanh kiếm theo lâm tiêu đưa tay trực tiếp lăng không l ư ớ t đến b á trường kiếm vào tay lâm tiêu tiện tay một bù ngưng luyện ra kiếm ý kiếm khí lập tức k í c h sạn v o anh giáo trường chấn động tại quần quận trong bụi mù đại địa bị mở ra một đầu dài đến mấy chục trượng với kiếm gian giắc cùng lúc đó lâm tiêu trường kiếm trong tay đã là không chịu nổi trực tiếp t á c thành mấy khúc kiếm này ngược lại là rất bình thường lâm tiêu tiện tay hất lên trường kiếm mảnh vỡ đâm vào tráng kiện cọc gỗ bên trong khiến cho hầm v a n g sụp đổ mảnh gỗ vụn bay lên hiện tại có thể sao lâm tiêu nhìn về phía bùi hóa tuyệt cha con bùi phỉ nhi thần sắc đã đọc lại bùi hóa tuyệt càng là bàn tay lắp một cái danh sách kém chút bị bóp nát ngươi ngươi ngươi bùi phỉ nhi mắt hạnh t r ợ to t kịch liệt thở dốc gió này phong hỏa lửa tiểu tử vậy mà thật lĩnh lộ ra kiếm ý nếu loạn nàng tâm cảnh kiếm tôn cao đồ y ế n nam mới kiếm đạo nhật thế đã danh chấn đại càn trước mắt lâm tiêu nhìn so h ế n nam còn trẻ tu vì kiếm đạo tạo nghệ đều viễn siêu người sau đây là nơi nào tới yêu nghiệt. tiểu huynh đệ ngươi cần thiết mười lăm vị dự tài trong phủ ta hoàn toàn chính xác có thể con gót ngươi ở đây chờ một lát ta cái này đi bùi hóa tuyệt trầm mặc hồi lâu lúc này mới đem cảm xúc đẻ xuống liếc mắt nhìn chằm chằm bụi phỉ nhi hắn không biết là nên khen nữ nhi hay là nên quát lớn nữ nhi một câu hờn d ô i nói như vậy để hắn thấy được một vị bất thế thiên tiêu một cái yến nam liền để nữ nhi tâm cảnh mất cân bằng hiện tại lại tới cái thiên tiêu như vậy con gái nàng sẽ phải gánh chịu như thế nào đạt í c h như hắn tâm cảnh đều không vững vàng nhìn xem bùi hóa tuyệt rời đi thân ảnh lâm tiêu cảm thán có thể ngồi lên p h ụ chủ vị đều rất là không đơn giản dứt khoát lại quả quyết về sau có thể nhiều đi vòng một chút ta bên này rất thuận lợi không biết bảng huynh xuống tháp còn bao lâu nữa lâm tiêu chờ đợi lúc thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía phương tây bùi phỉ nhi ngơ ngác nhìn xem lâm tiêu nhiều lần k h ẽ hé môi son nhưng lại muốn nói lại thôi chỉ là thời gian đốt một nén hương bùi hóa tuyệt liền đã đi mà quay lại trong tay mang theo một cái túi cà khôn tự mình đưa tới lâm tiêu trước mặt lâm tiêu mở ra xem phát hiện trừ cần thiết mười lăm vị dược tài đều chuẩn bị mấy đặc biệt còn nhiều ra ba loại hiếm thấy dược liệu đa tạo phủ chủ lâm tiêu cảm thấy ngoài ý m u ố n ô n quyền nói thụ như vậy ân huệ phủ chủ có thể có yêu cầu gì nữ nhi của ta nói qua chỉ cần ngươi lĩnh n g ộ ra ý cảnh vậy ngươi dược liệu cần thiết có thể không giảng buộc cung cấp phủ chủ chi môn tất nhiên là lời hứa ngàn vàng vậy phần thêm ra đến b a loại coi như tặng cho tiểu huynh đệ buồn phủ chủ luôn luôn rất bội phục thiếu niên tiên h tiêu ngày sau tiểu huynh đệ có rảnh có thể nhiều đến chỗ của ta đi một chút bùi hóa tuyệt cười nói rất là hào phóng không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì cũng không hỏi thêm nữa tốt nhất định lâm tiêu gật đầu cập túi c à n khôn đang chuẩn bị rời đi lại đi tới b ù i phỉ nhi trước mặt nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương khuôn mặt tuấn tú nửa ngày ngươi ngươi muốn làm gì b ù i phỉ nhi bị lâm tiêu c h ầ m c h ầ m đến trong lòng run dậy c ô đường ngươi có phải hay không mỗi tháng bên trong đều sẽ có mấy ngày đau bụng khó nhịn cũng tỉ như gần nhất mấy ngày lâm tiêu nhẫn nhịn nửa ngày tại tổ chức tương đối thích hợp từ ngữ báo ân báo thủ đều cần tại chỗ mặc dù hắn không có khả năng ở lâu cũng phải báo lý đầu đảo chỉ là kỳ quái a cái này dù sao cũng là phụ chủ nữ nhi sẽ còn bị điểm ấy bệnh vật k h ô n nhiễu phỉ nhi ngươi chỉ vì cái trước mắt tu luyện ra được rẽ bùi hóa tuyệt thần sắp đột biến khẽ quát một tiếng thô g i á p hán tử hắn trước tiên nghĩ đến trên việc tu luyện đi cha ta bùi phỉ nhi khuôn mặt nóng h ổ i c n g đỏ lan tràn đến vành hai h ậ n không thể có thể đá bay lâm tiêu đây vốn là nữ nhi ra khuê trùng mặt sự khẽ cắn môi khiêng khiêng liền đi qua thân là phụ chủ c h i nữ nàng lại rất hiếu thắng chưa bao giờ nghĩ tới tìm ý sư cái này lâm tiêu là thế nào biết đến còn cho trước mặt mọi người nói ra vậy liền đúng rồi nhìn bùi phỉ nhi phản ứng lâm tiêu trong lòng hiểu rõ hắn tử túi cẳn lấy ra giấy bút vụ vụ viết ra một cái đơn thuốc mỗi ngày ba tể mười ngày qua đi đời này này đau nhức đều là tiêu lâm tiêu đưa cho bùi phỉ nhi đối với bùi hóa tuyệt trào từ biệt tiêu sái rời đi lưu lại hóa đá bùi phỉ nhi cuối cùng là cái gì quay thai ngươi còn có thể mở cho ta đơn thuốc thật là một cái rượu nhân a phát hiện bùi phỉ nhi thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần bùi hóa tuyệt ho khan một tiếng cuối cùng là hiểu rõ ra rượu cái rắm chính là cái đang đổ tử bùi phỉ nhi đem trong tay đơn thuốc vào thành một cục m u ố ném đi nhưng lại quỷ thần xui khiến thu vào nói sang chuyện khác hỏi cha ngươi vì cái gì không hỏi hẳn tiêu cái gì là thân phận gì phủ trụ cấp nhân vật ca ở triều đình rất cần kết giao tu sĩ cường đại nàng nhìn ra lâm tiêu bởi vì cha hào phóng hào cảm tăng nhiều hoàn toàn có thể rèn sắc khi còn nóng c h u ẩ n thế kết giao bùi hóa tuyệt bật cười nói tâm tình rất tốt phỉ nhi hắn đến mượn dược liệu lại như thế vội vã thế tất sắp xếp hành trình rất đầy không muốn ở lâu nơi đây ta lấy tặng thuốc chi tính bắt chuyện hắn khẳng định sẽ đáp lại nhưng vi phạm hắn bản nguyện đối ta hào cảm cũng sẽ rất là giảm xuống được không bù mất vậy chúng ta không hề làm gì bùi phỉ nhi hỏi lại hắn chính là dấu thể cảnh có thể c ư i g i mà đi bởi vì tìm dược liệu trực tiếp tìm tới ta đã có thể nói do hắn là bắc ninh phụ cảnh n ộ i nhân sĩ có đạo lý bùi phỉ nhi nghe vậy đôi mắt sáng sáng lên hỏi tiếp cha hắn có dấu thể cảnh tu vi sẽ còn cho toát thuốc như thế nào như vậy tuổi trẻ khẳng định dùng cái gì thuật dịch dung tuổi trẻ chỉ là hình dạng nàng nghe nói ở trên đời này đạt tới một loại nào đó tu vi thậm chí có thể khôi phục tuổi trẻ đại cản tu sĩ không ở trong đám này lâm tiêu thế tất là dùng thuật dịch dung điểm này vi phụ cũng nghĩ qua mà lại vừa rồi ta đi lấy dược liệu lúc còn gặp hắn mặt hướng phương tây mà trông bùi hóa tuyệt trong thô có mảnh chắp tay chầm dai nói bùi phỉ nhi la thất thanh mặt trời mới mọc tháp ở phương vị nào hắn muốn đi sông mặt trời mới mọc tháp danh liệt thiên kiêu bảng trong tháp có chắc cốt linh trợ pháp không sai muốn dương danh đại cản sông mặt trời mới mọc tháp là trực tiếp nhất đến lúc đó tên của hắn cùng tuổi tác chúng ta đều sẽ biết được cho nên chúng ta chớ có đi q u ấ y dày hắn yên lặng chú ý kết quả liền có thể bùi hóa tuyệt cười nói cũng là có chút chờ mong hắn khẳng định dùng thuật dịch dung bùi phỉ nhi tâm tình phức tạp tâm thần bất định mặt trời mới mọc tháp chỉ thờ ba mươi tuổi trở xuống tu sĩ sông tháp ba mươi tuổi đi lên thực lực mạnh hơn cũng vô pháp lưu danh bùi phỉ nhi đã hy vọng lâm tiêu có thể đánh pha yến nam ghi chép hung hăng là bắc ninh p h ủ thế hệ tuổi trẻ tranh khẩu khí đồng thời lại không quá hy vọng lâm tiêu chân thực nhiên k ỷ tại ba mươi tuổi phía dưới bởi vì vậy quá dọa người c h ư n g mười tám lâm tiêu n h ậ p tháp trực tiếp quét ngang c h ư n g mười tám lâm tiêu n h ậ p tháp trực tiếp quét ngang bắc ninh phủ thành ba tầng phong cách cổ xưa thách tháp đứng hàng thành tây như một tòa hồng phong người ở đây chạy có phần mật lui tới giả đại nhiều đều là nam nữ trẻ tuổi ngẫu nhiên cũng có tô môn luôn có thế lực chừng giả tại phụ cận ngồi chờ kỳ vọng có thể thông qua sông tháp khai quật ra không sai hạt giống từ khi đến cao ở bắc ninh phủ húc nhật tháp thứ nhất sau đến đây người sông tháp đều thiếu đi ai cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất đều có mang ngạo khí biết rõ không cách nào siêu việt tiền nhân tự nhiên không chịu đến thử cũng đối ngay cả chúng ta phủ chủ hai nữ lại cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai không hơn trăm phủ tri địa húc nhật tháp chỉ lưu lại gần nhất mười năm người sông tháp danh tự đô thành quốc tháp lại bảo lưu lại khai quốc đến nay tất cả cường đại thiên kêu tên đó mới là kinh khủng nhất thiên kêu bảng ha ha húc nhật tháp đều không thể lưu danh ngươi còn đang suy nghĩ quốc tháp bốn trong đám người không thiếu cao đàm khoát lợi húc nhật tháp cửa lớn thỉnh thoảng có người ngẩng đầu đi vào có người ủ rũ đi ra nhiều người như vậy ra giáo trường ngựa không dừng v õ chạy tới lâm tiêu l á t đầu không hổ là phụ thành a tại cầu nguyên thành đệ tam cảnh tu sĩ đều không có mấy cái tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất cũng rất yếu tụ tập ở này đều là tu sĩ trẻ tuổi bên trong người nổi bật kém cỏi nhất đều là đệ nhị cảnh đệ tam cảnh cũng có một chút đến từ một phụ các nơi về phần sông h ú t nhật tháp hắn kỳ thật cũng không có hứng thú hắn cao thủ như vậy cùng những mắt con kia tranh danh lần đây không phải là khi dễ người thành thật sao liền xem như q ố c tháp hắn đều không nhất định cảm thấy hứng thú cho nên b à n g chi cảnh lại n h ả y một đường liên quan tới húc nhật tháp sự t ì n h lâm tiêu là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra cái gì cũng không có nhớ kỹ bất quá lần này b à n g chi cảnh cũng tới người này tại chúng ta bắc ninh phủ cảnh nội danh khí cũng không nhỏ tại hai canh giờ tiến lên đi đã xông vào tầng thứ ba dựa theo biểu hiện của hắn tuyệt đối có thể danh liệt năm vị trí đầu rất nhanh lâm tiêu liền nghe đến có người đàm luận b à n g thiên tiêu mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng chi sắc b à n g minh tại bắc ninh phủ cảnh nội hoàn toàn chính xác danh khí không nhỏ a các ngươi đại khái còn không biết vị này bảng tiên tiêu cho ta vượt qua cho a lâm tiêu thở dài một hơi húc nhật tháp tổng cộng liền ba tầng bằng chi cảnh vào tầng thứ ba động tác cũng không c h ậ m minh lại xâm nhập tầng thứ ba thiên tiêu ước chừng bao lâu mới có thể đi ra ngoài lâm tiêu thuận thế hỏi thăm người lên tiếng húc nhật tháp tầng thứ ba vốn cũng không phải là cho thiên tiêu vượt qua mà là xem ai có thể kiên trì đến càng lâu liền xem như bằng thiên tiêu làm sao cũng muốn rằng con một hai ngày người kia thuận miệng nói còn muốn lâu như vậy lâm tiêu không nói gì nếu là đại điêu vừa vặn k ẹ t tại đầu thất đằng sau đi tìm hắn tăng thêm vừa đi vừa về thời gian căn bản không đủ a lúc này một vị váy xanh nữ tử xinh đẹp vịm cửa lớn lảo đảo đả không khỏi hư lệnh một tiếng rằng con một hai ngày dựa theo ý của ngươi ta rượu sương sương kém xa cái kêu bảng c h i cảnh là rượu sương sương phủ thành hai đoá kim hoa một c h ồ n g cùng phụ chủ đại nhân hai nữ tranh nhau khoe sắc tương hố là đối thủ nàng sông tháp kết thúc sông tháp biểu hiện đánh giá xếp hàng thứ ba bốn đám người xôn xao rất nhiều nam tử đối với rượu sương sương đều có mang k í n h sợ bị chất vấn người sợ run cả người vội vàng chuồn nơi này nữ tử hỏa khí đều lớn như vậy sao lâm t i ê u nghe người chung quanh nghị luận giờ mới hiểu được rượu sương sương tại tầng thứ ba đã dừng lại một ngày không thể đổi mới bùi phỉ nhi thành tích khuất tại thứ ba đang nghe lại toát ra cái bảng c h i cảnh tại tầng thứ ba rằng c ó thời gian so với nàng còn rất dài tự nhiên có chút nổi nóng tính toán đã là bằng hữu lại thành hàng xóm hay là đừng bỏ lại bằng minh ta vẫn là đem hắn mang ra đi lâm tiêu hạ quyết tâm hướng phía húc nhật tháp nhanh chân đi đi cùng rượu sương sương gặp thoáng qua lúc rượu sương sương nhìn cũng chưa từng nhìn lâm tiêu một chút chỉ là tìm địa phương ngồi xuống yên lặng điều tức thầm hận không thôi à lại có người muốn xung tháp nhìn bóng lưng chẳng ra sao cả biệt tài tại tầng thứ nhất liền bị đánh ra rất bình thường rất nhiều người trẻ tuổi nhập tháp cũng không phải vì dưng danh chỉ là vì tôi luyện võ học gặp lâm tiêu đi và o h ố c nhập tháp mấy vị người đứng xem nhìn thấy sau vừa nhìn về phía thân tháp thạch tháp mỗi một t ầ n g thân tháp đều đ ộ n ngạo lên ánh sáng nhạt khắc xuống lít nha lít nhít danh tự đó là ba mươi tuổi trở xuống tu sĩ lưu lại là danh xứng với thực thiên t i ê u bảng chỉ lưu lại ngàn đế mỗi cái danh tự sau còn có chắc cốt linh t r n pháp đánh dấu ra n i ê n kỷ trong tháp t r n pháp sẽ thông qua người sông tháp tổng hợp biểu hiện n i ê n kỷ tiến hành đánh giá xếp hạng ngươi có thể vượt qua tiền nhân liền có thể đem tên của đối phương đẩy xuống đi lâm tiêu mới đi vào tầng thứ nhất liền phát hiện thông hướng tầng thứ hai lôi vào thế là trực tiếp đi đi qua người này nơi nào đến có người sông tháp trông lại nhìn thấy lâm tiêu dáng vẻ kém chút cười ra tiếng ba mươi tuổi phía dưới nhập tháp sẽ không xúc động trật pháp phía sau liền muốn đối mặt sông tháp lực cản võ khôi bất luận cái gì thế hệ tuổi trẻ tìm đến đều sẽ trước tiên triển khai tư thế ứng đối đột nhiên xuất hiện võ khôi nào có lâm tiêu như vậy trực tiếp đi tầng thứ hai tiếng xé gió văng lên mười đầu thân ảnh xuất hiện h ư ờ n g phía lâm tiêu phía sau đánh tới đánh lén không nghe nói nhập tháp sẽ còn bị người đánh len a lâm tiêu trong lòng giật mình nâng lên chân phải hướng về sau đột nhiên một đạp vênh k é t mười đầu thân ảnh nhất thời bay ngược ra ngoài n ệ n ở trên v á c tượng phát ra tiếng vang giải thể để quay người trông lại l â m tiêu ngây ngẩn cả người đây không phải người là mười tôn v õ khôi nguyên lai、like、lại như thế sông tháp lâm tiêu nói thầm một tiếng đi hướng tầm thứ hai toàn thân không có phát hiện cái kia người sông tháp đã là mặt không còn chút máu hắn nhìn thấy cái gì mười tôn v õ khôi bị người một cước đạp đến báo hỏng hắn hắn là ai cái này người sông tháp toàn thân run rẩy hắn vừa rồi chỉ lo nhìn lầm tiêu động tác cảm thấy là cái thái điệu căn bản không để ý lâm tiêu tướng mạo bây giờ muốn đuổi theo làm sao trước mặt hắn có mười tôn võ khôi cản đường ta dựa vào người kia là ai quá độc á c quá mạnh b ú n chốc lát sau tầng thứ hai b ộ c phát ra tiếng kinh hô húc nhật tháp tầng thứ hai mỗi một vị người xung tháp cần đứng trước năm mươi tôn võ khôi vây c ô n g không t u luyện ra một loại thân pháp t u y ệ t học rất khó chống đỡ xuống dưới lâm tiêu tới cũng không nói nhảm mấy đại nằm đấm đem năm mươi tôn võ khôi o a n đến báo hỏng thứ bậc tầng hai m ặ khác người sông tháp chú ý tới lâm tiêu giống như một trận gió xoáy giống như sông về tầm thứ ba lưu lại nghẹn họng nhìn chân chối người đến như gió đi như gió húc nhật tháp tầng thứ ba chỉ có một vị người xung tháp đó là bàng c h i cảnh hắn nhìn thấy lâm tiêu giống như là nhìn thấy quỷ một dạo phía dưới hai tầng động tinh quả lớn bàng c h i cảnh nghe được chính nghi hoặc đâu liền gặp được lâm tiêu ngươi không phải đi tìm phủ chủ mượn dược liệu sao làm sao cũng phải trò chuyện chút mai mai một cái làm sao ta mới đi đến tầng thứ ba quay đầu ngươi liền đến bàng minh lâm tiêu lúc đi tới trăm vị võ khôi đồng thời xuất hiện một cái đầu gỗ vừa vặn ngăn chở lâm tiêu ánh mắt đi ra lâm tiêu lấy tay một nhóm hiện ra thu vi đem đầu gỗ vặn xuống bàng huynh ta là tới tìm ngươi lâm tiêu lại mở miệng càng nhiều đầu gỗ ngăn trở hắn ánh mắt chuyển nhạc trường lâm tiêu tức giận một thức tuyệt học đánh đi lên lập tức toàn bộ tầng thứ ba đều động đất trước mắt võ khôi ngã xuống một mảng lớn linh kiện bay loạn chuyển nhạc trường chuyển nhạc trường chuyển nhạc trường bốn lâm tiêu n g ầ g đầu mà bước hướng bảng chi cảnh đi đến tiếp tục hiện ra tuyệt học bắt đầu quét ngang t ầ n g thứ ba võ khôi lấy tài liệu cứng rắn bất luận là thực lực hay là phòng ngự đều hơn xa trước hai tầng nhưng giờ phút này là thảm liệt trong tháp đủ một trận l ặ n hưởng cùng phá nhà giống như các loại linh kiện bay khắp nơi rơi là tà trên đất đem bàng chi cảnh nhìn lên người kém chút bị chính mình xông tháp võ khôi cho đánh bay đại cản quốc thiết hạ hốc nhật tháp quả thực không nghĩ tới có người tại ba mươi tuổi trước đó có thể đạt tới dấu thể cảnh đại hậu kỳ a nói thật cho ngươi biết ta nếu là đi về trễ nhà ta có thể sẽ bị một đầu đại điêu phá hủy nhà ngươi tại sát vách sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi rốt cục thanh tịnh lâm tiêu mặt không đỏ hơi thở không gấp đạo t r ư ơ n g mười chín nghe tên ta túi xuống gặp thân ta lui trăm trượng t r ư ơ n g mười chín nghe tên ta túi xuống gặp thân ta lui trăm trượng t i n tĩnh bàng chi cảnh khoe miệng co giật đã là bởi vì lâm tiêu lời nói cũng là bởi vì trước mắt hắn v ó khôi giống như là mất đi động lực bình thường cùng nhau ngừng đây là thế nào lâm tiêu nghi hoặc ta có hay không đã nói với ngươi ngươi thật muốn sông tháp lời nói nhất định phải kiềm chế một chút bàng chi cảnh mặt lệnh lấy ngươi đã nói sao lâm tiêu vào đầu không nhớ rõ à mà lại hắn cũng không phải đến sông tháp mỗi một tòa h ú c nhật tháp đều sắp đặt một cái hạn mức cao nhất người sông tháp đạt tới hạn mức cao nhất này liền sẽ trận pháp đình chỉ không người có thể lại sông tháp bàng chi cảnh cắn răng gan từng chữ hạn mức cao nhất lâm tiêu kinh ngạc dựa theo hắn lý giải hắn đây là đem tòa này hút nhật tháp làm sập tính toán ngươi lưu lại đại danh đi dù sao đến đều tới đối với lâm tiêu ngốc anh bàng chi cảnh không phản bắt được chỉ vào sáng lên trận pháp ánh sáng nhạt bất đắc dĩ nói ta lưu danh lời nói đại cản quốc có thể hay không tìm ta bồi bạc lâm tiêu vô ý thức hỏi bàng minh nói có đạo lý đến đều tới cũng không kém lưu cái đại danh chỉ là hắn đem không ít v õ khôi đều làm báo hỏng cái này húc nhật tháp sàn nhà cũng muốn tu sửa đoán t r ư ờ n g phụ chủ biết là hắn làm đối với phụ chủ tuyệt đối là cố tình nhìn thấy hắn hướng húc nhật tháp đi cũng không nhắc nhở nhắc nhở hắn cái này miệng lăng vương bàng chi cảnh n â y người một lát lúc này mới cắn răng nói hẳn là sẽ đi đều lúc này ngươi còn đang suy nghĩ lấy bạc ngươi đến cùng có phải hay không người bình thường a a lâm tiêu gật đầu lâm m ì n h ngươi lại bỏ được ra bạc gặp lâm tiêu đối với trận pháp ánh sáng nhạt tô tô vẽ vẽ bàng chi cảnh hiếu kỳ hỏi tiêu viêm s u n g tháp cùng ta lâm mẫu người h ạ kiển lâm tiêu hử lạnh để bàng chi cảnh ánh mắt đ ă m đ ă m hắn thấy được lâm tiêu lưu danh tiêu viêm người ta s u n g tháp là vì giữ danh khẳng định sẽ lưu lại tên thật ngươi ngược lại tốt náo ra động tĩnh lớn như vậy còn để lại dùng tên giả ta liền hỏi một câu ngươi cứ như vậy không nguyện ý làm quốc bảo sao giờ phút này tiêu viêm hai chữ bị ánh sáng nhạt có lên hướng phía tầm tháp thứ ba thân chiếu k h á c khiến cho cả tòa húc nhật tháp đều trở nên sáng ngời lên có một luồng khói xanh sông lên tận trời hóa thành trùng sáng đảo ngược thiên khung cái này lại thế nào lâm tiêu mơ hồ đây đều là cái gì thiết lập trận pháp dị tượng thanh khí p h i thiên mỗi một tòa húc nhật tháp đều sắp đặt một cái hạn mức cao nhất người sông tháp đạt tới hạn mức cao nhất này liền sẽ kích phát thanh khí p h i thiên đây là bắc ninh húc nhật tháp trong lịch sử lần đầu xuất hiện thanh khí phí thiên lập tức toàn bộ phủ thành người đều muốn vây đến đây bàng chi cảnh cười trên nỗi đau của người khác ta nhìn ngươi còn thế nào điệ lâm tiêu lạnh nhạt mấy quyền đem kiên cố không gì sánh được vết tưởng đánh ra lô thủ lớn khiến sốc xếp bảng c h i cảnh thả người mà đi năm húc nhật tháp bên ngoài thanh â m huyên n á o biến mất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vô luận là t ô n g môn luôn có thế lực trường giả hay là đến đây chiêm ngưỡng sông tháp tuổi trẻ nhân tài kiến xuất cùng nhau nhìn qua phóng lên tận trời thanh khí n gây ra như phong trận pháp dị tượng thanh khí phi thiên có người sông tháp đặt đến húc nhật tháp hạn mức cao nhất ta đây là nằm m ơ đi ta nghe được tiếng vang ai đem húc nhật tháp cho đánh sập bốn tiếp theo một cái t r ớ c mắt tiếng kinh hô như sóng rượu xương xương đã là miệng nhỏ nhẹ dương đầu váng mắt hoa có thể vấn đỉnh hút nhật tháp thứ nhất người hoàn toàn chính xác không gì sánh được xuất sắc như bạch thủ kiếm tôn cao độ đến nam gõ đại càn hai mươi phủ hút nhật tháp đều là thứ nhất để nàng cùng đ ổ i phỉ nhi cái này hai đoá phủ thành kim hoa căn bản là không có cách siêu việt cho dù mạnh như đến nam cũng không có khả năng kích phát dị tượng như thế đó là đại càn quốc cân nhắc đến có cường d ạ n g địch hành trận pháp đi phá hư hút nhật tháp lúc này mới thiết t r í bản thân cơ chế bảo hộ hạng nhất thay đổi hắn cứ gọi tiêu viêm trời ạ mới hai mươi tuổi thật là ba mươi tuổi trở xuống người x u n g tháp cái này sao có thể hai mươi tuổi có thể mạnh đến tình trạng này chư vị cái này tiêu viêm là phương nào thiên tiêu ai có thể cung cấp manh mối tiền thưởng mấy triệu bốn nhìn qua trên thân tháp ngàn ghế đứng đầu xuất hiện tiêu viêm hai chữ xôn xao tiếng như núi lở tựa như b i ể n lởm có thể làm cho một p h ủ hút n h ậ tháp t tỏa sáng thanh khí phí thiên đại biểu phủ phủ đều là như vậy coi như hiện tại đi trùng kích quốc tháp đều có thể lưu lại một trang nổi bật ấu ương ương đám người hướng phía trong tháp phóng đi ngồi chờ ở chỗ này muốn mời chào thiên tiêu lớn tuổi tu sĩ kích động nhất giống như gặp được bảo tàng nhưng mà cả t ò a húc nhật tháp bên trong chỉ còn lại có năm vị không biết làm sao người xuống tháp lại vào tầng thứ ba nhìn qua trên vách tường lỗ thủng lớn đám người lại là lại lần nữa ngốc trệ chẳng lẽ là hắn đi tới một phen tìm kiếm rượu sương sương nghĩ đến cùng mình gặp thoáng qua lâm tiêu nàng cố gắng suy tư làm thế nào cũng nhớ không nổi vị chính mình coi là người qua đường lâm tiêu hình dạng chuyển tin tức trở về bắp ninh phủ cảnh nội ra một cái họ tiêu tên viêm bất thế thiên tiêu đại c à n quốc s ắ p biến thiên mấy vị lớn tuổi tu sĩ nhanh chóng lướp đi húc nhật tháp cùng thi triển thủ đoạn đưa tin tiêu viêm sao phương xa đứng chắp tay bùi hóa tuyệt cũng là n g ẩ ngơ một lát sau lúc này mới phát ra than nhẹ một tiếng, tên rất hay à, nhất định lửa. Hắn không có vội vã cùng lên đến, tại cách không chú ý cho đến nhìn thấy chắc cốt linh trận pháp, phản hồi lâm tiêu niên kỷ, trong lòng lập tức bách vị tạm trần không có sử dụng thuật dịch dùng, mới, mới hai mươi tuổi. bùi phỉ nhi đồng dạng choáng, không biết nên vui vẻ, hay là nên vui vẻ, hắn lấy hai mươi tuổi niên kỷ, đặt tới loại hoàn cảnh này, cuối cùng l ạ i như thế nào yêu nghĩa ta đối mặt t i ế n nam. nàng là không cam lỏng, t í c h phát đấu chi đối mặt cái này tiêu viêm, nàng chỉ có thật sâu vô lập cha. ngươi không phái người đi tìm tham sao. bùi phỉ nhi lại như vớt mẹo cao tâm. rất muốn biết tên yêu n g h i ệ n này đến tội cùng là phương nào thế lực bồi dưỡng ra được bùi hóa tuyệt cười khổ nói biết tên của hắn tìm ra cũng không khó nhưng không cần thiết chỉ cần biết rằng hắn chính là ta bắc ninh p h ụ nhân sĩ lại cùng chúng ta kết duyên liền có thể tốt h ta bùi phỉ nhi y ê n l ặ n gật g đầu lại lấy ra lâm tiêu cho đơn thuốc cẩn thận từng ly từng tý triển khai vớt ư lên húc nhật tháp phụ cận tu sĩ chỉ biết lâm tiêu kích phát thanh khí phí thiên lại không biết đối phương đến tội cùng mạnh cỡ nào bởi vì thanh khí phí thiên chỉ là húc n h ậ tháp hạn mức cao nhất không có khả năng biểu đạt ra lâm tiêu toàn bộ thực lực bùi phỉ nhi rõ ràng nhân vật như vậy n g ư ơ i t ậ n lực đi lôi kéo đi kết giao nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại một ngày này một cơn lốc do bác ninh phụ thành lá bắt đầu hướng phía các nơi cấp tốc quyết tán tiêu viêm cái tên này phóng lên tận trời điếc thai p h á t hội các phương nhân mã đều tại vì cái tên này mà động đại c à n nên g i a phủ phủ này dân phong lưu hãn tu sĩ cường đại đông đảo bởi vì phủ này cảnh nội tọa lạc một phương cường thịnh tông môn tên là lưu vân tông lưu vân tông khai tông hơn ba trăm n ă m có thể xưng đại cản nhất lưu võ học địa đường nhưng hôm nay g ặ mặt ngược lại là có chút chỉ có hư danh một vị thanh niên cầm bào cầm kiếm mà đứng thanh âm lăng lãng trước mặt là một đám lưu vân tông đệ tử nghe được đối phương lời nói những đệ tử này đều là mặt mũi tràn đầy oán hận kiến nam b ạ c h thủ kiếm tôn cao đồ trước đây không lâu gõ n g h ê n giang p h ủ hút nhật tháp vấn đỉnh p h ủ này thiền kiêu bảng thứ nhất còn cảm giác bất mãn như vậy cầm kiếm đăng lâm lưu vân tông khiêu chiến ba mươi tuổi phía dưới đệ tử kiệt xuất đấu chiến mấy ngày không người có thể cùng chống lại các loại võ học đều bị yến nam cầm kiếm mà phá đến lưu vân tông trọng điểm b ồ dưỡng cùng yến nam cùng thế hệ đệ tử xuất chiến đồng rạng tất cả đều bị lập tung cùng thế hệ tranh chấp lưu vân tông thất bại thảm hại ti năm vị lưu vân tông trưởng l ã o đứng sau vai tức giận đến nghiến răng n g h i ế n lợi không phải tông m ô n đệ tử bất tranh khí toàn bởi vì yến nam quá mạnh tự thân tu vi đ ạ t tới lựa thủy cảnh đ ỉ n h phong còn lĩnh n g ộ r a kiếm thế thực lực đã là có thể so với dấu thể cảnh lưu vân tông bên trong vẫn còn có một ít có thể vượt qua yến nam đệ tử c h â n truyền nhưng n h i ê n kỷ đã sớm vượt qua ba mươi tuổi không giống b ố i giao chiến thắng cũng không vẹ vang ngày sau phàm là lưu vân tông đệ tử nghe tên ta cần cúi xuống gặp thân ta cần lui trắng trượng yến nam bàn tay vung lên trường kiếm thương trở v à bao tiêu sái quay người năm vị trưởng lao đều là giận trèo lên tông tiêu chiến còn chỉ tông thả ra câu nói này quả thực thật ngưng cuồng như đây không phải bạch thủ kiếm tôn cao đồ bọn hắn đều muốn xuất thủ t i ế n nam ngươi cảm thấy tại đại càn trăm phủ trong thế hệ tuổi trẻ ngươi đã có thể xưng tôn sao cố trường phong đột nhiên buồn bạn ó i ta biết được một người đồng dạng cầm kiếm so ngươi tuổi trẻ bạn ngươi chỉ cần một kiếm t i ế n nam quay đầu cười lạnh ha ha đại càng quốc tam đại kiếm tôn manh nhãn kiếm tôn đệ tử ta đều biết chẳng lẽ lại là đại hà kiếm tôn đệ tử vị này kiếm tôn s ố n đã mai danh nhận tích nghe nói bệnh cũ phát tác đã chết mà lại hắn mắc không biết người tuyệt không phải minh sư kém xa xưa tôn ta các trưởng lao khác cũng là ngạc nhiên cùng nhau nhìn về phía cố trường phong lao cố lần trước xuống núi sau khi trở về cùng thay đổi người giống như lại nại để các đệ tử không cho phép t r e o chọc nắm hắc cầu ác ma chẳng lẽ lao cố nói là cái kia hắc cầu ác ma vào thời khắc này một cái thất thải linh tức bay tới rơi vào Yến nam đầu vai mang đến một phong thư một cái tên là tiêu viêm tiên h tiêu tại bắc ninh p h ủ h ú c nhật tháp vấn đỉnh thứ nhất kích phát thanh khí phí thiên dị tượng y ế n nam triển khai xem xét lập tức phong khinh vân đạm thần sắp đọc lại tuổi của hắn mới hai mươi nhìn thấy mấu chốt tin tức t ế n nam như bị đòn cảnh、tỉnh. dưới chân lảo đạo điều đó không có khả năng ta ngay cả g õ mười lăm phủ cùng thế hệ vô địch vì sao lại có hai mươi tuổi thiên tiêu đ ạ tới t húc nhật tháp hạn mức cao nhất tiếp theo t i ế n nam trong mắt có hừng hực liệt diễm thiếu đốt áo bảo phần phật mà động quên thân có cường đại kiếm thế khuyết t à n tiêu viêm ta muốn khiêu c h i ế n n g ư ơ i t i ế n nam nhảy lên một cái hướng phía bắc ninh phủ phương hướng mà đi lưu lại hai mặt nhìn nhau lưu vân tông các trưởng lao hắn rốt cục ngồi không yên bắt đầu nổi danh cố trường phong đột nhiên cùng tiêu lên thân mẹ nó tiêu viêm cái t i ê rõ ràng là cậu nguyên thành lâm tiêu ta tin tức này tới quá k ị thời cũng coi là cho bọn hắn xả được cơn giận tiến nam tại ta lưu vân tông tùy thiện xem cùng thế hệ là không có gì kết quả người ta hắc cầu ác ma nhất nhất c tay liền siêu việt người ghi chép hắc cầu ác ma tiêu viêm bùn tông chủ phải xuống núi một chuyến một đầu thân ảnh g ầ y gò từ phía sau núi đi ra thơ đông quần quận lá rụng tung bay dãy núi đều là rung động để tất cả trường lão chúng đệ tử vội vàng thi lễ đây là lưu vân tông chủ đ ặ tới t đệ ngũ cảnh thay tức cảnh siêu cấp cờ giả tiến nam khiêu chiến lưu vân tông xuất chiến đệ tử đều là bạn tông chủ mặt mò không nhịn được trực tiếp trốn tránh bế quan bây giờ bị kinh động đến đi ra còn muốn xuống núi t r ư ơ n g hai mươi cho hắn chỗ dựa đại sư ở đâu t r ư ơ n g hai mươi cho hắn chỗ dựa đại sư ở đâu tông chủ không nên vận động cố trường phong bên h a i lại vang lên lắc tán chứng gà trẻ dọc con run cảnh cáo vội vàng truyền âm khuyên ngăn tông chủ liên quan tới tiêu viêm chân chính thân phận hắn chỉ nói cho tông chủ hắc cầu ác ma khiêm tốn đâu nho nhỏ bộc lộ tài năng vẫn như cũng dùng dùng tên giả ngươi xuống núi tìm hắc cầu ác ma để người ta ra ánh sáng không sợ tối cho ác ma phía sau sư tôn a hắn biết lâm tiêu chân thực nội tình còn trẻ như vậy còn có thể để tứ cảnh lãnh nộ kiếm ý đại càn quốc t ă n đại kiếm tôn đều không có khả năng này muốn nói không có một cái nào vô địch sư tôn đánh chết cũng không ai tin lưu vân tông chủ ngừng lại nhìn lên bầu trời trầm tư sau đó một trưởng đem bàn đá nổ tung công chúng trưởng lao giận ngày mình cố trưởng phong c ư ờ i khổ lưu vân tông trong lịch sử có máu giao hấn t u y ệ t không cho tông môn cây cường địch xếp vào tông quy đầu thứ nhất đầu thứ hai thì là nhiều kết giao một chút thực lực cường đại bằng h ư u tông chủ không kiềm chế được nỗi lòng toàn bởi vì nghĩ đến bọn hắn tông môn l à sơn nhiên chạy tới từ hôn nếu không hắc cầu ác ma cùng lưu vân tông làm sao cũng có thể có quan hệ thân thiện a lúc này dung mạo thanh lệ l ạ sơn nhi vừa vặn từ trên đường núi đi tới nàng nhìn thấy dạng này tư thế hơi s ứ n g sở liền đội vàng tiến lên thi l ễ nói tông chủ các vị trưởng lão nhiên nhi trở về lần này trở về nhiên nhi chắc chắn càng thêm khắc khổ chuyên cần vì tông môn làm vẻ vang từ cầu nguyên thành trở về mới nhập lâm giang phủ cảnh nội nàng liền nghe nói đến nam cầm kiếm khiêu chiến lưu vân tông là lấy tăng thêm tốc độ về tông vì tông môn làm vẻ vang nhìn thấy lạc sơn h i ê n lưu vân tông chủ giận không chỗ phát tiết chúng ta tòa miếu nhỏ này có thể cung cấp không dạy nổi ngươi tôn đại phật này l ạ tiểu thư từ giờ trở đi ngươi không còn là lưu vân tông đệ tử đối với ngươi bị trục xuất tông môn lưu vân tông chủ phất tay háo rời đi để lạc sơ n h i ê n đầu góc trống r ỗ n g cái quỷ gì ta ngàn dặm xa xôi trở về còn không có thở m ộ t n g ụ m liền bị trục xuất tông môn đây là luôn luôn đối với nàng vẻ mặt ôn hòa tông chủ sao nàng bị trục xuất tông môn sự tỉnh nếu là chuyển trở về còn thế nào ngẩng đầu thấy người tất cả trưởng lão lắc đầu thở dài từng cái rời đi bọn hắn không biết tông chủ rút cái gì điên nhưng liên lạc sơ nhưng đều trục xuất tông môn tuyệt đối là đang bức họa tự nhiên không dám hỏi không dám cầu tình cố trưởng lão là bởi vì hắn sao lạc sơ nhiên s ở sở đáng thương nhìn qua một mặt hai t h á n cố trường phong biết liền tốt mặt khác nhắc nhở ngươi một câu hắn đã dùng dùng tên giả ngươi cũng đừng điệp phá như cho ta lưu vân tông dẫn tới đại họa duy ngươi là hỏi trở về đi nếu không lấy chồng sinh em bé nếu không ngay tại lạc g i a tu hành cố trường phong cảnh cáo xong cũng là phất tay náo rời đi lạc sơ nhiên cũng nhìn không được nữa phun k h ắ c giống tại sao lại là lâm tiêu ta đi lui cái cới ư mà thôi rời khỏi một đống p h i ề n p h ứ c bị lâm tiêu khi dễ không nói hiện tại còn muốn trở thành khí đồ trong đại điện lưu vân tông chủ độc lập giống như là đang suy tư điều gì cố trường phong đến nếu như ta không có nhớ lầm đại càn đô thành lâm gia lão gia tử tại sau ba tháng chính là tám mươi tuổi thọ thần sinh nhật đi đến lúc đó cái kết hắc cầu ác ma hẳn là cũng sẽ đi đúng không tông chủ một phen để cố trường phong giật mình trong lòng lâm gia tại đại càn hiển hách một thời có thể xưng hào môn bởi vì lâm lão gia tử chính là nửa bước thai tức cảnh cờ giả chỉ là bởi vì tuổi tác dần dần cao đã là vô vọng t r ù n g kích thai tức cảnh dù vậy lâm gia nhân từng chịu thiên tử coi trọng là lấy cũng có thể tọa lạc ở một nước chi đô trở thành quý tộc thế gia một trong khai chi táng án diệm lâm hành không chính là lâm láo gia tử con thứ ba nghe tông chủ ý tứ này là muốn đi cho lâm láo gia tử c h ú c thọ tông chủ n g ư y i cái này con cũng lừa gạt quá lớn đi cố trường phong bất đắc dĩ tông chủ coi như muốn cùng lâm tiêu kết giao cũng không có tất yếu đi cho lâm gia láo gia tử c h ú c thọ bởi vì hắn hỏi thăm rõ ràng lâm hành không mạnh này tao nộ xa lánh trong đó khúc chiết ngoại nhân không cách nào nói rõ cũng đừng biến khéo thành vụ lâm hành không chi tử thở nhỏ ngu dốt bị chém làm tu hành phế vận nhận lâm ra không ít ép buộc lâm hành không trong cơn tức giận mang theo ra quyến rời xa cốc đô thật tình không biết hai mươi năm sau lâm hành không c h i tử đã trở thành hắc cầu ác ma hắn như vậy địa thấp lấy dùng tên giả rực rỡ hào quang thế tất là nhẫn nhịn một hơi m u ộ n áo gấm về quê náo một trận lớn mà quốc đô chính là quý tộc tri địa võ hưng tri thổ tu sĩ cường đại đông đảo làm lối chuyện cũng không tốt kết thúc dù sao hắn cùng đệ ngũ cảnh trên lệnh khẳng định còn không nhỏ tông chủ phân tích đến đạo lý rõ ràng tông chủ ngươi là cảm thấy lạc sơ nhiên từ hôn khiến cho hắc cầu ác ma đối với chúng ta lưu văn tông cũng không có ấn tượng gì tốt cho nên ngươi là muốn cho hắc cầu ác ma chỗ dựa dùng cái này chữa trị quan hệ cố trưởng phong xạ mặt lại tông chủ tính toán này đánh cổ nguyên thành đều có thể nghe được vâng lên chỉ là một tông c h i chủ đệ ngũ cảnh siêu cấp cường giả ngươi giúp một cái tiểu tử đi đô thành đánh người truyền đi giống tiểu gì còn nữa nói người ta có sư tôn chỗ dựa cần ngươi sao tiểu cố cho nên nói ngươi tuổi trẻ hắn có sư tôn mà bọc tự nhiên không sợ nhưng hắn sư tôn cao nhân như vậy khẳng định cũng sẽ không tùy ý lấy lớn hiếp nhỏ cái này cho chúng ta lưu lại có thể thao tác không gian như bổn tông chủ có thể cho hắn chỗ dựa lật tẩy nói không chừng có thể làm cho sư tôn hắn xem trọng chúng ta một chút thuận thế để hắc cầu áp mà gia nhập không trở thành ta lưu vân tông vinh dự trưởng lão trải qua đa mưu túc trí tông chủ chỉ điểm cố trường phong hai mắt tỏa sáng tông chủ thảo kế hoạch a hiện tại biết hắc cầu ác ma nội tình chỉ có chúng ta không có đối thủ cạnh tranh bọn hắn tích cực thái độ không chỉ có thể hiện ra cho lâm tiêu nhìn còn có thể để lâm tiêu phía sau danh sư nhìn thấy a đến lúc đó muốn để lâm tiêu gia nhập lưu vân tông đương nhiên không có khả năng nhưng nếu là nỗ bạo lực trở thành vinh dự trưởng lão vẫn là có hy vọng lâm tiêu trở thành vinh dự trưởng lão tính như vậy xuống dưới lâm tiêu sư tôn có phải hay không cũng cùng lưu vân tông có chút quan hệ một hòn đá ném hai chìm thỏa thỏa hào kế hoạch ân cứ làm như thế chuyên lệnh xuống hai tháng sau lưu vân tông tất cả trưởng lão cùng bùn tông chủ cùng một chỗ sớm phó đô thành xin n ợ i lâm hành không chi tử lưu vân tông chủ m ỉ m cười gật đầu thiệt chán lôi âm mục tiêu đô thành lâm hùng ra bốn cầu nguyên thành rất náo nhiệt tam phẩm luyện dược sư tề hồng biểu thị ngày sau muốn sống lâu ở đ ấ y thành tin tức chuyên gia dẫn tới thành trì t r u n g quanh c h i chủ đỏ mắt rất nhiều người mộ danh mà đến cầu dược trực tiếp kéo theo cầu nguyên thành phồn hoa thắng cảnh về phần gần đây từ bắc ninh phủ thành truyền đến tiêu viêm thiên tiểu tên ở đây trong thành ngược lại là nghị luận đến không nhiều dù sao như thế thiên tiêu há lại cổ nguyên thành có thể tiếp xúc đến trong một tòa trạch viện tề hồng ngay tại chiêu đ á i k h á c h nhân trạch viện là hắn mua bất động sản khoảng cách lâm trạch có một đoạn đường không có cách nào vị trí tốt bị bàng chi cảnh t i ể u t ử kia chiếm tề l ã o đầu người tại cổ nguyên thành phát hiện một cái tuổi trẻ luyện dược kỳ tài còn mời chúng ta đến đây đi theo ta nói ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi một nam một nữ hai vị tinh thần lão nhân quắc thức cởi ha ha các ngươi không tin ta tề hồng lạnh nhạt hỏi lâm đại sư an bài hắn đi theo tân nhiệm thành chủ lâm hay không hắn suy tư hồi lâu quyết ý mời hai vị lao hưu cùng một chỗ hiệu lực đại càn quốc luyện dược sư rất ít gặp đ ạ t tới tam phẩm đã ít lại càng ít lâm đại sư đan kỹ xuất thần nhập hóa bằng vào hắn sợ là nhìn không rõ thỉnh giáo quá nhiều tuổi trẻ lâm đại sư cũng không nhất định có kiên nhẫn tường giải có đồng phẩm cấp luyện dược sư lẫn nhau đẩy mạnh còn có thể để lâm đại sư hài lòng có thể xưng nhất t i ễ n s o n g điêu đây là tề hồng lòng dạ đang nghe một cái tên là tiêu viêm thiên tiêu đánh sập mặt trời mới mọc tháp sau tề hồng một mình đối mặt lâm tiêu áp lực tâm lý quá lớn lâm đại sư võ thuốc xong t u y ệ ta tin chúng ta tin m a u đưa vị kia luyện dược kỳ tại t ê u đi ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt hai vị này luyện dược sư danh sư n g long phượng song quái là một đôi minh mội tính tình cổ quái đối tề hồng cũng là không chút khách khí các ngươi tới không khéo đại sư hôm nay mới ra ngoài trở về đang lúc bế quan luyện tứ phẩm đạn dược tề hồng cảm giác rất đáng tiếc hắn m u ố n định đi quan sát nào có thể đoán được hai vị lao h ư u tới chỉ có thể trước ra mặt chiêu đại đương nhiên hắn lưu lại hai vị này lao h ư u cũng là sợ đại sư luyện dược bận điệu tới vừa vặn ba người cùng đi hỗ trợ dù sao cũng là tứ phẩm đạn dược luyện chế phức tạp trình độ không thể coi thường xác long phượng s o n g quái bên trong lão giả lại lần nữa cười to tề h lao đầu ngươi cái này nói càng ngày càng khoa trường luyện chế tứ phẩm n ă n g dược hắn coi mình là quốc sư đâu đại càng quốc tam phẩm luyện dược sư cái nào không phải nhịn đến tóc hoa dâm về phần lao hầu kia thì là chậm dại nói tề h lao đầu vậy ngươi trong miệng vị đại sư này luyện đàn cần bao lâu tề hồng suy tư một lát lâu là một m tháng ngắn thì nửa tháng đi tứ phẩm n ă n g dược quốc sư xuất thủ không sai biệt lắm cũng muốn thời gian này trong lúc đó nếu là có biên số sao còn muốn khác nói lại cả đi lao u quả quyết đứng vậy chúng ta nguyện ý hạ mình đến cổ nguyên thành cũng là nể m ặ ngươi còn để cho chúng ta chờ thêm nửa tháng một tháng ngươi nói đùa đâu lão phu đúng là hào tâm các ngươi khẳng định muốn bỏ lỡ cơ duyên này sao tê hồng bất đắc dĩ hỏi hoàn toàn chính xác lâm đại sư không ra mặt nói lại nhiều người ta cũng không tin ta chỉ có thể nói quá không đúng dịp không cần đã là cơ duyên ngươi đọc hưởng liền có thể long phượng s o n g quái cũng không quay đầu ông một đầu mặc đại quần có khắc cầu đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa hắn rất cường tráng lông chó giống như tơ lụa giống như là một con trâu con đem long phượng xong quái giật mình kêu lên hắc hoảng ngươi đã tỉnh tê hồng liền vội vàng tiến lên lâm đại sư đi phủ thanh ngày đó lâm trạch liền gà bay c h ó chạy đầu này đại hắc cậu từ lâm hành không trong tay cướp tới một viên chu linh đan trực tiếp nuốt xuống nhị giai dị thú đi nuốt vào lửa thủy cảnh tu sĩ xông quan đan g dược không khác là tại tự sát để hắc hoàng cũng là run r u dậy ngất đi dọa đến lâm hành không đem đại hắc cậu đưa đến tề hồng trong phụ thực lực tăng lên thật nhiều cậu thân đều tăng lên không ít tề hồng kiểm tra một phen trong lòng giật mình đầu này đại hắc cậu vậy mà thật tiêu hóa hết chu linh đan người là quái thai chó cũng là quái thai a tề hồng còn muốn giữ lại long phượng xong quái nhìn thấy con chó này sao hắn phục dụng lâm đại sư luyện chế chu linh đan hiện tại có thể xưng nhị d a i trong dị thú cầu vương ha ha long phượng s o n g quái đồng thời cười lạnh đi ra cửa đi lao t ể ngươi thấy chó của ta sao lâm tiêu phong phong hỏa lửa đi đến vừa v ậ n cùng long phượng s o n g quái c h ạ mặt m để tề hồng biểu lộ cứng nở lâm đại sư luyện đan cẩn thận tính ra lúc này mới hai canh giờ liền xuất quan cái này không phải là luyện đan thất bại nổ lô đi ta đều giúp ngươi đều thổi suy xong ngươi đây không phải đánh ta mặt m a sao chương hai mươi mốt họa long vợ sổ kiếm tôn lời mình chương hai mươi mốt họa long vợ sổ kiếm tôn lời mình ông hát hoàng nhìn thấy lâm tiêu đã chó sủa lấy nào tới để lâm tiêu hơi kinh hãi hát hoàng làm sao dám chắc nhiều như vậy đến cho ta uống trật lâm tiêu đệ lại hát hoàng đầu chó đem trong bình xứ vỡ lòng dịch đổ vào trong mồm chó tề lao đầu đây chính là trong miệng ngươi luyện dược kỳ tại sao ngươi có phải hay không g i ả dặn phát động kinh long phượng song trách ngừng chân đã bó tay rồi ngươi nói tuổi trẻ chúng ta cảm thấy dù sao cũng là bốn mươi năm mươi tuổi đi lên kết quả đụng tới mới chừng hai mươi tuổi người thiếu niên mấy canh giờ bế quan chơi đ ù a ra chính là tứ phẩm đan dược ngươi lửa gạt quỷ đô bông một bình vỡ lòng dịch toàn bộ tiến vào miệng chó h á c hoàng cùng uống xây một dạng ngã trái ngã phải sau đó lạch cạch n g ã xuống tứ chi run r u dậy để long phượng song trách đau răng quả nhiên lãng phí bọn hắn thời gian còn có thể tiếp đầu này đại hắc cậu ngươi không cần cho chúng ta à làm gì hạ độc thủ ông sau một khắc h á c hoàng lại đứng thẳng lên miệng chó phun ra một ngụm h à o quang giống như dạo chơi giặc kéo dài không tiêu tan sau đó h á c hoàng một đôi trong mắt chó nổ bắn ra tinh mang tuần sát toàn trường sau để mắt tới long phượng song trách khoe miệng có chút kéo một cái long p h ư n g song trách hô hấp đình trệ bọn hắn đây là bị một con chó xem thường một bình dược dịch đổ xuống chó này liền t h à n h tinh chỉ thiếu chút nữa là nói bảo Tất, tất, không có b ư ở n g phí lao tử cho ngươi luyện chế đan dược lâm tiêu hưng phấn lây lấy hát hoàng đầu chó không hổ là vỡ lòng dịch đã khai linh trí trước sau hát hoàng đã không phải ngày xưa chó từ đây cầu sinh khác biệt có thể tiến hành phức tạp suy nghĩ tu luyện lớn đại sư ngươi vừa mới cho hát hoàng cho ăn là cái gì tề hồng nói chuyện đều ca lam chỉ bằng hát hoàng p h u n ra trước kia hà quang có tứ phẩm đan dược chi từ a đồ chơi nhỏ mà thôi chính là dược liệu khó tìm lâm tiêu một câu để tề hồng ngốc trệ tứ phẩm đan dược gọi đồ chơi nhỏ lâm tiêu lại lấy ra một cái bình xứ đổ ra một viên đan dược đan này xuất hiện sân n à cả toa đại s ả n h tràn ngập kỳ dị đan hương thư không thăng hào quang đây cũng là tứ phẩm đan dược tên là tố tàng đan đối với đệ tứ cảnh đại hậu kỳ tu sĩ phá vỡ mà vào đệ ngũ cảnh có cực lớn trợ lực lâm tiêu một hơi luyện chế được mười bốn mai lại là tứ phẩm đan dược tê hương ngậu hắn không biết tố tàng đan mà lại lâm tiêu nuốt quá nhanh chỉ có thể thông qua kinh nghiệm p h ả n đoán đó cũng là tứ phẩm lâm đại sư b quan ba cách g i chơi đùa ra hai loại tứ phẩm đan dược hắn còn đánh ra thấp lâm đại sư cái này so quốc sư còn mạnh hơn đúng rồi lão tể bọn họ là ai lâm tiêu nuốt vào đan dược t i ê n l ặ n g luyện hóa lúc lúc này mới nhìn về phía long phượng song trách khe nhữ mày vừa rồi hai người này nhìn hắn ánh mắt giống như là đang nhìn ngớ ngẩn đại sư chúng ta là đến đủ giả mời đi theo ngươi tam phẩm luyện dược sư huynh đệ chúng ta được xưng là long phượng song trách ngơ ngơ ngác ngác long phượng song trách trực tiếp liền đánh nhiều cái r u n dày cảm giác mặt rất đau cũng không dám lại tự cao tự đại nhìn lâm tiêu một phen thao tác bọn hắn hiểu rõ tề lão đầu lời nói không h a long phượng song trách ngọa long phượng sồ lâm tiêu l ạ nay chỗ nào tới tên dở hơi lấy loại này xưng hào ta đích xác mời bọn hắn nhưng bọn hắn đã minh xác cự tuyệt t ề hồng vội vàng bổ sung vừa rồi lâm đại sư hiện thân các ngươi ánh mắt ấy đã bị đại sư thấy được các ngươi hiện tại cũng đừng thai họa ta a vậy liền t à n đi đi lâm tiêu k h o á t tay áo lười nhác m g chậm c h ễ công phu hắn vô cùng lo lắng từ phủ thành gấp trở về phát hiện đại điêu cũng không có tìm đến may mắn sau khi còn có chút thất vọng đâu hiện tại hắc hoàng đã mở ra linh trí hắn dự định lập tức đem hắc hoàng đưa vào mê vụ đầm lầy bài sư thuận tiện để đại điêu đi ra bị thương bóng ma ân đây cũng là đưa ấm áp đại sư long phượng s o n g trách nhìn qua lâm tiêu bóng lưng rời đi muốn đuổi theo lại không dám đuổi hối hận không thôi hận không thể quất chính mình vài bàn tay tê hồng đích thật là người tốt ai chân thành mời bọn hắn bọn hắn lại bởi vì hết ngồi đ lẻ giếng cự tuyệt cơ duyên như vậy tứ phẩm luyện dược sư trừ luyện dược tuyệt kỹ bên ngoài khẳng định còn có các loại vạn kim khó cầu đan phương như vừa rồi cái tia một dịch nhất đan bọn hắn liền chưa bao giờ thấy qua lâm tiêu lại so quốc sư tuổi trẻ đang ở trước mắt có thể đụng tay đến có thể nào không phải cơ duyên có đôi khi cơ duyên nắm chắc còn kém một chút như vậy bỏ lỡ không cửa tê hồng tiến khách để long phượng xong quái thần t ì n h phức tạp một bước ba lần thủ đi ra ngoài đại ca làm sao bây giờ chúng ta cứ đi như thế nóc ca ngươi coi như đại sư bây giờ nhìn không lên chúng ta liền không thể mặt giày mày d ạ n học tề lao đầu mua t ò a nhà tại cổ nguyên thành an an gia nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng mặt khác việc này nhớ lây không cần tiên dương không có khả năng cùng tề lao đầu giống như còn đi hô bằng gọi hữu nếu không dẫn tới mặt khác luyện dược sư dùng mỹ nhân kế dụ h o ặ c đại sư tuổi già sát suy chúng ta chỉ có thể dựa vào đứng bên nói có lý không có khả năng ra ánh sáng chúng ta là tam phẩm luyện dược sư nếu không cầu nguyên thành sẽ bị người để mắt tới còn có đại sư sự tỉnh thiếu hỏi thăm linh tinh long phượng song trách làm ra quyết ý lập tức tiến đến mua sắm bất động sản long phượng song trách hoàn toàn chính xác rất đ h i ề u thấp nhưng cũng không có triệt để giấu giếm được đã đem cầm một thành trật tự lâm hành không hư hư thực thực có hai vị luyện dược sư bí mật trường cư chúng ta cầu nguyên thành lâm hành không nhận được tin tức có chút c h v á n g cái này sẽ không lại cùng con bất hiếu kia có quan hệ đi năm mê vụ trong đầm lầy đã không thấy dị thú lâm tiêu mang theo khai linh trí hắc hoàng đi vào tại quỷ y là nơi chôn cất rất nhanh gặp được đại điêu đầu này đại điêu cũng không biết từ nơi nào lấy được trắng buộc ra dáng c u ấ n ở trên đầu một bộ g i ữ đạo hiếu bộ dáng điêu hình ta tới thăm ngươi mặt khác cho ngươi đưa người đệ tử tới ngươi giúp ta hảo hảo dạy một chút lâm tiêu vội ho một tiếng đối với bãi sư hắc hoàng là cự tuyệt đặc biệt là khai linh chi sau mắt chó trong k i a cái kháng cự à, bao hàm cảm xúc ngươi sẽ không cảm thấy ta ăn được nhiều cho nên muốn đem ta đuổi ra khỏi nhà đi ta ăn ít một chút còn không được sao kháng cự vô hiệu lâm tiêu ngạnh sinh đem hắc hoàng kéo đi qua đại điêu tả lường lâm tiêu một chút ánh mắt lại rơi vào hắc hoàng trên thân dò xét một lại lộ ra một vòng nhân tính hóa cởi quái gì tốt ngươi có thể đi đệ tử này t a thu đại điêu khắc chữ để lâm tiêu xấu hổ n g u y ê n lai tưởng rằng còn phải tốn phí một phen miệng lưỡi đâu kết quả đơn giản như vậy xem ra i ê u hình cũng là tịch mịch ga i ê u hình hát hoàng là người nhà của ta xem ở quỷ y tiền bối trên mặt mũi ngươi cũng đừng cho ta giết chết không phải vậy ta nhất định thay hát hoàng báo thủ tại hát hoàng gâu gâu trong tiếng t ê u lâm tiêu tế bái quỷ y để bay người đi rất nhanh sau lưng chuyển đến cực kỳ bi thảm tiếng cho sủa để lâm tiêu dùng mình một cái hắn rất muốn quay đầu nhưng lại cố nén rời đi hát hoàng chịu khổ c h u n g khổ mới là chó bên trên c h ó à, ngươi không thăng cấp làm sao đuổi theo bước chân của ta à. hát hoàng n u ố t vào chu linh đan cũng chưa chết còn cường tráng rất nhiều hắn hy vọng con hàng này thật có thể trở thành cầu vương đi tu luyện ta muốn đột phá đến đệ ngũ cảnh cho lão hoàng báo thủ lâm tiêu phân chấn lấy hắn hiện tại thiên phú tăng thêm tố tàng đàn phụ trợ chúng kích thai tức cảnh t u y ệ t không xa xôi năm đó lao hoàng cũng không có hắn hiện tại đ á i nộ cùng tài nguyên các loại lao hoàng trở thành kiếm tôn k i n h thường một phương người đều già mà quý y thì tiền bối dù sao cũng là ngoại quốc bạn bè tố tàng đa p ư ơ n g cũng không tại đại càn lưu truyền hắn chuẩn bị biến thành g i a truyền đa phương còn có kiếm ý đại hà kiếm ý để ý cảnh một loại chia làm t h ậ p trọng lĩnh ngộ đến t h ậ p trọng mới là đại viên mãn nhìn có thể hay không thừa dịp tuổi trẻ lại nô em lực đem đại hà kiếm ý cũng đ ư ợ c phá lâm tiêu tạm thời không có về thiên lý đại sơn cũng chưa nghe nói huyết ý gì i h à n môn tu sĩ tìm tới mà tại hồi thành trên đường ngược lại là nghe được hắn làm băng mặt trời mới mọc tháp sự t ì n h đã ở bắc ninh phủ làm cho xôn xao thậm chí chuyển vào ngoại phủ hiện tại rất nhiều nhân m ã đều đang tìm kiếm thiên tiêu tiêu viêm đây là lên họ xe ở ga nghe đến đó lâm tiêu cười nhạt một tiếng cảm thấy rời nhà đi ra ngoài hoàn toàn chính xác muốn cho chính mình ăn mấy cái thân phận không phải vậy ô hương ương, ương đ á m người tìm tới phiền phức vô cùng hắn còn muốn hay không tu luyện lâm hình ngươi phát hỏa a mới trở lại lâm trạch hàng xóm bảng chi cảnh trôi ra vò đầu b ứ ớ c hai một bộ ăn dưa ăn được nghiện dáng vẻ không bế quan l ờ i nói liền đem chu linh đan đưa ta lâm tiêu liếc mắt bảng chi cảnh hưng phấn đến toàn thân run dậy ngươi biết không việc này đã tại các phủ đã dẫn phát sóng to gió lớn cái kế bạch thủ kiếm tôn cao đồ yến nam như vậy sự tỉnh phi thư sử tôn hỏi thăm hai mươi tuổi tu sĩ dẫn phát thanh khi phí thiên khả năng nghe nói bạch thủ kiếm tôn nâng bút viết xuống lấy b ả n g môn tả đạo chi pháp loại người mà thôi lâm tiêu im lặng bạch thủ kiếm tôn cho là hắn sông tháp là gian lận bàng huynh ngươi kích động như vậy làm cái gì ngươi đây là muốn nhìn vợ kịch lớn a bàng chi cảnh nhịn không nổi sắc mặt đỏ lên nói hiện tại cái kia đ ế n nam ngay tại khởi hành chạy tới bắc ninh phụ thành m u ố nước chiến tiêu viêm tại mặt trời mới mọc tháp ở lấy chính tiên h tiêu tên lâm huynh bầu không khí đều đến cái này huynh đệ ta mang lên chó đi ngược chết hắn hung hăng đánh kiếm tôn mặt phục dương coi là triệu chứng rất nhẹ kết quả mấy ngày còn chưa tốt h ố i loạn sách mới sắp đề cử hôm nay nhịn không được đi đánh cái một chút xin phép nghỉ một ngày phía sau liền h ả o h ả o đổi mới cảm ơn mọi người chương hai mươi hai ngươi muốn làm hắn người cùng tất có họa chương hai mươi hai ngươi muốn làm hắn người cùng tất có họa một cái bạch thủ kiếm tôn đồ đệ cũng đáng được ta thật xa đi một chuyến nữa hắn muốn lợi vậy liền để hắn trở đi lâm tiêu trở lại lâm c h ạ c h bắt đầu bế quan để ăn dưa cấp trên bảng chi cảnh thất vọng bạch thủ kiếm tôn dạng này q u y ề n uy đều lên tiếng a ngươi còn không sáng một tay không đối lâm minh không phải là dự định về sau trực tiếp quyết đấu bạch thủ kiếm tôn đi bảng chi cảnh lại hưng phấn lên lấy lâm tiêu tu vi hiện tại muốn đổi kịp b ạ c h thủ kiếm tôn phải bao lâu ba năm sáu năm còn phải đợi a bàng chi cảnh nói t h ầ m mấy ngày sau một cái dạ hát phong cao ban đêm lâm c h ạ c h đại l o ạ n trong lúc ngủ mơ phúc bá cùng bàn thẩm bị bừng tỉnh nhìn thấy một đầu đại điêu nắm lấy đại hắc cầu dáng lâm thiếu ra phòng ở sắt trời hơi sáng lúc cái kia đại điêu là đầy người mùi rượu đi ra lại mang đi đại hắc cầu hắc hoảng ngươi nhớ kỹ cho ta đi uống rượu không ngồi điêu ngồi điêu không uống rượu đại điêu một bầu rượu thân nhân hai hàng nước mắt ta đi theo tiến khách lâm tiêu kéo cuốn họng giống to nguyên lai tưởng rằng hát hoàng bất tranh khí điêu m i n h là đến lui đồ kết quả phát hiện điêu m i n h là đến thay mặt hát hoàng yêu cầu đan dược hàng đi ra đều là nhị phẩm đan dược đều là tại q u ỷ y trong truyền thừa đây là muốn hảo hảo bồi dưỡng hát hoàng may mắn lúc đó sáng suốt đem lão tề lưu lại việc v ậ t có thể giao cho hắn lâm tiêu vội vã viết xuống đan phương ném cho tề hồng tề hồng cảm động đến rơi nước mắt đại sư bắt đầu truyền đạo cứ việc chỉ là nhị phẩm đan phương có thể đó là cái dấu hiệu tốt đã hối hộ lâm đại sư lấy ra nhị phẩm đan p ư ơ n g cũng là cực kỳ chân quý hắn cũng chưa gặp qua may mắn lúc đó sáng suốt không có cùng long phượng song trách lên nào quá c ư ờ n g việc v ậ t có thể giao cho bọn hắn tề đại sư trở nên hẹp hòi đứng lên thu hồi đa phương chỉ đem trong đó mấy vị khó tìm dược liệu giao cho long phượng song trách tìm kiếm may mắn lúc đó sáng suốt không có trực tiếp bị tức giận rời đi điểm t ư ợ t a biết được đây là đại sư cần thiết long phượng song trách không nói hai lời lập tức đi thu thập nào dám l á n h đạm đại điều thành trong thành khách quen đương nhiên mỗi lần tới đều là ban đêm ngược lại cùng tiểu vũ thật quen tiểu vũ gái kia n h u ễ n nhu thanh âm thường xuyên để đại điều an tĩnh làm h à xóm chuyên chú luyện hóa chu linh Đan lại bị dọa cho phát sợ thường xuyên đỉnh lấy mắt gấu m è o đây là hắn lần thứ hai hối hận cùng lâm tiêu thành hàng xóm đây chính là t ứ giai dị thú a một cái lao xuống nhà của ta liền không có còn chuyên chọn đem quyết tới hắn cái kia nơm nớp lo sợ à. Chấp mắt nguyệt dư lâm tiêu tu vi chính thức xông phá bình cảnh đặt đến tàng thể cảnh tám tầng còn thuận tiện đem lưu vân tông t u y ệ t học lưu vân tay tu luyện được có chút hỏa hậu quỷ y trong truyền t h ừ a cũng có vó kỹ dù sao kỹ nhiều không ép thân coi như buông lỏng lâm hành không phục dụng chu linh a n tu vi của nó thuận lợi đạt đến lượt t y sáu tầng cảnh còn tại nhanh chóng tinh tiến bên trong có hắn căn bản không cần phát sầu tu hành tài nguyên tại thành chủ vị đại triển quyền c ư ớ t hổ con không cho cha lao cha ngươi phải cố gắng lên a tranh thủ sớm ngày vọt tới tàng thể cảnh lâm tiêu lần nữa gả cha đ ạ i càn đô thành lâm gia truyền tin mời bọn hắn một nhà trung phó lao ra từ tám mươi thọ thần sinh nhật lâm hành không trầm mặc không nói nhưng trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra kích động lâm tiêu than g nhẹ mặc kệ ở thế giới nào mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng đối với cái kia ra ra hắn cũng không có cái gì ấn tượng chỉ là biết hắn khi còn bé liền hiện ra phế vật tri tư nhận lâm gia ép buộc phụ thân trong cơn tức giận cách xa cốt đô tại cổ nguyên thành đặt chân những năm này lâm hành không chưa bao giờ cùng đô thành lâm ra liên hệ muốn dựa vào chính mình trở nên nổi bật hiện tại cơ hội tới l ã o cha khẳng định cũng nghĩ tìm về năm đó mặn mũi và tôn nghiêm chắc hẳn l ã o cha kỳ thật cũng là nhớ mong ta kia tiện nghi ra ra đi chỉ là bởi vì ta lúc này mới bị tức giận đến bây giờ lâm thiêu cân nhắc l ã o ra từ tình huống cảm thấy dựa vào chính mình luyện dược tiệt chiếu làm sao cũng phải chuẩn bị một phần không sai thọ lễ cho lão cha tranh khẩu khí đương nhiên tu luyện không có khả năng rơi xuống năm phong một mật trong rừng do tanh quần của cô một đầu đại điêu k h i ê n cao vài trượng mãng xà đi ra hắn thuần thục mổ ra mãng xà gan đưa đến h á c hoàng trước mặt h á c hoàng mặt không chó sắc tại cái kia nuôi khan t h ứ khi lâm tiêu đem hắn đưa cho đại điêu sau hắn thời gian kia trải qua gọi là một cái thảm bị đại điêu trả đạp làm cho hắn giơ lên tay chó ngăn cản coi như xong còn cho hắn làm ra các loại vật ly kỷ cổ quái để hắn ướt như lần này mang theo hắn không biết chạy ra bao xa chuyển hướng độc trùng rắn kiến ẩn hiện địa phương c h u i cô gặp h á c hoàng kháng cự đại điêu quăng tới ánh mắt uy hiếp còn huy động cánh làm bộ một tiến hát hoàng thỏa hiệp chịu đựng buồn nôn miệm nhỏ đi ăn đẫm máu m hắc hoàng muốn bình phục một chút tâm tình đi đến dốc núi nhìn ra xa đột nhiên mắt chó sáng lên lần này đại điêu dẫn hắn bay ra rất xa lại đi vào bắc l i n h phủ thành ngoại ô ba tầng phong cách cổ xưa mặt trời mới mọc tháp mơ hồ có thể thấy được trong khoảng thời gian này khai linh trí hắn cũng nghe đến rất nhiều trên phố nghe đồn á tòa kia mặt trời mới mọc tháp nhân k h í bạo dạng tiếng người huyên não chỉ là không người xung tháp tầm mắt mọi người đều nhìn qua ngồi xếp vàng bất động trường kiếm trần đầu gối thanh niên cẩm bảo đại điêu ánh mắt cực dai lại nghe được tiếng nghị luận thế là khắc chữ hỏi làm sao ngươi cũng nghĩ xung tháp một con chó sông cái gì sông hắc hoàng lắc đầu phủ nhận đại điêu đoán được hắc hoàng mục tiêu tiếp lấy khắc chữ a ngươi muốn làm cái kia đến nam vị sư là thế nào dạy bảo ngươi rời nhà đi ra ngoài không sợ phiền thức cũng không chủ động gây chuyện hắc hoàng tiến bộ cực nhanh cũng đi theo đại điêu nhận một ít chữ dùng tay chó siêu siêu vẹo vẹo v ế t xuống lâm tiêu nói cho ta biết thiên kiêu liền m u ố n dẫm chỉ bằng hắn còn muốn khiêu chiến lâm tiêu chúng ta một chó một chim bắt lấy hắn ngươi mới là chim cả nhà ngươi đều là chim ta là điêu vương đại điêu quạt hắc hoàng một cánh nhìn thấy lâm tiêu hai chữ lại cải biến chủ ý khắc một chữ t u t hắc hoàng đại hỉ nghiêm cầu đầu suy tư sau trịnh trọng thời bỏ đại quân c ộ g lâm tiêu rời nhà đi ra ngoài đều muốn cho mình bố trí một cái thân phận ta làm chó cũng muốn thích hợp ngụy trang ngụy trang thật muốn náo ra đến p h i ê n phước liền bán rơi lâm tiêu trận đại tiêu mang theo hắc hoàng phóng lên tận trời năm bắc ninh phủ thành mặt trời mới mọc tháp tại cái này đ ạ i càn cùng thế hệ thiên tiêu bên trong có tư cách để yến nam hạ chiến thư lại có mấy người hứa nghe nói yến nam tại lưu vân tông bại tận tông này cùng thế hệ đệ tử ngay cả những trưởng lão kia đều không thể làm gì thật sự là chờ mong cái kia tiêu viêm cùng yến nam đỉnh phong một trận trên a thế tất cực kỳ ngoạn mục chen chúc đám người còn tại không ngừng vào tới l à m băng mặt trời mới mọc tháp thực sự quá kinh người quả thực là sáng tạo ra lịch sử trong khoảng thời gian này bắc ninh phủ các nơi đều làm cho xôn xao có rất nhiều họ tiêu người ló đầu ra nhưng đều không là tiêu viêm b ạ c h thủ kiếm tôn cao đồ tiến nam đồng bình mà tới ước chiến tiêu viêm càng là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nghe hỏi mà đến tu sĩ thực sự nhiều l ắ m ôm quan chiến thái độ tu sĩ thô sơ giản lược đoán chừng liền có hết mấy vạn mà lại nhân số còn tại không ngừng gia tăng tiến nam ngũ quan giống như đao tước hình dạng anh tuấn hắn ngồi ngay ngắn một chỗ tắm rửa dưỡi ánh mặt trời trường kiếm thành đầu gối như vực sâu đỉnh núi cao xứng xững t ư ơ đông trần tự không dính vào người yến nam ta nhìn ngươi hay là trở về đi tiêu viêm không sẽ cùng ngươi một trận chiến tư thế hiên ngang bùi phỉ nhi áo bào đỏ n g â n thương hướng về phía ngồi ngay ngắn yến nam mỉm cười tiêu viêm chân thực nhĩ kỳ hoàn toàn chính xác để nàng kinh hãi không gì sánh được nhưng cũng vì bắc ninh p h ụ thế hệ tuổi trẻ tranh khẩu khí nhi tướng vấn đỉnh mặt trời mới mọc tháp đệ nhất kiếm tôn cao đồ thật x a tới thủ tại chỗ này đã có mười ngày chưa từng đứng dậy bùi phỉ nhi trong lòng mừng thầm a hẳn là ngươi biết hắn t ế n nam con mắt đều không có mở ra yến nam. một vị tướng sĩ quát lớn yến nam vô lễ phỉ nhi tiểu thư chính là phủ chủ đại nữ nơi này chính là bắc ninh phụ thành chú ý thái độ của ngươi không bằng ta người không nhớ kỳ danh trong lòng ta đều là lấy kẻ yếu gọi chung yến nam vẫn như cũ chưa từng mở ra con ngươi dẫn tới rất nhiều nữ tử trong mắt thoáng hiện dị sắc thiên tiêu tất có ngông nên yến nam nhìn như khinh quẩn thế nhưng hoàn toàn có vốn lướn này tướng sĩ kia thì là nổi giận yến nam tại bắc ninh phụ thành một chút mặt mũi cũng không cho đùi phỉ nhi không sao yến nam ta không biết tiêu viêm ở đâu nhưng ta ngược lại thật ra hy vọng cái kia tiêu viêm có thể đến một chuyến b ù i phỉ nhi cười lạnh người cuồng tất có h o ạ n sư phụ ngươi b ạ c h thủ kiếm tôn nhìn thấy tiêu viêm thiên phú cũng không dám như vậy cuồng người ta không đến là không muốn khi dễ ngươi tốt sao tiến nam bên người một vị tùy tùng mỉm cười đi ra lãng thanh đạo thiếu chủ nhà ta đối với tiêu viêm hạ chiến thư đã có mười ngày tin tức thế tất đã tiếp xúc đến bắc ninh phủ các thành nhưng tiêu viêm không chịu lộ diện cho thấy hắn là e sợ thay thế biểu người này khẳng định là dùng bảng môn tả đạo tạ pháp lúc này mới kích phát thanh khí phí thiên trận pháp dị tượng cho nên ta cảm thấy có thể tuyên bố trận chiến này khi do hiến thiên kiêu thắng chương hai mươi ba vấn kiếm đại c à n p h ả i chó xuất chiến chương hai mươi ba vấn kiếm đại c à n p h ả i chó xuất chiến người quan chiến bên trong rất nhiều người gật đầu tại trong ấn tượng của bọn hắn hai mươi tuổi chạm đến mặt trời mới mọc tháp hạn mức cao nhất cơ h ộ i là không thể nào có loại năng lực này ngươi trực tiếp đi sông quốc tháp không tốt sao còn trốn tránh không gặp người lúc trước sông tháp kết thúc còn trượt đến nhanh như vậy căn bản không phù hợp tiên kiêu tâm tính thứ yếu bạch thủ kiếm tôn thế nhưng là quyền uy ngay cả vị này kiếm tôn đều nâng bút viết xuống lời mình còn có cái gì tốt chất vấn sông mặt trời mới mọc tháp chỉ có thể cùng lưu danh thiên kiêu ghi chép phân cao thấp không phải thật sự đao s á t thực cùng người quyết đấu ngươi không tìm được trận pháp lỗ thủng không có nghĩa là người ta tìm không thấy cho nên cái này cũng dẫn đến tiêu viêm phong bình chuyển tiếp đột ngột bị đánh lên vô s ỉ là cấn có không ít người bẩm lên phụ chủ hoàn thiện mặt trời mới mọc tháp chớ có lại cho người chui chỗ chống ngươi nói có lý lúc đó cái kia tiêu viêm s u n g tháp ta ngay tại trận chỉ là không có quá mức chú ý dung mạo của hắn bóng lưng nó nhìn quá bình thường một bộ váy xanh nữ tử sinh đẹp phụ họa diệu sương sương bụi phỉ nhi liễu mi dự thẳng nàng cung rượu sương sương tranh nhau khoe sắc tịnh sương phủ thành hai đoa kim hoa y ế n nam cùng ép bắc ninh phủ khinh thị bắc ninh phủ thế hệ tuổi trẻ ngươi còn sao còn giữ gìn y ế n nam đây là tình hình thực tế rượu sương sương bình thản ngồi ngay n g ắ n yến nam đứng d ậ y cầm kiếm vào vỏ tay h áo tung bay c h ậ m chậm đi ra không cần thiết lại vì một cái loệ người nhân vật lãng phí thời gian ta muốn đi quốc đô chuẩn bị cẩn thận xúc thế chủng kích quốc tháp hắn nếu thật có mạnh như vậy vậy liền cùng ta cùng một nước chi đô võ hưng chi thổ quyết đấu là rồng hay là dun chiến tri chi tiện biết chân trương ta chính là yến nam vẫn kiếm đại cản t ế n nam lãnh đạo lời nói chấn động hư không. để đám người xôn xao t i ế n nam ngay cả gõ đại cản mười lăm phủ mặt trời mới mọc tháp khiêu chiến các lộ tiên h tiêu vốn là vì t r ù n g kích quốc tháp làm chuẩn bị quốc tháp bảo lưu lại khai quốc đến nay tất cả xuất sắc thiên tiêu tên là kinh khủng nhất thiên tiêu bảng hôm nay t i ế n nam hiện ra trí h ư n g hộp kiếm chỉ quốc tháp không hổ là đương đại thiên tiêu a rất nhiều nữ tử thất lạc biết được chính mình không có tư cách bị yến nam nhìn chúng đáng tiếc bùi phỉ nhi bất đắc dĩ quái thai kia không có đánh yến nam nhất đốn cho nàng hạ giận sao không đáng tiếc đâu còn có quái thai kia tránh đi nơi nào k h a n hay nói quái thai kia cho lân thuốc thật là có dùng a yến nam rời đi đám người dần dần thắn đi vẹn vẹn lưu lại chuẩn bị sông tháp tu sĩ a đột n g ộ t ở giữa một tiếng hét thảm xa xa chuyển đến để bùi phỉ nhi chấp chấp đôi mắt sáng thanh âm này làm sao có chút quen thuộc đâu giống như là vừa mới rời đi yến nam phát ra từ đ ầ u tới đại hắc cầu ngay cả ta cũng dám mai phục vung vung vung a bốn tiếng mắng chửi hỗn hợp có tiếng chó sủa lại lần nữa chuyển đến đem mọi người lôi đến không nhẹ biểu lộ trở nên dị thường đặc sắc chó vẫn kiếm lại càn muốn vào quốc đô yến nam bị chó cắn mau đi xem một chút bùi phỉ nhi cùng rượu sương sương đồng thời lao đi đám người kịp phản ứng liên tục không ngừng đổi tới một tòa trên sườn đất cho bùi c u ộ n c u ộ n tiến nam toàn thân đều là bùn đất áo rách quần manh đùi cùng trên cánh tay đều là đ ố n g máu dấu răng chó thịt đều bị t ắ n xuống tới phương xa một đầu đại hắc cầu lấp lóe biến mất tại trong quân p h ò n g thấy đám người vào tới tiến nam đã không để ý tới dáng vẻ không để ý tới nổi giận khập hiễng co cẳng liền chạy hắn cũng choáng a rời đi mặt trời mới mọc tháp sau luôn cảm giác có đồ vật gì ở trên trời nhìn xuống hắn không đợi hắn phản ứng liên bị đổ gặp xuống một trận gọn kiếm đ sau đó một đầu đứng thẳng hành tẩu chó dữ vung vẩy song trào nhào về phía hắn hắn mới thả ra hào nôn quay đầu liền bị chó ngược nếu như bị người nhìn thấy so giết hắn còn khó chịu hơn ôi tiến tiên tiêu n g à i sao không cẩn thận như vậy còn bị chó mai phục bùi phỉ nhi bước chân nhẹ nhàng lập tức ngăn cản t i ế n nam một mặt chính khí nói tại phủ thành cảnh nội lại có chó dữ đả thương người con chó kia quá lớn mật ngươi nói cho ta biết nó hình dạng thế nào ta để phụ thân toàn p h ụ truy nã cho ta tránh ra t i ế n nam nghiến răng nghĩ lợi mặt đều tái rồi hận không thể tiến vào kẽ đất vậy không được sư phụ ngươi là bạch thủ kiếm tôn vạn nhất trách tội xuống làm sao bây giờ bùi phỉ nhi dùng sức kìm nén cái này làm sao có thể y ế n nam làm sao lại bị cho cắn mấy vị cảm mến yến nam nữ tự chạy tới mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin ngay cả rượu xương xương đều là thân thể lung lay các nàng cảm mến tiên tiêu không bằng một con chó ai tiến tiên tiêu ngươi chạy chậm một chút ngươi còn không có nói cho ta biết con chó kia hình dạng thế nào đâu bùi phỉ nhi đuổi theo yến nam không ngừng đặt câu hỏi để tùy hành tướng sĩ hoa đá tiểu thư đây là thành tâm a bọn hắn thật sợ yến nam đánh không được khi cấp công tâm trực tiếp ngã xuống đổi hồi lâu bùi phỉ nhi lúc này mới phiêu nhiên đi trở về tiểu thư muốn toàn phủ truy nã đầu kia lại hắc cầu sao một vị tướng sĩ liền vội vàng hỏi bùi phỉ nhi nói truy nã cái rắm cho bản tiểu thư tìm thêm một chút cho tới trong phủ nuôi dưỡng mặt khác lại cho một chút con non cho p h ủ cận b á c h tính làm cho cả bắc ninh phủ cao hứng nuôi c h o dậy sóng lấy hắc cầu tốt nhất để yến nam về sau đều không có mặt bước vào ta bắc ninh phủ cảnh nội một bước tiểu thư ngươi tướng sĩ kia n g ư ơ dại ngươi đây là bảo hộ con chó kia vẫn là phải đem yến nam buồn nôn đến chết ta cái k i ệ dù sao cũng là bạch thủ kiếm tôn đệ tử ngươi làm như vậy không phải đem phủ chủ h sợ cái gì đường đường bạch thủ kiếm tôn cao đồ bị chó cắn bọn hắn có thể trắng trận t u y ê n dương phải không ta nuôi chó bạch thủ kiếm tôn liền muốn tìm phiền thoái đây không phải là ngồi vững chính mình đệ tử không bằng chó bùi phỉ nhi khanh khách cười không ngừng tướng sĩ kia đầu đậy làm ồ hôi tiểu thư nhìn như tư thế yên ngang dù sao cũng là nữ tử cái này lòng dạ quá nhỏ đi bùi phỉ nhi chắp tay sau lưng nhảy một cái nhảy lên hướng phía phụ thành đi đến cái này so tiêu viêm tự mình đến ngược yến nam còn muốn làm cho người vui vệ à không đối cái này không phải là tiêu viêm nuôi chó đi hắn không xuất chiến đem chính mình chó phóng xuất không phải vậy sao trùng hợp như vậy bùi phỉ nhi thoáng qua tưởng tượng âm thầm h n g nghi tựa hồ một tháng trước đó cổng nguyên thành phụ cận cũng lưu chuyển c ổ u vương truyền thuyết mặc dù rất nhanh l i ề n tản chứng thực c ổ u vương truyền thuyết giả dối không có thật vừa vặn là phủ chủ c h i nữ nàng nên cũng biết chẳng lẽ hai đầu chó là cùng một cái có thể là ta suy nghĩ nhiều đi về hỏi hỏi cha lại nói bùi phỉ nhi lại lắc đầu tiến nam bị chó cắn nhìn như hoang đường cũng chứng minh con chó kia hư hãn cổng u y ê n thành chó có thể chạy xa như vậy bốn lại là thời tiết trong xanh lãng một này thoải mái a lâm tiêu đi ra khỏi phòng dỗi lưng một cái thời tiết trong xanh lãng ngươi cũng bao lâu không có đi ra ứng như trắng con bất hiếu một chút từ phủ thành sau khi trở về lâm tiêu liền cửa lớn không ra nhị môn không bước hơn hai tháng nàng kém chút coi là con bất hiếu này tẩu hỏa nhập ma lão đ ư ờ n g ta đây không phải vì vinh quang cửa nhà mà cố gắng để chúng ta ra một cái thai tức cảnh siêu cấp cường giả thôi lâm tiêu cười hắc hắc ô tiểu vũ đi tới lâm hành không nghe vậy kém chút ngã cái tén ngã cái gì tiểu t ử này trốn ở gian phòng hơn hai tháng liền bước vào thai tức cảnh chương hai mươi b ố các phương nhân mã tể tụ đô thành chương hai mươi b ố các phương nhân mã t ê tụ đô thành không có lâm tiêu câu đầu tiên để lâm hành không thở dài một hơi này mới đúng mà đại càn q u ố c những cái tia thai tức cảnh siêu cấp cường giả tại ngươi cảnh giới này lúc cũng là tốn hao nhiều năm công phu mới đột phá cha ngươi cũng còn không có bước vào đệ tứ cảnh đâu ta hiện tại ở vào tàng thể cảnh đ ỉ n h phong chuẩn bị trước vững chắc vững chắc cảnh giới lại trùng kích thai tức cảnh lâm tiêu nói lời nói thật hắn trừ khắc khổ tu luyện bên ngoài còn luyện hóa mười bốn mai tố tàng đan cảnh giới khó tránh khỏi phù phiếm hắn muốn đem căn cơ đánh tốt lại tìm cái thời gian đột phá lâm hành không hòa đá cái này nói chính là tiếng người sao đại can đỉnh phong nhất đệ ngũ cảnh, n g ư ơ i muốn đột phá liền có thể đột phá chúng ta muốn xuất hiện một cái siêu cấp cường giả không n g ư ơ i l ĩ n h nộ kiếm ý hoàn toàn có thể vượt cấp m à chiến hiện tại vốn là có thể so với thai tức cảnh sử dụng hết đồ ăn sáng chúng ta xuất phát lâm hành không cảm khái hồi lâu vung tay lên rất có thành chủ bộ dáng c o n bất hiếu luyện chế chu linh đ a n rất không tệ nhanh như vậy liền muốn nhập đô thành lâm tiêu kinh ngạc sau đó giật mình lần này bọn hắn là người một nhà đều đi đô thành cũng không thể hắn k i ê n g cha mẹ tiểu vũ cùng một chỗ chạy đi đương nhiên muốn sớm v ậ phần còn chưa kịp chuẩn bị thọ lễ đi đô thành rồi nói sau nơi đó là một nước chi đô dữ ư liệu cũng nhiều ta đại hà kiếm ý còn không có đột phá nhưng ta cảm giác ta tựa hồ muốn tiếp xúc đến một loại khác ý cảnh lâm tiêu tiếp nhận tiểu vũ tọa hạ dùng nữa cũng không phải thiên phú của hắn đã không gì sánh được biến thái mà là loại cảm lộ này đến từ quỷ y quỷ y cũng là thai tức cảnh siêu cấp cừng giả cũng tu luyện võ kỹ niên kỷ so l á o hoàng lớn hơn cả một đời d â n thân vào luyện dược sự nghiệp còn không có hậu tích bạc phát đợi này liền đi tới đầu ca ca hai tháng này trong thành nhiều hơn rất nhiều cầu cầu đâu tiểu vũ cũng không dám một người ra cửa tiểu vũ thanh em mềm lu để lâm tiêu tâm đầu chấn động hoàng bét ta hát cầu ác mà bốn phi là vô địch thiên kiêu thân phận không dối gạt được trực tiếp kéo theo một làn gió chiều hơn một tháng trước một đầu đại hát cầu c ắ n bạch thủ kiếm tôn cao đồ tiến nam tám chín phần mười là hát hoàng kiển hắn trong khoảng thời gian này đều không có trở về phủ chủ đ á i nữ tại bắc ninh phủ nhấc lên nuôi chó dạy sóng ngay cả ngoại phủ đều có người bắt trước nâng lên cái đề tài này lâm hành không đình chỉ không muốn cười để lâm tiêu trận mắt hốt mộn hắn không thèm để ý đến nam làm sao hát hoàng còn chạy tới đả thương người còn có nuôi chó dạy sóng làm sao còn lan tràn ra ngoài phủ tiến nam thật ngông thôi g õ đại càn mười lăm phủ mặt trời mới mọc tháp đều là thứ nhất ghi hận người của hắn nhiều nữa đâu lâm hành không vẫn là không nhịn được phình bụng cười to nghe nói hiến nam đi đô thành đều là túi đầu đi đường ngay cả bạch thủ kiếm tôn đều không nói lâm tiêu khỏe miệng co giật đây coi là không tính xã tử bạch thủ kiếm tôn xin lỗi rồi cái này mưa ta không dưa a sử dụng hết đồ ăn sáng mặc đại quần cộng hát hoàng chạy trở về hắn biết lâm tiêu hôm nay xuất phát cho chết ngươi còn biết trở về lâm tiêu bắt đầu ép hỏi muốn làm v i ệ nam cũng là ta làm ngươi làm v i ệ nam rước lấy bạch thủ kiếm tôn chẳng lẽ còn muốn vì cho ngươi thu thập cục diện rồi rắ vâng hắc hoàng ủy khuất tiêu to dùng tay chó viết chữ biểu đạt lúc đó tình huống mà lại hắn ra chảo lúc hắn cởi bỏ đại của cậu tiến nam có thể nhận ra là nhà ai chó lâm hành không cùng ứng như bị lôi không nhẹ thời gian qua đi hai tháng như là hai chó a hắc hoàng lại cường tráng rất nhiều không nói viết chữ gọi là một cái tinh tế tay chó như lơi dao cái này có thể so với tam giai dị thú đi cái này còn t ạ m được người sư tôn đâu lâm tiêu lại hỏi hắn nói giải sầu một chút thuận tiện tìm một chút lão bằng hữu đã xuất phát hơn một tháng hắc hoàng khắt chữ cái gì lâm tiêu ngạc nhiên đại điều đi giải sầu người tại đại càn quốc có bằng hữu không đối xuất phát có hơn một tháng dựa theo đại điêu tốc độ cái này không phải là xuất ngoại đi lâm tiêu phát dầu lần này b i ể n người minh mông đi nơi nào tìm đại điêu a lâm hành không một nhà năm n i ệ n g ă n chỉnh chỉnh tề tề xuất phát đi đô thành đi tiểu vũ nhảy cấm hoan hô lâm hành không ứng như cũng là mỉm cười lần này trở về ai còn dám chế nhạo bọn hắn b à n g huynh đâu hắn hiện tại nên là tân tấn thái huyền phủ tốt một trăm đi lúc ra cửa lâm tiêu nhìn sắt vách đại môn đóng chặt tùy ý hỏi thật sự là hắn đột phá tại mấy ngày trước liền xuất phát đi đô thành hắn sông mặt trời mới mọc thác bị ngươi đánh gãy chuẩn bị trực tiếp đi trùng kích quốc tháp lâm hành không đạo lâm tiêu xấu hổ trùng kích quốc tháp hắn rất hoài nghi đây là bàng huynh lấy cớ đây là sớm đi tìm vị trí a n dưa đi a tề đại sư có lẽ lâu không g ặ p lâm tiêu cảm giác không đúng k ì n h hắn tại mấy ngày trước cũng đi đô thành còn có long phượng s o n g quái cùng lên đường lâm hành không đạo lâm tiêu một mặt dấu chấm hỏi khá lắm các ngươi là thương lượng s o n g ta muốn đi cho nên các ngươi một mạch đi hết lâm hành không nói tiếp còn có mấy món chuyện lý thú lạc sơ nhiên bị t r ụ xuất lưu vân tông trở thành k h đồ mà nửa tháng trước nên giang phủ lưu vân tông chủ xuất linh tất cả trưởng lão lao tới đô thành nói muốn tham gia già già người thọ yến liền ngay cả bắc ninh phủ chủ đều mang theo h ai nữ cũng đi đô thành l â m tiêu nghe vậy nói không ra lời lưu vân tông cố trừng p h ò n g biết thực lực của hắn bắc ninh phủ chủ dù sao cũng là miệng méo long vương hai tháng căn cứ một chút manh mối điều tra ra cũng không phải không có khả năng t â m ảnh hưởng của hắn đã lớn như vậy sao hắn còn không có động đâu nhiều người như vậy đều tể tụ đô thành tới ngươi bọn hắn muốn đi đô thành thưởng tức thiên kiêu phong thái cho ngươi ra ra chúc t h chỉ là thiện thể lâm hành không c ư ờ i mắng không quen nhìn con bất hiếu đắc chí đô thành võ hưng c h i thổ bất luận là tu sĩ cường đại hay là thiên tiêu số lượng đều siêu việt t r ă m phủ c h i thổ như y ế n nam kiếm đạo tạo nghệ thật là không tệ tại đô thành cũng không dám nói cùng thế hệ bất bại lâm tiêu một nhà cơi ư x e t ngựa lấy nhị d a i trong dị thú bảo cầu kéo đậu cứ trình cực nhanh nửa ngày có thể thực hiện ngàn giảm xa mới lên đường không lâu lâm tiêu liền nghe đến trên đường đi đều là tiếng chó sửa kéo ra dèm nhìn lại hai bên đường không thiếu nắm chó đi tản bộ tu sĩ lấy đại hắc cầu chiếm đa số nghe nói dậy sóng đều đã lan tràn đến đô thành bởi vì y ế n nam đi đô thành mà tại trong đô thành ghen ghét t ế n nam tận đến bạch thủ kiếm tôn chân truyền tự đệ cũng là có một ít đáng thương y ế n nam cái này cần lưu lại bao lớn bóng ma tâm lý à. lâm tiêu dày xéo hát hoàng đầu chó trong lòng vì đó mặc niệm nếu là hắn y ế n nam cũng không có mặt đi tìm rắt cầu nhân phiền phức cá đô thành một nước chi đô một khi chi kinh trăm t r o n g phủ trăm phủ nhân sĩ nhập đô thành đều là cần cầm trong tay văn điệp hơn nửa tháng sau một đường du sơn ngoạn thủy lâm tiêu một nhà đã xuất hiện tại cũng thành trên đại đạo đập vào mắt chỗ chứ không phú thì quý đám người chính là hoa tươi lấy gấm liệt hỏa nấu g i u chi cảnh lâm phủ lại không có a n b à i người tới đón chúng ta ứng như không cam lòng lâm hành không dù sao cũng là lâm g i a lão gia tử con thứ ba á tại hơn hai tháng trước liền đã hồi âm sẽ đến đây dự tiệc kết quả là loại đãi ngộ này không trách phụ thân t i n h tình của chúng ta đều rất quật cường năm đó ta vì tiêu nhi mở miệng chống đối đang giận trên đầu lúc còn nói là đoạn t u y ệ t quan hệ cũng đem hắn tức giận đến không nhẹ lâm hành không tâm tình phức tạp những năm này hắn đều không có t ú i đầu chưa bao giờ liên lạc qua lão gia tử lão gia tử khẳng định cũng đang đánh cược khí đâu chúng ta trước tìm khách sạn ở lại đi lâm hành không mở miệng hướng phía một nhà khách sạn đi đến ứng như thở dài lâm tiêu không nói gì năm đó hắn còn tuổi nhỏ không có trải qua những sự tình kia không bình luận người một nhà cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ có g ặ p đền không có khả năng dáng một gậy chết tươi làm đại hiếu tử muốn thỏa mãn phụ thân nguyện cảnh phương xa trong đám người một vị thay đổi phổ thông phục sức lưu vân tông trường lao kích động nói hắn tới hắn tới hắn nắm đại hắc cầu đi tới nhanh nói cho tông chủ hắc cầu không tiêu viêm tới ân lâm tiêu tâm có cảm giác quay đầu nhìn lại tiêu nhi thế nào lâm hành không hỏi không có việc gì đại khái là ta cảm giác sai lâm tiêu lắc đầu một đường tàu xe mệt mỏi tiểu vũ đầu tiên là ngủ thật say lâm hành không cùng ứng như cũng là sớm ngủ lại lâm tiêu ngược lại là rất tinh thần mang theo hát hoàng đi ra ngoài chuẩn bị đi dạo một vòng đô thành tìm một chút dược liệu chuẩn bị thọ lễ trên ánh trăng đầu cảnh nhà nhà đốt đèn trong đô thành tu sĩ rất nhiều chen vai thích cánh cái này cùng làm tinh đại đô thị một dạng một cục gạch đập xuống đều là kẻ có tiền lâm tiêu chép miệng đi miệng hát hoàng cũng là xuất g a tư thế hắn rất chờ mong có thể cùng đến nam đến cái ngẫu nhiên gặp đâu kết quả rất nhanh phát hiện trên đường đi g i á chó quả thực có không ít hắn trừ đại quần cộc dễ thấy chính là đông đảo chúng cầu bên trong một phần từ đại càn thương hành chính là đô thành địa phương náo nhiệt nhất một trong vì hoàng thất c h â không chế bán các loại tu sĩ cần thiết đồ vật là danh xứng với thực động tiêu tiền lâm tiêu một đường mã đến lâm mạng ngươi thấy không rõ lắm tình thế sao ngươi lâm ra sớm đã mặt trời sắp lặn tại đô thành ngũ đại quý tộc thế ra bên trong xếp vào cuối cùng các loại lâm lão gia tử qua đời ngay cả thứ năm đều chưa có xếp hạng đại càn thương hành cửa ra vào bị vây đến ba tầng trong ba tầng ngoài trong đám người chuyển đến quắt lớn âm thanh lâm mạng lâm tiêu n h ữ n mày cái này tựa hồ là hắn nhị bán nữ nhi danh tự nghe lão nương nói qua hắn khi còn bé nhị bán nữ nhi lâm mạ n g đối với hắn rất là không tệ đó là hắn đường t h đây là ai tại đối với lâm mạng cùng đâu chứng hai mươi lăm tính tình bạo tạng toàn trường choáng váng chứng hai mươi lăm tính tình bạo tạng toàn trường choáng váng ba tầng trong ba tầng ngoài trong đám người đỗ tử dương ôm cánh tay cười lạnh nhìn xem lâm mạng hai vị đỗ gia hộ vệ đứng ở trong đám người lâm mạng ngọc tay n ắ m chặn trần m ạ n không nói bên người nàng thị nữ thì là n h ị không được nói đỗ công tử lần này nhà ta lão ra từ tám mươi thọ thần sinh nhật ngay cả lưu vân tông chủ đều xuất l ĩ n h cao tầng ở xa tới muốn tập thể đến chúc thọ đâu ở đâu ra mặt trời sắp lặn mà nói liệu vân tông cao tầng đỗ tử dương khỏe miệng dáng tươi cười mở rộng đây còn không phải là xem ở ta đố ra trên mặt m ũ i lâm m ạ n lâm ra đời thứ ba trước đây không lâu cùng hắn định ra h ô n sự tối nay hẹn nhau tại thương hội kết quả người ta liên thủ cũng không cho hắn đụng thị nữ còn muốn nói cái gì lại bị lâm m ạ n đánh gãy đ ỗ công tử vẫn là câu nói kia chúng ta mặc dù đính hôn nhưng ở thành thân trước đó vẫn là phải khắc mình thủ lễ hôm nay ta mệt mỏi trước hết cáo tử nói xong lâm mạng theo thị nữ liền đi ha ha ha, ha. tốt một cái trinh tiết liệt nữ ta thích vậy bản thiếu liền chờ ngày thành thân lại đến bảo chế người về phần hôm nay trước hết đi tuy tiên lâu tiêu sái tiêu sái đỗ tử dương phóng đẳng không bị trói buộc dẫn tới càng nhiều người b ầ y mừng chân lâm m ạ n bóng lưng r u lên tuy tiên lâu danh từ e m hai kỳ thực là thanh lâu hắn cùng đỗ tử dương đã định lương d u y ê n tùy ý đại hôn tại đô thành mọi người đều biết đỗ tử dương lại tại dưới loại trường hợp này công nhiên biểu thị muốn đi thanh lâu đây là đem toàn bộ đô thành lầm ra đẩy lên trên lửa n ư n g càng là tại đục nhã nàng a tiểu thư vụ hôn nhân này chúng ta từ bỏ cảm nhận được bốn phía quăng tới đồng tình ánh mắt thị nữ đã khóc lên lâm m ạ n cười thảm đô thành võ hưng c h i thổ lớn nhỏ thế lực đông đảo cạnh tranh không phải trăm phủ có thể so sánh mà một cái quý tộc thế gia hưng thịnh không thể chỉ nhìn một đời ra ra là nửa bước thai tức cảnh cơn giả hoàn toàn chính xác u y vọng rất cao nhưng tuổi tác đã cao vô vọng trùng kích thai tức cảnh lực ảnh hưởng cũng không bằng trước kia về phần lâm g i a đời thứ hai ngược lại là có hai người hàng phủ chủ vị nhưng tại tàng thể cảnh xem như c h ầ m dứt một người khác rời xa đô thành càng là không có chút nào tin tức đến đời thứ ba càng là không có kiệt xuất tử lệ cho nên lâm ra xác thực đi xuống dốc muốn bảo trụ gia nghiệp cùng địa vị thông ra là phương thức tốt nhất cho dù nàng biết đỗ tử dương là cái gì bản tính vì lâm già cũng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận nghe nói túy tiên lâu gần nhất tới dáng điệu không tệ hoa khôi không biết có thể hay không ngăn trở bản thiếu dục ngựa dơ roi gặp lâm m ạ n phản ứng đỗ tử dương cười đến lớn tiếng hơn thâu bị không chịu nổi lời nói đưa tới trận trận cười v a ngôi lúc này đỗ tử dương đột nhiên một cái lảo đ ả o bị người đâm đến cái mũi búp lên máu đặc mông ngồi trên mặt đất thật có lội à đi được quá mau nhắc tới cũng kỳ ngươi không phải cản trở thương hội cửa lớn còn như vậy yếu đuối mang theo chó lâm tiêu l ư ờ đỗ tử dương một chú mỉm cười chưa từng nghe qua chó ngoan không cản đường sao lâm m ạ n cùng thị nữ ngây người người này cố ý a ngươi đi thương hội còn cố ý hướng trong đám người chùi đ ụ n g người hoàn mỹ còn mắng đỗ tử dương là chó tiểu t ạ p trùng tin hay không láo tử g i ế t chết ngươi đỗ tử dương che m ũ i gạo thê ta nguyên lai biết nói tiếng người a lâm tiêu chỉ chỉ chính mình mau tới giết chết ta nhìn ngươi t i ể u sắc quá độ ta để cho ta nuôi chó xuất chiến để cho ngươi một cái móng ướt đám người lui tới nao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ người trẻ tuổi kia là muốn trực diện mạnh cương đỗ tử dương sao để chó xuất chiến n g ư ơ i coi chó của ngươi là trấn áp tiến nam h u n g cầu sao đỗ tử dương lại kém đó cũng là đỗ gia công tử a ha ha từ đâu tới đứa nhà quê ngươi không biết ta là ai đỗ tử dương cũng là giật mình sau đó nói ta cho ngươi biết ta đỗ gia chính là đô thành ngũ đại quý tộc thế g i a một trong vãng lai không bạch đinh đảm tiếu có hồng nho phụ thân ta chính là nửa b ư ớ c thai tức cảnh cừng giả thật ở t r ắ n g n i ê n nhất cử bước vào thai tức cảnh cũng liền vài năm tri công ta đỗ g i a môn u khách trải rộng đại c à n có chín người hàng phụ chủ vị năm người lớn lời nói này chấn động đến đám người xung quanh yên tĩnh cho dù tại đỗ thành thân phận như vậy năng lượng như vậy cũng là kinh khủng đến mức kinh người chưa có người dám chọc đỗ tử dương một mực tại nhìn xem lâm tiêu thần s á c mỗi khi có người không biết thân phận của hắn lúc chỉ cần hắn báo ra những này lập tức đều sẽ bị dọa đến mặt không còn chút máu nhưng mà cái này mang theo đại hắc cầu người trẻ tuổi thần s á c lại không có bất kỳ biến hóa nào còn móc móc lỗ thai nói xong sao ta nuôi chó đã đ ợ i không kịp vâng h ắ c hoàng rất phối hợp làm ác cho c h ụ t mồi chẳng n g ư ờ i ngươi chớ làm loạn không phải vậy sẽ có đại phiền t h i lâm m ạ n rốt cục kịp phản ứng nhìn xem lâm tiêu trong lời nói mang theo cầu khẩn lâm tiêu hoàn toàn chính xác để nàng xả được cơn giận nhưng lâm ra cần đoạn này thông ra còn có nhìn người này mặt mày làm sao có chút quen thuộc không còn k ị p rồi hắn cho ta bất d i ệ t hắn cửu tộc việc này làm khó dễ lâm m ạ n phản ứng ngược lại để đỗ tử dương thuận một hơi hắn đứng dậy phủi đi bụi bặm trên người âm lánh cười nói người tới đem hắn cùng con chó kia chân đều cắt đứt sau đó kéo về trong phủ từ từ b ả o chế là công tử trong đám người một vị lưng hùm vai gấu tu sĩ đi ra một cỗ khí tức đông nhiên bộ phát để đám người xem náo nhiệt như cỏ giải đổ tàng thể cảnh đỗ tử dương lại không có thể chỉ là tùy hành hộ vệ chính là tàng thể c ả n h cường giả không hổ là đô thành ác thiếu a lâm tiêu cảm khái chuẩn bị tiểu lộ một tay lúc lại n g h e được dít lên một tiếng âm thanh truyền đến mẹ nó n g ư ờ i dâm lên chân của lão tử một tiếng ầm vang đại địa chấn động đó mới mới vừa đi ra hộ vệ đúng là ứng thanh bay ngược ra ngoài miệng phun màu tươi ném ra đi đếm xa mười trượng không đợi hắn đứng dậy một cây trùy thủ lướt qua cái cổ khiến cho mất mạng mọi người nhất thời mở rộng tầm mắt hộ vệ kia dẫm lên hai chân từng đạo ánh mắt hãi nhiên dừng lại tại áo bảo phổ thông lao đầu trên thân không biết lạ mặt nhưng tuyệt đối cũng là tàng thể cảnh hay là cảnh này cao thủ đô thành võ hưng chi thổ lập tức đụng phải hai vị tàng thể cảnh cũng không kỳ quái có thể lao đầu này tính tình so đỗ tử dương còn bạo tạc ca bị hộ vệ kia đặt chân liền chiếm người ta tính mệnh đỗ tử dương đồng dạng ngây ra như phóng hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch thấy thế nào náo nhiệt trong đám người còn có như thế cao thủ còn giết chết hộ vệ của hắn tại mọi người nhìn soi mói lao đầu kia chỉ là đứng ở nơi đó làm dạng ngũ trạng cũng không nhìn đỗ tử dương đỗ tử dương thấy vậy hít sâu mờ hơi đem lao đầu hình dạng âm thầm nhớ kỹ sau đó đối với một phương khác nói đỗ phương người đến là công tử lại một vị hộ vệ long hành hổ bộ đi ra t ả n g thể cảnh không dậy nổi sao ném loạn khí tức gì tác h i ể u tóc đều bị ngươi thổi loạn đồng dạng phương hướng kia chuyển ra quát lớn âm thanh một vị lao thái thái trong tay q u ả i trượng quét qua lại một q u ả i trượng xuyên tấu hộ vệ kia lồng ngực mang theo nắm lớn máu tươi toàn trường n yên lặng cái quỷ gì lại t o á t ra cái tính tình bạo tạc cường giả lại đem đỗ tử dương mang ra hộ vệ đánh chết chương hai mươi sáu dẫn phát huyết án đỗ ra không có chương hai mươi sáu dẫn phát huyết án đỗ ra không có đỗ tử dương n ộ hai cái này tính tình bạo tạc cường giả là cùng một bọc đi là hướng về phía hắn tới đi ngươi ngươi là ai đỗ tử dương không thể tin nhìn về phía lâm tiêu đây là người của ngươi ta lâm tiêu n g à người n có loại hết đường chối cãi cảm giác ta cũng không tin đây là trùng hợp a nhưng chính là trùng hợp như vậy a không đối lâm tiêu ánh mắt rơi vào đám người nơi nào đó thấy được một vị người quen lưu vân tông đại trưởng lão cố trường phong cái k i a gọi hắn hắc cầu ác ma nam nhân cố trường phong cũng chú ý tới lâm tiêu ánh mắt b ị m cười ra hiệu hắc cầu ác ma vào thành lưu vân tông liền được tin tức tông chủ cố ý phái ra hắn cùng hai vị thái thượng trưởng lạo âm thầm t h y hành cố trường phong cứ như vậy cất bước đi ra ngoài trên mặt hắn thần sắc chuyển thành phẫn nộ mẹ nó nguyên lai ngươi tạp chủng này ở chỗ này ban ngày ngươi đùa dỡn lao tử phu nhân lao tử phu nhân không chịu nổi nhục này muốn treo cổ tự sát lao tử còn không có tìm ngươi tính s ổ sách cố trường phong gào t h é t sông đi lên đối với hoa đ á đỗ tử dương đạp loạn một hồi đây là thỏa thoả thoảng ầm h õ phun người a hắn căn bản không biết cố trường phong a cũng không nhớ rõ ban ngày đùa dỡn qua phụ nữ đàng hoàng a đỗ tử dương bị đánh n ộ n g không ngừng teo to lại bị đạp nói không nên lời một câu đầy đủ n ụ c vợ mối thủ không đội trời trung lao tử muốn giết cố trường phong bộc lộ bộ mặt h u n g ác đưa tay nắm đỗ tử dương l i ê hầu giống như dẫn theo con gà con bình thường g i a n g d ắ c một tiếng đỗ tử dương cổ bị n ạ n h sinh sinh v ậ t gãy khí tuyệt tại chỗ cố trường phong còn không hài lòng mang theo đối phương thi thể từng bước một rời đi một bộ muốn lấy roi đánh thi thể bộ dáng trước khi đi còn đối với lâm tiêu ném một đạo ánh mắt lâm tiêu bốn nhục vợ mối thủ không đội t r ờ i c h u n g lao cố người chăm chú sao tại cổ nguyên thành cấp ta sống hiện tại trả lại ta muốn trang cái xiên cứ như vậy k ó sao người là cố ý a chơi ạ đỗ tử dương đã trúng t h ế bản lại còn đùa dỡn cường giả loại này t h a tử lấy hắn đức hạnh làm ra loại sự tình này không kỳ quái mới vừa rồi còn nói muốn đi dạo k i a viện đâu ta lại cảm thấy cường giả này phải xui xẻo đỗ tử dương t r a đây chính là nửa bước thai tức cảnh cường giả lại là đồ gia gia chủ thủ quốc quân coi trọng một cái không tốt cường giả này cả nhà đều muốn xong đời đám người sôi trào lên đây là đùa dỡn đưa tới huyết t á n à, sẽ dẫn phát một loạt phong bạo đám người e sợ cho thai bay v à n gió nhanh chóng tán đi đây chính là ta lực ảnh hưởng sao lâm tiêu sờ lên cái mũi chỉ là nhìn thoáng qua lâm mạ liền thâm tàng công cùng danh đi vào đại cản thương hành lão cố tưởng thay hàn náo vậy liền nào đi không được ta lại ra tay năm đô thành quan t r à trước lưu vân tông chủ ngay tại u ố n g trà b à ảnh cố trường phong mang theo đỗ tử dương thi thể cùng hai vị g i ấ u thể cảnh chín tầng thái thượng trưởng lão mà đến đem t r à khách cùng lão bản dọa đến kêu sợ hãi bốn phía mà chạy tông chủ có việc đến cố trường phong hưng hừng hực đạo không hổ là hắc cầu át ma mới vừa vặn nhập đô thành liền bắt đầu gây sự lưu vân tông chủ cười ra tiếng biết gặp phải cường địch sao bình thường đi ngũ đại quý tộc thế ra đỗ ra hoàng cố hắn lao tử là nửa bước thai tức giết cái này hoàng cố sẽ có một chút phiền mái cố trường phong cười nói có thể từng để lâm tiêu nhìn thấy ngươi lưu vân tông chủ gật đầu trong ba người chúng ta hai vị thái thượng trưởng lão lâm tiêu chưa thấy qua nhưng hắn khẳng định nhận ra ta cố trường phong nói ra rất tốt lưu vân tông chủ hỏi lại xuất thủ lý do tìm xong sao thay hắc cầu ác ma chỗ dựa giết nội xung đột đỗ tử dương liền xong rồi sao không có khả năng đô ra chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ cuối cùng vẫn là sẽ đem lâm tiêu c u ố n v à o lấy hắc cầu ác ma thực lực bây giờ còn ngăn không được nửa bước thái tức lấy hắc cầu ác ma sư phụ vô địch thực lực đối phó đô ra lại đại tài tiểu dụng có hắn phát huy không gian cho nên mục tiêu này tốt hoàn mỹ nếu quyết ý muốn chỗ dựa lật tẩy tự nhiên muốn làm một hồi hoành tráng mà đ ô thành dưới chân thiên tử muốn chân đạp đố ra đến có người thần cộng phân lý do tốc độ càng phải nhanh miễn cho thế lực khắp nơi tham gia đương nhiên hoàn cố này yêu đi dạo thanh lâu tìm lý do quá đơn giản cố trường phong lạp tới một cái phụ nhân cho ta khóc phụ nhân t i ê n là cái diễn viên nghe vậy lập tức rơi lệ làm không tệ triệu tập tất cả trưởng lão chúng ta triển khai tư thế đi đô ra hỏi tội lưu vân tông chủ đứng dậy cười lạnh dám đùa b ỡ ta lưu vân tông nữ quyến đô ra nếu không có bốn hai ngày trước ngũ đại quý tộc thế gia đô gia tới hai vị quý khách tam phẩm luyện dược sư long phượng song q u á i tại đại càn như vậy cấp bậc luyện dược sư địa vị viễn siêu phủ chủ chi lưu chớ nói chi là lập tức tới hai vị đôi này đô ra mà nói không phải đại sự thế nhưng không phải việc nhỏ gia chủ đô gia đỗ kình sơn tự mình ra mặt chiêu đ á i hai vị đại sư cứ quyết định như vậy đi chúng ta đô gia cung cấp dược liệu các ngươi cho chúng ta đô gia luyện chế một nhóm tam phẩm đang dược về phần trả thù lao đương nhiên sẽ không thiếu đỗ kình sơn chắc tay hãn tải nửa bước thai t ứ cảnh muốn nhanh chóng hướng về phá cuối cùng n à y nửa bước tối thiểu nhất tứ phẩm đan dược mới có tác dụng có thể tam phẩm đan dược đối với đô gia trung kiên lực lượng cũng có ích lợi cực lớn trả thù lao cái gì không quan trọng chủ yếu là muốn cùng đô gia chủ kết giao bằng hữu long phượng s o n g q u á i cũng là vẻ mặt tươi cười bọn hắn tại cầu nguyên thành ẩn c ư hai tháng há có thể không biết lâm đại sư thân phận trước một bước cùng tề đại sư đi vào đô thành sau biết được đô gia cùng lâm gia thông t h ra là lấy liền đến đi vào một chút lặp lạp quan hệ dù sao về sau đô gia cùng lâm gia cũng thuộc về thân thích có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục phần nhân tình này đỗ mỗ nhân n h ụ kỹ đỗ kình sơn thanh n â m vang dội như gió xuân ấm áp đổ ra tại dưới sự hướng dẫn của hắn thế tất sẽ nâng cao một bước nhà gia chủ không xong thiếu gia cùng lâm mạn hẹn nhau ra ngoài kết quả cùng người buộc phát xung đột bị đánh chết một vị tu sĩ vội vàng mà đến mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cái gì đỗ kình sơn chen trà trong tay lạnh cạch rơi xuống đất đập cái vỡ nát đỗ tử dương lại hoàn khố đó cũng là hắn đ ỗ kình sơn nhi tử tại cái này đại càn đô thành ai dám đối với hắn nhi tử hạ tử thủ gia chủ không xong không đợi đỗ kình sơn tỉnh táo lại lại có tu sĩ đầu đầy làm mồ hôi vào, vào lưu vân tông chủ xuất l í n h hai mươi vị đệ tứ cảnh trưởng lão hướng phía chúng ta đô ra tới nói muốn hương sư v ấ n tội đỗ k ì n h sơn mắt tối xâm lại con của hắn mới bị người đánh chết làm sao lưu vân tông lại tới bọn hắn đô ra cùng lưu vân tông luôn luôn nước giếng không phạm nước sông chỉ bằng hắn trở thành thai tức cảnh cường giả chính là ván đã đóng thuyền sự t ì n h liền xông lưu vân tông tông quy liền sẽ không cùng hắn buộc phát xung đột thế nào hương sư v ấ n tội mà nói còn ngay cả lưu vân tông chủ đều đích thân tới đám chìm tại mất con thống khổ bên trong đỗ kinh sơn từ hàm răng bên trong gạt ra ba chữ là a Thập... ngoảnh à... đô r a cửa son oanh bị đá văng vì cái gì ta đến nói cho ngươi vì cái gì lưu vân tông chủ một tay thả lòng phía sau một tay kéo lấy đỗ tử dương thi thể cất bước đi đến đô gia chủ ngươi không biết cách dạy con con của ngươi n ụ c tông ta đại trưởng l ã o phu nhân đó chính là đang đánh mặt của ta đánh ta lưu vân tông mặt lưu vân tông chính là đại cản nhất lưu võ học địa đường sao có thể chịu đục lưu vân tông chủ h ổ khiếu thanh âm để hư không dập dờn tường toàn núi giả ẩm vàng nổ tung ngăn tại phía trước đô gia tu sĩ ngã trái ngã phải trong thay đổ máu thai tức cảnh siêu cấp cửa giả khủng bố như vậy đỗ kinh sơn thần sắc cứng gác hắn hoàng khố kia như tử là bị lưu vân tông giết chết lưu vân tông sao có thể n ụ c nhục ta lưu vân tông người sa đâu cũng giết cố trường phong con ngươi màu đỏ tươi cùng mười chín vị đệ tứ cảnh trưởng lão ngao ngao giết tiền đến trực tiếp ngăn cửa lưu vân tông chủ việc này khả năng c ó hiểu lầm đỗ kình sơn thân thể lay động nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc lưu vân tông chính là đại cản nhất lưu võ học địa đường nếu là con của hắn phạm sai lầm trước đây nào đến quốc quân nơi đó cũng không chiêm lý trọng yếu nhất chính là lưu vân tông chủ cái này tới cũng quá nhanh căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian tiếp ta mười chiêu ngươi không chết tội này、tiêu. lưu vân tông chủ lạnh nhạt nhặt bước mà đến từng bước chấn hư không nóc nhà đều bị tung bay long phượng s o n g quái sợ run cả người cùng lâm gia thông ra người đã bị giết chết hay là cái đùa dẫn v ụ nữ đ ả n g hoàng mặt hàng coi như không chết lâm gia cũng sẽ không lại thông ra a bọn hắn đây là làm sai lực mẹ nhà hắn khó trách chúng ta mời tề lao đầu một khối khi đi tới hắn cười không nói khẳng định đã sớm biết cái này đỗ thiếu dương là người tề lao đầu quá âm hiểm đi long phượng s o n g quái đứng dậy muốn đi gấp dẫn tới lưu vân tông chủ ghé mắt trông lại hắn là hạ quyết tâm muốn bị lâm tiêu chấn t r à n tử không tiếp tại đô thành chân đạm đô ra tự nhiên không thể thả đi những người khác trên ánh mắt đối mặt long phượng song q u á i phúc chi tâm linh vô ý thức nói lưu vân tông chủ chúng ta là lâm đại sư người lâm đại sư lâm tiêu hắc cầu át ma người một nhà lưu vân tông chủ thất r a để long phượng song q u á i lộn xộn thân đ ặ c ca người một nhà cảm tình đây là một trận của ca bốn lâm tiêu cũng không biết những này còn tại đại cản thương hành bên trong đi dạo thương hội bán tu sĩ đồ vật phẩm loại phong phú có thể cơ hồ đều không có cái gì có thể nhậm hắn mắt không có c á c nào ai bảo hắn là tùy thời có thể lấy sông vào thai tức cảnh thiên tiêu đâu luận võ kỹ lão hoàng cùng quỷ y trong truyền thừa vậy cũng là đại cản quốc đ ỉ n h tiên võ học lại toàn bộ đạt tới mức lô hỏa thuần thanh hắc hoàng cũng là buồn bực ngắn ngẩm bốn chỗ nhìn loạn không có gì chơi vui lo à cũng không cùng yến nam đến cái ngỗ nhiên đ ậ m sớm biết liền không tới tại trong ổ đi ngủ nhiều hương lâm tiêu tại trưng bày ra đan dược trước ngừng chân thấy thẳng lắc đầu đại cản quốc trừ hắn ra chỉ có một vị tứ phẩm luyện dược sư hay là quốc quân ngự dụng hoàng thất như thế nào cho phép cao phẩm cấp đan dược truyền ra ngoài nơi này dược liệu chủng loại rất nhiều không phải bắc ninh phủ có thể so sánh chỉ là tuổi thọ không tính quá cao lâm tiêu mua sắm một phen lại cho tiểu vũ mua mấy món đồ chơi nhỏ phát hiện thương hội bên trong còn có buôn bán k ỳ vật địa phương thế là đi tới cái gọi là k ỳ vật chính là khó mà phân do đồ vật đại cản thương hành vạch ra một vùng khu vực chuyên thờ tu sĩ tự hành giao dịch mua sắm k ỳ vật bằng vật khí bằng t ầ m mắt thâm thụ văn học mạng độc hại lâm tiêu cảm thấy hứng thú rất nhìn có thể hay không cùng khí vận chi t ử mở dạng đại đến độ tốt quét mắt một vòng sau lâm tiêu bị lôi không nhẹ đây đều là thứ đồ chơi gì a một khối phổ thông tảng đá màu đỏ bị thổi thành b ả o thạch bán một trăm linh lựa b ạ c một tấm rách dưới quần c h ụ bị thổi thành vô thượng võ học cho b ạ c mới có thể mở ra đây là đang tìm văn đại đầu sao hắn để hắc hoàng đi nghe hắc hoàng cậu trong mắt tràn ngập khinh thường a không đối lâm tiêu lùi lại tại buôn b a n hồng thạch trước gian hàng dừng lại tiểu h ư n h đệ đây là hiếm thấy truyền âm b ả o thạch có thể tại trong phạm vi nhất định đối thoại chủ quán nhiệt tình giới thiệu truyền âm b ả o thạch lâm tiêu xứ sở lam tinh trào cơ hiếm có a k ố i này truyền âm bà thạch có thể giút ngươi liên hệ với vô thượng cường giả thậm chí là h u y ê n quốc g i a nhân thành tựu một đoạn chuyển kỳ g i a th nếu không phải nhìn tiểu huynh đệ dáng vẻ đường đường xem xét chính là dòng phượng trong loài người ta tuyệt đối sẽ không cầm một trăm không không không lượng đến bán đồ b á n tháo gặp lâm tiêu cảm thấy hứng thú chủ quán lại châm tủi thêm lửa chương hai mươi bảy đại càn thiên chữ doanh kiếm tôn muốn lâm chương hai mươi bảy đại càn thiên chữ doanh kiếm tôn muốn lâm hắc lão vương lại bắt đầu khoe khoang chuyến âm bảo thạch một đôi thành bảo một tổ chuyến âm khối này chuyến âm bảo thạch thật muốn có thể liên hệ với vô thượng cường giả khuyên quốc gia nhân ngươi để lão vương thử một chút bên cạnh có người cười lạnh lâm thủng hoang ô n để lâm tiêu trừng mắt lao vương tiểu huynh đệ truyền âm bảo thạch đích thật là một tổ truyền âm cùng khối này p h ố i tổ truyền âm bảo thạch tại phía xa đại cản quốc bên ngoài không đang đối thoại phạm vi bên trong nếu không làm sao có thể nói có thể là v ô thượng cường giả k h u y ê n quốc gia nhân đâu lao vương m ặ t không đỏ tim không n g ậ y lưu đại hắc cầu là gần nhất đại cản quốc dậy sóng lâm tiêu xem xét chính là đi tại thời đại tuyến ngoài cùng thỏa thỏa giao h ệ á phụ cận khách hàng nghe vậy thẳng lắc đầu kỳ vật khu chủ quán cái nào không phải thổi phồng hảo thủ có thể tin sao đơn độc một khối truyền âm bảo thạch mua về chính là bài trí không phải vậy có thể lưu đến bây giờ tại phía xa đại cản quốc bên ngoài lâm tiêu nhưng không có cười nhạo ngược lại vớt ve cái cầm suy tư không hổ là tìm vận may kỳ vật căn bản không có cách nào tại chỗ nghiệm chứng chính mình muốn thử thời vận sao dù sao cho cô đơn lão nhân đưa ấm áp sự nghiệp còn muốn tiếp tục ca mà phóng nhãn đại cản quốc còn có để hắn xưng một câu cất cánh cô đơn lão nhân sao thiều huynh đệ thực không giam dâu dếm khối này c h u y ề n âm thạch chính là có người đặt ở ta chỗ này gửi bán một khối k h á c cũng không gì thất cần tại ngàn dặm bên trong mới có thể liên hệ với gặp lâm tiêu đang do dự lao vương hai mắt tỏa ánh sáng giảm giá đi một trăm lượng ta mua lâm tiêu đánh nhịp dù sao hắn lại không thiếu bạc từ thiên lý đại sơn đi tới hắn lấy được ngân phiếu liền có trăm vạn lượng nhiều mà lại đều là người khác không đau lòng a vận khí tốt nói không chừng thật đúng là có thể liên hệ với cái dân mạng coi như mua phá phá vui vẻ gậy ra cái đại lão kiếm lời máu a ngày sau cảm thấy thua lỗ trở về xốc quầy hàng treo lên đánh lao vương gửi bán giả thuyết thiếu một phân đều không được lao vương hổ n g h i m ặ t có ngữ như thế trả giá sao vâng tại lâm tiêu cùng lao vương lôi kéo lúc hát hoàng tay chó đùng hướng trên k h o y vỗ lấy ra ngân phiếu vừa vặn một trăm không không không lượng đem lão vương giật nảy mình con chó này còn hiểu đến bọ tiền cho chết lâm tiêu có chút ngẩn ngơ chẳng biết lúc nào hắn cất giữ ngân phiếu túi càn k h ô n lại bị hát hoàng t r ố n đi còn lấy ra ngân phiếu ta chém thẳng ra đâu ngươi làm sao lại mắc b ạ c còn hoa ta t i ể u huynh đệ đây là đại càn thương hành ngươi cũng chớ làm loạn chủ quán như thiểm điện thu hồi ngân phiếu tâm trung lạc nở hoa rồi hắn nói là sự thật chỉ là hắn chưa thấy qua chân chính gửi bán người cũng không biết ở đâu bởi vì khối này chuyển âm vào thạch là không biết chuyển bao nhiêu lần mới đến trong tay hắn gửi bán giả thuyết quy củ chỉ có một cái bán một trăm không không l ư ợ bạn không mặc cả ai dám bán đồ bán tháo ai tất có họa sắt hơn đương nhiên cuối cùng gửi bán bạc có thể toàn bộ về chủ quán lao vương tưởng tượng dù sao cũng không mất mắt gì người nguyện mắc câu thôi thế là liền tiếp nhận việc này k ô n g hắc hoàng đã căn truyền ô n thạch còn để mắt nhìn lâm tiêu người đại cao thủ này cần như thế keo kiệt mua cho ta cái đồ chơi thế nào tốt ta lâm tiêu bất đắc dĩ hiện tại hắc hoàng là tam g i a dị thú còn đi theo đại tiêu học được vó kỹ thân là cầu vương cũng không thể quá keo kiệt cho ngươi một cái túi cả khôn ngươi đừng đem khối bảo thạch này cho ta chơi hỏng nếu là có người đắc lời trước tiên nói cho ta biết không phải vậy ta nướng ngươi lâm tiêu đem một cái túi càn k h ô n cột vào hát hoàng đại quần cộc bên trong nghiêm nghị cảnh cáo ông hát hoàng điểm cầu đầu cùng lâm tiêu lại đi dạo một vòng rời đi thương hội ngươi là lâm tiêu đường đệ sao lâm mạn thanh âm từ phía sau chuyển đến đường tỷ vẫn là bị ngươi nhận ra a lâm tiêu quay người mỉm cười đã lâu không gặp hắn đã sớm phát hiện lâm mạn cũng đi theo vào đại càn thương hành ở trong đám người quan sát chính mình ngươi ta mặc dù nhiều năm không thấy nhưng nhìn ngươi mặt mày ta vẫn là có thể nhận ra chỉ là nhất thời không dám nhận nhau lâm mạn nhìn hát hoàng một chút thần sát phức tạp nhìn thấy lâm tiêu còn vì nàng như vậy ra mặt nàng vốn nên làm mừng rỡ có thể thấy lâm tiêu r ắ t chó lập tức ấn tượng chuyển tiếp đột n ộ t gần nhất trong đô thành cũng có rất nhiều người nuôi lớn h ắ c cẩu bạch thủ kiếm tôn cao đồ yến nam ngay tại trong đô thành dưỡng thương chuẩn bị trùng kích quốc thác đâu ngươi nếu là đụng phải yến nam rước lấy bạch thủ kiếm tôn chẳng lẽ để lâm ra cho ngươi có nổi sau đó gặp lâm tiêu tại thương hội bên trong đại mai đ ặ c mùa còn cầm một trăm không không không lượng cho chó mua một khối đá tâm tình càng thêm phiền mượn những năm này không gặp người lương đệ này thật là một lời khó nói hết đ lâm m ạ n suy tư một lát hay là đem lời trong lòng nói ra ta nghe nói tam thúc trở thành đứng đầu một thành nhưng ngươi cũng không nên trở thành một cái hoàn cố hoàn cố lâm tiêu sửng sốt đường tỷ là nhìn hắn tại thương hội tiêu tiền như nước cho là hắn thành hoàn cố sao ngươi vì ta ra mặt ta rất cảm kích có thể coi là đỗ thiếu dương cũng không phải là chết trong tay ngươi sau đó đỗ kình sơn cũng nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức thừa dịp hiện tại ngươi cùng tam thúc bọn hắn mau chóng rời đi đỗ thành sau đó ra ra sẽ thay thế các ngươi c ù n nhau ra ra sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện không đợm tiêu mở miệng lâm m ạ n khuyên đủ đường tỷ lâm tiêu trong lòng vẫn còn có chút cảm động dù sao cũng là người một nhà đánh gậy xương c ố t liên tiếp gần đường tỷ hay là tại cho hắn cân nhắc ga xem ra cái này đại cản lâm ra đối bọn hắn một nhà cũng không phải lạnh lùng như vậy đỗ kình sơn tri tử đùa dỡn lưu vân tông đại trưởng láo vợ lưu vân tông chủ dẫn người sắp nhập vào đô ra đỗ kình sơn bị thua đã bị nén giận lưu vân tông chủ đánh chết ngay tại này giây lát thanh â m viên náo chuyển đến giống như một đạo kinh lôi đánh xuống để lâm mạng gây dại nàng còn tại lo lắng đô kình sơn lựa giận công tâm sẽ tìm đến lâm tiêu phiền thức quay đầu cái này nửa bất thái tức liền bị giết chết. không có đỗ gia tại đại cản địa vị không thấp môn khách không ít lần này muốn loạn đến nhanh đi về nói cho g i a g i a lâm mạn đã không để ý tới lâm tiêu trực tiếp rời đi lưu lại kinh ngạc lâm tiêu lưu vân tông mạnh như vậy cố t r ư ở n g phong giết chết đỗ thiếu dương sau lưu vân tông chủ còn g i ế t tới đỗ gia lại bị c ớ t sống đều không cần ta xuất thủ lâm tiêu c ư ờ i khẽ vô vô hát hoàng cầu đầu đi trở về đi ngủ bốn đô thành đêm này nhất định không yên mọi người tại buôn tàu bẩm báo đỗ gia huyết tán tin tức nhanh chóng lưu truyền thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động có không ít đạo thân ảnh đi vào đô gia p h ủ để phụ cận. trong p h ủ đ ệ ánh lửa ngốc trời, tiếng chém giết không dứt đô gia đ ô thiếu dương, lạm nhân một cái, đô gia nhất định có một kiếp này. lần này không biết, ai sẽ thu lợi. có người dám khái đạo. tại đô thành, ngũ đại quý tộc thế gia hoàn toàn chính xác h i ề n hách. mà trừ cái đó ra, còn có không ít thế lực lớn nhỏ đ ô kình sơn cái này n ử a b ứ c thai t ứ c chết. tin tưởng đã có thế lực, ở buổi tối hôm ấy, đi tiếp xúc đô gia p h ủ chủ môn khách là lưu vân tông cách làm sao. nhưng vào lúc này, một vị cầm báo thanh niên anh tuấn, đeo kiếm mà đến, đưa tới xôn xao âm thanh. tiến nam, bạch thủ kiếm tôn cao đồ. đã sớm nghe nói đối phương vào đô thành chỉ là yến nam bị chó cán thương một mực không hề lộ diện cũng không có đi trùng kích quốc tháp chưa từng nghĩ cũng bị dẫn ra yến thiên tiêu đã lâu không gặp a có người nín cười vỗ vỗ bên người đại hắc cầu khiến cho phát ra gâu gâu thanh âm bá yến nam lập tức sắc mặt đen t h ị p toàn thân run rẩy hai tháng này hắn đi tới chỗ nào chỗ nào liền có tiếng chó sủa không cần hỏi bạch thủ kiếm tôn khẳng định đều đen mặt hắn đi ra nhìn xem náo nhiệt lại nghe được tiếng chó sủa có hết hay không chờ hắn tìm tới đầu kia đại hắc cầu nhất định rút gân lửa bị y ế n nam băng lệnh ánh mắt nhìn chằm chằm đại h ác cầu kia lại run dậy phủ phục x u ố n g d ư ớ i chủ nhân cũng là bị giật mình kêu lên y ế n nam đột phá tư lựa tùy chín t ầ n g cảnh đột phá đến tàng thể cảnh hai mươi bảy tuổi tàng thể cảnh lại lĩnh nộ ra kiếm thế sao mà kinh người hiến thiên tiêu là con chó kia để cho người đốn nộ sao thật sự là khó lường a người kia lại chăm chú hỏi người như bước nữa vẫn là bị chó cắn qua đây là cả đời chỗ bận đại cản thiên chữ doanh đệ t ừ sao y ế n nam nhận ra người kia lai lịch lạnh vọng hỏi manh nhãn kiếm tôn chính là như thế dạy đồ đệ chữ thiên d o n h là hoàng tất xây dựng võ học đ i ệ đường do đại cản tam đại kiếm tôn một trong manh nhãn kiếm tôn chấp giáo ngươi bị chó cắn qua ngươi lặp lại lần nữa ngươi bị chó cắn qua bốn t i ế n nam kèm chút bạo cẩu nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống dưới hắn tại sao tới còn không phải cảm thấy lấy lưu vân tông chủ tính cách làm sao có thể đối với đô gia hạ t ử thủ hiện tại xuất thủ vạn nhất lưu vân tông chủ sát đỏ mắt đã mất đi lý trí lại thấy được hắn làm sao bây giờ dù sao mấy tháng trước hắn tại lưu vân tông đích thật lạ của một chút thứ yếu manh nhãn kiếm tôn bình thường thường trú tại đô thành manh nhãn kiếm tôn toạ chấn đại cản thiên chữ doanh là người liền thu mà sư tôn ta chỉ cần ta một vị đệ tử liền có thể đánh bại cùng thế hệ tiến nam xoay người rời đi mặt khác mấy ngày nữa sư tôn ta cũng tới đô thành chứng kiến ta sông quốc tháp bạch thủ kiếm tôn cũng muốn đến đô thành vị này kiếm tôn có bao nhiêu năm không có đeo kiếm b ả o kinh tiến nam thân hình đi xa đám người xôn xao bạch thủ kiếm tôn đến thật là vì chứng kiến cao đổ sông quốc tháp sao không hơn phân nửa là muốn tra rõ á i đ ồ bị đại hắc cầu cắn bị thương sự t ì n h dù sao cao đổ mới xông ra danh khí liền bị chó cắn thương lại đưa tới đại cản quốc các nơi nuôi chó dạy sóng hắn không ra đi một lần chấn nhiếc các phương chẳng lẽ lại một mực để yến nam túi đầu là người chương hai mươi tám tham gia thọ yến cả nhà có bệnh chương hai mươi tám tham gia thọ yến cả nhà có bệnh đông phương húc nhật mới dâng lên đô thành lâm g i a liền cửa son mở rộng một đám tôi thớ thị vệ đều bận rộn lão gia tử là lâm gia chủ cột năm đến tám mươi thọ thần sinh nhật mở tiệc chiêu đại các phương bắc ninh phủ thiên kiêu bảng chi cảnh đến đưa nhân sâm trăm năm một cây c h ú c lâm lão gia tử phúc như l n g hải thọ bị nam sơn bắc ninh phủ chủ bùi hóa tuyển đến đưa hai quyển võ kỹ trúc lâm gia phúc vận hưng vượng người người như rồng thanh khê phủ tam tuyển đến đưa hoàng kim ngàn lượng trúc lao ra t ử phú thái a n khang thân thể trường thanh bốn chu mua tiền lâm hành thái cùng lâm hành vũ hai huynh đệ đang cười đón khách dù sao cũng là đô thành ngũ đại quý tộc thế gia bất luận hiện tại tình cảnh như thế nào địa vị hay là tại nơi đó nên đón nối liền không dứt tân khách lúc hai huynh đệ này còn tại không ngừng nhìn quanh thần s ắ c lo lắng thần s ắ c lo lắng lần này thọ yến lưu vân tông chủ biểu thị sẽ xuất lĩnh tông môn trưởng lao đến đây c h ú c thọ để lâm ra mừng rỡ lưu vân tông chủ là chân chính đệ ngũ cảnh siêu cấp tường giả tông này tại đại cản càng là nhất lưu võ học đ i ệ đường Hết、lần này tới lần khác mấy ngày trước đây lưu vân tông chủ dẫn trưởng lão giết tới đô gia nghe nói việc này kinh động đến quốc quân hôm nay đại nhân vật này đến tột cùng còn đến hay không thật khó mà nói ai lưu vân tông chủ vốn là hướng về phía đô ra mặt mũi lúc này mới đến cho phụ thân chúc thọ làm sao hảo hảo lại cùng đô ra về mặt còn đem đô ra tiêu diệt lão đại lâm hành thái sầu mi khổ kiểm đô thành sự t ì n h quá phức tạp đi một trận xung đột đã dẫn phát không nhỏ phong bạo để lâm ra gậy mất thông ra con đường này khả năng còn g á n tiếp chọc giận lưu vân tông chủ có thể tưởng tượng hôm nay thọ yến an tiệc người sợ là đều ngồi bất mãn mạn m mạ. à mấy ngày trước đây lao tam cái k i a bất thành khí nhi tử cũng ở tại chỗ lâm hành vũ nhìn về phía mình nữ nhi lâm mạ n đối với nếu không phải xảy ra biến cố đường đệ hơn phân nửa cũng sẽ cùng đỗ tử dương đánh nhau lâm mạn than nhẹ một tiếng nói lên tình huống lúc đó lao tam vận khí không tệ hôn thành thành chủ nhưng nhi tử này lâm hành vũ nhữ mày ngươi là đường tị ra mặt đó là hảo ý cũng nhìn một chút đối phương là ai a ngươi còn học người ta nuôi lớn hắc cậu còn đi lại cản thương hành tiêu tiền như nước h o à n cô a lâm tiêu năm nay cũng hai mươi nghe nói cũng bị lạc ra lạc sơ nhiên từ hôn lâm hành thái cười khổ đây là thế nào lâm ra đời thứ ba từng cái không có thông gia chi tư cha đại bá tam t h ú c bọn hà tới lâm mạng nhắc nhở hai minh đệ cùng nhau nhìn lại cuối con đường chỗ lâm hành không cùng ứng như xuất hiện lâm tiêu thì là ôm em bé bên người đi theo một đầu mặc đại quần cầu hắc cầu có có em bé đó là chúng ta lâm ra đời thứ tư lâm hành thái lâm hành vũ ngẩn ngơ không nghe nói lâm tiêu có em bé à cũng khó trách lạc sơ nhiên từ hôn đại ca nhớ kỹ phụ thân nói còn lạnh lùng hơn lâm hành vũ nhắc nhở thật thà lâm hành thái lâm hành thái nhẹ gật đầu sau đó bày ra lạnh lùng t ừ thái l ã o tam năm đó thế nhưng là đem phụ thân tức g i ậ n đến quá sức dẫn đến ai cũng không để ý tới ai lần này phụ thân mong t r ô n g lão tam có thể trở về nhưng lại cố ý bàn giao bọn hắn không cần quá phận nhiệt tình đương nhiên lão gia tử còn có một cái khác t ầ n g tâm h ý các loại lao gia tử b u n g tay nhân g i a n dựa theo lão tam cái tính tình này muốn trên triều đỉnh ra mặt thực sự quá khó khăn nhất định phải m à i m à i một cái đại ca nhị ca hồi lâu không thấy lâm hành không đi tới trong con ngươi ngậm lấy nước mắt đại bá nhị bá đường tỷ lâm tiêu nết miệng cười một tiếng trong ngực tiểu vũ nhu thuật đi theo gọi lâm hành thái hòa lâm hành v ũ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu đón lấy lâm hành không mang tới thọ lễ l ạ i bá nhị bá đây là ta đơn độc là ra ra chuẩn bị thọ lễ lâm tiêu lấy ra một cái hộp vừa định nói khoác một phen liền bị lâm hành thái đánh gãy t ố t đi vào đi một cái hoàng cố có thể chuẩn bị cái gì thọ lễ cha ngươi tính tình muốn mải người càng là như vậy lâm hành thái đem hộp giao cho hạ nhân cũng không mở ra quay người liền đi nên đón mặt khác tân khách để lâm tiêu ngạc nhiên cái này đại bá cùng nhị bá có cả tinh a tam thúc tam thẩm ủy khuất các ngươi ngồi ở chỗ này lâm bạn mang theo lâm tiêu một nhà đi vào yến phòng khách chỉ vào nơi hẻo lãnh đạo lâm tiêu lần nữa im lặng cái quỷ gì chúng ta tới chúc thọ ngươi để cho chúng ta ngồi nơi hẻo lánh đây là da da an bài lâm mạn nói xong t h ầ n sắc phức tạp rời đi lâm hành không nhìn về phía nơi xa đang cùng trọng yếu tân khách uống t r à phụ thân lão gia tử tên là lâm thiên hảo tinh thần coi như không tệ chỉ là tùy ý liếc qua lâm hành không liền thu hồi ánh mắt lâm hành không lập tức giàu dĩ nói tốt chúng ta an vị nơi này ăn xong ghế liền rời đi lâm tiêu bó tay rồi hắn xem như đã nhìn ra lao cha là tính vấn mình tiêu tiện nghi da cũng là còn tại bực bội đâu liền xem a i t r ư ớ c t ú i đầu tính toán đợi lát nữa lại tìm một cơ hội biểu hiện biểu hiện cho lão cha tranh khẩu khí bông hắc hoàng đặt mông ngồi tại trên ghế cầm lấy bánh ngọt liền g ặ m liền nghĩ tới tiểu vũ tay chó đưa tới tạ ơn cầu cầu tiểu vũ cũng không chê m ề m n u gửi tới lời cảm ơn lấy tới miệng nhỏ ăn hắc hoàng nết miệng m à c ư ờ i giống như là cái lao phụ thân lâm m ì n h người rốt cuộc đã đến mau nói đỗ ra thảm án diệt môn cùng ngươi có quan hệ hay không tiền tuyến ăn dưa tuyển thủ bảng chi cảnh xuất hiện đi vào lâm tiêu bên người chiếm lấy một bộ kích động hỏi liên quan ta cái rắm chớ sát bên lão tử lâm tiêu lướp mắt cảm giác con hàng này chính là qua điển lý cha ta muốn nhìn vợ kịch lớn bang chi cảnh cười xấu xa t r ú c thọ được gan b à i ngồi nơi hẻo l á n h loại này bắt đầu thỏa thỏa muốn bộc u phát tiết tâu a một ngày này hắn chờ mong rất lâu quay thai đã lâu không gặp bùi phỉ nhi chậm rãi đi tới hôm nay nàng không nung trang một bộ m à u lam nhạc gầm ấy vòng nghe biển chuyển một nắm đại mi như vẽ k h í khái hào hùng bên trong thêm ra một loại vũ mị đối với lâm tiêu dí dỏm t r ứ n g mắt nhìn tựa hồ muốn nói ngươi dùng tên giả tiêu viêm sông mặt trời mới mọc tháp ta đã biết chó của ngươi chấn áp t i ế n nam ta cũng biết hôm nay ta cùng cha đến chúc thọ cũng là vì xem trò vui đúng vậy a đã lâu không gặp ngươi khỏi bệnh rồi sao lâm tiêu dương mắt một câu để bùi phỉ nhi dáng tươi cười đọc lại có n g ư ơ i đánh như vậy trò hỏi sao phỉ nhi tiểu thư thân thể ngươi có tật có thể từng nhìn qua dược sư ta biết một vị nhị phẩm luyện dược sư có thể dẫn tiến cho ngươi tân khách bên trong mấy vị phú gia công tử vội vàng lo lắng hỏi bọn hắn đã sớm chú ý tới bùi phỉ nhi khi khái hào hùng cùng vũ mị cùng tồn tại rất là câu người đang muốn đáp lời đâu liền thấy vị gia nhân này lại chủ động cùng lâm ra phế vật chả hỏi rất là tức giận ngươi mới có bệnh cả nhà các ngươi đều có bệnh bùi phỉ nhi tức nổ tung chỗ nào đều có h o n g b ư ờ n a tiểu vũ xem ngươi rồi lâm tiêu sờ lên tiểu vũ đầu trao tặng rõ ràng lui thuật mẫu thân hiểu chuyện tiểu vũ mềm nu minh bạch lâm tiêu ý tứ đối với bùi phỉ nhi dỗi ra phấn nộn tay nhỏ bùi phỉ nhi hòa đá mấy vị kia phú gia công tử càng lại như gặp phải vạn lôi doanh đ ỉ n h mẫu thân vị gia nhân này cùng lâm gia phế vật đều tạo ra em bé gạo sống đều l u ộ c thành cháo t h ậ t cầm đã đến trận tân khách lập tức đồng loạt trông lại tiếp khách lâm thiên hảo k m chút một miệm nước trà p h u n tới nhà hắn cùng bắc ninh phụ chủ kết thân cũng có trách lâm h à n h không thành thành chủ chỉ là cái này thông ra đối tượng so ra kém lạc gia a lạc gia dù sao cũng là đô thành ngũ đại quý tộc thế g i a một trong làm sao có thể bùi phỉ nhi tiểu thư là hổ môn trí nữ như thế nào sớm như vậy sinh con ông bướm có thể là cô đơn có thể là thất vọng ánh mắt đều ảm đạm từng cái tán đi an tĩnh lâm tiêu hài lòng lại hướng về phía bùi phỉ nhi cười một tiếng tặng thuốc c h i tình ta đ i còn vì ngươi giải vây không cần cảm ơn ngươi bùi phỉ nhi thật muốn nổ nghiến chặt hàm răng ngươi đây là giải vây sao ta một cái hoàng hoa đại k u y n ữ cứ như vậy bị đều xấu ha ha tiểu huynh đệ hảo đàm phách chỉ là tặng thuốc c h i tình ngươi liền muốn lấy thân báo đáp cũng được cửa hôn sự này ta nhận bùi hóa tuyệt xuất hiện hắn ngoài cười nhưng trong không cười sát bên lâm hành không ngồi xuống lơ tiếng nói thân ra chúng ta cùng một chỗ ngồi v ề s a u ai dám đ ụ ợ c ngươi chính là ta pha không thương tử địch t r ư ơ n g hai mươi chín cùng ngươi ngồi chung ngươi xứng s a o t r ư ơ n g hai mươi chín cùng ngươi ngồi chung ngươi xứng s a o lần này đến thiên lâm tiêu mập bức cái này miệng méo long vương ngươi làm sao còn đả xả t ù y côn lên a ai nữ nhi ngoan bùi phỉ nhi kịp phản ứng tiếu ngâm ngâm đáp ứng còn đem tiểu vũ tiếp tới môi anh đào bẹp h ô n một cái đối với lâm tiêu thị uy dù sao thanh danh đều bị hủy ta cũng phải trả thù trả thù ngươi cả ngươi nhân duyên ca tiểu vũ phấn nộn tay nhỏ bất loạn liên tiếp nhìn về phía lâm tiêu kịch bản này không đúng a lâm hành không c ù n g ứng như sạ mặt lại con bất hiếu này thực sẽ gây sự a đánh nhau đánh nhau tiền tuyến ăn dưa tuyển thủ bảng chi cảnh thì là lại nhải long phượng xong phải đến tê hồng tê đại sư đến cửa ra vào truyền đến thanh âm để đến trong phòng khách mọi người tinh thần chấn động tam phẩm luyện dự sư kéo đến tận ba vị dựa theo lâm ra tình huống hiện tại cái kết quả thực là quý khách chỉ là không nghe nói ba vị này đại sư sẽ đến a lao r a tử lâm thiên h à o đầu tiên là nao nao sau đó vẹo đứng lên tiếu ngâm ngâm đi ra ngoài đi tự mình n ê n đón rất nhanh ba vị đại sư tại trong chúng tinh cùng nguyệt cất bước đi tới bọn hắn tùy ý ứng phó hàn huyền ánh mắt ở trong đám người không ngừng tìm kiếm chờ nhìn thấy ngồi trong góc lâm tiêu lập tức giật cả mình hỏng bét lâm đại sư đến đều sớm như vậy bọn hắn đến chậm đại sư ta chính là thanh khê phụ chủ k í n h đã lâu ba vị đại sư tốt danh chúng ta ngồi chung như thế nào vừa vặn còn có một số vấn đề muốn thỉnh giáo thỉnh giáo một vị phủ chủ ân cần tiến lên hắn lúc đầu chỉ là hướng về phía lâm ra mặt mũi đến đi cái đi ngang qua sân khấu thuận tiện nhìn xem lưu vân tông chủ sẽ hay không đến chưa từng nghĩ lại có ba vị đại sư quả thực là vui ra nhìn bên ngoài cùng ngươi ngồi chung ngươi xứng s a o cũng a y đừng cản đường tê hồng h ồ từ n h ế t lên hiện ra đại sư uy nghiêm đem vị phủ chủ này đẩy cái lảo đảo ba vị đại sư xin mời ngồi người tới d â n trả lâm hành thái lâm hành vũ có chút xấu hổ đều nói luyện dược sư rất ngạo quả thật không giả đương nhiên ba vị này đại sư cũng là trọng lượng cấp nhân vật t đến đây cho phụ thân chúc họ xem như thu hoạch ngoài ý muốn không cần chúng ta tự hành ngồi xuống các ngươi bận b i ệ u các ngươi tê hồng đối với lâm gia khách khí rất nhiều hướng phía nơi hẻo lánh đi đến n g o ạ long phượng sổ cũng là v ọ t tới ở trên đôi lúc ba vị đại sư liền đã lẫn nhau xô đẩy muốn tranh chấu ngồi tốt cái này ba vị đại sư sẽ không cần ngồi nơi hẻo lánh đi đám người thấy vậy nghẹn họ nhìn chân chối luận dược sư tính tình là cổ quái có thể đây cũng quá quái không lên t ò a còn đi đoạt lấy ngồi nơi hẻo lánh lâm tiêu hơi nhúm mày lao tể cùng n g o ạ long p ư ợ n sổ đây là muốn sát bên hắn an t ế không để cho ta sống yên ổn đúng không tính toán chúng ta hay là ngồi ở đây đi tiếp thu được lâm tiêu bất mãn tín hiệu thầy hồng cùng n g ọ a long phượng sồ dưỡng bước biết điều tìm một cái cái bản tòa h ạ cách lâm tiêu không xa nhưng cũng không gần trong góc miệng méo long vương bùi hóa tuyệt cách lâm tiêu rất gần thấy được lâm tiêu biểu hiện siêu nhỏ nhẫn nhịn lửa này g quay đầu hỏi lâm hành không thân ra xính lễ không xính lễ không quan trọng đồ cưới chắc chắn sẽ không thiếu nếu không ta người phụ chủ này vị cho ngươi lâm hành không khỏe miệng co giật lời này hắn không có cách nào tiếp bùi phỉ nhi thì là kinh ngạc nhìn qua lâm tiêu k h á i thai này cho nàng mở đơn thuốc dùng rất tốt ba vị này đại sư không phải là hướng về phía lâm tiêu tới đi chẳng lẽ quái thai này còn hiểu đến luyện dược ba vị này đại sư ai tùy bọn hắn đi thôi lâm thiên hào lắc đầu đại sư nguyện ý ngồi nơi hẻo lánh để bọn hắn ngồi thôi chiêu đ ã i tốt là được rồi lâm thiên hào chỉnh lý vật áo đứng tại cửa ra vào nên đón quý khách trong mắt của hắn quý khách tự nhiên là lưu vân tông chủ hắn hy vọng vị này thai tức cảnh siêu cấp cờ ư n giả g vẫn như cũ sẽ tới nhưng mà loại ý nghĩ này thất bại sau đó lại xuất hiện mấy phát tân khách đều là hướng về phía tề hồng long p ư ợ n g xong q a y tới Cái khách, vài ngồi này nhóm tân khách, ngồi xuống lâm i ề n v y quanh ba ngược tướng người chào hỏi, ngược lại tướng chủ vị đại lại gạt tại sư ộ t bên. Lâm hành thái lâm hành vũ thở dài lão gia tử dù sao cũng là nửa b ư ớ c thai tất cả cũng bởi vì tuổi tác đã cao thậm chí còn không bằng ba vị tam phẩm luyện dược sư sao tình người ấm lạnh quá thực tế hơn nữa nhìn bộ dáng lưu vân tông chủ hơn phân nửa sẽ không tới khả năng đã rời đi đô thành nhìn qua dựa vào ba vị đại sư lúc này mới ngồi đ ầ y yến phong khách lâm thiên hào đạo bắt đầu đi vâng hắc hoàng bắt đầu phong quyển tàn vân lâm tiêu cũng là ăn như do quấn dứt khoát đem tiểu vũ giao cho bùi phỉ nhi chiều cố lâm ra ngoại một gian tiểu lâu bên trong lưu vân tông chủ cùng cố trường phong hai vị thái thượng trưởng lão đang ngồi ở vị trí bên cửa sổ uống rượu tông chủ chúng ta vì sao không vào đi nói xong muốn cho lâm lão ra t ử c h ú c thọ a cố trường phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không biết tông chủ rút cái gì gió thiểu cố chúng ta mấy ngày trước đây mới giết người xong mang huyết chi thân chạy tới cho người ta c h ú c thọ ngươi không sợ trùng sát chế đến hắc cầu ác ma không thích sao tông chủ không mặn không nhặt nói mà lại chúng ta mục đích thực sự là trúc thọ ăn t i sao ách cố trường phong gãi đầu một cái hay là không có quay lại du một đầu tông chủ chỉ tiếp rèn s ắ t không t h à n h thép ta như đi qua mang theo một đám trưởng lao hướng nơi đó vừa đứng ai còn dám tại trên p vỏ yến tìm hắc cầu ác ma phiến phước không tìm phiến phước không nháo đằng làm ở mỹ chúng ta làm sao biểu hiện cố t r ư ở n g phong ngạc nhiên nếu không nói người ta là tông chủ đâu ngưu tính sâu xa a mai phục tại lâm gia phụ cận tùy thời đều có thể r ế t đi qua a mà khác phải chờ tới có hắc cầu ác ma ứng phó không được nhân v ậ t chúng ta lại ra tay lưu vân tông chủ chậm dãi nói lâm gia yến trong phòng khách qua ba lần rượu bầu không khí lên cao đô thành thế gia đông o lấy mũ đại quý tộc hiển h á c nhất nhưng thời trẻ qua mau người không ngàn ngày tốt đỗ gia bị biến mất sau khi do ta lý gia trở thành tân tân quý tộc trong tương lai thay thế l â m già đều là ở trong tầm tay một vị uống say thanh niên đột nhiên cười ha hả để đ ế n trong phòng khách đám người nhao nhao d ư ơ n g mắt xem ra lý lãng làm cản lâm hành thái hát lớn lâm hành vũ cũng là sắc mặt tái nhuận tê hồng cùng long phượng x o n g quay tới đưa tới không ít có địa vị tu sĩ sinh ra liên quan hiệu ứng khiến cho trận này thọ yến biến vị đạo thành kéo bẹ kết phái chỗ cái này lý lãng chính là mình tới ngồi xuống tìm một chút nhân vật thực quyền lôi kéo làm quen đây là tới cọ lao ra từ thọ yến thay mặt lý gia đến lung lạc lòng người mấy ngày nay tiếp xúc đô gia môn khách tích cực nhất chính là lý g i a đây là muốn thượng vị a nhưng ngươi tại trên thọ yến công nhiên phát ra tiếng còn muốn thay thế l â m g i a đây là muốn đập phá còn sao tê hồng cùng ngoạ long p h vợ sồ càng là trong lòng thỉnh thịch thỉnh thoảng để mắt đi xem l â m tiêu ta lại cảm thấy lý m i n h nói có mấy phần đạo lý lý m i n h cha lý kỷ danh xưng ơ tuyệt trần đao khách ở vào tàng thể cảnh tầng bảy tương lai trở thành thai tức cảnh cũng không phải là không có khả năng về phần lý m i n h chính là đại c à n thiên tự doanh đệ tử hai mươi bảy tuổi bước vào lửa thủy cảnh trí tầng càng là tại mấy ngày trước danh liệt quốc tháp thứ ba trăm hai mươi mốt tên trang mạnh từ thịnh lý gia trở thành tân t ấ n quý tộc chẳng lẽ có vấn đề sao mấy vị người trẻ tuổi phụ họa đều là thanh niên kiệt xuất đi theo lý lãng một khối tới hai mươi bảy tuổi liền có thể tại quốc tháp sông vào thứ ba trăm hai mươi mốt tên còn có hai năm tăng lên không gian a lời vừa nói ra y ế n trong phòng khách có người trấn kinh quốc tháp có được đại càng khai quốc đến nay ba mươi tuổi phía dưới cường đại thiên kiêu quốc bảng tổng cộng có mười không không không cái danh sách trung kích quốc tháp không có tổng hợp đánh giá hoàn toàn nhìn thực、lực. không chỉ cùng đương đại so còn muốn cùng tiền nhân so qua nhiều năm như thế hàng kim lượng càng ngày càng cao muốn hàng tên độ khó cực lớn lại một tia nhỏ xíu thực lực sai biệt đều sẽ kém mấy cái thứ tự mà càng đi bản g danh sách hàng đầu số thực lực liền càng thêm mạnh mẽ vấn đỉnh nào đó phủ mặt trời mới mọc tháp thứ nhất tại quốc tháp trước mặt cũng chưa chắc có thể tới hàng đầu xếp vào ba trăm hai mươi mốt tên cho thấy trừ tu vi bên ngoài võ k ỹ tuyệt học cũng rất lợi hại có thể lấy tuổi trẻ t ư thái vượt qua rất nhiều trăm phụ tốt một trăm về phần đại càng thiên tự doanh càng là đại biểu làm anh nhãn kiếm tôn môn sinh bên người đều là cùng thế hệ nhân tại kiệt xuất lâm lao gia tử nghe nói ngươi lâm gia còn chân quý mấy loại t u y ệ t học gia truyền nếu như không để cho ta nhìn qua như thế nào đợi ta lý ra thượng vị chắc chắn trông non ngươi lâm g i a một hai bị n g ư ơ i thổi phồng lý lãng càng phát ra cấp trên cười t ủ g tìm nói để bảng chi cảnh cười n ở hoa quả nhiên vẫn là bắt đầu a t r ư ơ n g ba mươi c u ồ n g bạo đập bay quốc bảng thiên tiêu t r ư ơ n g ba mươi c u ồ n g bạo đập bay quốc bảng thiên tiêu hiện tại tòa hạn g lao phu có thể coi như không có cái gì phát sinh lâm thiên hào chén rượu trong tay bị bóp cái vỡ nát đây là hắn thọ yến tân khách đang ngồi hắn không muốn huyên nào quá khó nhìn lầm láo gia tử ngươi là tiền bối là nửa bất thai tức cảnh cừng giả chắc chắn sẽ không khó xử tiểu bối r ơ i cái lấy giả lấn nhỏ tên tuổi đúng không lý lãng đạo để lâm hành không nhĩ mày gặp lâm láo ra t ử t r ở mặc lâm hành không đứng d ậ y đi hướng lý lãng muốn uống rượu an vị bên dưới không muốn uống liền lan lâm ra tham gia người bây giờ tu vi sợ là còn không có ta cao đi lý lãng cười to biết lâm hành không sớm đã bị sơ viễn lúc tuổi còn trẻ thiên phú cũng không ra sao lâm hành không mỉm cười không khéo nhà ta có cái con bất hiếu luyện dược tuyệt chiêu rất không tệ một cố khí tức đột nhiên từ lâm hành không thể nội dâng lên mà ra để lâm hành thái lâm hành vũ chấn động trong lòng đệ tứ cảnh bọn hắn cái này rời xa quốc đô tam đệ vậy mà đột phá đến dấu thể nhất trọng lão gia tử cũng là kinh ngạc kinh ngạc nhìn lâm h à n h không không chỉ là đứa con trai này tu vi phóng đại còn có trên thân nhiều tự tin và quả cảm t a m gia lý lãng đầu tiên là hơi xứng sở sau đó cười to nói đây chính là hiện tại lâm g i a sao c u n g tiểu đối tranh phong đều chỉ có thể dựa vào đ ờ i thứ hai xuất thủ người muốn xuất thủ ta nhận thua hoặc là để cho ta phụ thân tới đánh với người một trận lời vừa nói ra trong đường xì xào bàn tán mấy vị đệ tứ cảnh tân khách đều tại kìm nén cái này lý lãng quá xấu rồi chuyên chọn chỗ đau lâm ra đ ờ i thứ ba hoàn toàn chính xác không có nhân vật k ế t xuất chớ nói chi là cùng lý lãng bỉ nếu không như thế nào đi x u ù m dốc việc này nếu là không xử lý tốt thật muốn trở thành chê cởi a ta lâm ra đ ờ i thứ ba lâm hành không dừng bước có chút bất đắc gì lắc đầu ta lấy lớn hết nhỏ là của ngươi phúc khí ngươi không nên ép ta tế ra con bất hiếu huyết ngược ngươi sao lâm hành không quay đầu nhìn lại lập tức x ạ mặt lại con bất hiếu đang cùng hắc hoảng đoạt một viên viên thịt đâu lao cha thế nào phát giác lâm hành không ánh mắt lâm tiêu ngẩm đầu trông lại cưng c â hắn thỉnh thoảng đ ổ i bên người miệng méo long vương vài câu thật đúng là không chút để ý giữa sân tranh chấp tam thúc để cho ta tới đánh với hắn một trận lâm m ạ n kiều quát một tiếng đứng lên nàng là lâm ra đời thứ ba cứ việc tu vi so ra kém lý lãng cũng không thể không hề làm gì được t h lâm ra đời thứ ba ngươi xếp tại phía trước ta còn cần ngươi đọc thủ lâm tiêu được biết nguyên do k i ế p kíp mắt để tân khách bên trong vang lên cười vang đến dự tiệc có mấy cái không biết lâm hành không c h i tử ngu dốt không chịu nổi phế vật tri tư ngươi muốn k ê u chiến quốc bảng cấp thiên tiêu tuất ta nhồi ngươi một tay lý lãng hoạt động gần có lúc một bàn tay trong tầm mắt hắn cấp tốc phó lý lãng má phải gò má nổ tung cả người giống như một khối thiên thạch bay tứ tung một tiếng ầm vang t i ế n phòng khách vách tường xuất hiện một cái hang lớn hình người tất cả mọi người ngây dại xảy ra chuyện gì lý lãng chính nói chuyện đâu làm sao lại bay ra ngoài nhìn bay tứ tung đi ra bộ dáng không chết cũng tàn phế thương k i u ánh mắt lạng yên nhìn về phía bình yên mà ngồi lâm tiêu lâm tiêu xuất thủ sao làm sao còn ngồi ở kia là ngươi làm ngươi đánh lén quốc bảng cấp thiên tiêu một vị vừa rồi phụ họa lý lãng người trẻ tuổi nhìn không được hỏi đ ù một cô tật phong quét tới người trẻ tuổi này đồng dạng biến mất ở trong sân lần này tất cả mọi người thấy được một đạo tàn ảnh cất bước đưa tay vung ra ngươi sao vô duyên vô cớ đánh người một vị nữ tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lời nói mới rơi đùng một cái cái tắt vang r ộ i máu tơi ư vẩy ra nữ tử này biến mất ngươi người này chuyện gì xảy ra có nói đạo lý hay không nơi này là đô thành không phải ngươi có thể d ư ơ n g ai địa phương bốn từng đạo hét to tiếng vang triệt mà lên bị phiến đi ra nữ tử là một cái gia tộc dòng chính ta lâm ra cùng các ngươi giảng đạo lý ngươi cùng ta lâm ra giảng thực lực ta lâm ra cùng các ngươi giảng thực lực các ngươi lại cùng ta giảng đạo lý pham là có một hạt cụ lạc đều không đến mức say thành d ạ n g này lâm tiêu thân giống như du long nơi nào có chất vấn âm thanh chỗ nào liền có thai của hắn ánh sáng đủng đủng đủng vành vành vành lần lượt từng bóng người kêu thảm bị lâm tiêu phiến bay ra ngoài hết lần này tới lần khác giữa sân không có bất kỳ cái gì bừa bộn chi cảnh cái bản đều không có l ậ t t u n g chỉ có bay rớt ra ngoài bóng người tiến trong phòng khách từ xôn s a o âm thanh nổi lên bốn phía biến yên tình y mắng tất cả mọi người gây ra như phẫu đóng chặt miệm ai mở miệm ai liền muốn bay a dừng tay lâm t i ể u huynh đệ vừa rồi một vị thiên tiêu bị ngươi đã ngộ thương hắn nói chỉ là một câu không cần miệng méo long vương bùi hóa tuyệt ngồi không yên tận mắt thấy một vị vô tội người trẻ tuổi bay ra ngoài á c h lâm tiêu dừng lại có chút xấu hổ phiến t h u ụ n tay không có chú ý a bất quá hẳn là không chết cũng không có trọng thương bởi vì lúc xuất thủ hắn cũng phát giác không đúng kính, kịp thời thu tay lại đường quạt lại phiến liền không có người lâm hành không tức giận con bất hiếu này có chút c u ồ n g bạo a tốt tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa lâm tiêu tọa hạ an tiệc để đám người gian nan nuốt nước miếng đây thật là lâm gia phế vật sao lâm mạng ngơ ngác nhìn lâm tiêu đây là bị nàng đánh lên hoàng khố lạc cấn đường đệ khúc khúc để mọi người chết cười chư vị tiếp tục an ghế đi lâm láo ra tử vội ho một tiếng sinh động không khí trong sân sau đó lâm thiên hào đi tới lao tam lao tam lâm hành thái lâm hành vũ hai huynh đệ giống như là giống tại trên đông chóng mặt ân lâm hành không không mặn không nhạt nhẹ gật đầu các ngươi không phải lạnh nhạt sao ta cũng sẽ tăng nhi lâm thiên hào do dự một chút mở miệng nói ân lâm hành không q u a n h tay thân thể ngựa ra sau vẫn như c ũ là không mặn không nhạt khỏe miệng lại là có chút biết lên lao đầu tử ngươi không phải không để ý ta sao không phải muốn cho ta trước túi đầu sao lâm thiên hào kém chút bạo tạc đến cùng ai là nhi tử ai là lao tử a ngươi túi đầu có khói như vậy sao ngươi cúi đầu ta liền tha thứ ngươi a tiêu nhi lâm thiên hào ánh mắt lại rơi vào lâm tiêu trên thân mang theo cha mẹ ngươi đi trước hậu viện tránh một chút đợi lát nữa có chuyện gì đều không cần đi ra ân lâm tiêu nhìn về phía lao ra t ử đối phương trên nét mặt không có đối với hắn biểu hiện kích động thương phấn chỉ có một loại quật cường đường đệ nơi này là đô thành lâm m ạ n không có trách cứ lâm tiêu xúc động ngược lại rất nóng lòng đạo ngươi vừa rồi đ ã bay cái nào không phải có danh tiếng ngươi cảm thấy t r ư ở n g đối của bọn hắn sẽ không tới tìm p i ề n phước đường tỷ dựa theo ý của các ngươi lâm ra muốn thay ta hóa giải lâm tiêu hỏi vạn nhất cuối cùng dứt lấy thai tức cảnh đánh không lại làm sao xử lý đánh nhỏ tới g i à quả nhiên là cái ma chú a đánh không lại cũng muốn đ ò n đánh thật coi lão phu là tượng đất sao lâm tiên h hảo tức giận ngươi bây giờ nhớ tới hậu quả Tốt, tốt, tốt. lâm tiêu kích động cái này tiện nghi ra ra cũng là có khí phách ta lúc này mới ra dáng thôi trong nhà có mâu thuẫn trong nhà giải quyết bên ngoài có định nhân muốn nhất trí đối ngoại dù sao đều muốn thai tức cảnh cỡ lớn thượng tuyến ta cũng không muốn g i u giếm ta có loại dự cảm bất tưởng gặp lâm tiêu phản ứng lâm hành không cung ứng như đối mặt máu của ta đang xôi trào ta có loại g ầ m hạt dưa xúc động đây là bảng c h i cảnh tê hồng long vượng s ô n g quái bùi hóa tuyệt t r a con tiếng lòng nhìn quái thai này phản ứng sau đó hơn phân nửa là muốn bạo phát con ta chết yên lặng một cái trước mắt một cỗ tiếng gầm gừ phẫn nộ từ c ử a truyền đến một vị cong đao nam tử ôm lý lãng thi thể từng bước một đi đến con người huyết hồng là tuyệt trần đao khách lý kỷ lý lãng thật đã chết rồi bốn chúng tân khách trong lòng giật mình lý kỷ n ổ i đ i ê n nếu không cũng sẽ không c o n đao bước vào chính cử hành thọ yến lâm ra thấy lại hướng cựa ra vào đã có một đống người vây quanh tại ta lâm ra nháo sự ta lâm ra nhiều lần mở miệng răng dậy hắn vẫn như cũ kêu gào không chỉ chết chưa hết tội lâm thiên hào hổ xem lý kỷ mắt sáng như luốc tốt đẹp thời gian hắn không muốn động thủ có thể các ngươi như thế nào thật coi ta giả sao lâm láo gia tử lý kỷ mâu quang lấp lóe đệ xuống sát ý ngốc trời con của ta chính là đô thành bưởi trẻ nhân tài k ế t xuất quốc bảng cấp thiên tiêu coi như viên náo tiếp qua phần cũng phải thông báo trước chữ thiên doanh lại đi vẫn trách đây là quốc quân ban cho chữ tiên doanh đặc quyền cũng là quốc bảng cấp thiên tiêu đặc quyền chữ thiên doanh lời vừa nói ra chúng tân khách t i ế n tĩnh lý kỷ biết được chính mình hoàn toàn không phải lâm lão gia t ử đối thủ trực tiếp chuyển ra chữ thiên doanh chuyển ra mù mắt kiếm tôn đối với lâm thiên hảo tạo áp lực lâm thiên hảo nhìn l â m tiêu một chút n ế u mày hỏi cho nên người muốn thế nào xem ra lý kỷ đang nửa đã thông chi chữ thiên doanh bái nhập chữ thiên doanh tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất bị giết chữ thiên doanh khẳng định phải hỏi đến lý kỷ đưa tay chỉ hướng lâm tiêu để hắn cùng ta đi chữ thiên doanh bẩm lên mù mắt kiếm tôn do kiếm tôn đại nhân định đoạt c h ư ba mươi mốt ta xưng thứ hai ai xưng thứ nhất chứ ba mươi mốt ta xưng thứ hai ai xưng thứ nhất vẫn là câu nói kia con của ngươi tại ta lâm ra quấy r ố i nhiều lần mở miệng răng dậy hắn vẫn như cũ kêu gào không chỉ chết chưa hết tội đối với ta lâm ra mà nói giết một người cũng là giết giết hai người cũng là giết lâm thiên hào h é t lớn để lý kỳ chấn động trong lòng nửa bước t h a i tức kém xa manh nhãn k i ế m tôn lại bởi vì đô gia bị diệt môn gần nhất đô thành tiếng gió rất căng nếu là trắng trợn va chạm tuyệt đối đều không có quả ngon để ăn hắn cảm thấy lâm thiên hào lẽ ra n h u ộ bộ kết quả đối phương lại muốn tới hung ác con của ngươi xếp vào cốc bảng cho nên liền có thể không nhìn ta lâm ra mặt mũi đại não gia già của ta thọ đến sao bị ta giết n g ư ơ i phụ trên bao cửa còn muốn nói một câu thiên tiêu đặc quyền như hắn cũng coi như thiên tiêu lời nói cái k i a t ạ i đại cản quốc bảng ta xưng thứ hai ai xưng thứ nhất lâm tiêu đã đứng dậy đứng ở lâm thiên hào trước mặt phản ứng của lão gia tử đối với hắn mà nói đã đủ quốc bảng xưng thứ hai ai dám xưng thứ nhất cái này một câu để đám người trợn mắt ốc mồm đại cản khai quốc đến nay có hơn bảy trăm trở tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất như cá giết sang sông thôi động quốc tháp danh sách hàm kim lượng không ngừng tăng lên túng như manh nhãn kiếm tôn đạo đồ tại ba mươi tuổi trước đó đi trùng kích của bảng cũng không nhất định có thể đoạt được thứ nhất ha ha ha người coi chính mình là ai một cái lâm gia tạc b a o tiểu t ử mà thôi người lâm gia đều luân lạc tới mỗi cùng nổi tiếng xấu hoàn khố thông gia trình độ nếu không có hôm nay có ba vị luyện dược sư ngẫu nhiên tới chơi ngươi cảm thấy sẽ có loại này khách quý trật nhà cảnh tượng sao ngươi cùng ta cùng cái gì lý kỷ con ngươi màu đỏ tươi đã mất đi lý trí mỗi chữ mỗi câu để toàn trường xôn xao đây là chỉ vào lâm gia cái mũi mắng tê hồng cùng long phượng xong quái bờ môi run dậy kém chút một câu thất g i đã thấy lâm tiều hướng về phía lâm thiên hào mỉm、cười. g i a g i a ngày này có thể nào để ngài đậu thủ lâm gia chưa suy lâm gia bất bại nói xong lâm tiêu đi hướng lý kỷ các tân khách ngốc trệ lâm tiêu là thật không biết lý kỷ cường đại sao vậy căn bản không phải thế hệ tuổi trẻ có thể chống lại nhỏ hô tạp t r ù n g ngươi là cảm thấy ta không dám ở nơi này giết ngươi sao đi chết đi lý kỷ bộc phát trường đao ra khỏi vỏ bốn phương tám hướng khói bụi tơ trắng toàn bộ bị đẩy ra để đám người kinh hô lý kỷ danh s ư n g tuyệt trần đao khách tuyệt trần đao pháp vừa ra quanh thân trăm mét đều là đao quang lưới dao khó phá Võ kỳ khó cản. lý kỷ vừa ra tay chính là tuyệt học thành danh muốn thẳng đến lâm tiêu tính mệnh lâm thiên hào biến sắc muốn trợ trận lúc lại nghe xuyên kim liệt thạch thanh âm thẳng phá mây xanh như thủy ngân đa quang đã biến mất trường đao dừng lại bị lâm tiêu s o n g chỉ kẹt lấy tiến thêm không được cái gì y ế n trong phòng khách tiếng ồn ào biến mất lý kỷ tuyệt học thành danh cứ như vậy bị ngăn trở không thấy lâm tiêu hiện ra võ kỹ vẹn vẹn hai ngón tay ngươi làm sao có thể ngươi dùng cái gì tạ pháp lý kỷ toàn thân run rẩy thôi động c ô pháp trường đao tại lâm tiêu dựa ngón tay đúng là không n ú c n í c h tí nào ngay cả bùi hóa tuyệt cha con đều là trong lòng kỷ c h ấ n lý k ỳ tu vi còn tại đó bọn hắn nguyên lai tưởng rằng lâm tiêu hơn phân nửa muốn thể hiện ra kế i bí chưa từng nghĩ nhẹ nhõm phá người ta đao pháp lúc này mới ba tháng không thấy lâm tiêu tu vi chẳng lẽ lại đột phá các ngươi cảm thấy da da của ta giả đời thứ hai không có người ngồi đầu lên cho nên là người hay quỷ đều có thể tự phụ bối cảnh tới đây làm tàn sao lâm tiêu thu hồi ngày thường không đứng đắn hai ngón lắp một cái vâng trường đao tối lượng để lý kỷ hổ miệm vỡ ra bóp không nổi trôi đao giang g i c thân đao vỡ vụn hóa thành mấy chục đoạn lâm tiêu đưa tay như lưu vân dẫn tới không khí nổ minh phốc phốc thân đao mảnh vỡ bị lưu vân bao trùm hóa thành hàn mang c u ấ n ngược đồng loạt xuyên vào lý kỷ thể nội máu tươi bắn ra một tiếng hét thảm lý kỷ bay ngược đứng lên hung hăng đánh tới hướng ngoài cửa lớn đã mất đi âm thanh lý kỷ chết vừa rồi lâm tiêu thi triển là lưu vân tông tuyệt học lưu vân tay toàn trường t â n khách đầu góc c h ố n g rỗng dấu thể tầng bảy cảnh tại lâm tiêu trước mặt lại không phải kẻ địch nổi cái tia lâm tiêu t r ư c m ặ h g p h i nổi c i t u t r ư t á m t i n ê cảnh giới à o dấu thể tám tầng cảnh hay là dấu thể chín tại xuân thu bên trong nấu luyện ai có thể tại cái tuổi này đi đến đệ tứ cảnh thời kỳ cuối đô thành không có trăm phủ không có vâng hắc hoàng liền xông ra ngoài điêu tới một cái túi cán h ô n lâm tiêu thì là ngồi xuống lại kinh hãi một đám tân khách đứng lên d ầ m d ầ m lui đến góc tường ngồi xuống cho ta lâm tiêu n h ữ n mảy quát lớn ghế không tiêu tan các ngươi không thể đi hôm nay nhân vật chính là g i a g i a của ta lao gia tử ta mời ngươi một chén lao gia tử văn bối cũng kính ngươi một chén bốn các tân khách bên trong rất nhiều hướng về phía tề hồng cùng long phượng xong quái mà đến người nghe vậy vội vàng hướng lâm thiên h ả o mời rượu lâm tiêu trước đây vui lụa ở mỹ cùng chém giết l ý kỳ lênh cốc tạo thành sự t r ê n h lệch rõ ràng đây chính là một cái h ỉ nộ vô thường chủ đối phương một câu ai dám không nghe t ố t t ố t t ố t choáng váng bên trong lâm thiên h ả o máy móc thức đ ắ p lại thỉnh thoảng để mắt đi xem lâm tiêu dừng hành không lâm hành thái hòa lâm hành vũ huynh đệ thật lâu chưa tỉnh hồn lại thật là một cái yêu người ta lưu vân tông vành đai chính lấy cố trường phong mọi người sớm đã đi tới cửa và phụ cận tùy thời chuẩn bị làm biệt thủ giờ phút này không khỏi nói một câu xúc động. hắc cầu ác ma lại vẫn tu thành lưu vân tay đây không phải cho bọn hắn lưu vân tông d ư ờ n g ngoài sao tăng cường cảnh giác Trật, lưu vân tông chủ quá t k h ẽ n ó i việc này khẳng định sẽ tiếp tục thăng cấp lâm tiêu đại nhân ngài ngài là tiêu viêm sao lúc này tiến trong phòng khách vang lên tiếng kinh hô rốt cuộc có người tỉnh táo lại kết hợp bắc ninh phủ mặt trời mới mọc tháp bị người kích phát thanh khí phí thiên dị tượng làm ra phỏng đoán tiến phòng khách xôn sao hai mươi tuổi chạm đến mặt trời mới mọc tháp hạn mức cao nhất là đến q u y n vi bạch thủ kiếm tôn giút cho phủ định bọn hắn những tu sĩ này cũng làm như chuyện tiếu lâm nghe có thể hôm nay bọn hắn gặp được lâm tiêu tôn này thiên tiêu vừa v ậ n niên k ỷ cũng là hai mươi tuổi có thể nào không liên tưởng áo dư hệ mất rồi tiếp tục c ơ m khô lâm tiêu cũng lười đáp lại có thể phản ứng như vậy rơi vào trong mắt mọi người vậy được rồi tiêu viêm tiêu viêm là ta đường đệ lâm mạng thân thể lung lay tiêu viêm cái tên này truyền vào đô thành lúc cũng đưa tới rất nhiều chỉ trích đại cản thiên chữ doanh đám thiên tài phản ứng rất là m á n h liệt cùng bạch thủ kiếm tôn thái độ mở dạng cảm thấy tiêu viêm là tìm được trận pháp lỗ thủng có thể tiêu viêm thành tích lại là thật cái này tiêu viêm hay là nàng đường đệ kể từ đó lâm gia còn cần thông qua thông gia cần nàng đến hy sinh bảo trụ gia nghiệp cùng địa vị sao lâm mạn hị cực mà khóc lúc cửa ra vào truyền đến quắt khẽ một tiếng âm thanh tiêu viêm tiêu viêm ở chỗ này、Chật. một vị cầm b à o thanh niên anh tuấn ngự phong mà đến toàn thân tản mát ra kinh t i ê n chiến ý bạch thủ kiếm tôn cao đồ tiến nam mọi người vẻ mặt quái dị không đợi ngày nữa chữ doanh cường già tới vị thiên kiêu này lại tới cửa người đang ngồi người nào không biết tiến nam từng đối với tiêu viêm hạ chiến thư còn tại bắc ninh phủ thành đợi lâm tiêu hơn mười ngày cuối cùng còn lớn tiếng tại quốc đô các loại tiêu viêm tiểu nhân vô xỉ này vâng lâm tiêu còn chưa lên tiếng hắc hoàng đã đứng thẳng người lên giống như là thấy được lão bằng hữu một dạng hướng về phía yến nam chính là một trận tiêu to rốt cục ngẫu nhiên gặp a chính tìm kiếm tiêu viêm yến nam lập tức thân hình run lên trả lại lại có người nuôi chó buồn nôn hắn y ế n nam ánh mắt nhìn lại gặp được hắc hoàng cả người n g â y dại chó có rất nhiều chủng loại trong khoảng thời gian này hắn nhìn thấy chó so với hắn hai mươi vị trí đầu nhiều năm còn nhiều hơn nhưng duy chỉ có có một con chó để hắn cả đ ờ i đều khó mà quên được ông hắc hoàng nhẹ sửa miệng chó có chút nhít lên lộ ra một vòng nhân tính hóa mỉm cười nhận ra ta a sư tôn ta không tại có thể lâm tiêu tại a là ngươi thật là ngươi ngươi còn dám chế rêu ta t i ế n nam hô hấp r ồ n r ậ p toàn bộ mái tóc bay múa răng đều muốn cắn nát để toàn trường lại lần nữa yên tĩnh t i ế n nam không phải tìm đến tiêu viêm sao tại sao cùng một con chó đối mặt lên bùi hóa tuyệt cha con tê hồng long phượng song khoái bàn chi cảnh nhịn rất vất vả không đối đầu này đại hát cậu không phải là trấn áp t i ế n nam đầu kia đi cậu chủ nhân là tiêu viêm không là lâm tiêu vùng tim mọi người đầu v á mắt hoa lâm ra cái phê vật này đã sớm xông ra huy danh bao quát bên người con chó kia đối mặt tiến nam khiêu chiến tiêu viêm không có tranh chiến mà là phái chó xuất chiến chứ ba mươi hai bị chó cứu được kiếm tôn giáng lâm chứ ba mươi hai bị chó cứu được kiếm tôn giáng lâm tiến nam cảm xúc quay cuồng nhìn chằm chằm lâm tiêu gàn tương chữ ngươi chính là tiêu viêm hắn trở về bắc ninh phụ thành các loại tiêu viêm mười ngày tiêu viêm không nên chiến thì thôi còn để một con chó xuất chiến để hắn biến thành trò cười lâm tiêu quét t ế n nam một chút giống như cười mà không phải cười nói ngươi muốn khiêu chiến ta quyết đấu cũng có kết quả còn muốn như thế nào s ả o a hát hoàng một mực t r ờ mong có thể cùng yến nam đến cái ngẫu như gặp thật đúng là đ ủ phải dù sao các ngươi đều cảm thấy ta phái chó xuất chiến vậy ta cũng không giải thích dù sao giải thích còn muốn nâng lên đại đ i ề u phiền thức a ta muốn c h i ế n n g ư ơ i y ế n nam hét lớn một tiếng giống như tiếng sấm nổ chậm rãi đi hướng yến phòng khách ngươi quá yếu để cho ngươi sư tôn tới đi lâm tiêu nói ra để bảng chi cảnh xấu hổ lâm minh quả nhiên t r ư ớ n g mắt y ế n nam muốn trực tiếp quyết đấu bạch thủ kiếm tôn a chỉ là hiện tại lâm minh có thể nào cùng kiếm tôn anh phong còn có yến nam đây là không thấy được lý kỳ thi thể sao sư tôn ta nhân vật bậc nào cũng đáng được hắn ra tay với ngươi t i ế n nam long hành h ộ i bộ mà đến ta nhập thế gõ mười lăm tòa mặt trời mới mọc tháp đều là thứ nhất lần này nhập quốc đô mặc dù còn chưa từng trùng kích quốc tháp có thể chỉ cần ta xuất thủ quốc trước tháp mười phần nhìn bởi vì ta đã bước vào dấu thể cảnh ta loại này thiên tiêu há lại như ngươi loại này chỉ hiểu được bảng môn tả đạo chi p h á t người có thể so sánh t i ế n nam áo bảo phân phật như tuyệt đại thiên tiêu tuần sát hắn mỗi một chữ phung ra cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu để h ế n phòng khách cái bản đều tại lay độc ân rất nhanh t i ế n nam nhũ mày phát giác bầu không khí bái dứt bỏ tạo nghệ kiếm đạo của hắn không nói chỉ là tại hai mươi sáu tuổi thành công bước vào dấu thể cảnh chẳng lẽ không nên gây nên tiếng t h á n phục khen ngợi âm thanh sao vì cái gì các tân khách rất tỉnh táo không có quá lớn phản ứng thậm chí có ít người ánh mắt nhìn về phía hắn giống như là đồng tình thương hại vâng h ă n hoàng không biết lúc nào lại chạy ra ngoài nghẹn bước ưu nhã bước chân trong miệng ngậm toàn thân đều là lô tùng h thi thể tại yến nam trước mặt lung lay đ â y là tuyệt trần bao khách lý kỳ thi thể yến nam nao nao lại vô ý thức nhìn về phía lâm thiên hảo lý kỳ cấp số này tu sĩ đã không phải thế hệ tuổi trẻ có thể chống lại toàn bộ lâm ra cũng liền lửa bước thai tức lâm t i ê n hảo có thể giết được đối phương ông h á c hoàng lừa miến nam một chút ngậm thi thể đi vào lầm tiêu trước mặt nhô ra móng vuốt khắc chữ người tiện tay giết chết người này thi thể liền đặt ở cửa chính không sợ xấu sao hàng chữ này người cái chữ này rất lớn sợ yến nam không nhìn thấy cầu v ậ t ngậm thi thể chạy khắp nơi không chê suối quẹ a tìm một chỗ đào c á i hố cho ta chôn lâm tiêu tức giận nói tốt h á c hoàng chăm chú khắc chữ sau đó ngậm thi thể chạy chúng tân khách h o e miệng co giật đối mặt yến nam kiêu chiến lâm tiêu không nói lời nào lại để cho chó đi biểu hiện đại hát cầu này là coi trọng yến nam đi nếu không làm sao còn mang nhắc nhở lý kỷ là người dết tiến nam lập tức cứng ở nguyên đ ị a hắn nhìn xem lâm tiêu sắc mặt trắng bệnh cái chán đổ mồ hôi hột lâm tiêu rất lạnh nhạt không có trả lời tiến nam vừa nhìn về phía mặt k h á c tân khách từ những người kia trên mặt đạt được đáp án thực sự có người có thể tại hai mươi tuổi nhân kỷ đạt tới mặt trời mới mọc tháp hạn mức cao nhất ngay cả sư tôn đều phán đoạn sai tiến nam trực rút hơi lạnh hai chân giống như là rót chỉ rốt cuộc bước không r i nhất thời đối với hát hoàng oán hận giống như cũng không có mãnh liệt như vậy không chiến ta lâm tiêu nhiêu có hào hứng mà hỏi tiến nam trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng nhẫn nhịn hồi lâu mới nói hôm nay là lâm g i a thọ yến không thích hợp độc thủ ta cáo từ trước muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi coi đây là địa phương nào ngươi vừa rồi d ẫ m hỏng mười tám miếng đất tấm không cần b ồ i lâm tiêu hừ lạnh một tiếng l ờ i nói mới rơi liền thân như quỷ mị xuất hiện tại yến nam trước mặt ngươi muốn làm cái gì tiến nam biểu lộ đột biến nhìn thấy một bàn tay hướng phía hắn phía sau lưng trộm tới ta bạch hồng kiếm tiến nam trong lòng giật mình vận chuyển công pháp kiếm vừa mới ra khỏi vỏ liền có kiếm quang trợi hiện bá lâm tiêu tay rơi r u n động bạch hồng kiếm thương trở vào bao sau đó rơi vào trong tay của hắn kiếm này nhìn cũng không tệ lắm xem như bồi thường lâm tiêu đem b ạ c h hồng kiếm thu nhập túi càng khôn y ế n nam hoảng sợ nhân kiếm hợp nhất người mới có thể khống chế kiếm thế hắn tại giai đoạn này kiếm như một phần của thân thể hắn có thể vừa rồi lâm tiêu không có thi triển vó kỹ liền trực tiếp đánh gãy người của hắn kiếm hợp một c ấ p đi b ạ c h hồng kiếm nhưng một thanh kiếm còn chưa đủ b ồ i mười tám miếng đất tấm lâm tiêu lại đạo để y ế n nam sợ run cả người cấp tốc lui lại nhưng mà tùy ý hắn như thế nào xê dịch lâm tiêu thân ảnh từ đầu đến cuối rán hắn chỉ là mấy tức thời gian t ế n nam liền cảm giác toàn thân lạnh l cuối đầu nhìn lâm ạ i trên t h n còn Hắn vàng chỉ có c lại lót. áo tơ tiêu trong tay trộn tơ này còn trộn lẫn tơ vàng, cũng cùng chịu được. Nhưng vẫn là không ha. y y phục chịu là l được. đủ â một Tiêu m câu để yến nam đầu góc ông ông tắt hưởng kém chút nổ lại là đ o ạ t kiếm lại là luật y phục lý do vẹn vẹn hắn vừa rồi dẫm hỏng mười tám miếng đất tấm kết quả một dạng vô luận yến nam như thế nào né tránh từ đầu đến cuối không cách nào tránh đi lâm tiêu hắn ánh mắt đ i ư nào thân thể bị lâm tiêu xách ngược lên mở lâm tiêu hai tay r u mạnh lập tức yến nam g a sản cùng đổ hạt đầu một dạng lạnh cạch rơi xuống trong đó mấy cái túi c ả n không cực kỳ dễ thấy không cần lâm tiêu ra hiệu bị l ừ a gạt trở về hắc h o à n g hấp tấp nhận lấy lâm tiêu lại run lên mấy lần phát hiện thực sự không có đồ vật tiện tay đem yến nam văng ra ngoài t ố t ngươi có thể đi toàn trường tân khách lộn xộn b ạ c h thủ kiếm tôn cao đồ vào cửa mặc dù kịp thời dừng bước vẫn không có đào thoát c ầ c thủ trên người đổ tốt bị đào đến không còn một mảnh yến nam lương thương đứng lên trên mặt có phẫn nộ có sợ hãi từ hắn xuất thế vẫn kiếm đến nay tại trong cùng thế hệ khó gặp đối thủ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ lấy loại phương thức này đại bại ngay cả năng lực phản kháng đều không có đi nhanh đi đừng có lại nháo sự ngươi còn lâu mới là đối thủ của hắn ngươi hẳn là may mắn vừa rồi đầu kia đại hắc cầu nhắc nhở ngươi không phải vậy kết quả của ngươi khẳng định so cái này còn thảm b ù i phỉ nhi ê nín n cười truyền âm hào tâm nhắc nhở t i ế n nam lại cuồng dù sao còn có chỗ hơn người trung b i là đại cản quốc khó được thiên tiêu hắn đến cùng là phương nào thế lực bồi dưỡng ra được q u o á i t h a i t i ế n nam thất hồn lạc phách quanh người chật vật không chịu nổi yến thiên tiêu ngài không có sao chứ lâm gia phủ để cửa ra vào đã sớm vây quanh một đám người nhìn thấy chỉ mặc áo lóc đi ra hiến nam từng cái đều là nghẹn họ nhìn chân chối ha ha ta không sao ta rất tốt ta vẫn như c ũ là hai mươi sáu tuổi liền có thể khống chế kiếm thế lấy nhìn kiếm ý thiên tiêu tiến nam nắm tay bi thương cười to đang điều chỉnh tâm tính thu vi hắn dựa vào cố gắng dựa vào thời gian dựa vào tài nguyên hoàn toàn có thể đột phá đi lên mà phóng nhãn đại c o à n quốc có bao nhiêu dấu thể cảnh có thể khống chế kiếm thế lại có mấy cái thai tức cảnh có thể lĩnh n g ộ ý cảnh lâm tiêu mạnh hơn hắn chỉ là tu vi mới là dựa vào tu vi bá đạo n g h i ệ n ép như vậy tuổi trẻ tu vi mạnh thành dạng này làm sao có thể còn có tinh lực rèn luyện võ học tối thiểu nhất điểm này lâm tiêu không bằng hắn để chư vị chê cười ta đệ tử này còn cần hào hào rèn luyện lần này có thể tại cùng thế hệ trong tay ăn thua thiệt cũng là hắn p h v c khí một đạo kéo dài to do thanh âm giống như từ thiên ngoại đến phán đoán không xuất phát âm người p h ư ơ n g vị rõ ràng truyền vào phụ cận tất cả mọi người trong thai sư tôn t i ế n nam thần tình cứng đ ở vội vàng một gối q u ỳ xuống là đệ tử bất tranh khí cho ngài bôi đen mạch thủ kiếm tôn mạch thủ kiếm tôn tới t i ế n nam phản ứng để ngắm nhìn đám người ngẩn ngơ sau đó xôn xao âm thanh nổi lên một phía bọn hắn đại c à n quốc kiếm đạo đỉnh phong nhân vật tới người sống một đời ai có thể bất bại cũng như vi sư còn có lao già mù kia tại đ ạ i cản quốc rất nhiều tu sĩ trong mắt liền không bằng đại hà kiếm tôn miên diên thanh q u a n quẩn để đám người cùng nhau ngầm đầu trên bầu trời ánh nắng ả m đạo vô số cánh khô lá rụng bay tán loạn một vị đầu bạc thương nhan lão già trệ không mà ra từ trên người hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì đó là thai tức cảnh bế tức tại thể dấu hiệu lại nhìn lao giả t ó c bạc trắng một tia bất l o ạ n dung nhan trình tề một đôi mắt giống như đầm sâu tay áo bồng b ề n không có ngự phòng cũng không cần ngự phòng thai tức cảnh siêu cấp cường giả thân thể đau thương bất nhập có thể chệ không có thể lăng không đ ầ bạc kiếm tôn hắn những năm này rất ít đi lại vậy mà cũng tới đô thành đám người phụ cận lưu vân tông chủ lập tức biểu lộ đ ổ i biến lần này phiền thoái hắn nguyên lai tưởng rằng quốc bảng thiên tiêu lý lãng bị giết tới sẽ là chữ thiên doanh c a o thủ manh nhãn kiếm tôn nhân vật như vậy cũng không nhất định sẽ vì việc này hiện t h â n chưa từng nghĩ bạch thủ kiếm tôn lại đến nơi này như hắn hoàn toàn không phải bạch thủ kiếm tôn chi địch tiểu đồ yến nam bạch h ư n g kiếm chính là ta ban tặng không có khả năng như vậy lưu lạc người ở bên ngoài chi thủ người t h kiếm kiếm chính là vậy bạch thủ kiếm tôn bước đi trong hư không nhìn thẳng lâm gia phù đề chữ, chữ đều là như h ậ ngầm cho nên c h ô i kia bạch t h ủ n g kiếm còn xin trả lại tại đệ tử của ta bá bá bá kiếm tôn một câu trên đường phố đông đảo tu sĩ phối kiếm t ề động thậm chí tự phát ra khỏi vỏ vải tấp tại cùng kiếm tôn cùng gieo vang trực chỉ lâm ra chương ba mươi ba bóp lá lui địch thủ hắn ba kích chương ba mươi ba bóp lá lui địch thủ hắn ba kích bạch thủ kiếm tôn tới lâm ra trở nên yên tĩnh như chết chúng tân khách tể cả ra đầu bọn hắn đoán được lâm tiêu tiến hành sẽ bị bạch thủ kiếm tôn để mắt tới tuyệt đối không nghĩ tới lâm tiêu miệng cùng từng khai quang giống như tiến nam mới đi ra ngoài bạch thủ kiếm tôn đã đến bọn hắn còn đến không kịp tan cuộc ăn ghế ăn đến cái kiếm tôn k i ế m minh nhiêu lương đại biểu kiếm tôn thái độ bọn hắn sẽ không cũng bị kiếm tôn g ọ t một trận đi lâm tiểu huynh đệ n g ư ơ i như cần h à o kiếm ta có thể đưa n g ư ơ i một thanh bạch h ư n g kiếm còn cho bạch thủ kiếm tôn đi b ù i hóa tuyệt mồi không yên hắn là đại càn quốc thành danh đã lâu phủ chủ cấp nhân vật biết được kiếm tôn khủng bố lâm tiêu quái thai này cố nhiên cũng đáng sợ nhưng hắn không muốn lâm tiêu cùng kiếm tôn tại chỗ phát sinh xung đột kiếm tôn dấm hỏng ta lâm ra sàn nhà cũng phải bồi lâm tiêu nước mắt để một đám người mắt trợn người đây là dự định lôi ké ngươi không biết chỉ cần kiếm tôn nguyện ý một người liền có thể yên ổn cái quý tộc thế ra sao tam đệ ngươi nhanh khuyên n ủ tiêu nhi a lâm hành thái lâm hành vũ liều mạng đối với lâm hành không nháy mắt đều nói yến nam rất ngưng cuồng bọn hắn thế nào cảm giác đứa cháu này cùng hơn tiêu nhi làm sai sao lâm thiên hào hét lớn một tiếng liền xem như kiếm tôn dám đ ả thương tôn nhi ta lao phu cũng liều mạng với ngươi một đám lâm gia thị vệ tu sĩ từ bốn phương tám hướng vào tới giữ vương cửa lớn lâm thiên hào thì là sải bước đi hướng cửa ra vào bạch thủ kiếm tôn đã tới chắc tay trệ không tại môn đỉnh trước toàn bộ đô thành hồ cũng manh động đám người chen chúc mà đến lại dừng bước tại bạch thủ kiếm tôn bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g đều là sợ bị mộ thương bạch thủ kiếm tôn hai người trẻ tuổi ở giữa đồ dỡn còn đáng giá ngươi xuất thủ sao lâm thiên hào đi tới hỏi bạch t h ủ kiếm không có khả năng lưu lạc người ở bên ngoài c h i thủ bạch thủ kiếm tôn đột nhiên nô ra tay nắm một mảnh lá khô đây là ta cùng lâm ra sự tình n g o ạ i nhân liền chớ có nhúng tay bạch thủ kiếm tôn nói xong bàn tay lắp một cái hiu lập tức tiếng xé gió văng lên lá khô hóa thành một đạo con mang xông về bên cạnh nơi đó đang có một bóng người trong đám người kia đi ra ông chủ nhân của thân ảnh thấy vậy bộ phát khí tức kinh khủng trưởng như lưu vân hoành quyện tập h phương phát ra b ị t văn vọng quan g mang hóa thành cho tàn bay xuống thân ảnh kia cũng là hướng về sau rời khỏi cái kia tựa hồ là lưu vân tông chủ gặp bị đẩy lui người hình dạng đám người hít sâu m ộ t hơi d i ệ t đỗ ra lưu vân tông chủ cũng không rời đi xem bộ dáng là muốn thăm gia b ị bạch thủ kiếm tôn phát giác đều nói lĩnh ngộ kiếm ý người có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm hôm nay gặp mặt danh bắt hư truyền có đệ tứ cảnh cường giả nỉ non lưu vân tông chủ cũng là đại cản quốc thai tức cảnh cường giả bạch thủ kiếm tôn bóp một lá khiến cho lui bước bạch thủ kiếm tôn. ta cùng lâm gia lâm tiên tiêu chính là bạn vong nhiên cho nên ngươi như muốn làm khó dễ lâm ra ta tuyệt đối sẽ không không đếm xỉa đến lưu vân tông chủ đứng nghiêm định thần hai mươi vị đệ tứ cảnh trưởng lão cùng nhau hiện thân cho nên ngươi liền thay mặt lâm gia tiểu tử kia d i ệ n đô r a bạch thủ kiếm tôn khép cười một tiếng một câu kinh toàn trường ngay cả lâm thiên hảo đều ngây ngẩn cả người đô r a thảm án cuối cùng lại vẫn cùng lâm tiêu có quan hệ làm nửa ngày lưu vân tông cao tầng muốn tới chúc thọ cũng là hướng về phía lâm tiêu a bạch thủ kiếm tôn lại nói ta chính là một đời kiếm tôn chỉ cần lâm gia giao ra bạch h ồ kiếm ta tự sẽ mang đệ tử rời đi không đáng cùng chỉ là lâm gia khó xử bạch thủ kiếm tôn đều nói y ế n nam là của ngươi cao đồ nhưng vì sao như vậy n g h è o rất mồng tới a ngươi thật coi hắn là đệ tử sao lúc này lâm tiêu thân ảnh xuất hiện hắn ngay tại lật tiến nam túi càn khôn h á c hoàng cũng tại lật bên tiên là bạch thủ kiếm tôn chắp tay chạy không bên này là một người một chó đối với mấy cái túi càn k h ô n một trận tra đạp ngay cả đồ lót đều bị lật ra đi ra y ế n nam đầu góc xung ố huyết tất cả mọi người ngơi dại kiếm tôn đích thân tới yêu cầu bạch hồng kiếm ngươi mang theo chó tại chỗ lật người ta, đệ tử túi khôn, còn trao phúng người ta sư môn mẹo quá tính toán không có gì đồ tốt chối kia bạch hồng kiếm đại khái còn có thể bán cái mấy triệu lượng giữ đi lâm tiêu lại đem trong tay túi càn k h ô n ném cho hát hoàng tiêu nhi lâm thiên hào bóp một cái mồ hôi lạnh ngươi không muốn giao ra có thể hảo hảo nói tôi h đáng ra ép buộc bạch thủ kiếm tôn sao ra ra lâm tiêu lớn tiếng nói ngươi cảm thấy ta không có cầm bạch hồng kiếm đến bồi thường chúng ta sàn nhà bạch thủ kiếm tôn liền sẽ không đến lâm ra mà lại ta mới đoạt tiến nam bạch thủ kiếm tôn đảo mắt liền sẽ không đến lâm ra mà lại chỉ là chủ ngọc sao、Êch. lâm thiên hào nhìn thoáng qua hát hoàng hiểu rõ ra chúng tân khách vừng tỉnh đại ngộ xem ra bạch thủ kiếm tôn đến có một hồi đang đợi cơ hội đâu tiến nam tiên bị đại hắc cầu cắn lại bị lâm tiêu nghiền ép một người một chó này có thể không để cho bạch thủ kiếm tôn ngại lửa có thể tọa hạ đệ tử không chỉ là hiến nam ngươi gọi đệ tử khác tới cũng không phải lâm tiêu đối thủ a dưới loại tình huống này sĩ diện bạch thủ kiếm tôn tự mình xuất thủ thắng cũng sẽ không hào quang muốn tìm cái quan g minh chính đại cớ a cái này không yêu cầu bạch hồng kiếm chính là lý do rất tốt lâm ra ngược lại là ra một cái khó lường tiên tiêu bị điểm phá tâm tư bạch thủ kiếm tôn cũng không giận nhìn thẳng lâm tiêu đạo đã tiểu hữu không chịu trả lại kiếm vậy liền cùng ta so chiêu một chút đi b ạ c h thủ kiếm tôn lâm thiên hào gầm thét kiếm tôn cấp nhân vật thật muốn lấy g i ả lớn nhỏ cũng không sợ người khác chê cười hắn tôn nhi thỏa thỏa vô địch thiên tiêu là đại càn quốc bảo yên tâm hắn đã nhập tàng thể cảnh đ ỉ n h phong ta càng sẽ không lần hắn ta đứng ở nơi đây không xuất kiếm ý áp chế tu vi đến tàng thể cảnh đ ỉ n h phong thủ hắn ba kích hắn nếu có thể để cho ta rời khỏi một bước vậy hắn cùng ta đệ tử qua lại hết thảy xóa bỏ n h ư hắn không cách nào làm được tùy ý ta xử trí mạch thủ kiếm tôn thăm t h ẳ n một câu để cho người ta c h á n váng hai mươi tuổi lâm tiêu không phải tàng thể tám t ầ n g cảnh tổng cộng đến cảnh này đ ỉ n h phong đây là khái niệm gì đây là yêu n g h i ệ n g ì ngay cả lâm tiêu đều là sợ hãi t h á n phục không hổ là kiếm tôn vậy mà có thể nhìn ra tu vi thật sự của hắn cái kia cũng không được lâm thiên hào ngẩn ngơ đã kích động lại phẫn nộ thay tất cảnh đau thương bất nhập bạch thủ kiếm tôn võ học tạo nghệ kinh người không xuất kiếm ý trong cùng dai cũng khó tìm đối thủ chớ nói chi là một người trẻ tuổi hát hoàng nhìn thấy không đây chính là kiếm tôn a quá có phạm ta còn cái gì đều không có nói sao hắn liền tự trói hai tay để cho ta đánh ta được nhiều học một ít ta lâm tiêu vô hát hoàng đầu chó cũng đi theo phụ họa để lâm t h i ê n hào dở khóc dở cười tiểu tử ngươi đến cùng đầu nào đó a tề hồng thì là xả mặt lại lời này làm sao có chút quen t hay đâu tựa hồ lần thứ nhất đụng phải lâm đại sư lúc vị đại sư này chính là như thế nâng giết hắn sau đó chính là một trận để hắn kém chút sụp đổ thao tác lần này bạch thủ kiếm tôn có phải hay không cũng muốn hỏng mất chương ba mươi b ố khí tức hóa thi ê n thi kiếm tôn bay chương ba mươi b ố khí tức hóa thi ê n thi kiếm tôn bay bạch thủ kiếm tôn nếu ta thắng trong vòng một ngày ngươi cho ta tập hợp đủ trên phần danh sách này tất cả d ư liệu lâm tiêu con ngươi đảo một、vòng. vung ra một phần danh sách hắn tùy thời có thể vào thai tất cảnh một khi khám phá đó chính là ngũ phẩm luyện dược sư hắn vì thuận lợi hơn cho lão hoàng báo thủ hắn một mực tại siêu tập dược liệu chuẩn bị luyện chế một loại ngũ phẩm đàn dược đâu chỉ là những dược liệu kia càng thêm hiếm thấy tại đại càng thương hành bên trong m u a không được hắn lúc đầu đang suy tư trực tiếp đi tìm hoàng thất muốn hiện tại kiếm tôn đều đưa tới cửa muốn xung làm khổ lực hắn có thể bỏ qua cũng may mắn không có nghe b ằ n g h ì n h đi xông vào này lao thập tử quốc tháp đây chính là đ i ệ thấp chỗ tốt đ bạch thủ kiếm tôn nhìn ra hắn tu vi còn có thể nhìn ra hắn võ kỹ trình độ. bạch thủ kiếm tôn đưa tay nhận lấy người không nhìn sao lâm tiêu hảo tâm nhắc nhở cần sao lâm tiêu không nói gì lúc này bạch thủ kiếm tôn đã là hai tay kết ấn điểm hướng mình l ồ ngực l áp chế tu vi sau đó hắn áo bào phân phật trên thân đã nổi lên ngàn đầu tơ trắng tơ trắng lợn ư lờ vào hư không là hữu hình c h i vụ rơi xuống đất giống như gốc rễ của mặt đất chỉ n à y một cái trước mắt gió rừng â m tuyệt một thân thăng t h i ê n t i như hùng phong đứng v ư ớ c thiên ti tỉnh bạch thủ kiếm tôn thành danh võ kỹ một trong khí tức hoa thiết t i không gì phá nổi thân như bàn thạch loại tuyệt học này bạch thủ kiếm tôn đã rèn luyện đến mức lô hỏa thuận giữa sân phát ra xôn xao âm thanh lâm tiêu giống như là không thấy được giống như lại cảm thấy bất an trong miệng nhắc tới các ngươi nói sau đó bạch thủ kiếm tôn sẽ không đổi ý đi hỏi một chút này để một đám người sạc mặt lại người coi kiếm tôn uy danh là đùa dỡn thiên ti kình vừa ra trệ không không thể lay động người muốn dung chuyển cũng khó khăn nói không chừng sẽ còn đưa người chấn thương ngươi còn không có xuất thủ đâu thế mà bắt đầu lo lắng kiếm tôn đổi ý lâm tiêu tiểu hữu bạch thủ kiếm tôn loại nhân vật này nhất ngôn kiểu đỉnh tuyệt sẽ không nói không giữ lời bụi hóa tuyệt n g h cười một mặt nghiêm túc nói chúng ta đều là nhân chứng bạch thủ kiếm tôn nếu là đổi ý việc này ngày thứ hai liền sẽ chuyển khắp đại cản không sai bạch thủ kiếm tôn thế nhưng là đại nhân vật đem hứa hẹn đem so với tính mệnh còn trọng yếu hơn bạch thủ kiếm tôn cùng lâm gia thiên tiêu ước chiến các vị mo tới nhìn qua bàng chi cảnh e sợ thiên hạ bất loạn cùng tề hồng long phượng s o n g q u á i đều là kéo cuống họng giống lớn đứng lên ngươi đến cùng có đánh hay không t i ế n nam vẫn n ổ hỏi q u á i thai này m ạ ặ h não để cho người ta khó có thể lý giải được ngươi cứ như vậy vội vã nhìn chính mình sư tôn bị đánh lâm tiêu lường y n nam một chút cứ như vậy đi hướng bạch thủ kiếm tôn đi lại phủ phiếm quả nhiên cùng ta suy đoán một dạ p á i thai này chuyên chú vào tăng cao tu vi căn bản không có thời gian cùng tinh lực rèn luyện vó kỹ cung t h ấ p cảnh người chiến còn có thể dựa vào tu vi n g h i ĩ n ép đụng phải đồng cấp cừng giả không chịu nổi một kích chớ nói chi là sư tôn tiến nam nhìn chằm chằm lâm tiêu cười lạnh sư tôn hắn cho dù áp chế tu vi thiên ti kỉnh cũng có thể chấn ngươi gãy mấy cái xương thay hắn chút cân giận có thể sau một khắc tiến nam con ngươi co rụt lại đi đến bạch thủ kiếm tôn trước mặt lâm tiêu đột nhiên thu hồi lười nhác bộ dáng cả ngươi khí chất đại biến hai tay như thiên nhân ôm nhạc hai tay h à n h ô hướng phía bạch thủ kiếm tôn trấn đi lao hoàng tuy đối với lâm tiêu mà nói dùng tốt chuyên môn chấn loại này danh sưng không gì phá nổi thân như b à n thạch tuyệt học ngươi phong k i n h vân đạm bạch thủ kiếm tôn t h ầ n sắc cũng là đ ổ i biến trệ không thân hình lắc lư ngàn đầu tơ trắng cũng tại vang lên kèn kẹt vây anh lâm tiêu trở rơi đúng như một tòa núi lớn đ è ép xuống bạch thủ kiếm tôn dưới chân mặt đất nổ tung tại quần c u ộ n trong bụi mù thiên ti k ì n h nhất thời đức gãy hơn phân nửa bạch thủ kiếm tôn bị hóa nhạc khí kỉnh quất chúng h ư n về sau lui nhanh mấy trượng xa cái gì tất cả mọi người như bị lôi điện đánh trung ước định ba kích vẹn vẹn kích thứ nhất bạch thủ kiếm tô lâm tiêu ô m nhạc đuổi theo hét lớn một tiếng để cho người ta mảng nhĩ nổ vàng đã thắng được lâm tiêu lại vẫn đang xuất thủ bạch thủ kiếm tôn đều là mắt tối xâm lại vừa muốn nói gì còn sót lại thiên ti kỉnh đã toàn bộ bị quét sạch sẽ chỉ gặp bạch thủ kiếm tôn bay ngang ra phá tan một số đám người kích thứ ba lâm tiêu lấn người mà tới lại lần nữa ô m nhạc thanh â m chuyển vào bạch thủ kiếm tôn trong hai khiến cho trong mắt tinh mang nổ bắn ra bạch thủ kiếm tôn nhiều người nhìn như vậy đâu ngươi chẳng lẽ muốn lật lọng muốn hoàn thủ phải không lưu vân tông chủ hét lớn để bạch thủ kiếm tôn thân thể cứng đờ và anh kích thứ ba rơi xuống bụi đất t bạch thủ kiếm tôn giống như là một viên sao v ă n g bay ra ngoài phóng nhãn nhìn lại máu đỏ thấm bể ra một tòa lại một tòa ốc xá từ lâu khách sạn tại long long âm thanh ngã xuống một mảng lớn làm cho tất cả mọi người t r ò n váng bạch thủ kiếm tôn cứ như vậy bị đánh bay danh s ư n g đau thương bất nhập thai tất cảnh bị đánh đến thổ huyết ai sẽ không chết đi người chết ai giúp ta tìm dược liệu không chết liên t í ế p tê cái âm thanh lâm tiêu dừng lại hướng về phía đổ nát thê lương một trận hối tiếc vị này kiếm tôn sẽ không thừa dịp bị đánh bay lặng lẽ meo meo chạy trốn đi n g ư ơ i muốn đi lão tử bắt ngươi đệ tử thế thiên lâm tiêu ác hung hăng nói để yến nam kém chút sử lơ q u á i thai này võ kỹ so với sư tôn tuyệt học không thua bao nhiêu đồng dạng đạt tới đăng phong tạo cực hoàn cảnh vê anh phương xa phế tích nổ t u n g bạch thủ kiếm tôn nhảy lên một cái trên mặt hắn hiện hiện một đạo trưởng ấn tóc bạc lộn xộn khoe miệng còn lưu lại vết máu khí tức kinh khủng như c u ầ n phong bạ vũ một đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tiêu chuyển nhạc trưởng hoàng ta là gì của ngươi hoàng ta đại hà kiếm tôn danh tự này vừa ra đám người thần sắc đột biến đại cản quốc tu sĩ ai chẳng biết tam đại ki lâm tiêu lạnh nhạt nhìn về phía bạch thủ kiếm tôn gàn tương chữ hán là sư tôn ta sư phụ của hắn là đại hà kiếm tôn lưu vân tông chủ và cố trường phong thần s ắ c ở ngơ bọn hắn đoan sai lâm tiêu phía sau không có vô địch sư phụ chỉ có một vị đã sớm mai danh nhận tích đại hà kiếm tôn lâm tiêu thành cựu dựa vào là tự thân thiên phú điều đó không có khả năng chưa từng nghe nói hắn thu qua đệ tử mà lại hoàng ta làm sao có thể dạy dỗ ra loại đệ tử này bạch thủ kiếm tôn thân hình r u lên bị kích thích mạnh đại hà kiếm tôn hai mươi vị trí đầu năm l à một giới thư sinh sau đó mới bắt đầu tiếp xúc tu hành như vậy đều có thể trở thành tam đại kiếm tôn một trong là lấy tại đại càn quốc tu sĩ trong mắt đầu bạn mù mắt kiếm tôn không bằng đại hà kiếm tôn thậm chí có người nói như đại hà kiếm tôn thở nhỏ liền bắt đầu tu hành tuyệt đối sẽ không dừng bước tại đại càn quốc kiếm tôn cấp độ những lời này hắn bạch thủ kiếm tôn nghe chi không vui rất muốn vì chính mình chính danh có thể hôm nay đại hà kiếm tôn dạy dỗ ra đệ tử hơn xa đệ tử của hắn còn đem hắn đánh bay đây là đem hắn mặt đều phiến sưng lên a ta từ thờ thiếu thời liền cầm trong tay ba thước thanh phòng lấy thân nộ kiếm lấy tâm minh kiếm đây đ ầ u tóc bạc là của ta tâm là kiếm của ta là của ta lưu q u a n g kiếm ý hoàng tà sao có năng lực đem một vị thiếu niên làng dạy dô đến nước này đây là đang cởi ta vô tri đây là đang niệm ai ta ngủ xuẩn một cỗ lăng tiêu kiếm ý tự bạch thủ kiếm tôn trên thân hiện lên c á t bay đá chạy đều là trôi nổi mà lên b ố n bể càng là tiếng kiếm r e o không ngừng từng trôi lợi kiếm giống như nghe theo quân vương hiệu lệnh để người của lâm già quá sợ hãi bạch thủ kiếm tôn đây là kích thích đến nhập mà sao thói quen lấy chính mình chuẩn tắc để cân nhắc người khác ngươi coi kiếm gì tôn lâm tiêu g á người như kiếm ẩn có nước sông kiếm âm quanh quần. chỉ gặp hắn quanh thân đồng d ạ n g có cắt đá phiêu khởi như kiếm như kiếm xa đối với bạch thủ kiếm tôn ta đứng ở này cái nào t h à n h kiếm giá minh m chương ba mươi lăm hắn là kiếm tôn ép không được chương ba mươi lăm hắn là kiếm tôn ép không được ông tất cả tiếng kiếm reo trong n g á y mắt biến mất cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm hắn hắn cũng lĩnh ngộ r a kiếm ý mà lại trẻ tuổi như vậy tại cảnh giới như thế tiến nam thấy vậy thấy l ạ n h cả người bay thẳng thiên linh lòng tin triệt để tăng h ăn giã ngay cả các bạn bay múa bạch thủ kiếm tôn đều ngay người hai mươi tuổi đạt tới tàng thể cảnh đình phong vo kỳ tạo nghệ đăng phong tạo cực còn có thể l phóng nhãn đại càn quốc ai có thể như vậy yêu nghiệt r a trong khoảng thời gian này nghe qua ngươi cuộc đời ngươi tại đại càn quốc cả đời này hoàn toàn chính xác huy hoàng lớn c à n lê dân k í n h ngưỡng ngươi làm kiếm tôn xem ngươi là q u y ề n uy rất nhiều người cũng nguyện ý giữ gìn ngươi kiếm tôn vi danh mà ngươi lại có thể từng vì lớn c à n lê dân làm qua cái gì tựa hồ không có ngươi cuộc đời bên trong là kết giao q u y ề n quý là cao cao tại thượng phủ chủ định nọt sự tích của ngươi tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất ngàn dặm bái sư sự tích mấy ngày mấy đêm đều nói không hết ngươi bạch thủ kiếm khắc đẩy tên cùng lợi lâm tiêu nhìn chăm chăm bạch thủ kiếm tôn lệ thanh đạo có thể lao hoàng cuộc đời bên trong không có nhiều như vậy c ầ m tú văn t r ư ơ n g tô điểm bởi vì hắn khinh thường tại tranh hư danh lao hoàng cả đời này nhất kinh động sự tích đại khái chính là vì một vị lê dân rút kiếm giết vào huyết ý cửa chém môn đ ổ của nó ngàn chúng nhiều thế nhân s ư n g hắn kiếm tôn ta cảm thấy không h ẹ n thế nhân s ư n g ngươi kiếm tôn ta cảm thấy không xứng lâm tiêu lồng ngực một ngụm tích tụ khí lớn c à n g quảng l a n g phủ huyết ý cửa có tam đại thai tức tọa chấn hành vi bá đạo tội ác trồng chất tam đại kiếm tôn bên trong chỉ có lao hoàng đối cứng qua toàn bởi vì gặp không quen quảng lăng phủ bách tính nội khổ cuối cùng rơi xuống cái cửa nát nhà tan hạ c h ẳ n g đối với cái này lại còn có người nói lao hoàng quá lô mãng vì chỉ là một cái không có thân phận không có bối cảnh người dưng liền một người kháng một cái đỉnh thịnh thế lực hắn lâm tiêu muốn vì lao hoàng báo thù cũng phải vì lao hoàng chính danh có ta lâm tiêu tại ai dám nói lao hoàng mắt không biết người cái này nói năng có khí phách lời nói để giữa sân yên tĩnh thế gian tu sĩ làm tiên tranh là lợi đấu có bao nhiêu người có thể giống như sông lớn kiếm tôn khoái thai này bùi phỉ nhi ngơ ngác nhìn xem lâm tiêu cái này không đúng đắn một câu có thể đưa nàng tức điên ra hỏa hôm nay nhìn đặc biệt thuận mắt cùng đẹp trai. lâm hành không hổ mắt dưng dưng đứa con này của hắn trên thân, có một loại hắn chưa bao giờ phát hiện qua tinh khí thần, để hắn dị thường tự hào. bạch thủ kiếm tôn trên thân si, cùng, g i ậ n chờ chút cảm xúc, giống như thủy chiều thối lui. hắn trầm mặc sau một hồi, lúc này mới ngựa mặt lên trời thở dài, ta, không bằng hoàng tạ à, hắn dạy dỗ ra một vị đệ tử, liền đã là xuất sắc như thế. nói xong, bạch thủ kiếm tôn lấy ra danh sách, nói ra, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, trong vòng một ngày, tập hợp đủ trên danh sách tất cả dữ liệu. triển khai danh sách lúc bạch thủ kiếm tôn thần sắc lây cái này tự a hồ là một loại cực kỳ hiếm thấy dược liệu một cái ngọc tầm năm mươi năm mới có thể kết xuất một cây trên danh sách muốn mười cái bạch quốc hoa cái này tự a hồ là âm khí cực nặng địa phương mới có thể ký kết đi ra trên người hắn ngược lại là có một đoá là một vị phủ chủ lấy ra hiếu kính hắn ngưng sư mục đây cũng là một loại hiếm thấy vật liệu gỗ năm bạch thủ kiếm tôn một đường xem thiết đi tê cả ra đầu thập bát vị dược tài mỗi một loại đều cực kỳ hiếm thấy tiểu từ này là cố ý làm khó dễ chính mình sao đây là buộc hắn đi ăn cướp quốc hố ngươi muốn nhiều như vậy chân quý dược liệu làm cái gì xin mời quốc sư luyện được sao quốc sư không phải ngươi có thể gọi động làm sao khó khăn ta trước đây nhắc nhở qua ngươi chính ngươi nhìn cũng không nhìn hiện tại muốn đổi ý lâm tiêu đặng m ạ c hỏi hắn đều xuất thủ nếu là không vớt được chỗ tốt hắn tuyệt đối phải đối với bạch thủ kiếm tôn buộc phát ta sẽ giữ đúng hứa hẹn bạch thủ kiếm tôn tâm tình nặng nề nắm vớt danh sách bay người mà đi tiến nam cương muốn đi theo g i đi liền bị lâm tiêu ngăn lại ngươi lưu lại làm con tin trong vòng một ngày ngươi sư tôn không đến ta liền c h ẳ n ngươi tiến nam kém chút khắc lên nhìn sư tôn trước khi đi phản ứng trong vòng một ngày tập hợp đủ d ư liệu rõ ràng khó khăn a tiêu nhi lâm thiên hào ngơ ngác nhìn xem lâm tiêu tâm tình của hắn là trầm bổng chập trùng đám người cũng là trầm mặc nhìn xem lâm tiêu cái này trẻ tuổi thiên tiêu mang cho bọn hắn rung động nhiều lắm nhất thời còn khó có thể tiêu hóa sông lớn kiếm tôn đệ tử chưa từng nghe nói qua cái này đáng chết kiếm tôn còn thu đệ tử mà lại như vậy người tiên trong đám người một vị người áo đen nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tiêu thân thể đang run rẩy hắn chính là huyết y cửa phó môn chủ trái quên mấy tháng trước huyết y cửa tam đại hộ pháp giết vào ngàn dặm núi lần sau như vậy bốc hơi khỏi nhân gian tổng môn chủ tức giận sai người tìm kiếm hỏi thăm đều không có kết quả trái quên thì là bí mật đi vào một nước chi đô tìm hiểu tình báo chưa từng nghĩ nhìn thấy một màn này hắn vừa rồi như vậy quát lớn bạch thủ kiếm tôn nói do hắn rất kính trọng lao g i a kia khẳng định phải vì đó báo thủ trái quên trong lòng sát ý lao nhanh hai mươi tuổi đạt tới tình cảnh như thế còn lĩnh ngộ r a kiếm ý lại cho mấy năm thì còn đến đâu cho dù tổng môn chủ những năm này tiến bộ thần tốc tu vi hiện tại ngay cả quốc quân đều kiên kỵ mấy phần nhưng tại loại này t i ê n kêu tiềm lực trước cũng là có chút không đáng chú ý phương thức tốt nhất chính là ngay tại chỗ chém giết sau đó liền xem như đại càng quốc quân cũng sẽ không vì một người chết cùng chúng ta huyết ý cửa vẹn mặt lớn càng thai tức cảnh cứ như vậy một chút không có huyết ý cửa khẳng định sẽ dẫn phát q u ố c chiến trái quyên nhìn qua đón lấy lâm tiêu lưu vân tông chủ lâm vào trong trần t r ở vị tông chủ này cùng hắn cảnh giới tương đương ở vào thai tức nhất trọng có đ ố i phương tại hắn không cách nào đ á p thủ huống hồ lâm tiêu lĩnh ngộ kiếm ý thật muốn bộc phát thực lực hơn phân nửa cũng có thể có thể so với hắn không tốt lúc này một đầu khác lâm tiêu lại là đột nhiên biến sắc cùng bạch thủ kiếm tôn một trận chiến hắn một mực á p chế tu vi hiện tại đã ép không được ta còn không muốn ra ánh sáng toàn bộ á t chủ b à i a muốn cùng hết ý cửa đánh tranh lệch tin t ứ cả lần này đột phá đến thai t ứ c cảnh vạn nhất ngay tại tiếp xúc một loại khác ý cảnh cũng linh n g ộ vậy nhưng làm sao xử lý không được cao thấp cũng muốn che giấu một chút lâm tiêu nghĩ tới đây sắc mặt hơi chấm bệnh đối với đám người c h à o hỏi một câu t ắ t nha t ử hướng về phương xa chạy tới ân đám người mắt t r ợ n tròn, tròn. ngươi không phải đợi bạch thủ kiếm tôn đi đụng dược liệu sao chúng ta còn muốn tiếp lấy xem náo nhiệt đâu tại sao lại chạy trốn nhất định là tiêu nhi vừa rồi đọc thủ bị bạch thủ kiếm tôn ngàn tia kình gây thương tích không muốn bị người nhìn thấy chính mình dáng vẻ c h ậ t vật cái kia dù sao cũng là kiếm tôn không thể coi thường lâm thiên hào kịp phản ứng bắt lấy đến nam chính làm ấy đại cái tát ba vị đại sư lâm tiêu cùng ứng như thì là vội vàng gọi tới tề hồng cùng long phượng x o n g quay trước mặt ba vị đại sư mắt lớn chừng mắt nhỏ nhà ngươi n h ư tử trình độ gì người khác không rõ ràng ngươi coi phụ mẫu không biết hãn luyện dược đại sư thân phận còn không có ra ánh sáng đâu trong đám người trái quên đều n â y dại ta mới nhắc tới tìm thời cơ kết quả cơ hội liền đến tiểu tử kia khả năng còn thụ thương đây chẳng lẽ là thiên ý trái quên trong lòng hát lớn, lặng yên hướng phía lâm tiêu rời đi phương hướng tiếp cận. chương ba mươi sáu lại đột phá, hai họa bất ngờ. chương ba mươi sáu lại đột phá, hai họa bất ngờ ông. lâm gia phủ để cửa ra vào hát hoàng, cái mũi kéo ra. cái mùi này, có chút quen thuộc. mấy tháng trước, xông vào ngàn dặm núi lớn tam đại tu sĩ trên thân, tựa như cũng là loại mùi này c ủ ông. vung. vung. hát hoàng đột nhiên s ù ố i gọi, hướng phía lâm tiêu rời đi phương hướng đuổi theo đây là. mọi người vẻ mặt kinh ngạc. lặng yên đuổi theo lâm tiêu trái quên, càng là biểu lộ đột biến. thay tức cảnh siêu cấp cường giả, có thể bế tức tại thể. con chó này như thế nào phát hiện hắn v â anh trái quên sát ý trùng thiên như một mảnh huyết vân phá toái mây xanh hướng phía lâm tiêu quét sạch mà đi thai tức cảnh không tốt đó là huyết y di hải môn phó môn chủ trái quên lưu vân tông chủ con ngươi co rụt lại dẫn tới lâm ra cùng đám người hoảng hốt huyết y di hải môn phó môn chủ ẩn nút đến phụ cận còn muốn đối với lâm tiêu hạ sát thủ mà lâm tiêu vừa vặn lại thụ thương thiên ý như vậy ngươi không kịp cứu hắn gặp lưu vân tông chủ đánh tới trái quên cười lạnh hắn cách lâm tiêu chỉ có mấy trượng cùng cảnh lưu vân tông chủ sao tới kịp gấp rút tiếp viện h u trái quên y một cái huyết chỉ là không điểm ủng hộ hay phản đối đối với mình lầm tiêu thủ cấp không cho đối phương rút kiếm cơ hội ân nay trong nháy mắt trái quên y cũng là chấn động trong lòng cảm giác lầm tiêu khí tức trên thân không ức chế được sôi trào như một đầu chân long ngẩm đầu và mây sau đó lại đ ỗ n g nhiên biến mất vô tung vô ảnh bế tức tại thể hán đột phá đến thai tức cảnh trái quên y choáng vắng lúc huyết chỉ đã cùng lầm tiêu nằm đ ấ m đụng vào nhau hôn nguyên quyền đại hà kiếm tôn sở tu cường đại võ kỹ một chồng lực lượng hội tụ ở quyền phòng tại trong nháy mắt bộc phát r a n két một cỗ sóng to lấy hai người làm trung tâm quất sạch trái quên y cảm thấy toàn tâm đau đớn huyết chỉ đã bẻ gãy huyết ý hề môn ta còn không có tìm các ngươi cho lão hoàng báo thù chính ngươi chạy tới chịu chết lâm tiêu thanh â m nổ vang không cần ngự phong thân hình liền đã là không trong khoảnh khắc kiếm khí n g ú t trời bị q u ầ n q u ầ n kiếm ý nâng lên cắt bay đá chạy đều là như kiếm lên và anh lâm tiêu bộc phát quyền phong tụ lực kiếm ý quyển cắt đá như một cơn bao tác đem trái quên y bao phủ hắn không những không bị thương còn đột phá trái quên y như đưa thân vào một vùng biển giết chóc bên trong đau thương bất nhập thai tức thân bị kiếm ý cuốn lên cắt đá v ạ c h phá trực tiếp lâm vào xu hướng suy tàn mau nói các người huyết ý hiểu môn mặt khác thai tức có phải hay không cũng tiềm phục tại phụ cận muốn diệt ta lâm ra lâm tiêu hét lớn lao hoàng hạ tràng để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ lần này địch nhân đều đánh tới cửa nhà cha mẹ còn có thân nhân liền tại phụ cận hắn có thể nào không cảnh giác có thể nào lưu tình nhất định phải h u n g ác nhất định phải cuồng bạo ta trái quên há mộn bình một tiếng bị lâm tiêu một quyền đánh cho mặt nở hoa bị kiếm ý áp chế đến xít sao mau nói ta người nói hay không ta trái quên muốn nổ hắn vừa há mồm lâm tiêu liền đổ ập xuống một t r ậ n nện liền nói chuyện cơ hội đều không có ai trái quên không thể không thừa nhận thân phụ ý cảnh lâm tiêu quá mạnh hắn chống đỡ không được hôn nguyên quyền á p đến để trái quên xương cốt thân thể chấn động trong miệng phun máu thân thể đong đưa ở giữa vừa mới muốn ngã quỵ liền bị lâm tiêu đánh cho bay năng ra hai bóng người một cái ngựa ra sau một cái r á n mặt hiện ra võ kỹ đơn giản như thiên lôi quá cảnh từ đám người đỉnh đầu quét ngang hướng phương xa thùng thùng thanh âm vang vọng không r ư ớ bay thẳng đám người nội tâm lao cố các người giúp ta bảo vệ tốt lâm ra đ ư n g đi loạn ta nhớ phần tình này lâm tiêu thanh âm xa x ta có phải hay không cảm giác sai lưu vân tông một vị thái thượng trưởng lão ngơ ngác nhìn về phía cố trường phong lâm tiêu tiến quân đệ ngũ cảnh lộc cộc cố trường phong nuốt nước miếng một cái gian nan nhẹ gật đầu cái này đệ ngũ cảnh lưu vân tông chủ lung lay đầu biết được lâm tiêu phía sau không có vô địch sư tôn hắn còn có chút thất vọng nhưng bây giờ cái này một vòng thất vọng đúng là không còn sót lại chút gì tê một đám tân khách cũng tại hít vào khí lạnh bọn hắn còn đắm chìm tạ hai mươi tuổi tàng thể cảnh đỉnh phong trong rung động chưa có trở về qua tương lai đâu trong t r ớ c mắt lâm tiêu lại đột phá lấy hai mươi tuổi nhân kỷ đưa thân đại căn quốc siêu cấp cường giả hàng ngũ thế gian tu hành c h i đạo không phải thời gian sông triều như tàng thể cảnh đỉnh phong cùng thai tức cảnh nhìn như chỉ thiếu chút nữa thế nhưng không phải nói x ô n g phá liền có thể x ô n g phá lại như rừng thiên hảo đều bước vào nửa bước thai tức cảnh cũng bởi vì lớn tuổi huyết khí t r ư ở n g cũng vô vọng đưa thân đệ ngũ cảnh lâm tiêu đây là đang cưới tên lửa đâu ta lâm ra ra thai tức cảnh lâm thiên hảo có chút đứng không vững bằng c h i cảnh đ ù i hóa tuyệt cha con cũng là trận mắt hốc một năm lạc gia đô thành ngũ đại quý tộc thế ra một trong lạc gia phủ để chiếm diện tích cực lớn d ư ờ n g cột chạm chỗ, bách chết hành lang gấp khúc cha ngươi vì cái gì không nhường ra cửa lạc sơ nhiên không cam lòng bị lưu vân tông trục xuất tông môn ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt gần nhất đoạn thời gian này ngươi ngay tại trong nhà đợi lạc v i ệ n phong quát khe nói để lạc sơ nhiên hốc mắt p h í m h ồ n g đầy bụng bị khuất t h ứ khi từ hôn đằng sau nàng vận rủi liền không có ngừng qua lâm g i a tiểu tự kia chúng ta thực sự là nhìn lầm nghĩ đến lâm tiêu lạc v i ệ n phong lại thán đô thành ngũ đại quý tộc thế gia trụ cột đều tại nửa bước thai tức cảnh bọn hắn lạc ra tình huống bị lâm nhà tốt hơn nhiều hắn lạc viễn phong tại nửa b trừ lạc sơ nhiên mấy cái khác cũng tương đối xuất sắc nhìn xem lâm gia có tụt lại phía sau xu thế lúc này mới có hủy đi hôn ước suy nghĩ chỗ nào nghĩ đến lâm tiêu còn có thiên phú như vậy a lạc sơ nhiên cùng lại â m tiêu hôn phế, ước đã l c sơ n h ê n lại bị trục xuất lưu vân tông hắn chính buồn bực lần này lâm thiên hào thọ yến lạc gia tự nhiên không có đi trúc thọ ngay cả mặt đều không có lộ mà mấy canh giờ này hắn nghe được rất nhiều tin tức người đều chết lặng lạc sơ nhiên hé miệng không nói người đây nào chỉ là nhìn lâm a quả thực là mắt bị mù đương nhiên nàng cũng giống như vậy lần này lâm gia lão ra từ thọ thần sinh nhật hắn cùng yến nam kết thù kết toán lại dẫn tới bạch thủ kiếm tôn đến nhà phiền phức khẳng định không nhỏ hắn muốn bước vào đệ ngũ cảnh chân chính sánh vai kiếm tôn nhanh nhất cũng cần nhiều năm lạc viễn phong lại đạo trong lòng hơi thống khoái một chút lâm ra chúng ta nhìn lầm ngươi cũng có phiền phức không phải dù sao ta phiền muộn ngươi cũng đừng vui vẻ vây anh lúc này kinh khủng khí bạo âm thanh b à i sơn đảo hải mà đến để lạc viễn phong chấn động trong lòng người nào lớn mật như thế dám xông vào ta lạc ra coi ta lạc ra t r ậ pháp chạm gác ngầm là bài trí sao lạc viễn phong đứng dậy hét lớn lúc nhưng lại bông cảm giác không ổn bắt lấy nữ nhi của mình liền hướng một bên phó g i a n g dác một tiếng nóc nhà trực tiếp đổ s ụ p một bóng người như thiên ngoại vẫn thạch nệ xuống khuyết tán ra khí lãng ép tới lạc viễn phong một trận khó chịu thân hình lại lần nữa nhanh chóng t ố i lui để cho các ngươi khi dễ lao hoàng để cho các ngươi diệt lao hoàng cả nhà để cho các ngươi cầm tiểu vũ uy hiếp lao hoàng hiện tại còn muốn giết ta người xứng s a o lại là một bóng người nắp xuống hắn như mãnh long r a á c quanh thân kiếm khí như mưa trực tiếp giống tại trong đống đá vụn nâng q u y ề n hướng xuống đập mạnh và anh quyển thứ nhất rơi xuống mó bắn tung tóe đại sành sàn nhà lõm và anh q u y ề n thứ hai rơi xuống Đại sảnh bốn tường bức v á c nước h như tường vết tường đổ, giống mạng nện sụp đổ, l anh tràn. Vâng q u y ề n thứ ba rơi xuống toàn bộ lạc g i a đều đang lắc l ư trận pháp đều mở đi phụ cận cao lầu cung điện đi theo sụp đổ vê anh q u y ề n thứ tư q u y ề n thứ năm đi theo nện xuống khiến cho đại địa d i ã n nước từng cái từng cái vết nước giống như khe ránh tiếp tục lan tràn liên lụy nửa cái lạc g i a cái này đây là ai số lớn lạc g i a tu sĩ chạy đến nghe nắm đ ấ m nện đất thủ ủ âm thanh từng cái khỏe miệng co giật lạc da làm gì làm sao làm cho người ta đến phá nhà động tĩnh lớn như vậy sợ là gia chủ cũng không có mạnh như vậy đúng rồi giá chủ gia chủ cùng tiểu thư còn giống như trong đại sành có túc lão mà bắt đầu lo lắng cái này sẽ không bị đập chết đi chương ba mươi bảy dùng võ mang quốc quốc chi trọng khí chương ba mươi bảy dùng võ mang quốc quốc chi trọng khí chúng ta không có việc gì quần quận trong bụi mù lạc viễn phong mang theo lạc sơ nhiên đầy bụi đất đi ra gia chủ chúng ta lạc ra lúc nào t r e o trọ c kiếm tôn lao giả kia liền vội vàng hỏi hắn cũng t u kiếm vừa rồi cảm nhận được kinh khủng kiếm ý đây tuyệt đối là kiếm tôn đánh đến tận cửa lạc viễn phong sắc mặt chắm bệnh không nói lời nào lạc sơ nhiên khổ sở nói không không phải kiếm tôn là lâm tiêu nàng cũng cha chính trò chuyện lâm tiêu đâu đảo mắt lâm tiêu liền đập xuống thỏa thỏa thai họa bất ngờ nàng tâm t ỉ n h cái kia phức tạp tha lâm lâm tiêu lão g i ả kia nói chuyện đều bắt đầu cả lâm thăm dò tính hỏi là từng cùng tiểu thư có hôn ước lâm tiêu lâm ra cái kia lâm tiêu chỉ bằng hiện tại động tĩnh cao thấp cũng là thai tức cảnh siêu cấp cường giả làm ra làm sao lại thành rừng tiêu lão g i ả này vừa mới còn tại cùng người u ố n g t r à c ả m khái lâm gia hai mươi tuổi phế vật đột nhiên trở thành đệ tứ cảnh thiên tiêu nếu không phải nhân sinh vô thường thiên tiêu kia sẽ còn trở thành lạc gia con rể đâu làm sao trò chuyện một chút lâm tiêu đã đột phá đến đệ ngũ cảnh còn l ĩ n h nộ kiếm ý đối mặt tộc nhân quan tới từng đôi ánh mắt còn có phụ thân bao hàm oán nghiệm ánh mắt lạc sơ nhiên rất muốn khóc lúc đó ta muốn hủy hôn các ngươi không có đồng ý hiện tại hối hận bắt đầu trách ta ta cái này lại tiếp lấy xui xẻo nhất chúng lạc nhà tu sĩ đứng tại trong bụi mù c h ơ mắt nhìn xem từng tòa phòng ốc sụp đổ trong gió lộn xộn vừa xem xét này chính là có thâm cựu đại hận ai dám đi k h u y ê n can người ta một kiếm b ổ da lạc gia không phải muốn bước đô ra hậu trần sau một lúc lâu rốt cùng đ n g toàn bộ lạc gia phủ đệ biến thành phế tích mặt đất đều lõm bài thước nguyên bản đại s ả n h khu vực an tĩnh lạc gia tu sĩ cả gan tiến tới lâm tiêu đang ngồi ở trên một khối đá vụn trong miệng ngậm một cây dài nhỏ sự vật một mặt cô đơn trong tay còn để đó một viên đ ấ m máu đầu lão hoàng là lâm tiêu ở thế giới này cái thứ nhất trung đụng được không sai lão nhân cũng là cái thứ nhất cải biến mệnh vận hắn lão nhân hắn tại trước mộ phần nói qua muốn bắt cựu nhân đầu lâu để tế điện lão hoàng nói chuyện đến giữ lời h ắ n nhớ kỹ lão hoàng cuối cùng chính là hút thuốc đi cho nên theo thói quen lấy ra ngậm lên miệng lâm hiền triết lạc viên phong trần chờ một lát như vậy xưng hô lâm tiêu có lựa sao lâm tiêu mục nhưng t r ô n g lại nắm vớt khói hỏi lửa lạc viên phong s ư n g sở sau đó gật đầu nói có có có nói xong lạc viên phong móc ra đá lửa nhóm lửa hắn không quen biết khói ân lâm tiêu nheo lại mắt phun ra một điếu t h u ố c vọng lúc này mới thấy được lạc sơn h i ê n hơi s ư n g sở nơi này là lạc da hắn đuổi theo trái quên y một đường đánh thật không có chú ý vọt vào lạc da còn hủy nơi này sau đó ta sẽ để cho lâm ra phái người đưa bạc tới bồi thường lâm tiêu khuất chỉ bắn ra trong tay khói bay ra ngoài hắn lại đem trái quên đầu để vào túi tạc hôn lăng không mà lên biến mất không thấy gì nữa lạc viên phong miệng giật giật chỉ còn lại có thở dài lạc sơ nhiên cảm thấy thất lạc bọn hắn lạc ra cùng loại này tiên tiêu mất đi giao hảo cơ hội thì thôi khả năng còn làm cho đối phương trong lòng ghi hận nếu không như thế nào đi được nhanh như vậy náo ra động tĩnh lớn như vậy không thấy máu áo cửa những cường giả khác hiện thân hẳn là chỉ có vị phó môn chủ này đến đây lâm tiêu cảm thấy mình quả thực có chút ngạc nhiên bất quá vị này h u y ế t ý gì h a môn phó môn chủ đều l a n lộn u đến bên cạnh ta nói không chừng hắn tại trước khi chết đã đưa tin trở về xem ra cần phải mau chóng hành động lâm tiêu rơi vào trên đường phố hướng lâm ra phương hướng đi trái quyên xuất thủ trước còn không biết hắn tu vì đột phá cho nên truyền trở về tin tức cũng không chính xác hắn làm theo vẫn có thể đánh huyết y liề môn một trở tay không kịp nhìn trái quên tư thế kia hắn không tìm huyết y liề môn huyết y liề môn cũng sẽ đối phó hắn đây là không chết không thôi hắn lâm tiêu nhưng không có cùng huyết y liề môn đánh đánh lâu dài dự định gần nhất ba tháng lâm tiêu không ngừng s i ê u tập huyết y liề môn tình báo biết huyết y liề môn tu sĩ đông đảo hai vị phó môn chủ đều tại thai tức nhất trọng về phần tổng môn chủ tại một năm trước đột phá đến thai tức ba tầng cảnh đương nhiên ba vị môn chủ đều không có lĩnh ngộ ra ý cảnh ý cảnh không phải tốt như vậy lĩnh ngộ thai tức cảnh muốn lĩnh ngộ ra đến rất khó khăn không phải vậy năm đó lao hoàng sao có thể đấn đấu không ai biết ta tử quỷ y tiền bối nơi đó truyền thừa tới ý cảnh như thế kia càng ngộ theo ta tu vi đột phá cũng thành công lĩnh ngộ ý cảnh như thế này tên là lê viêm lâm tiêu nết h miệng cười một tiếng thế gian ý cảnh đông đ ả o lĩnh ngộ một loại ý cảnh người có thể vượt cấp m à chiến hắn lập tức khống chế hai loại ý cảnh đối phó cái kia huyết y hệ môn tổng môn chủ không quá phận đi huyết y dòng roi tư cảnh tu sĩ cũng không ít còn có một cái phó môn chủ tốt nhất tìm một chút giút đỡ vây quanh huyết y hệ môn miễn cho đánh lấy đánh lấy để bọn hắn chạy、trốn. lâm tiêu cảm thấy đã xuất thủ vậy liền không có khả năng lưu lại hậu hoạn cắt cỏ nhất định phải trừ t ậ n gốc nếu là diệt đi huyết y di hề môn tỷ lệ chỉ có chín thành chín đó cùng s ệ rồ khác nhau ở chỗ nào lúc này lâm tiêu cảm giác được dị dạng hai bên đường người người n h n náo cùng nhìn gấu trúc lớn giống như đông đảo tu sĩ ánh mắt nhìn hắn tràn đầy c h ấ n kinh cùng không thể tin ta tại gia ra, ra trên t h ọ hiến gặp qua ngươi ngươi là thanh khê phụ chủ hai ngày nữa ngươi đ i ề u động ngươi một phụ thiết kỵ cùng ta đi vây quanh huyết y ề môn ngươi phụ trách cả người l i n tốt sau đó ngươi chính là ta lâm ra bằng hữu lâm tiêu nhìn về phía một người đại bá của hắn nhị bá đều là phủ chủ cấp nhân vật lần này đối phó huyết y h ề môn dứt khoát đại quân á cảnh c vây gắt đao một con kiến cũng không thể thả đi đi vây quanh huyết y h ề môn thanh khê phủ chủ bị giật mình kêu lên lâm thiên tiêu ngài chỉ sợ còn không biết trước đây không lâu huyết y h ề môn tổng môn chủ đột phá đến thai tức bốn tầng cảnh lại đột phá lâm tiêu n g ầ n người cái tia tổng môn chủ không phải mới đột phá sao đây là căn thuốc còn có thai tức bốn tầng cảnh rất mạnh sao lâm tiêu lại có chút không hiểu nâng lên huyết y môn chủ đột phá làm sao người chung quanh đều đang đánh run dậy hắn hiện tại chính là thai tức cảnh còn có thể vượt cấp mà chiến loại kia thanh khê phủ chủ xấu hổ tiểu t ử n à y nói chuyện thật sự là làm giận ngươi là chưa từng ă n khổ gì đi lâm thiên tiêu tại đại cắn quốc xung quanh l i ệ t quốc đều có thai tức vừa vào đường khó đi mà nói trừ phi gia nhập cường đại động thiên phúc đ i ệ mới có thể có đến thai tức cảnh siêu cấp cường giả khát vọng đỉnh cấp tài nguyên thai tức cảnh một tầng trinh lệnh đẻ trên người đạt tới cảnh này tầng thứ tư giơ tay nhấc chân đều là sát phạt đã không phải đại quân vây quét hữu dụng ngay cả quốc quân đều là ở vào cảnh này bốn bốn phía đám người lao nhau nói nói như vậy h u y ế t y trong môn có tu sĩ gia nhập động thiên phúc đ i ệ lâm tiêu bắt lấy mấu chốt tin tức hắn biết động tiên h phúc địa trên thực tế là hư vô mở mỹ tu luyện thánh địa sáo lộ này hắn hiểu được lâm tiêu thậm chí cảm thấy đến chuyến âm bảo thạch một đầu khác nếu là thật có dân mạng nói không chừng ngay tại trong động tiên h phúc địa động tiên h phúc địa nhằm vào liệt quốc nạ tân cực kỳ nghiêm ngặt ba mươi tuổi trước đột phá đến đệ tứ cảnh mới có tư cách tham gia thiên địa tuyển chọn đây cũng là vì gì sông mặt trời mới mọc tháp cùng quốc tháp đều muốn cầu tu sĩ niên kỷ tại ba mươi tuổi phía dưới đại càng lập quốc hơn bảy trăm năm có người tham gia qua tuyển chọn nhưng đều có đi không về như huyết y h i ể môn càng không khả năng không phải vậy đại c à n sớm đã đổi trời một vị người lớn tuổi nói đến đây trở nên kích động h á n thấy lâm tiêu tuyệt đối có tư cách thông qua thiên địa tuyển chọn không có gia nhập động thiên phúc địa chẳng lẽ huyết y h i m ô n mò được mặt khác b ả o bối lâm tiêu âm thầm kinh ngạc xem ra huyết y h i m ô n là muốn không đi không được thật muốn có bảo vật đương nhiên muốn cấp lâm thiên tiêu t h a i tức cảnh siêu cấp cường giả vì nước chi trọc khí t h a i tức thân đao thương bất nhập có thể so với thiên quân b ả n mã ta đại c à n quốc thay tức cảnh ngoại trừ ngươi nguyên bản có bảy tôn như vậy chống lên đại c à n quốc chấn nhất ngoại địch quốc thái dân an huyết y h i m ô n bộ kia môn chủ bị ngươi giết ch tăng thêm ngươi b ổ vị hay là có bảy tôn thanh khê phủ chủ giải thích nếu ngươi quyết ý cùng huyết y l ì h ả môn mở chiến dẫn đến quốc chi trọng khí liên tiếp sụp đổ sẽ dẫn phát quốc chiến dẫn đến dân chúng lầm than huyết y hải môn hoàn toàn chính xác việc gác từng đ ó n g quốc quân không nhúc ních huyết y hải môn chính là vì đại cục cân nhắc hoàng thất cùng huyết y hải môn có tốt định huyết y không pi mô lớn đi ra rộng lãm phủ đó là quốc quân danh giới cuối cùng chỉ là chưa từng nghĩ mấy năm này huyết y li h môn tổng muốn chủ tu vi tiến bộ thần tốc ngay cả quốc quân đều muốn k i ê n kỷ lâm tiên tiêu ngài cũng không cần sợ huyết y hải môn tìm ngươi phiền p h ư c thanh khê phủ chủ lại đạo. chỉ bằng lâm tiêu thiên phú quốc quân chắc chắn sẽ không để lâm tiêu xảy ra chuyện về phần phải t r ă n g nguyên nhân quan trọng là lâm tiêu đi tiêu d i ệ t huyết y hệ môn liền không nói được rồi có thể từ từ thương lượng cho nên huyết y hệ môn là tại dùng v õ mang quốc sao lâm tiêu minh bạch lấy hoàn g thất thực lực bây giờ muốn diệt huyết y hệ môn cũng muốn thương cân đ ộ cốt sau đó xung quanh liệt quốc liền sẽ thừa lúc vắng mà vào khi dễ ngươi nô dịch con dân giắt một phát động toàn thân cái này xác thực đau đầu không quan hệ diệt huyết y hệ môn ta lại chế tạo ra mấy vị thái tức cảnh là được lâm tiêu tư đường cắp treo đỗ thành không phải còn có mấy vị nửa b ư ớ c thai tức sao vậy cũng là có săn thuốc thôi không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian làm một quốc chi b á c h tính cân nhắc giết ba vị ta bổ ba vị ta cao hứng chọn mấy cái hạt giống tốt nói không chừng còn có thể lại làm ra mấy vị đám người nghe chi im lặng ngươi đây là bị người thổi phồng đến không biết chính mình họ gì đi chế tạo ra mấy vị thai tức cảnh ngươi thế nào không lên trời ơ i theo tôi tề hồng long phượng s o n g quái thì là âm thầm kích động lâm đại sư đây là hiện ra luyện dược tuyệt chiêu sao lần này tới đô thành quả nhiên không sai bọn hắn có thể trợ thủ quan sát ga lâm tiên tiêu lúc này phương xa thiên địa chấn động một vị hai mắt che vải đầu chống trúc lựa gạt lao giả xuất hiện cất bước đi tới hắn không cần dùng con mắt bí vật liền hiểu ở đây người phương vị cả người lộ ra sâu không lường được làm ù mắt kiếm tôn vị này kiếm tôn cũng tới hôm nay thật đúng là náo nhiệt lập tức gặp được hai vị kiếm tôn ở đây tu sĩ nhao nhao tránh ra một lối càng có người tiến lên thi lễ chương ba mươi tám đại đeo trở về quỷ y chuyên nhân chương ba mươi tám đại đeo trở về quỷ y chuyên nhân lâm tiêu là dết chữ thiên doanh lý lãng nhưng lấy lâm tiêu kinh diễm biểu hiện việc này hơn phân nửa sẽ không có người để quả nhiên chỉ gặp manh nhãn kiếm tôn nào bạch thủ kiếm tôn lão gia hoặc kia đầu tiên là đánh vào đại cản thương hành vừa dận lửa cháy phóng tới đại cản hoàng cung muốn nhập quốc khố tìm kiếm dược liệu cho đến khi đó ta lão già mù này mới biết được nguyên lai hoàng tạ còn dạy dô ra một vị yêu n g h i ệ t như thế đệ tử đám người nghe vậy mở rộng tầm mắt bạch thủ kiếm tôn vì tuân thủ đ ứ c định lại vẫn xông vào đại cản hoàng cung cái này bạch thủ kiếm tôn mặc dù sĩ diện có thể nói hay là chắc chắn ta thích lấm tiêu nợ nụ cười chờ hắn luyện chế ra ngũ phẩm n ă n dược huyết ý hiểu môn tổng môn chủ đột phá cũng không được so tốc độ lên cấp. ta cắn thuốc g ặ m chết n g ư ờ i lâm thiên tiêu lao phu đại biểu quốc quân mời ngươi nhập hoàng cùng một lần manh nhãn kiếm tôn lại đạo để đám người xôn xao quả nhiên lâm tiêu loại biến thái này đã kinh động quốc quân để manh nhãn kiếm tôn đến xin m ờ i đủ thấy coi trọng không dành hắn muốn gặp ta sẽ không chính mình tới lâm tiêu vứt xuống một câu chui vào trong đám người cầm ra một vị xem náo nhiệt tu sĩ nhìn ngươi khí tức trần đầy ta có lòng tin để cho ngươi trở thành thai tức cảnh cường giả ngươi cùng ta đi đánh huyết y h i môn thế nào đám người kinh ngạc đây là cái gì thao tác cự tuyệt quốc quân mời quay đầu đi bắt người cẩn thận nhìn lại tu sĩ kia chính là đô thành ngũ đại quý tộc thế gia cao gia gia chủ cao bình là một vị nửa bước thai tức lâm thiên tiêu nói đùa cao bình khỏe miệng giận một cái vội vàng k h o á t tay ta cao g i a tuy có một chút quyền thế nhưng này cũng là quốc quân b ă n cho hắn không lên tiếng ta sao dám n g ô nghịch hắn còn tại trắng n h i ê n thai tức cảnh có thể mài đi vào một bước lên trời trực tiếp để hắn trở thành thai tức cảnh cường giả người có năng lực này thế nào không để cho lâm láo gia tử đột phá nói xong cao bình quay đầu rời đi không cho lâm tiêu nói tiếp cơ hội lâm tiêu lắc đầu hắn biết đối phương nói đều là lời s á giao trung quy là không tin hắn không quan hệ chờ ta bộc lộ tài năng tổ chức một chi đại quân quét ngang huyết ý hiểm môn lâm h i ề n chất ta lạc ra nguyện ý thử một lần lúc này lạc viễn phong đi tới trầm giọng nói từng đạo ánh mắt bàn tới mọi người vẻ mặt quái dị quốc quân còn không có lên tiếng manh nhãn kiếm tôn còn tại trận ngươi như vậy tỏ thái độ là muốn công nhiên tạo phản sao cha theo tới lạc sơ nhiên khẩn trương nữ nhi ta có một loại cảm giác lần này không có khả năng lại nhìn lầm lạc viễn phong trầm giọng truyền t h n ó i hắn cũng khát vọng phóng ra cái kia đang chết cuối cùng nửa b ấ không muốn nhịn đến lớn tuổi đã mất đi hy vọng lầm tiêu lời nói nghe là thiên phương giả đảm thế nhưng là trước kia lâm tiêu rõ ràng là cái phế vật đột nhiên trở thành loại này thiên tiêu không phải cũng là thiên phương giả đảm sao vạn nhất lần này là thật đâu quốc quân trách tội liền nói chính mình vắng đầu không nghĩ tạo phản lạc ra lâm tiêu xứng sở quả thực không nghĩ tới cái thứ nhất ủng hộ hắn lại là lạc ra đây là ta cần có d ự liệu ngươi đi s i ê u tập đi tại đô thành không tính hiếm thấy đại càng thương hành bên trong liền có ngươi tìm tới sau tới tìm ta là được lâm tiêu vỗ túi càng khôn lấy ra giấy bút vụ vụ viết xuống một chút d ư liệu giao cho lạc v i phong làm cho tất cả mọi người lần nữa ngốc trệ lâm tiên tiêu đây là đang lừa gạt dược liệu đi nào có thể đoán được lạc viên phong tiếp nhận nói một câu tốt liền xoay người rời đi manh nhãn kiếm tôn cũng là không nói hán thân là kiếm tôn tự mình đến xin mời lâm tiêu kết quả lâm tiêu lại tại kéo người đầu thương lượng đi d i ệ t huyết y đi hải môn về trước lâm ra các loại bạch thủ kiếm tôn đưa dược tài tới mặt khác ta chuẩn bị thọ lễ ra ra còn không có phục d ụ n g lâm tiêu chuẩn bị chuẩn đi người nào lớn mật như thế dám tại đô thành ngự thú chi không vào thời khắc này như sấm hét to âm thanh chuyển đến một đám cấm quân xuất hiện ngự thú chi không trên đường phố tất cả mọi người quá sợ hãi đô thành dưới chân thiên tử t h a i tức cảnh siêu cấp cường giả có thể không nhìn phát quy lăng không phi hành h ư ớ n g xuống g i ấ u thể cảnh không được tùy ý ngự phong nếu là cưới dị thú chi không đó là sẽ bị bắn giết trọng yếu nhất chính là bọn hắn tận mắt thấy ba đầu phi cầm hướng phía phương hướng này mà đến mà manh nhãn kiếm tôn chính diện không biểu lộ đứng ở đó bên người đã có kiếm ý tại bước lên lâm tiêu dừng lại hướng phía hắn chạy tới đen hoàng n â n g lên đầu chó kích động kêu lớn lên mà trên bầu trời cũng có m cụ m thanh tại đáp lại điều h ư n g tới lâm tiêu có chút ngoài ý muốn ra ngoài giải sầu tìm kiếm lao bằng hữu đại điêu đến đô thành tìm hắn manh nhãn kiếm tôn đừng xuất thủ đó là bằng hữu của ta lâm tiêu vội và nói g n không muốn đại điêu bị mộ thương phong nguyện quốc huyền dược cốc quỷ ý đệ tử tới chơi các ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta động thủ sao đừng quên ngay cả đại càn quốc sư đều là tiểu sư mội của chúng ta trên bầu trời truyền đến lãnh n ạ o thanh âm ngay cả manh nhãn kiếm tôn đều lộ ra kinh sợ huyền dược cốc cái kia để đại càn quốc quân chiêu hiền đại sĩ nhiều lần mời mới mời đến một vị tứ phẩm luyện dược sư đến vững chắc hoảng thất địa vị huyền dược cốc dừng lại chớ có đắc tội ta đại càn quý khách manh nhãm kiếm tôn quát lớn cấm quân trên mặt mũi giàn mua hiện hiện vẽ kích động nhanh đi xin mời quốc quân quốc sư tới đại càng quốc quân nhiều lần mời chỉ có thể mời đến một vị tứ phẩm luyện dược sư hiện tại quỷ y truyền nhân lại rơi vào đại càng quốc đây là trên trời rơi xuống quốc vận a nhất định phải tiếp nhận kế thừa thầy ta y bắt truyền nhân ở đâu cái k i a lãnh đạo thanh â m lại đạo đem chân trời t ầ n g mây đều làm vỡ nát quỷ y hai chữ để ở đây rất nhiều tu sĩ cơ hồ hít thở không thông quỷ y kể liệt quốc bên trong phàm l ạ có nhất định địa vị tu vi người ai không biết ai không hiểu ngũ phẩm luyện dược đại tông sư là liệt quốc bên trong có khả năng tiếp xúc đến cấp cao nhất luyện dược sư nghe nói từng có động tiên h phúc địa mời quỷ y đ ề u bị c ự tuyệt quỷ y xuất thủ toàn bằng tâm tình mặc cho ngươi ra tài bạc triệu thế ra huy hoàng quỷ y chẳng thèm nó tới nếu ngươi nghèo khổ phiêu linh quỷ y nói không chừng sẽ giúp ngươi c h ư a thương quỷ y hành tung thành mê chân dung thành mê liệt quốc tìm thuốc k h ô n g cửa chỉ biết đối phương dạy bảo đệ tử địa p h ư ơ n g tại phong nguyện quốc huyền dược cốc đợi này chỉ lấy ba cái đệ tử hiện tại đều là tứ phẩm luyện dược sư mà ba tên đệ tử này đều không được quỷ y hoàn chỉnh t r u y n t h a không gọi được đến nó y bắt đến một lần sợ đệ tử học không được tham thì thâm dù sao dạy đồ đệ rất mệt mỏi rất hao phí tinh lực thậm chí sẽ bị tức chết đi được thứ hai sợ đệ tử tâm tính không được dựa vào luyện dược t u y ệ t học dự dụng ra đại họa nhưng bây giờ quỷ y đệ tử tới chơi muốn tìm kế thừa quỷ y y để bắt truyền nhân ách lâm tiêu ma tuyệt đối không nghĩ tới á bị đại cản tu sĩ treo ở bên miệng quốc sư đúng là quỷ y đệ tử quỷ y vì cái gì cuối cùng cũng không thấy gặp quốc sư hắn càng không có nghĩ tới đại điêu thần xuất ngoại còn mang đến quỷ y khác hai vị đệ tử chỉ lắng h e khẩu khí này là tìm đến phiền thờ ca lâm tiêu không quá muốn bị động ra ánh sáng nắm vút đen hoàng nhật chó lặng lẽ meo meo hướng trong đám người chui quỷ y truyền nhân ở đâu ta dựa vào quốc quân đều chỉ có thể mời đến quỷ y một vị đệ tử t o ạ c h ấ n đại cản kết quả chúng ta đại cản toát ra cái quỷ y truyền nhân nói đùa sao nói đùa cái gì ai sẽ lấy chuyện này làm giả quốc sư cùng quốc quân khẳng định cũng muốn hiện thân là ai là ai lao tử muốn đem chín cái nữ nhi đều gả cho hắn mặc kệ nhiều giả vạn nhất quỷ y truyền nhân là nữ đệ tử nhà ta còn có mấy cái mắt con bốn đám người nhìn một phía rất nhiều người kích động và phần muốn nhìn kế thừa quỷ y, y, y bắt truyền nhân là ai chương ba mươi chín đa trọng thân phận quốc vận chi tranh một cơn gió lớn trùng trùng điệp điệp mà đến đem thái dương đều ngăn trở cả kinh một đám người bốn phía trốn tránh lập tiêu đỉnh đầu bị bóng ma bao phủ ba đầu phi cầm bên trong dẫn đội là một đầu đại điêu phía sau hai đầu trên phi cầm đều là lập một vị thái dương trắng bệnh nam tử bọn hắn sắc mặt lãnh n ạ o tu vi ở vào đệ tứ cảnh có nhìn xuống đại kiến quốc đều khí độ lộng lẫy bảo phục nơi ngực đều là thêu lên treo thuốc hai chữ lộ ra tôn sùng cảm giác phòng sư minh lao sư truyền nhân ở đâu ngao thận cùng hải đông cùng nhau hỏi thăm đại đ i ê u là quỷ y n g h ĩ toạ kỵ bàn tên cho tiểu phong là đến quỷ y nghĩa dốc lòng bồi dưỡng khai linh trí tứ giai dị thú học được công pháp và võ kỹ quỷ y n g h ĩ ba vị đệ tử đều là gọi hắn là sư minh biểu thị tôn k í n h nếu không có đại đ i ê u về huyền dược cốc báo tang bọn hắn còn không biết lao sư đã t o a hóa còn đem y bắt chuyển cho người khác liệt quốc bên trong đại cản người nào có tư cách kế thừa lao sư y bát huyền dược cốc chuyển thừa nhất định phải thu hồi cô đại điều vô cánh bay xuống trực tiếp ngăn cản lâm tiêu đ ư ờ n đi hắn nâng lên cánh chỉ vào lâm tiêu lộ ra mỉm cười ân trong nhá ngao thận cùng hải đông đều là trông lại nghe đồn q u ỷ y đi tiền bối xuất hành đều là ngồi một đầu đại điêu là tứ giai dị thú xem ra chính là này điêu hoàn toàn chính xác dũng mãnh phi thường không đối hắn làm sao dừng ở lâm tiên tiêu trước mặt đại điêu còn tại cười còn tại chỉ vào lâm tiên tiêu chẳng lẽ q u ỷ y thì là truyền nhân là là lâm tiên tiêu nói đùa sao mọi người thấy lâm tiêu ánh mắt từ nghi hoặc chuyển thành c h ấ n kinh lại chuyển thành sợ hãi điêu m ì n h đã lâu không gặp à? lâm tiêu bất đắc dĩ lên tiếng trào để ở đây tất cả mọi người hòa đá mẹn ó ngươi không phải đại hà kiếm tôn đệ tự sao ngươi thật sự xuất sắc hoàn toàn chính xác như b ư ớ c hai mươi tuổi thai tức cảnh còn lĩnh ngộ kiếm y tại sao lại biến thành quỷ y hỉa truyền nhân n g ư ơ i đến cùng có bao nhiêu trọng thân phận a phong sư minh n g ư ơ i đang đuổi chúng ta ngao thận cùng hải đông nhữ mày lao sư thu đồ đệ nghiêm ngặt tới cực điểm bọn hắn tại bái sư trước tại luyện dược một đường bên trên đều có không tệ tiêu chuẩn thường dân quỷ y hỉa là không thu không có cơ sở ai bảo cho nên bọn hắn b á i sư lúc nghiên kỷ đều tại hai mươi tuổi có hơn trước mắt người trẻ tuổi này lúc này mới bao lớn a cô đại điêu vung bể cánh xuất ra phong sư minh uy nghiêm để ngao thận cùng hải đông giật mình phong sư huynh cùng lao sư tình cảm không thể nghi ngờ tuyệt đối sẽ không cầm việc này nói đùa ngao sư biện sư các ngươi đại khái còn không biết vị tiểu huynh đệ này chính là ta đại kiển quốc từ trước tới nay nhất là yêu n g h i ệ t thiên tiêu manh nhãn kiếm tôn nhãn mù tâm không mù chống c h ú c bắt cóc đ ế n đạo năm gần hai mươi liền đã nhập thai tức cảnh còn lĩnh ngộ đại hà kiếm ý hai mươi tuổi thai tức cảnh còn lĩnh ngộ ý cảnh nhiều dĩ ngao thận hải đông tứ phẩm luyện dược sư thân phận cũng là trong lòng giật mình quan sát tỉ mỉ lâm tiêu cái này đúng rồi nên là lao sư tọa hoa trước lâm trung phó thác chuyển thừa cho vị thiên tiêu này để nó trả lại tại huyện dược ố c ủy y y đại đệ từ n g o thận đối với lâm tiêu nói ra tiểu huynh đệ lao sư ta bốn mươi chín tiên đan phường ủy y yển ngưng đan thuật khống hòa thuật đều là không chuyển ra ngoài chi bí ngươi bây giờ có thể trả lại l à n bồi thường sư huynh đệ chúng ta bên trong sẽ lưu lại một người tòa chấn đại cản một năm lâm trung phó thác khó trách đám người nghe vậy giật mình nguyên lai là ủy y y tọa hóa trước vừa vặn đụng phải lâm thiên tiêu trao tặng y bát cũng không phải là lâm thiên h ữ tiêu liền biết được lệ dược như vậy ngược lại là giải thích thông được hai mươi tuổi thành cựu đã để người khó mà nhìn theo bóng lưng hiện tại còn để cho người ta dùng động đâu và cửa cỡ cao cần đại lượng thời gian nghiên cứu luyện dược ngươi làm sao có thể sẽ còn ngao sư biện sư nghe nói q u ỷ y đi hà đan phương cùng t u y ệ t học t u n g như tọa hạ ba vị đệ tử đều không có tận đến tam đại đệ tử cùng nhau cũng không phải hoàn chỉnh truyền thừa m a n h nhãn kiếm tôn đem l â m tiêu ngăn ở sau lưng các ngươi cầm một năm kỳ h ạ liền muốn báo phần nhân tình này quốc quân còn chưa tới mà h n biết tứ phẩm luyện dược sư phân lượng một tôn tại đại c à n có thể thành quốc sư vững chắc hoàn thất địa vị cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ vậy ngươi muốn như thế nào ngao thận minh bạch lão sư chuyển thừa bóp tại trong tay người khác đâu muốn trở về chắc chắn sẽ không thuận lợi các ngươi cùng quốc sư là sư minh muội vậy liền cùng một chỗ tọa c h ấ n đại cản mười năm cũng được nhưng mười năm quá dài nhiều nhất năm năm vậy liền tám năm bốn nhìn qua manh nhãn kiếm tôn có kẻ mặc cả lâm tiêu lộn xộn các ngươi dặn này hỏi qua ta sao ta mới là người trong cuộc ta còn có quỷ y thì tiền bối hai đệ tử này đi lên liền muốn y b á c đ i ê u h u n h a hát hoàng hay là đồ đệ của ngươi đâu ngươi xuất ngoại dẫn người tới tìm ta phiền p h ứ c chẳng lẽ muốn b ư ớ ta đội tà ma y đệ tử Mạnh kiếm muốn đám âm thầm nhãn tôn đủng Nhất định ổn định. nhất quân bốn. Trong người nhiều đang động viên hộ phải thiểu chính kéo Tối tới tới, rất tu đều đây A. quốc sĩ, lúc à thỏa thỏa quốc vận chi tranh chi A quốc cô. vận l này đại điêu không vui c á n h khách vỗ trên mặt đất khắc lên một hàng chữ dẫn tới đám người cùng nhau nhìn lại cùng lâm tiêu luyện d ư ợ c tỷ thí hai vị sư lệ thắng lâm tiêu vô điều kiện trả lại y b á c n ư ợ c lâm tiêu thắng huyền dược cốc chuyển nhập đại c à n hai vị sư đ ệ t h ở lâm tiêu thúc đẩy tỷ thí luyện dược mạnh nhãn kiếm tôn nghiêng t a i lắng nghe đánh giá ra đại điêu y tứ lập tức giận dữ ủy y hệ toa kỵ cùng ủy y hệ đệ tử quả nhiên là một lòng a đẩy lâm tiêu ra ngoài đây không phải là đem hắn đang tranh thủ quốc vận trực tiếp b i ệ t thủ xem ra một u mức lao phu đ ộ c kiếm bọn hắn nếu không nguyện ý lưu lại quỷ kia y, y y y bát liền phải lưu tại đại c à n manh nhãn kiếm tôn thầm nghĩ trong lòng một năm trúc l ử a gạt l ử a gạt bên trong có dấu đại c à n tam đại danh kiếm một trong bích t r ú c kiếm ta liền nói điều hình chắc chắn sẽ không hại ta dù sao hắn đ ồ đệ còn tại bên cạnh ta lâm tiêu lại là vui vẻ quỷ y t h trước khi lâm trùng phó thác để hắn trông nom huyền dược cốc còn để hắn đừng cho là mất huyền dược cốc tại phía xa nước ngoài hắn cũng không thể ch huyền dược cốc chỉnh thể rời vào đại cản không cùng lâm gia hòa làm một thể cái này chẳng phải dễ dàng hơn huống hồ hắn vốn là dự định l u y ệ n chế một loại ngũ phẩm đan dược đâu vừa v ậ n thuận tiện đem huyền dược cốc cầm xuống luyện dược sư đều n g ạ o đây ngươi đến ở phương diện này có bản lĩnh thật sự mới có thể tin phục mặt khác luyện dược sư lâm tiểu hữu lâm tiêu nhắc tới để manh nhãn kiếm tôn quắc khẽ trong đám người đông đảo tu sĩ hắn không thể lấy ánh mắt giết chết lâm tiêu không thấy được kiếm tôn tiền bối đang tranh thủ quốc vận sao đại yêu cùng q u y t h đệ tử rõ ràng là cùng một bọn ngươi còn đồng ý manhãn manh kiếm tôn nói cho cùng cái này dù sao cũng là chúng ta huyền dược cốc cùng vị thiên kiêu này sự tỉnh hắn đều đồng ý ngươi còn có cái gì lập trường cùng chúng ta tranh luận ngao thận mở miệng nói c h ọ c g i ậ n chúng ta chúng ta liền gọi đi tiểu sư muội từ đây đại cản cũng không còn là ta huyền dược cốc bằng hưu tiểu huynh đệ ngươi người còn trách tốt ngày sau ngươi như đi ta huyền dược cốc xin thuốc cầu đan cái kia đều tốt nói hải đông thì là vê dâu mà cười nhìn lâm tiêu đặc biệt tuần mắt lâm tiêu s ạ mặt m lại các ngươi bây giờ liền bắt đầu h u y t ư ở n g nếu như thế liền đi ta lâm gia phụ đệ tỷ thì đi lâm tiêu quay người hướng phía lâm gia đi đến hát hoàng thì là vây quanh đại điêu vui chơi một chó một điêu tại ôn chuyện cũng được hai vị này đều là tứ phẩm luyện dược sư muốn luyện chế đăng dược định cũng muốn không ít thời gian các nước quân tới lại định đoạn dù sao cũng so hiện tại đánh nhau tốt manh nhãn kiếm tôn thở dài một tiếng đi theo hai vị tứ phẩm luyện dược sư muốn xuất thủ quốc sư luyện dược chúng ta đều không có tư cách quan sát ta mau đưa trong tộc ta cung phụ luyện dược sư kêu đến học tập chỉ lần này một lần được lợi trung thân bốn đám người sôi chảo cứ việc đối lâm tiêu á thầm nhưng vẫn là rất kích động lâm đại sư ngươi có nắm chắc không t ê hồng long phượng xong q á i đi theo lâm tiêu bên người không nghĩ tới lâm tiêu đạt được quỷ y để truyền thừa cái kia hâm mộ a lâm tiêu luyện dược đại sư thân phận còn không có ra ánh sáng ngươi ngược ngược chúng ta còn có thể nhưng hai người này vậy cũng là quỷ y đi tay nắm tay dạy dỗ đệ tử a đồng dạng đứng hàng thứ phẩm kinh nghiệm lao đạo ngươi làm sao so chương bốn mươi phong lâm thiên vương mặt còn đau không chương bốn mươi phong lâm thiên vương mặt còn đau không ta không dối gạt kỳ thật ta là ngũ phẩm luyện dược sư trực tiếp niên ép lâm tiêu nói khẽ để ba vị đại sư thẳng n ê n miệng thay tức cảnh tu vi dùng cái này khấm hỏa hiện ra tuyệt học hoàn toàn chính xác có tư cách luyện chế ngũ phẩm đang ăn dược có thể ngươi đột phá đến thai tức cảnh vẫn chưa tới một canh giờ ngươi nghiên cứu qua ngũ phẩm đan phương sao ngươi chạm qua luyện chế ngũ phẩm đan dược dược liệu sao đến lâm đại sư đây là đang một loạt trong tiếng than thở kinh ngạc bản thân bị l ạ c lối bắt đầu bành trướng đại cản quốc vận muốn bay a lưu vân tông chủ mang theo các trưởng lão còn canh giữ ở lâm ra cửa phủ đệ ánh mắt như lưng nhìn tư thế kia đi tới một người xa l ạ hắn đều muốn để ra nghi vấn một phen nhìn thấy lâm tiêu đi tới thân ảnh tiểu vũ vui sướng tiêu nhi tiêu nhi bốn lâm thiên hảo lâm hành không minh đệ lâm mạng như cùng còn không có tán đi các tân khách nhìn qua như thủy triều dòng người đều là ngần người xảy ra chuyện gì lâm tiêu trở về làm sao còn mang theo nhiều người như vậy người ta tấp nập a zhuyết y lìa môn phó môn chủ ở trên đường đụng phải quỷ y lìa đệ tử t ước định muốn tại lâm gia tỷ thí l ợ i dược biết được sự tình từ đầu đến cuối lâm thiên hảo bị lôi đắc không nhẹ đứa cháu này rất có thể gây sự đi ra ngoài đi dạo một vòng đều có thể náo ra chiến trận lớn như vậy a không đổi cháu trai này trên thân có quỷ y lìa y bát lâm thiên hảo lấy ánh mắt hỏi thăm con trai thứ ba lâm hành không cúng ứng như cùng nhau che chắn c o n bất hiếu ngươi thật sự là đến cho ra ra c h ú c thọ sao cái này mấy ngày ngắn ngủi đô t h à n h trời đều muốn bị ngươi xuyên phá lâm thiên hảo không dám thất lễ sai người quét dọn t r ư ớ c phủ đệ đất c h ố n g hắn sợ luyện dược nổ lô đem lâm ra cho nổ không có thứ y ế u quá nhiều người a đừng nói ngồi đứng đều đứng không xuống chẳng lẽ các nước quân cùng quốc sư tới để bọn hắn đứng đấy ta muốn luyện chế một viên tứ phẩm đan dược tên là đại hoàng đan ăn vào đan n à y sau khả năng giúp đỡ tu sĩ tại gần như t ử c ả n h l ú c kéo lại mỗi hơi do chết nhập sinh ủy ý h i đại đệ tử ngao thận cũng không nói nhảm đưa tay lấy ra một tôn đẹp đẽ đan lô. còn không có mở ra liền có trận trận đan hương sông và mũi để cho người ta toàn thân thoải mái nghe được đại hoàn đan hiệu quả sau rất nhiều người đều là hai mắt tỏa ánh sáng cái này không tương đương tại nhiều hơn một đạo hộ thân phủ thiên tài địa b ả o hiếm thấy luận đan sư có thể lấy d ư liệu l u y ệ n chế ra có thể so với thiên tài địa b ả o linh đan đại sư m u n h đã lựa chọn đan này vậy ta liền luyện chế bảy thanh dịch đi có thể làm tu luyện tàu hỏa nhập mang người tiêu chừng â y ngô uy về thanh tỉnh cũng là tứ phẩm đan dược hải đông t h ẳ n như nói cũng lấy ra một tôn đan lô cũng không sợi họ trộn thắng liền muốn thắng được để đại càn không lời nào để nói bọn hắn sư huynh hai muốn xuất r a toàn lực tê hồng trầm mặc nói chung luyện dược tỉ thí là muốn tìm trọng tài hải đông cùng ngao thận đề đều không nhắc đó là bởi vì thực lực sai biệt không lớn tỉ thí mới cần thông qua dự tính độ tinh khiết thời gian sử dụng đến quyết định thắng thua lâm thiên hữu tiêu thực sẽ luyện dược sao đám người lại đồng loạt nhìn về phía lâm tiêu từng cái xả mặt lại lâm tiêu chính ôm tiểu vũ tại cái k i a cười đâu không cần phải gấp gáp các ngươi bắt đầu trước ta còn muốn các loại bạch thủ kiếm tôn trở về phát giác ánh mắt mọi người lâm tiêu thản nhiên nói để đến nam con tin này mặt đều trắng bệnh lâm tiêu sẽ không chờ không kiên nhẫn thật chặt hắn đi các loại bạch thủ kiếm tôn hắn để bạch thủ kiếm tôn thu thập d ư liệu là dự định tự mình luyện chế biết được lâm tiêu cùng bạch thủ kiếm tôn ước định người trong lòng cái kia vạn mã buôn đẳng á ngươi thời gian ước định là một ngày ngươi để hai vị quỷ y y y đệ tử sớm một ngày luyện đan tính toán đừng tỉ tí h nhận thôi đi miễn cho tại nhà mình cửa chính mất mặt ha ha luyện dược sư ai không phải tùy thân chuẩn bị d ư liệu đến một lần dùng thủ pháp đặc biệt ôn dưỡng d ư liệu miễn cho mất đi hoạt tính thứ hai cũng là vì quen thuộc hơn d ư liệu hải đông cùng ngao thận đều là lắc đầu ngay cả điểm này cũng đều không hiểu thỏa thoa thoa thoa thoa m a u đem lão sư y bắt đem tới tay sau đó trở về đi hải đông cùng ngao thận bắt đầu đốt lửa quả nhiên là quỷ y tiền bối đệ tử a sở tu công pháp đều là đại ly hòa công chỉ là cái này khống hỏa thủ đoạn cũng chỉ là qua loa khó trách quỷ y tiền bối sẽ nói giáo đồ đệ quá mệt mỏi lâm tiêu ô m tiểu vũ ngồi sổm ở một bên đại điêu cùng đen hoàng cũng ngồi sổm ở một bên nói chuyện t h i ế m cái này quen thuộc thoại thuật để tề hồng choáng lâm đại sư là sớm đoán được tỷ thí khẳng định sẽ thua cho nên bắt đầu dùng súng ba lạm thủ đoạn bức bức lại ngại để hai vị quỷ y đệ tử nổ lô đi đại ly hòa công xuất hiện trong nước chính là đứng đầu nhất nhân hòa công pháp chính là lao sư ta lúc tuổi còn trẻ lấy được nghe nói đến từ cái nào đó động thiên phúc đ ị a chẳng lẽ ngươi cũng tu thành một đạo thanh â m dễ nghe chuyển đến làm cho người như gió xuân ấm áp d ư ơ n g mắt nhìn lên trên bầu trời xuất hiện hai bóng người nhất giả thân hình cao lớn long bào ngọc quan gia thân nồng đậm sợi tóc dối tung sau đầu mà n g ư ơ i lên tiếng là đứng ở bên người một vị nữ tử nữ tử khuôn mặt đẹp đẽ nhìn rất là tuổi trẻ dáng người có lồi có lõm có thể xưng vựu vật ta đích sắc sẽ lâm tiêu g ư ơ n g mắt nhìn hướng cái kia vựu vật nữ tử hơi kinh ngạc cái này hơn phân nửa là quốc sư bạch tố nguyên lai tưởng rằng là cái lao bà bà lại như vậy hoa nhường người thẹn không đ ố i nữ nhân tuổi là cái bí mật ai biết quốc sư có phải hay không có thuật chú nhan trên thực tế so với hắn lao cha còn lớn hơn b à i kiến quốc quân gặp qua quốc sư bốn ở đây đám người đã là nhao nhao tham viếng đại cản quốc quân đại càn đương đại người thứ nhất đại cản quốc sư đại càn luyện dược người thứ nhất không cần đa lễ quả nhân chỉ là đến quan sát tỷ tí h đại càn quốc quân khoát tay áo chỉ là vừa nhất chân liền xuất hiện tại lâm ra một đám người trước mặt hắn n ư ờ i nắm chặt lâm thiên hào bàn tay lâm láo gia tử ngươi thọ thần còn không có qua quả nhân vừa mới chính vụ quân thân lúc này mới tới trượng một đám cấm vệ quân d ơ lên cái này đến cái khác dương lớn bước vào lâm gia phụ đệ là quốc quân chuẩn bị thọ lễ quốc quân lao phu không chịu nổi à. lâm thiên hảo thụ sủng n ử c kinh vội và nói g n chính vụ quân thân lâm tiêu b i ngôi người hủ q u ỷ đâu ta làm t i n h tới q u a không dùng được lâm gia chính là quốc chi xuống lưng tất nhiên là nhận được lên từ ngày hôm nay lâm thiên hảo chính là ta đại cản quốc vương k ắ c họ lên ngôi là lâm thiên vương có thể nắm giữ lâm gia quân địa vị dưới một người trên ba người không cần thiên tử làm cho liền có thể điều động triều đình tu sĩ phạm lâm ra đ ờ i thứ hai tại các phủ cảnh nội đều có thể chọn đất xưng phụ chủ phạm lâm ra đ ờ i thứ ba đại càn võ học địa đường tùy ý chọn tuyển đại càn quốc quân cười nói doanh động toàn trường hoàng thân quốc thích phong vương không có thực quyền lâm thiên h ả o cái này vương khắc họ có thể nắm giữ tư quân quả nhiên lâm ra có lâm thiên tiêu bất luận trận luyện dược này tỉ thí như thế nào đều thỏa thỏa bay lên không hổ là quốc quân biết được nắm lòng người nhưng dạng này nghiên cứu dùng người chi thuật còn có tinh lực tu hành sao khó trách mới thay tức bốn tầm cảnh lâm tiêu tán thẩm người sớm không tới hiện tại tới chính là một trận thao tác mục tiêu hay là lao gia tử đây là sợ ta không mua món nợ của ngươi đi lão hoàng bị diệt môn để lâm tiêu đối với quốc quân cũng không có bao nhiêu hào cảm lâm tiểu đệ quốc quân biết b ạ c h thủ kiếm tôn là thay ngươi tìm kiếm dược liệu đã đối với nó mở ra quốc phố nên chẳng mấy chốc sẽ trở về mặt khác hiện tại cũng thành toàn diện giới nghiêm nơi này phát sinh hết t h ả y huyết ý h i m môn cũng sẽ không biết được gặp lâm tiêu nói nhỏ quốc sư cười một tiếng đối với cái này kém chút đem quốc đô chơi hỏng còn phải lão sư y bắt người trẻ tuổi vạn phần hiếu kỳ coi như hai vị sư h i n h không đến nàng đều muốn tới xem một chút lâm tiểu đệ người mới nhỏ lâm tiêu tức giận nói để quốc sư g i ậ n mình d ở khóc d ở cười tốt đừng quay dày huyền dược tốc hai vị đại sư chế thuốc yên lặng quốc quân đang chuẩn bị hổ chỗ ngồi dự tính lại lôi kéo lâm thiên hào ngồi ở bên người cũng không biết đang suy nghĩ gì quốc sư thì là đứng tại lâm tiêu bên người hai vị sư h i n h trình độ nàng rất rõ ràng nàng hiếu kỳ chính là lâm tiêu làm sao biểu hiện dám đón lấy phần này tỷ thời gian từng giây từng phút trôi qua tiến nam hai cố lắc lắc đã nửa ngày sư tôn còn chưa có trở lại hai vị kia quỷ y thì ệ tử đ a n l ô ánh lửa bừng bừng thậm chí có h à o quan g xuất ra quốc quân đều ở chỗ này đây lâm tiêu không đợi được kiên nhẫn trực tiếp c h ẳ n hắn sẽ có phiền phức lâm tiểu hữu ngươi dược liệu cần thiết t a còn gót phương xa một đầu tay áo đ ồ n g bể thân ảnh lăng không mà đến chính là bạch thủ kiếm tôn thần sắc khá phức tạp bị đánh một trận còn muốn đi cho lâm tiêu thu thập dược liệu trong lòng của hắn có thể không một lửa chỉ là bị đỡ đến độ cao kia bằng chi cảnh thể hồng lại đang đổ thêm dầu vào lửa hắn không có khả năng mất mặt còn rơi cái không tuân thủ cam kết đều danh hắn nguyên bản định đi đại cản thương hành tùy tiện mua sắm một chút dược liệu ứng phó, ứng phó lâm tiêu. ai biết mới rời khỏi liền nghe đến lâm tiêu đột phá hai mươi tuổi thai tức cảnh kinh ngạc hồi lâu hắn yên lặng tiến về đại cản hoàng cung cũng may quốc quân cũng rất cho mặt mũi cũng may đại cản quốc c h o hội tụ đại cản trăm phủ đưa tới dược liệu vất vả lâm tiêu tiếp nhận túi căn thôn nhìn thoáng qua dược liệu phát hiện đầy đủ lúc này mới lo lắng hỏi ngài mặt không đau đi ha ha không đau hy vọng tiểu hữu mặt cũng đừng đau chớ có cho ta đại cản mất mặt bạch thủ kiếm tôn cười một tiếng biết xảy ra chuyện gì rơi bước tại một bên t i ế n nam vội vàng đi vào bạch thủ kiếm tôn bên người tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm lâm tiêu hai vị q u ỷ y yà đệ tử luyện dược đã có đã nửa ngày chúng ta đều nhìn đủ đến p h ế ngươi chương bốn mươi mốt a n người chết đệ tử thăng thiên chương bốn mươi mốt a n người chết đệ tử thăng thiên lao tề đan lô cho ta mượn lâm tiêu câu nói đầu tiên để cho người ta cười sặc sụa đan lô cái nào luyện dược sư không có đan lô của chính mình lo luyện đan tốt càng là có thể tăng lên dự tính tỷ lệ thành đan chờ chút tê hồng mặc dù cũng là đại sư mà dù sao chỉ là tam phẩm a lâm tiểu đệ ta sớm chiều lô mượn ngươi quốc sư bạch tố cũng là bờ cười lâm tiêu cự tuyệt biểu thị lao tề đan lô hắn dùng thuận tay cho ngươi cho ngươi ta không muốn tê hông bụng mặt lấy ra đan lô của chính mình khoái thai này tại c ổ nguyên thành liền dùng đan lô của hắn ta đột nhiên thật là muốn đem lâm thiên những tiêu xin ra ngoài a có người kêu trên sự tình phát triển đến nước này ngươi rất không phải là mặt của mình chúng ta cũng mặt đau a quốc sư ngươi hai vị này sư huynh tính tình như thế nào ta như đem bọn hắn trói tại đại c à n bọn hắn có thể hay không cúi đầu đại kiên quốc quân cũng không kiềm được chuyển âm hỏi t h a m bạch tố bạch tố bốn ông c a o lại hòa diễm từ lâm tiêu trong lòng bàn tay dâng lên trói lọi vô địch để bạch tố con ngươi co giụt lại đại ly hòa công quỷ y không hỏa thuật vẹn vẹn trực tiếp người trong nghề nàng liền nhìn ra môn đạo bá bá bá tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt lâm tiêu mở đan lô cùng đ ổ hạt đậu bình thường đem mạch thủ kiếm tôn thu thập tới mười tám vị chân quý không gì sánh được dược liệu toàn bộ một mạch đổ xuống nhanh chạy mau tê hồng cùng long phượng s o n g quái dọa đến tê to khá lắm có ngựa như thế luyện dược sao luyện dược đưa lên dược liệu muốn giảm trình tự nắm chắc hỏa hậu thuộc tính tương xung sẽ trực tiếp nổ lô những dược liệu kia cái nào không phải vật chân quý cái này muốn nổ lô dòng ngựa như thế dày đặc thực sẽ người chết toàn trường một trận rối loạn, người người về sau phi nước đại, trực tiếp phát sinh dẫm đạp sự kiện. có thể chờ giây lát. không có cái gì phát sinh. lâm tiêu chính đứng ở nơi đó, chuyên tâm luyện dược đâu, trong lò đa nào hả tâm thanh truyền luyện ra, giống như nham tương sôi t r à o khống, khống chế được. b ạ c h tố ngần người. cái kia mười tám vị dược t à i danh sách, nàng xem qua. một mạch ném xuống, nàng hoàn toàn khống chế không nổi. lâm tiêu, có thể làm được. thiên tiêu kia luyện dược, là có bản lĩnh thật sự. một mực tại bình tĩnh luyện dược, ngay cả sư mượt tới, đều không có ghé mắt hải đồng cùng n g o thận, cũng là không có khả năng bình tĩnh liên tiếp hướng phía lâm tiêu xem ra. bọn hắn đều là q u ỷ y đệ tử minh bạch lâm tiêu hiện tại thủ pháp ra sao nó nguyệt tiên lâm tiêu vừa ra tay bọn hắn liền run sợ sư đệ đừng hốt hoảng coi như hắn có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược cũng không có khả năng thắng nổi chúng ta ngao thận cắn răng truyền âm nói đối với hắn là bởi vì khai lò quá m u ộ n lúc này mới binh đi h i ể n chiếu coi như hiện tại k h ô n g chế được cũng không nhất định có thể thành đan coi như thành đan độ tinh khiết cũng không cao so luyện chế tứ phẩm đan dược sư huynh đệ chúng ta còn không có sợ có ai hải đông đáp lại lao sư truyền thừa nhất định phải tới tay sư huynh đệ hai người cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ muốn sớm luyện chế ra tứ phẩm đan dược ba a ta cháu trai này còn hiểu đến l u y ệ n dược lâm thiên hào nhìn về phía lâm hành không sẽ đâu lúc trước lần thứ nhất gặp nhau hắn liền mở cho ta đơn thuốc hiệu quả coi như không tệ bùi phỉ nhi đứng tại lao ra từ bên người thanh tú động lòng người đạo tôn tức phụ cái gì đơn thuốc lâm thiên hào lại nhìn phía bùi phỉ nhi cô nương này tựa hồ cùng lâm tiêu sinh em bé gọi tôn tức phụ tựa hồ cũng không sai ai nhà ra ra ngươi trực tiếp như vậy cảm thấy khó xử bùi phỉ nhi dậm chân một cái để bùi hóa tuyệt khỏe miệm giận một cái nữ nhi ngươi thật đúng là diễn lên luyện dược tỷ đâu ngươi đứng đắn một chút đủ lâm thiên hào đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì đem ăn dưa đại nhi t ử lâm hành thái đập cái lảo đảo con bất yêu à. đối mặt lâm hành thái hủy khuất ánh mắt lâm thiên hào q u á lớn tôn nhi ta chuẩn bị thọ lễ ở đâu thọ lễ lâm hành thái ngạc nhiên chất nhi này đến c h ú t thọ lúc hoàn toàn chính xác đơn độc chuẩn bị một phần thọ lễ nhưng này lúc hắn không phải cùng tam đệ trang l ệ n h nhà thôi tiếp xuống một loạt biến cố để cho người ta đáp ứng không xuể ai còn nhớ kỹ việc này a phụ thân ở chỗ này đây đại ca đ i ngủ ngươi chớ cùng hắn tức giận lâm hành vũ hấp tấp v ư n lấy h ộ tới để lấy t r a người lại nhạc. n g sách đó a đúng lâm thiên hào mở ra xem lập tức một viên đan dược đen sì đập vào mi mắt không có đan hương không có đan ư ợ n g còn có chút hôi thối quả nhiên là đan dược ta tôn nhi này thật hiếu thuận a lâm thiên hào thoải mái cười to tô t ạ p n g ư ơ i nói sớm ngươi sẽ còn luyện dược ta liền không cùng ngươi láo cha tức giận a lâm lao ra tử ngươi là muốn phục d ụ n g đan này đại k i ề n quốc quân hơi nhướng mày đan dược này hắn không biết nhìn lâm tiêu hiện tại vẻ mặt thành thật bộ dáng cũng không tốt váy g à y quốc sư ngươi đến trưởng trưởng nhãn đại kiến quốc quân đạo đan dược hiệu quả không rõ phục dụng phương thức cũng không rõ tuy ý phục、dụng. đó là sẽ chết người đấy hắn cũng không muốn sau đó lâm tiêu đoán hận hắn tốt b ạ c h tố chậm rãi đi tới đây là tôn nhi ta luyện chế cho ta các người đừng cho ta sờ hỏng lâm thiên hào vừa trừng mắt như thiểm điện nuốt vào lâm hành không muốn ngăn cũng không kịp t i ế n t ĩ n h toàn trường yến t ĩ n h lão ra từ đây là liên tiếp k i n h h ỉ làm đầu vóc choáng vắng đi không phải vậy làm sao nuốt sống không biết tên đang dược tất cả mọi người nhìn chằm chằm lâm thiên hào không có cảm giác gì a lâm thiên hào cũng là những mày sau một khác lâm thiên hào đột nhiên chừng lớn hai mắt toàn thân co gấp ngã ngồi tại vị con bên trên nghiêng đầu một cái không có động tính. hay là yên tĩnh tất cả mọi người mộng lâm thiên vương n g ã xuống c o n bất hiếu người cho ngươi ra ra luyện chế ra đàn dược gì lâm hành không không thể tin nào tới phát hiện phụ thân không có hô hấp lập tức kêu trên một tiếng để đại kiển quốc quân đều sợ run cả người lâm thiên vương không có làm hắn cùng lâm tiêu ở giữa liên hệ cầu nối lâm láo gia tử không có thọ thần sinh nhật biến thành tăng sự lâm tiêu không có trả lời ủy y h i đại đệ tử nao thận quăng tới một đạo thanh em đàm thoại một chút đan dược hoàn toàn chính xác cần đặc thủ phục dụng phương pháp nếu không sẽ ảnh hưởng d ư tính nhưng bất tuân phục d ụ n g phương thức liền ăn người chết ta còn thực sự là sống lâu gặp chữ này câu chữ câu để toàn trường bạo động lâm thiên kêu đưa đàn không có để lại phục d ụ n g phương pháp dẫn đến lâm thiên vương quý thiên cái này còn muốn so sao cháu trai đem ra ra được chết mau lui xuống bạch tố giống như là phát hiện cái gì một tiếng két ê ờ vê anh lâm hành không ba huynh đệ không kịp né tránh bị một cỗ khí l ã n g tung bay ra ngoài lại nhìn tê liệt trên ghế ngồi lâm thiên hảo toàn thân cơ bắc đô g a có dư thừa huyết khí đang lao nhanh như sóng biển của cuộn hết lần này tới lần khác vẫn là không có bất kỳ khí tức gì bế tức tại thể sinh ra nội tức lâm lao gia tử bước ra cuối cùng nửa bước trở thành thai tức cảnh cường giả đại kiến quốc quân trấn kinh không có hô hấp là bởi vì lao gia tử khí k i n h chuyển hóa làm nội tức nhưng làm sao có thể tuổi tác một cao huyết khí trượt đây là sinh lão bệnh tử một vòng người trạng thái không được cũng không cách nào phóng ra cuối cùng nửa bước quốc sư xuất thủ cũng không thể cải biến b ạ c h tố môi đỏ nhẹ dương lẩm bẩm nói nếu như ta không có nhìn l ầ m viên đan dược kia là dung hợp sông đan một đan là kéo dài tuổi thọ lớn mạnh huyết khí bồi n g u đan một đan là phá hơi thờ đan cả hai đều là tứ phẩm đan hắng dung hợp lại cùng nhau có thể xương hàng này thánh phẩm chỉ có hai loại dược tính hỗ trợ lẫn nhau hoàn mỹ dung hợp mới có thể giúp cao tuổi lâm lao gia t ử thẳng phá cuối cùng nửa bước thủ đoạn như thế phóng n h ã n liên quốc chỉ có lao sư ta mới có thể làm đến dung hợp đan câu nói này như lôi đình đạo qua toàn trường đan dược còn có thể dung hợp lâm thiên vương nuốt vào viên này dung hợp đan trở thành thai tức cảnh siêu cấp cường giả vê a n g một tiếng tiếng nổ cực lớn triệt lâm ra trước phụ đệ dâng lên mây hình ấm nhất thời trấn người ngửa ngựa lẫn đại kiến quốc quân xuất thủ hóa giải quyết tán ra dư ba tây hồng long p ư ợ n g xong quáy thì là mắt trợn tại h ậ t t nổ nổ lô. Ai nổ lô? Ai cường đại phong áp bên dưới chỉ gặp quỷ đại học y khoa đệ tử ngao thận tinh xảo đàn l ô đã là chia năm xẻ bảy về phần ngao thận thân ảnh bị mây hình nấm trực tiếp trên đỉnh trời chương bốn mươi hai phong sư huynh làm phản một n g ụ m n u ố t chương bốn mươi hai phong sư huynh làm phản một n g ụ m n u ố t đám người ánh mắt viết đầy kinh ngạc bọn hắn lực chú ý đều tập trung ở lâm thiên vương trên thân một chút mất tập trung làm sao quỷ y hệ đại đệ tử thật đúng là nổ lô n g ư ơ i không sao chứ bạch tố lướt đến lo lắng hỏi luyện dược thất bại cũng không hiếm thấy tứ phẩm luyện dược sư nổ lô vậy liền hiếm có đặt ở đại sư m i n h trên thân càng là tuyệt không có khả năng nếu là lão sư biết tuyệt đối sẽ khí sống lại ngao thận không có trực tiếp trả lời ngược lại bắt lấy bạch tố bàn tay dung giọng hỏi tam sư muội ngươi xác định đó là dùng hợp đan bạch tố hơi hà ra môi đỏ còn chưa lên tiếng tê liệt trên ghế ngồi lâm thiên hảo đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt giống như lôi điện quản không ha ha, ha. lao phu đã là thai tức cảnh siêu cấp cường giả lâm thiên hảo trệ không mà lên vậy tóc chỉ thiên cười như ngày sau ta lâm ra, tại đại cản xương thứ hai ai dám xương thứ nhất toàn trường lại lần nữa trở nên yên tĩnh cao tuổi lâm thiên vương thật bước vào đệ ngũ cảnh phá cảnh thứ nhất ngữ ngay trước quốc quân mặt muốn xưng ơ đại cản thứ nhất nhưng người nào lại dám phản bác viên này dung hợp đan dược là năm gần hai mươi lâm tiên kêu luyện chế a ngao sư đại k i ê n quốc quân không có chút nào không vui ôn hòa cười nói xem ra tỉ thí lần này đã có kết quả cũng không có tất yếu tiếp tục nữa đám người nghe vậy s ứ n sở tháng đối với tháng một viên dung hợp đan xuất thế trợ cao tuổi lâm thiên vương thẳng vào thai t ứ c để quỷ y t h a đ ạ i đệ tử tâm cảnh đều l o ạ n trực tiếp nổ lô cái này còn cần x ó sao cho người d ự liệu người cũng luyện chế không ra loại dung hợp này đang á đại kiến quốc quân ngao thận đệ xuống nội tâm dung động g à n tư n g chữ ta là sai lầm không giả nhưng ta nhị sư đệ còn không có bại chúng ta cùng lâm tiểu huynh đệ ước định là tại chỗ tỷ thí viên này dung hợp đang tự nhiên không tính ai biết hắn có hay không tìm người hỗ trợ ai nào biết hắn thất bại bao nhiêu lần ai nào biết có phải là hắn hay không tự mình luyện chế đại kiến quốc quân lông mày nữ lại quỷ này đại học y khoa đệ tử chính mình cũng trộn g i đi nhưng cẩn thận suy nghĩ sâu xa người ta nói cũng không đạo lý cung cấp số luyện dược sư so chính là các loại chi tiết viên kia đã sớm thành đan trong lúc đó không biết kinh lịch bao nhiêu lần tìm tòi đáng dược hoàn toàn chính xác rất khó làm cho người tin phục quốc quân không quan hệ vậy thì chờ kết quả đi lâm thiên hào khoát tay á o để đại k i ề n quốc quân cười khổ bước vào thai tức cảnh lâm thiên vương có khí thế những người đối với hắn quốc quân này đều không có cái gì kính sợ cảm giác chỉ là người đối với mình cháu trai cần như thế lòng tin bạo g i ặ sao ngay cả tốt như vậy nói róc cơ hội đều cho để ra từ giờ trở đi ai dám tái phát tâm thanh khoái dày ta nhị sư đệ luyện dược vậy chính là ta huyền dược cốc tử địch ngao t h ậ n đổi một thân áo bảo đứng tại hải đông bên người con ngươi trừng mắt giống như trung đồng để đám người im lặng mãi mãi cũng không nên coi thường thứ phẩm luyện dược sư giao t h i ệ p l ự c ảnh hưởng huyền dược cốc ủy ý vì đó chủ đến tột cùng có bao nhiêu tu sĩ hiệu chúng hay là bí mật tông chủ chúng ta đi lại vận trong đám người cố t r ư ờ n g phong kích động sắc mặt đỏ lên nắm lấy bên người lưu vân tông chủ điên cùng lung lay đối với coi như tỉ thí lần này thất bại vậy cũng không quan trọng lưu vân tông chủ không thèm để ý chút nào liên tục gật đầu lần này đô thành c h i hành hắn tính toán đánh trò vang động trời cứ việc lâm tiêu sau lưng cũng không có một cái vô địch sư phụ coi như bằng lâm tiêu thiên phú còn có luyện chế ra tứ phẩm dung hợp đan tuyệt chiêu vậy liền t h ỏ a thỏa đủ a đừng quên bọn hắn lưu vân tông là cái thứ nhất đứng ra cho hắc cầu ác ma chống đỡ c h ẳ n g từ đại cản thế lực lâm tiêu quyết đấu trái quên lúc còn để bọn hắn bảo vệ tốt lâm ra sẽ nhớ phần tình này nhị sư đệ chớ khẩn trương đừng phân tâm chúng ta phần thắng rất lớn tiểu sư muội là chính chúng ta người ngao thận tại vì hải đông động viên tiểu sư muội ngươi nếu không thiên vị nhị sư đ ệ đừng trách chúng ta cùng ngươi lao chết không cùng nhau vắng lai ngao thật lại đối bạch tố truyền âm tỉ thí lần này trung pi là muốn tìm trọng tài trọng tài danh hiệu không chút huyền n i ệ m rơi vào bạch tố trên đầu bạch tố tâm tình cái kia phức tạp đã đại sư huynh nhị sư huynh vì lao sư truyền thừa các ngươi ngay cả mặt cũng không cần sao cùng một người trẻ tuổi bắt đầu chơi ngầm thao tác còn cầm cả đời không qua lại với nhau uy hiếp phần thắng rất lớn ngay tại luyện chế bảy thanh dịch hải đông ổn, ổn tâm thần lại dành thời gian nhìn thoáng qua đại điêu phong sư huynh cùng lao sư tình cảm rất sâu lần này dẫn bọ muốn về lao sư c h u y ể n thừa vì cái gì đối với lâm tiêu biết luyện dược không nhắc tới một lời a đang cùng h ắ t hoàng nói chuyện trời đất đại đ i ê u hướng về phía hải đông lộ ra một vòng nụ cười cổ quái phong sư minh sẽ không làm phản đi đề nghị luyện dược tỷ h í là tại hại chúng ta không có khả năng khẳng định là ta nghĩ nhiều rồi hải đông lắc đầu xua tan t ạ c n i ệ m thân là quỷ y quan môn đệ tử thang đan hoảng đường này đã đến kết thúc công việc giai đoạn cháy lừng hực trong lò đan bảy loại khí lưu xoay quanh tràn ngập ra h ư thơm tĩnh tâm ngưng thần để cho người ta kìm lòng không được muốn tiếp cận tê hồng cùng long phượng xong quái thần xác trở nên ngưng trọng q u ỷ y đệ tử không thể coi thường từ đốt lửa đến bây giờ một mạch mã thành chỉ cần hao một phần d ữ liệu sắp thành dược bằng hiện tại cảnh tượng đến xem nó phẩm chất tuyệt đối thật dai xa không phải bọn hắn có thể với tới lâm đại sư tê hồng nhìn về phía lâm tiêu có chút lo lắng lâm tiêu trong đa n lô ngay cả đan dược hình thức ban đầu đều không nhìn thấy coi như lại cho nửa ngày sợ là cũng vô pháp ra lò khải hải đông hét lớn một tiếng hai tay kết tấn chụp về phía đa lô lập tức bảy thanh dịch sông lên tận trời như cầu vồng còn không treo mã không ngã trên không trung nhóm lớn phi tức vũ cánh bay tới quay t r u n g quanh b ả y thanh dịch xoay tròn, ý vi tráng quan phi tức chiều bái. tề hồng trong lòng rung động nhìn qua hải đông như mỗi ngày người. phẩm chất cực cao đan dược có thể dụ phát lạ thường cảnh đó là hắn đối luyện dược sư suốt đời truy cầu đệ tứ cảnh tu sĩ thực lực có phân chia cao thấp. tứ phẩm luyện dược sư ở giữa, đồng dạng có kỹ nghệ cách xa mà nói. nhị sư đệ trình độ luyện dược, so với ta, hay là kém một chút. đại sư m i n h ngao thận khẽ vất cảm, nếu không có hắn vừa rồi thụ quấy nhiễu mà sai lầm, luyện chế ra đại h o à n đan, đồng dạng có thể dụ phát lạ thường cảnh không thẹn là luyện dược đại s m a n h n h ã n kiếm tôn cảm khái một tiếng hắn là tu sĩ bên trong kiếm tôn biết do muốn tại một lĩnh vực nào đó đạt tới thường nhân không cách nào với t ớ i độ cao sao mà gian nan đối với loại người này hắn cũng rất khâm phục tốt đại kiến quốc quân đối lại chúng ta thắng các ngươi cần tuân thủ ước định hải đông đem bảy thanh dịch thu nhập trong bình xứ giao cho bạch tố quyền đương đi cái đi ngang qua sân khấu nhưng mà đại kiến quốc quân không nói gì cùng gặp quỷ giống như ân ngao thận cùng hải đông cùng nhau nhìn lại lâm tiêu đan lô đã tắt lửa chính ngây ngốc đứng ở nơi đó đây là luyện đan thất bại ngao thận cùng hải đông kém chút cười ra tiếng người trẻ tuổi ta thừa nhận trước đây khinh thường ngươi có thể đem luyện đan cùng võ học đều chiếu cô đến tình trạng như thế chớ nói đ ạ i cản liệt quốc ngươi cũng thuộc về thứ nhất đặt ở động thiên phúc địa cũng là tuyệt đối thiên tiêu nhưng thất bại cũng không đáng xấu hổ cũng là ngươi d ả i rằng g i ặ t con đường nhân sinh bên trên kinh nghiệm quý báu ngao thận trường thư m ộ t hơi nữ trọng tâm trường nói thật muốn cho ngươi một lần luyện chế tứ phẩm đan dược còn muốn c á i c ỏ xung dưới kết quả như vậy tốt nhất、lầm. lâm thiên tiêu không có thất bại tại hải đông đại sư bảy thanh dịch ra lò lúc lâm thiên tiêu cũng ngưng đ a n có người lắp bắp nói cái gì ngao thận kinh ngạc bọn hắn sớm nửa ngày luyện dược lâm tiêu còn có thể đồng bộ đan dược kia đâu hải đông hỏi lâm tiêu trong đan lô cái gì cũng không có a đại kiển quốc quân hít sâu một hơi lúc này mới chậm dãi nói hán trực tiếp một mục nốt u chương bốn mươi ba đại thăng hơi t h ở đan dùng võ trần quốc chương bốn mươi ba đại thăng hơi t h ở đan dùng võ trần quốc n u ố toàn t trường trở nên lặng ngắt như tờ h ủy y h i đại đệ tử nhị đệ tử biểu lộ từ kinh ngạc biến thành nhầm t r ầ m ngươi biết cái gì gọi là t h thí luyện dược sao mọi người cùng nhau luyện dược thông qua thời gian đan sắc s á c x u ấ t thành công tổng hợp đánh giá cao thấp ngươi ngược lại tốt luyện ra một n g ũ m bước đây là trực tiếp đem cái b à n xúc trực tiếp mở ra chơi xấu mô thức ngao thận khí gấp bại hoại g à o k h é t lãng phí thời gian của chúng ta nhị sư đệ gọi người cấm quân ở đâu hai vị kiếm tôn ở đâu đại kiên quốc quân đồng dạng đứng dậy uy nghiêm vô thượng khí thôn sơn hà lâm thiên tiêu người muốn chơi xấu nói sớm a đây không phải mù chậm trễ công phu sao lâm ra trước cửa phủ đệ đám người trở nên mãnh liệt đây là muốn khai chiến a nóng quá ngây ngốc đứng tại trước lò luyện đan lâm tiêu đột nhiên kêu lớn lên, há một liền phun ra một mụn của sáng bay thẳng thiên địa toàn thân hắn lốp bốt rung động cùng g i a n g đậu giống như lập tức nhảy đến trên bầu trời ông lâm tiêu mỗi cái trong lỗ chân lông đều đang hướng ra ngoài phun thanh huy nóng đến chết rồi nóng đến chết rồi lâm tiêu kêu to một hồi chân không chế xuống đất phi nước đại một hồi tại hư không lan l ộ t phóng nhãn nhìn lại lâm tiêu những nơi đi qua hư không nổi lên sóng biển giống như gió lốc hành quyển một chỗ bừa bộn đại kiến quốc một m ư bốn bạch tổ bốn ngao thận hải đông bốn lâm gia đám n g ư ờ i bốn tình huống như thế nào quái thai này ăn chính mình đ n dượng nội điên mẹ nó cũng không ai nói cho ta biết cái này lại thăng hơi thở đan ăn sau nóng như vậy a lâm tiêu tìm được một mảnh bích hồ một đầu đập đi vào lập tức âm thanh xì xì không ngừng b ư ớ c hơi lên sương m ù hiện lên che khuất bầu trời chi thế muốn để đô thành biến thành vụ thành lớn đại thăng hơi thở đan ngao thận cùng hải đông như bị xét đánh quỷ y bốn mươi chín thiên đan phương cất bước chính là tam phẩm đại thăng hơi thở đan thì là đứng hàng ngũ phẩm loại đan phương này đừng nói quỷ y không có chuyển cho hắn bọn họ chuyển cho hắn bọn họ cũng luyện chế không được cái này làm sao có thể quốc sư mạnh tố ngọc tay vô vỗ chập trùng dây núi kém chút sử lơ hai vị sư h u n h tại luyện chế tứ phẩm đan dược muốn cùng lâm tiêu phân cao thấp, cầm Thậm ngầm phẩm tiêu truyền quả luyện cùng phân không người ngũ cao chí tác. chế lại lao là thấp, thừa. tiếp thao Kết ta, sư, sư đại a gian hai đan n dụng minh còn này dược. sư sư, Quốc Thời thiếu. gì? sử so vị làm để đ kiên quốc quân cũng là có chút đầu váng mắt hoa kinh ngạc hỏi đại thăng hơi t h ở đan nặng tại một cái thăng chữ có tỷ lệ để thai tức cảnh cường giả trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới nhưng đan này một vị tu sĩ chỉ có thể phục d ụ một viên phục vụ mai thứ hai vô hiệu mạnh tố chậm rãi nói cái gì đại kiên quốc quân cùng hai đại kiếm tôn đều là trái tim run dày dữ dội thai tức vừa vào đường khó đi như hai đại kiếm tôn tuổi rất cao cũng mới t h a i tức nhất trọng chuyên trú vào kiếm đạo lại như đại kiền quốc quân hưởng một nước tài nguyên đứng hàng thai tức bốn t ầ n g cảnh hôm nay mới đột phá lâm tiêu trực tiếp muốn nhập thai tức hai t ầ n g cảnh người này thật là hai mươi tuổi sao hâm mộ hai chữ bọn hắn đều nói mệt mỏi ghen ghét một từ bọn hắn đều cắn nát quốc quân địa vị bất ổn người trầm mặt bọn họ không biết nên là tâm tình gì nên biểu tình gì chỉ là ngơ ngác nhìn xem sắp bị xấy khô bích hổ hai vị sư minh bạch tố lại nhìn phía ngao thận cùng hải đông so các ngươi làm sao so người ta trực tiếp l u y ệ n chế ngũ phẩm đan dược nghiền ép các ngươi a đây là khái niệm gì l i ê n giống với quỷ y đệ tử tại khiêu chiến lao sư a ngao thận cùng hải đông đều đã hóa thành pho tượng chất vấn một ngụm bích hồ đều thấy đấy đó chính là nội tức quá hùng hồn tràn ra thể nội tiêu chí cô đại điêu đi tới nâng lên cánh vô vô hai người bả vai để mà an ổ i phong sư minh ngươi có phải hay không đã sớm biết kết quả c ố ý hại chúng ta ngao thận nhảy dựng lên chất vấn đại điêu thật làm phản rồi không biết chẳng qua là cảm thấy hắn rất lợi hại ta từ trên người hắn thấy được các ngươi lão sư bằng dáng này mới khiến các ngươi đấu một trận đại điêu khắc chữ đáp lại hố các ngươi bằng vào ta hiện tại năng lực thay mặt quỷ y tiền bối tới làm lao sư của các ngươi tiếp tục dạy bảo các ngươi đều dư sải quỷ y tiền bối biết ta đều sẽ quỷ y tiền bối không biết ta về sau cũng sẽ khâu cạn bích hồ bên trong lâm tiêu đạp không m à đến lăng liệt ánh mắt sẽ rách mưa bụi mông lung cho các ngươi hai lựa chọn thứ nhất dựa theo ước định h u y ề n dược t ố c chuyển nhập đại cản các ngươi tùy ý ta lâm tiêu do lâm gia thúc đẩy ta sẽ xét tình hình cụ thể thay mặt quỷ y tiền bối tiếp tục dạy bảo các ngươi thứ hai xem ở quỷ y tiền bối trên mặt mũi ta đánh tới các ngươi chọn cái thứ nhất hai mươi tuổi lâm tiêu đã đạp vào thai tức cảnh bậc thang thứ hai uy thế kinh người một bên nói xong liền hướng phía quốc sư bạch tố bung tay cái kêu bảy thanh lịch dù sao cũng là t ứ phẩm năng h dược ngay tại dưới m í mắt hắn có thể bỏ qua nói không chừng về sau hữu dụng bạch tố bản năng đem bình xứ dâng lên ngao thận cùng hải đông đối mặt lựa chọn thứ nhất vẫn có thể đến lao sư truyền thừa lựa chọn thứ hai muốn bị đánh đến chọn cái thứ nhất gặp qua tiểu lao sư gặp qua tiểu lao sư một lát sau ngao thận cùng hải đông vừa khổ chắc chát, chát lại mong đợi không người mà bái gặp qua tiểu lao sư tê hồng cùng long phượng x liên tục không ngừng đi theo thi lễ bọn hắn lại một lần nữa mắt vụ về lâm đại sư không có bành trướng thật là ngũ phẩm luyện dược đại tông sư a lâm hiền chất lâm đại nhân ngài muốn ta thu thập dữ liệu ta đều mua s ă n g tốt trong đám người gia chủ lạc gia lạc viết phong hướng phía trước c h ầ n đến kéo cúng h ọ n giống g to sau lưng còn đi theo thất tha thất thể u lạc sơ nhiên nội tâm của nàng bách vị tạp trần phụ thân lần này thật không có nhìn n h ậ m thành công tại tất cả mọi người chất vấn lâm tiêu lúc phụ thân là cái thứ nhất đứng ra lâm hiền chất ta lạc ra tất cả môn khách còn có mấy cái đảm nhiệm phủ chủ tộc nhân đều đã chuẩn bị xong chỉ chờ người ra lệnh một、tiếng. lập tức liền vây quanh huyết y hề môn gặp lâm tiêu chống lại lạc viễn phong cảm giác mình quả thực quá hiệu quả và lợi ích lại sửa lời nói tốt đem dược liệu giao cho bọn hắn đi lâm tiêu chỉ chỉ ngao thận cùng hải đông truyền xuống tứ phẩm phá hơi t h ở đan phương lạc viễn phong cùng ra ra tình huống khác biệt phá hơi t h ở đan là đủ ngao thận đúng là có chút thụ s ủ n g nhược hình vội vàng cầm dược liệu bắt đầu luyện đan đại kiển quốc quân không nói gì bạch tố không có phá hơi thợ đan p ư ơ n g nhưng cũng có thể để lạc viễn phong phá vỡ cái này nữa bước hắn không có làm như vậy là thân là quốc quân muốn cân bằng thế lực khắp nơi mà lại một cái thai tức nhất trọng. xa xa không thay thế được huyết y h ề m ô n nhưng có thể tại thời khắc mấu chốt làm hậu tuyển kết quả lâm tiêu muốn bắt đầu thao tác ta cùng huyết y h ề m ô n không đội trời chung huyết y h ề m ô n con kiến ta đều muốn dâm chết huyết y h ề m ô n con r u n ta đều muốn chặt thành mười tám đoạn lại một vị nửa bức thai tức cường giả chen trúc tới để một số người kinh ngạc cao bình đô thành quý tộc thế gia cao gia gia chủ người này nửa ngày trước mới cự tuyệt lâm tiêu hiện tại bắt đầu hô khẩu hiệu nhìn dạng như vậy sợ là hối hận phát biên ta điệu thấp lúc ngươi không n g i ta ra ánh sáng sau ngươi là ai lâm tiêu cười lạnh cách không một trường gỗ ra để cao bình miệng p h u n máu tươi đánh tới hướng nơi xa còn có ai muốn giúp ta vòng vây huyết y hệ môn cùng ta cùng một chỗ diệt huyết y hệ môn lâm tiêu hét lớn lâm tiêu kiếm tôn có người muốn khuyên nhủ bản bạc k ỹ hơn sợ đầu sợ đôi u là cái gì tu sĩ về nhà bú sữa mẹ đi thôi huyết y dùng võ man g quốc ta lâm tiêu dùng võ trần quốc lâm tiêu trực tiếp đánh gãy g i do ba thước đại hà kiếm xuất hiện trong tay toàn bộ mái tóc l o ạ n vũ liệt quốc bên trong nước nào bởi vì huyết y sự tỉnh xâm phạm đại cản đồ đại cản con dân ta hội chiến ta sẽ giết kiếm nơi tay là lão hoàng hỏi đại cản đô thành chương bốn mươi b ố toàn quân xuất kích người ta tấp nập chương bốn mươi b ố toàn quân xuất kích người ta tấp nập cái này mới thật sự là kiếm hỏi đại cản ai nhìn qua lâm tiêu thân ảnh t i ế n nam nỉ non giữa sân an tính lại ai chẳng biết huyết y rỉa môn bá đạo ai chẳng biết huyết y rỉa môn v i ệ c gác từng đống Chờ ngại đại cục trở ngại t i ê n tử thái độ cho nên rất nhiều tu sĩ đều không đi đụng vào huyết y rỉa chỉ là tất cả quét tuyết trước cửa nhưng bây giờ bọn hắn đại cản có lâm tiêu đen hoàng mắt chó đỏ lên đứng thẳng người lên bắt đầu rốt cục muốn cho lão hoàng báo thủ ta pha không thương chiến t u n g quốc quân muốn g ọ t ta phủ chủ vị ta vẫn như cũ muốn chiến như dẫn phát q u ố c chiến ta liền lại mặc giáp ra chiến trường bùi hóa tuyệt cầm trong tay hát thương từng bước một đi tới thần tình nghiêm túc hắn là trải qua q u ố c chiến chiến trường hán tử thiết huyết biết rõ chiến tranh tán khốc biết rõ cái gì là đại cục vẫn như cũ cái thứ nhất tỏ thái độ không phải là vì s u nịnh lâm tiêu là kính nể đại hà kiếm tôn là người là thống hận không có khả năng trừ huyết y ưu ác tính hiện tại cơ hội tới lâm tiêu muốn nhắc lên một cố đại thế、Tốt. còn có ai ta muốn để huyết y diềm môn ngay cả một n ọ n cọc ũ n g không còn lại đỉnh núi đều xâm bằng lâm tiêu lần nữa hét lớn lâm tiêu kiếm tôn ta nguyện thanh khê phủ chủ lớn tiếng mở miệng đối với lâm tiêu s ư n g hô cũng thay đổi lâm tiêu kiếm tôn ta nguyện lâm tiêu kiếm tôn ta nguyện lâm tiêu kiếm tôn ta nguyện, tôn, ta nguyện bốn từng h câu ta nguyện vang vọng mây xanh đô thành dưới chân thiên tử hiện tại quốc quân cảng là ở đây nhưng không người quay lại hỏi quốc quân thái độ đang lớn tiếng đáp lại lâm tiêu trong đó có người có mang k h á c tâm tư cũng có người là thống hận huyết ý hề môn biểu đạt quyết tâm lạc sơ nhiên ngơ ngác nhìn qua lâm tiêu bùi phỉ nhi trong đôi mắt đẹp dị sắc lấp lóe một ngày này lâm tiêu cầm trong tay đại hà kiếm hỏi đại cản quốc đô người đi theo tụ tập tiến g quát như sấm tuổi trẻ thật tốt ta ta đột nhiên cảm giác mình trở nên trẻ yên lặng nhiều năm máu cũng bắt đầu sôi trào hoàng ta hôm nay lão phu cũng cùng ngươi đệ tử đại não một lần điên cuồng một lần ta lão già mù này về sau cũng không muốn trôi qua sau bị người mắng một câu thứ hèn nhát manh nhãn kiếm tôn trực tiếp bóp nát chúc l ử a gạt đại cản quốc tam đại danh kiếm bích trúc kiếm hiện hiện vang lên nòng n g ọ n g phá thoái mây xanh manh nhãn kiếm tôn b ố kiếm lại quay đầu đối với bạch thủ kiếm tôn đạo bạch lao đầu kiếm của ngươi cũng một bạch thủ kiếm tôn đã yên lặng lấy ra đầu bạc kiếm đại càn quốc tam đại danh kiếm đều hiện một chỗ nói lời vô dụng làm gì chẳng lẽ ta thật không bằng hoàng t a hoàng t a có thể làm ta cũng có thể làm bạch thủ kiếm tôn áo b à o dương ra lâm t i ê u ánh mắt tại từng tấm trên khuôn mặt bà qua mỉm cười hắn không cầu người người cao thượng chính hắn cũng chưa chắc cao thượng mà đám người này tại hôm nay lộ ra có chút đáng yêu lao hoảng ngươi thấy được sao ta muốn cho ngươi báo thủ để cho ngươi cả nhà người nhà linh hồn có thể nghỉ ngơi quốc quân ngươi thấy thế nào lâm thiên hảo sài bước đi đến đại càn quốc quân bên người lập tức đám người đồng loạt nhìn về phía quốc quân quân tình xúc động phía dưới e m chút quên quân chủ một nước này thấy thế nào đại càng quốc quân tức giận nổ lên nói tục lao tử để mắt nhìn tôn tử của ngươi đều lên này g dưới một lời điều động nhiều người như vậy đáp lại ta còn có đến tuyển còn nữa huyết y h ề m ô n bản thân liền là uy hiếp hắn đã bắt đầu nhu đồ về phần lâm tiêu không có khả năng khốn tại đại càn quốc hắn vốn là chờ mong đối phương có thể đi tham gia thiên địa tuyển chọn truyền thiên tử làm cho chặt đứt hết thảy thông hướng quảng lăng phủ đưa tin con đường đại c à n chín mươi c h í n phủ ám vệ đồng thời hành động n ổ huyết y ám vệ đại càng quốc quân câu nói đầu tiên để lâm tiêu kinh ngạc nghe ý tứ này đại càng quốc quân kỳ thật cũng bố cục rất lâu á lấy đại hà kiếm làm hiệu đại hà kiếm minh thời khắc đại càng hoàng c u n g vũ lâm vệ cấm quân toàn thể xuất động đại càng tất cả thế gia các tô n g môn toàn bộ xuất thủ đại càng quốc quân lần nữa hạ lệnh đại càng chín mươi c h í n phủ thiết kỵ toàn bộ ra trận bằng tốc độ nhanh nhất đem quảng l a n g phủ yếu tắc bao bọc vây quanh không cần thả đi một người nghe lâm tiêu kiếm tôn muốn diệt liền diệt cái t r i ệ đề một cọc c ọ đều đừng lưu lại bốn quảng lãng phủ. phủ này không thiết phụ chủ thuế ma không vào đô thành chính là huyết ý hải môn lãnh thổ. cũng có được tinh binh trong một gian đại điện hoàng tà lao g dạ kia lại vẫn thu một người đệ tử huyết y môn chủ nô minh sắc mặt tái nhợt không sai trái quên truyền về tình báo vạch ra người này là đô thành lâm ra đời thứ ba năm nay gần hai mươi tuổi liền bước vào t à n g thể cảnh đ ỉ n h p h o n g còn lĩnh ngộ gia đại hà kiếm ý phó môn chủ ngũ tu đạo hai mươi tuổi t à n g thể đ ỉ n h p h o n g lĩnh ngộ kiếm ý nô minh hô hấp dồn dập hoàng tà từng giết tới huyết y d i môn nghỉ ngơi lấy lại sức vài năm nhưng bọn hắn huyết y d i môn phía sau cũng phải kinh người khí vật khiến cho tiến bộ tu vi của hắn thần tốc hết lần này tới lần khác lại toát ra cái như thế nghịch thiên kiếm tôn đệ tử n ô minh hỏi trái quên người đâu không có tin tức nên là chết ngũ tú nói ra loại yêu nghiệt này tại đô thành có thể không bị trọng điểm bảo hộ trái quên đối với lâm tiêu xuất thủ chết cũng không kỳ quái con hàng này quá mãng cũng không trở lại thương nghị t r u y ề n tin tức người liền không có n ô minh tư tác một lát hỏi ngũ tu nếu ngươi là thiên k i ê u kia lại phải cho đại hà kiếm tôn báo thủ làm như thế nào hắn còn rất trẻ nếu muốn tham gia tuyển chọn cũng không phải vội tại nhất thời ta nếu là hắn sau đó chắc chắn lúc đại cản hoàng cung tiềm tu thu hoàng thất che chở lại lấy lâm ra địa vị đến chiêu binh mãi mã tại mấy năm sau tới đối phó ta huyết y hệ môn ngũ tu đạo hắn thấy lâm tiêu muốn cho hoàng tà báo thủ hiện tại còn non chút nhập thai tức cảnh lại nói môn chủ tu vi ngay cả quốc quân đều k i ế n kỵ thứ yếu hiện tại huyết y hệ môn cũng không phải đại hà kiếm tôn khiêu chiến lúc một khi khai chiến vậy cũng không phải đơn đả độc đấu cái kia đại c ả n quốc quân lại có mấy thành tỷ lệ sẽ vì hắn mà ra tay n ô minh hỏi lại đại c ả n quốc quân xem như nhân quân vì đại cục có thể đối với ta huyết y hệ môn nhiều lần nhắc lại ngũ tu phân tích nói hiện tại tỷ lệ chưa tới một thành tiếp qua mấy năm vậy liền khó mà nói mấy năm ta sẽ cho hắn thời gian mấy năm ta tự mình đi một chuyến giết tên tiểu t ạ m chủng này nô minh đứng dậy trong hai con ngươi lấp lóe huyết quang để ngũ t u kinh hãi lâm tiêu là rất biến thái có thể cuối cùng không vào đệ ngũ cảnh lấy môn chủ tu vi đáng ra tự mình đ ộ n g thủ mà lại đây là muốn sớm cùng đại càng quốc quân khai chiến tiết tấu a sư tử vô t h ỏ cũng dùng toàn lực loại này thiên tiêu có tư cách chết tại trên tay của ta nô minh lanh tiếng nói giết thiên tiêu này đại càng quốc quân nhiều lắm là p h ẫ t hận sẽ không vì một người chết cùng ta vẹt mặt ta bước vào thai tức bốn tầng cảnh tin tức đã truyền khắp đại cản những thế giác kia hai vị kia kiếm tôn có lá gan cùng t a động t h ủ sao ngũ tu nghe vậy gật đầu những năm này ở chung huyết y liề môn đã thăm dò rõ ràng đại cản đường lối kết quả xấu nhất cũng bất quá là huyết y liề môn rời đi mà thôi bọn hắn loại thế lực này môn chủ tu vi như vậy thử hỏi cái nào liệt quốc không chào đón chỉ bất quá cân nhắc tùy ý đ ổ i chủ sẽ chọc cho người h i ể m khích là vì hạ sách người cho ta bảo vệ tốt hậu sơn tại bản tọa trở về trước chớ có lại để cho người đi vào chọc người đi kia cũng là đau đầu nhưng nếu đại càn quốc quân thật cùng ta khai chiến vậy n g ư ơ i liền t h ô n g chi xung quanh liệt quốc mọi người cùng nhau chơi xong ngô minh hào hành giao phó xong đi hướng ngoài điện hậu sơn hai chữ để ngũ tu tâm dung động như hậu sơn người đ i ê n kia có thể thay hắn huyết y y hải môn mà chiến vậy thì tốt rồi đáng tiếc tên điên chính là tên điên thậm chí không rõ h u n g ác lên ngay cả mình đều đánh căn bản không phải người bình thường a bịch một tiếng một vị huyết y tu sĩ sợ hai mà đến trực tiếp đâm vào g i a điện môn chủ trên t h â n cửa môn chủ không xong không đợi ngô minh nổi giận cái kêu huyết y tu sĩ liền âm thanh dun dày đạo có địch nhân giết vào quảng lã phủ giết vào quảng ngô minh hơi n h ư ớ n g mày phương nào nhân mã có bao nhiêu người không không biết cái kêu huyết y tu sĩ mới mở miệng liền bị ngô minh phất tay h à o chấn động đến thân thể bạo liệt nửa thân thể ném ra xa mười t r ư ợ n g không biết người coi ta huyết y gì hay môn trạm gác ngầm đóng giữ quảng l a n g phủ huyết y đại quân là bài trí sao ngô minh lãnh c ư i người giữa ba ngày này uống say cái kêu huyết y tu sĩ trước khi chết mở môi còn tại đóng mở lấy ta thật sự là thấy không rõ đầy khắp núi đ ồ i tất cả đều là người ta gặp được huyết y đại quân trực tiếp bị chìm bọn hắn gặp người liền giết gặp vật sống liền chặn liên sơn đầu đều san bằng cùng nổi điên mở ộ dạng cái này trước khi chết thanh âm đàm thoại chuyển đến để muốn rời đi ngô minh ngây người các vị đại xoáy bỉ xem hết điểm cái thúc canh cùng miễn phí lệ vật nhà tiểu bối tạ ơn rồi chương bốn mươi lăm lâm tiêu xuất trinh không có một mặc cỏ chương bốn mươi lăm lâm tiêu xuất trinh không có một mặc cỏ ngô minh thân hình lung lay đầy khắp núi đồi tất cả đều là người cái kia đến tột cùng là bao nhiêu người môn chủ chẳng lẽ là đại c à n quốc quân triệu tập nhân mã trực tiếp làm khó dễ ngũ tu lo lắng ngô minh tỉnh táo lại quắc khe nói đại c à n quốc quân không có khả năng vào lúc này cùng ta triệt để vẹt mặt ta nhìn xuống là đại cản quốc quân điều động một đạo nhân mã từ tây đạo giết vào quảng lăng phủ thăm dò tiến hành quảng lăng phủ tứ phương đại đạo đều có huyết ý quân trấn thủ vừa rồi cái tiêu huyết ý tu sĩ chính là đến từ tây đạo cứ điểm một thành viên thăm dò ngũ tú hoàng i ê n mấy năm này môn chủ tiến bộ thần tốc trước đây không lâu lại đột phá tiếp đến thai tức bốn tầng cảnh đại cản quốc quân ngồi không yên thế là điều động một đạo nhân mã từ một phương giết vào quảng lăng phủ thăm dò sâu cạn cũng là không phải là không được mọi người đấu một trận không thương tổn căn bản thông qua đối thủ phản ứng đến suy đoán hư thực lại mưu định bước kế tiếp triều đình thiên tử v ố môn chủ. Môn chủ, ngay là i i ỏ về q tại này giây lát một vị cưới gió mà đi huyết y hải môn cừng giả đi vào trước đại điện có địch nhân giết vào quảng lãng phủ gặp người liền liền giết gặp thành liền phá vỡ ngay cả cây đều chặt bắc đạo cứ điểm ngũ tu nhận ra người trong lòng run dày tây đạo cứ điểm mới truyền đến đầy khắp núi đồi tất cả đều là người địch tình làm sao bắc đạo lại có chúng địch x â đều lấn môn chủ nô minh mỹ mắt chực này nghiến răng nghiến l ợ i hỏi đến tột cùng có bao nhiêu người môn chủ không cách nào thống kê quá nhiều người cái tia lệ tứ cảnh cường giả răng run lên đã là bởi vì đệ tình cũng là bởi vì nổi giận môn chủ lại không biết n ỗ minh như s ắ p núi lửa buộc phát môn chủ không xong có đại địch từ đông đạo đánh vào tới nói muốn san bằng chúng ta huyết y hệ môn còn nói l ắ p tán chứng gà trẻ dọc con run bóp hoa n ổ cỏ môn chủ không xong có đại địch từ nam đạo đánh vào tới nói muốn đem quảng lang phủ bao bọc vây quanh một con rồi cũng không cho bay ra ngoài bốn từng đợt thanh âm hoảng sợ v a n vọng trời cao phó môn chủ ngũ tu nghe vậy trước mắt biến thành màu đen quảng l a n g phủ tứ phương đạo toàn bộ đều có đ ạ i địch biển ngươi chìm quảng l a n g phủ đối bọn hắn huyết y di h ả môn làm sủi cảo muốn làm đến một bước này đến tột cùng muốn xuất động bao nhiêu nhân mã ha ha t ố t đại c à n quốc quân bắt đầu nổi đến sao nô minh giận quá thành cười hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp vị quốc quân này quyết tâm triệu tập ta tọa hạ tất cả đệ tứ cảnh tu sĩ tìm một con đường giết ra ngoài nô minh rất là không cam lòng t h a i tức cảnh siêu cấp cường giả thân thể đau thương bất nhập có thể so với thiên quân vạn mã đến hắn tu vi này g ơ tay nhấc chân đều là sát phạt không phải đại quân vây quét hữ dụng chỉ là quy mô như vậy công phạt đại cản quốc quân thế tất cũng ngự giá thân t r ì n h thật muốn đầu nữa hắn muốn thắng được độ khó quá lớn cho nên chỉ có thể từ bỏ hiện tại cơ nghiệp lưu được núi xanh không sợ không có cử đốt người muốn dẫn phát q u ố c chiến ta liền làm thỏa mãn người ý tất cả mọi người đừng tốt hơn Tốt. ngũ tu không bỏ nhìn thoáng qua phía sau núi bắt đầu đưa tin t ứ phương đạo đều có đại quân thì như thế nào thai tức cảnh không phải dựa vào người liền có thể vây khốn đặc biệt là môn chủ cường dạ loại này chẳng lẽ ngươi còn có thể để tứ phương đều có thai tức toa trấn chặn đường bọn hắn siêu lỗ minh lên trời mà lên hướng phía phương đông bay đi ngũ tu mang theo ba mươi vị dấu thể cảnh tu sĩ lập tức đuổi theo môn chủ đông đạo không được có đầu bạc kiếm tôn mù mắt kiếm tôn lưu vân tông chủ dẫn đội tiền tuyến rất nhanh truyền đến tin tức để ngô minh thân hình dừng lại ba người này đơn đả độc đấu đều không là hắn chi địch nhưng liên t h ủ lại cũng có thể cùng hắn đấu một trận thậm chí ngăn chặn hắn đại c à n quốc quân thật đúng là hiểu rõ hắn a biết hắn nếu là muốn đi chắc chắn dẫn đầu lựa chọn đi về phía đông để đại c à n quốc mấy cái nhân vật đứng đầu trực tiếp ngăn ở đông đạo bên trên nhưng đại c à n quốc quân, quá xem thường hắn hắn nhân thủ đông đạo rất nhanh li ngô minh điều chuyển phương hướng về phía tây phương phóng đi môn chủ đại c à n quốc quân lộ diện đang từ tây đạo đành tới tiền tuyến lại truyền tới tin tức để ngô minh hơi n h ú n g mày cải thành đi về phía nam môn chủ nam đạo chớ n h ậ p à. tiền tuyến lại truyền tới tin tức để ngô minh kèm chút bạo tàu đại c à n quốc thai tức cảnh cường giả Chứ bọn hắn huyết y ngoài cửa cũng liền mô tôn hai đại kiếm tôn lưu vân tông chủ đại c à n quốc chủ chắn đông nam hai cái phương hướng nam đạo thì thế nào nam đạo có ba vị thai tức cảnh cường giả cùng số lớn đệ tứ cảnh tu sĩ kết xuất sát trận đánh vào quảng lăng phủ đại quân lấy phương vị này nhiều nhất tại trận sau còn có đan hương c h ẳ n ngập có mấy vị tứ phẩm luyện dược đại sư tại lâm trận luyện đ an vì đại quân trợ t r u n tình báo chuyển đến để phó môn chủ ngũ tu giật này cả mình coi như quốc quân không còn cân bằng thế lực khắp nơi trực tiếp mánh liệt đẩy nửa bước thái tức cũng không lớn khả năng nhanh như vậy bồi dưỡng được ba tôn tân tấn, tấn thái tức còn có đại càn quốc lại lúc nào có mấy vị tứ phẩm luyện dược sư na bắc đạo lại có ai lộ minh k h đến thổ huyết đại càn quốc quân đây là muốn buộc hắn cá chết lưới dạy ca khắp nơi t r ắ n người bắc đạo cũng có đại quân quá cảnh nhưng tạm thời không nhìn thấy cường giả đỉnh cao. rất nhanh có tin tức chuyển đến để nô minh sắc mặt âm trầm quanh người hướng phía phương bắc phóng đi hắn cũng không tin đại cản quốc quân còn có thể lại phái ra vài tôn thái tức ngăn chặn con đường cuối cùng người muốn thật có bản sự này cũng sẽ không chờ tới bây giờ vâng mấy chục bóng người phi nhanh vạch ra sóng âm âm thanh sau một thời gian ngắn nô minh cùng ngũ tu nghe được chấn động thiên địa tiếng chém giết đưa mắt trông về phía xa phía trước phía trên đại địa khắp nơi đều là bóng người giống như dòng lũ sắt thép tại lan tràn những nơi đi qua chân chính không có một mặt cỏ phàm là so đại địa cao hơn sự vật đều bị săn bằng giống như cá giết s a n sông mà phương vị này đóng giữ huyết y đại quân cộng lại cũng có một trăm không không không nhiều làm sao một chút thực lực không tệ người đóng giữ đều đã bị đi đầu đánh chết còn sót lại huyết y quân tại dạng này dòng lũ trước căn bản không đáng chú ý thật sẽ bị nhân sơn nhân hải bao phủ đều s ố c lại tinh thần cho ta đến kinh nghiệm của tiền nhân nói cho chúng ta biết huyết y li hải môn không nói võ đức đ ắ c tội bọn hắn sẽ thừa dịp ngươi không sẵn sàng giết ngươi người nhà cho nên p h a m là nhìn thấy, thấy sông lớn đều cho ta lấp bằng liền một mục tiêu không cần cho huyết y hải môn tu sĩ lưu lại chỗ ẩn thân nhớ kỹ một cái đạo lý n ổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc thanh âm như vậy đang vang vọng khu sói nuốt hổ hay là lâm tiêu đại nhân tâm tư kỳ n á o liền phải làm như vậy các linh đệ phía trước còn có một cái nhà xí đi cùng ta đi đem hố phân tới ta nhìn thấy nơi đó còn có một ngôi mộ lẻ loi chẳng lẽ là huyết ý y hải môn mộ tổ đi nhìn xem có hay không giấu người không có liền nuốt đi lại đem cho có đất dương ân nơi đó còn có một con chuột chạy tới đuổi đừng b u n g tha bốn phương vị này các phủ thiết kỵ phủ chủ tông môn trường lão bị lâm tiêu một đường tẩy não lại thêm hiện tại ân cần dạy bảo để bọn hắn như bị điên có thể là ngự phòng có thể là vắt chân lên hướng cổ phi nước đại mang theo binh khí tìm khắp nơi huyết y g h i y hải môn tu sĩ tìm tới liền trực tiếp vây công biển người chìm thương khung tìm không thấy liền chặt cây tội thành cảnh tượng như vậy dạng này tiếng gào to chuyến đi cực xa để hướng phía phương hướng này đến gần huyết y g h i y hải môn những cao thủ đều là có chút t cho vắng gặp qua đánh trận chưa thấy qua đánh trận như vậy huyết y huy h môn là cho các người lưu lại bao lớn bóng ma muốn làm đến nước này diễn môn cũng không mang theo ngươi ác như vậy lâm tiêu đi nhanh nô minh chậm dần tốc độ ngóng nhìn phía trước sắc mặt g i ữ tợn hắn muốn trừ chi đại hà kiếm tôn đệ tử tại bác đạo bên trên bác đạo nhân mã là lâm tiêu dẫn đội thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới nô minh q u á khẽ các ngươi đi giết hắn bản tọa ở phía trước chở các ngươi ngũ tu ngầm b ự c đã nói xong sư tử v ô thỏ cũng dùng toàn lực đâu đã nói xong loại này thiên tiêu có tư cách chết tại trên tay ngươi đâu ngươi cuối cùng là lo lắng có b ấ y hay là lo lắng đại cản quốc quân đã đổi hướng nơi đây vội vã thoát thân tính toán giấu thể đình phong cho dù lĩnh nộ kiếm、ý. chúng ta đồng loạt ra tay nên cũng có thể nhẹ n h õ n công sát ngũ tu cùng bên người ba mươi vị dấu thể cảnh tu sĩ đã tìm được trong đám người mục tiêu lập tức giống như lưu tinh đáp xuống chương bốn mươi sáu người đông thế mạnh quốc bảo không có chương bốn mươi sáu người đông thế mạnh quốc bảo không có vâng vâng vâng hát hoàng sớm đã sớm ngửi lượt ngùi đứng thẳng người lên lớn sủa không chỉ đi theo lầm tiêu bên người tu sĩ cũng chú ý tới huyết ý hiểm môn cừng giả ba mươi vị tàng thể cảnh tu sĩ bảo vệ môi trường ngũ tu b ộ t phía muốn vì nó mở đường ngũ tu lao xuống tốc độ nhanh hơn giống như liệp ương chụt n g i đến hay lắm quát to một tiếng âm thanh như kinh lôi nổ vang đại h ạ kiếm minh gió xoáy cắt bụi một bóng người bạo lược tiên cung kiếm quang giống như quần đảo n ị c h quyển mà lên để bảo vệ môi trường ngũ tu tàng thể tu sĩ cùng nhau biến sắc mỗi người bọn họ đều bị quần đảo giống như kiếm quang khóa chặt chém tới kiếm quang đều là ẩn chứa kiếm ý phấp phốc phấp phốc. Phốc, phốc bốn bầu trời chuyển thành đỏ thấm chân cụ tay đứt bay múa cái k h ê u ba mươi vị tàng thể cảnh tu sĩ không phải tại chỗ bạo thể chính là trọng thương n ã quỵ để phương viên p ả i g i m rơi ra huyết vũ lầm tiêu thân ảnh thì là tại trong huyết vũ quần bạo sông ra hai bóng người thác phó môn chủ ngũ tu thân thể ném đi lồng ngực lom ra một cái quần y lớn một cái đầu lâu ném đi hung á c đánh tới hướng phương xa kém chút rơi vỡ lại nhìn lâm tiêu cũng không quay đầu lại đã đổi hướng về phía ngô minh đại điều cũng xuất trình giống như một đoá mây đen nổi bồng bềnh giữa không trùng giờ phút này hai cánh nổi lên cùng phòng tại c h ặ n đường ngô minh cái gì cảm nhận được sau lưng tiếng xe gió ngô minh、ngậu. ngũ tu cùng ba mươi vị tàng thể cảnh cường giả đều xuất hiện vừa đối mặt liền bị lâm tiêu giết hơn phân nửa bế tức tại thể thai tức cảnh hắn đạt tới thai tức nhất trọng không đối như vậy hùng hồn nội tức đã là thai tức hai tầng cảnh nô minh cảm thấy thấy lạnh cả người trái quên y mấy ngày trước đây truyền về tin tức không phải tàng thể định phong sao trái quên y không có khả năng truyền tình báo giả trở về chẳng lẽ kẻ này đột phá tốc độ so tin tức truyền lại tốc độ còn nhanh mau cùng bên trên lâm tiêu kiếm tôn cố trường phong giống to đã dẫn một đội nhân mã đuổi sát mà đến huyết y hệ môn cao tầng lựa chọn đi con đường này cố nhiên làm cho người ngoài ý mướn có thể lâm tiêu cũng không nên như vậy đơn thương độc mã thẳng hướng nô minh đây cũng quá lô mãng đây chính là có thể so với quốc quân siêu cấp cường giả khó trách người dám ngăn ở trên đạo này nhưng như vậy chứ ta có phải hay không thật n g cường n ô minh hùng kiện thân thân thể bên trong vô địch nội tức hóa thành khí lãng màu mỏ á quyết tán xoắn nát tầng m â y đánh bay l ạ i đ i ề u vê anh chỉ gặp n ô minh bàn tay như máu màn lâm không hoành ép xa vài chục trượng cường năng bẻ gãy lợi khí quét ngang s ơ n nhạc trực tiếp trộm tới lâm tiêu lão hoảng ngươi xem trọng đi ta muốn cho ngươi báo thủ lâm tiêu mắt tỏa tinh mang cả người như kiếm thần lâm thế trong tay đại hà kiếm tiếng d u n g kiếm ý dâng lên kiếm quang giống như cồn đào quét sạch như sông lớn chi thủy trên trời đến ẩm vang lên chiến、Xoạn. chỉ một thoáng giống như màu đỏ sao băng nhập vào trong thiên hà mắt kiếm khí giống như mưa to k h u y ế t tán khí lãng màu máu diệt vong hai bóng người riêng phần mình lui lại cái gì l ô minh ổn định thân hình bàn tay xuất hiện mấy đạo thật nhỏ lỗ h ồ n g ngay tại dì máu lần nữa ngốc trệ nam đó hắn cùng hoàng tà giao thủ qua lâm tiêu hiện ra đ í c h thật là hoàng tà tuyệt học cùng đào kiếm pháp lô hỏa thuần thanh nhưng trừ đại hà kiếm ý bên ngoài hắn còn cảm nhận được một loại khác ý cảnh hừng hực như viêm lại theo quét sạch c u ầ n đảo mà tới để thiên địa biến sát như hắn đều không thể công phá một kiếm này thật có thể vượt qua hai cấp huyết ý môn chủ tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết mạnh lâm tiêu nói thầm ngươi người l điều đó không có khả năng n g ư ơ i mới bao nhiêu lớn nghiên kỷ trừ phi ngươi là thần trùng nô g minh nhân đều m u ố n đ i ê n trái quyên truyền về tình báo có nhất định sai lầm hắn có thể hiểu được có thể cái này cũng kém đến quá bất hợp lý thần trùng ta là đại gia ngươi lâm tiêu hét lớn hiện ra mây khói bước đi lại giống như khói thân hình giống như mây công hướng ngô minh lâm tiêu kiếm tôn có thể sánh vai thai tức bốn t ầ n g cảnh còn có huyết y môn chủ mới vừa nói lâm tiêu kiếm tôn lĩnh nộ hai loại ý cảnh phương xa còn tại trắng trợn mây công huyết y hệ môn tu sĩ trong đám người bạo phát ra xôn xao âm thanh cố trưởng phong cũng là lộn、xộn. tại thai tức cảnh có thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh liền khó được dọn người khoái thai này lại còn có ẩn tàng trực tiếp lĩnh ngộ ra hai loại các ngươi đang làm gì giết mấy cái thụ thương tàng thể cảnh cần nhiều người như vậy cho ta điều động một chút tàng thể cảnh tới chủ ta chiến các ngươi phụ chiến lâm tiêu thanh â m xa xa truyền đến để ngô minh trong lòng lần nữa rung động cái này đại hà kiếm tôn đệ tử thực lực đã không thua hắn còn muốn điều động nhân thủ tới lâm tiêu ngươi cường giảng ông nên ở đâu có bản lĩnh chúng ta độc chiến quyết cái thắng bại n ô minh lấy ra một thanh trường kiếm võ học tần ra cùng lâm tiêu chém giết không chỉ các ngươi huyết y h ề môn khi dễ lao hoàng lúc diệt lao hoàng cả nhà lúc có nói qua cường giả ngông nên sao lão tử là tới giết người không phải đến quyết đấu hôm nay lão tử để cho ngươi trải nghiệm cái gì gọi là người đông thế mạnh lâm tiêu gầm thét bước tới hai kiếm chạm nhau lúc một tay khác thôi động hôn nguyên q u y ề n cùng ngô minh không ngừng đ ố i kích ngô minh hoàn toàn chính xác rất mạnh có thể luận kiếm pháp có thể nào cùng kiếm tôn so cô đại điêu từ ngô minh sau lưng xẻ qua hát hoàng từ đại điêu trên lưng nhảy lên một cái hung hăng cắn lấy ngô minh trên bờ vai tuy bị lẩy lui nhưng vẫn là cắn xé khối tiếp theo thịt hắc hoàng mới rơi xuống, cố trường phong thi triển lưu vân tay, cũng từ phía sau lưng đánh lén, đem ngô minh đánh cái lảo đảo đối với, cứ như vậy, phía trước giao cho ta, các ngươi từ phía sau đột nhập. làm sao hung ác làm sao tới. sau đó, ta để cho ta mấy cái kia luyện dược sư, cho các ngươi luyện chế đan dược. lâm tiêu toàn lực bộ phát, áp chế ngô minh, bắt đầu gào to lâm tiêu kiếm tôn, ngươi xem thường chúng ta. đến đều tới, còn xét chuyện này để làm gì. cha đạp có thể so với quốc quân siêu cấp cường giả, ta cầu còn không được, về sau còn có thể lấy ra nói khoác. huyết ý hay môn tội ác chấm chất, đáng chém nhìn ta bay trên trời chân, nhìn ta bạo vũ lê hoa trâm huyết y môn chủ ta như tế h ra một c o n này không biết nên chiến lâm tiêu kiếm con n g ơ i nên như thế nào ứng đối bốn từng đầu thân ảnh chen chúc mà đến đ u ổ i theo ngô minh hướng phía đối phương phía sau lưng điên cuồng đánh tới đ a n g chết ngô minh khí nổ đổi lại bình thường những n à y tàng thể cảnh tu sĩ hắn quét qua chính là một mạng lớn nhẹ nhõm giết khắp nhưng lâm tiêu các thức võ kít đều xuất hiện hai loại ý cảnh thôi động t i ế m pháp trực tiếp để lại hắn cho nên cho dù phía sau lưng của hắn bị hùng hồn nội tức bao phủ cũng không chịu nổi dạng này tàn phá a thời gian đốt một nén hương ngô minh phía sau lưng ra chóc thị bong cái mông đều bị đánh nát năm cùng lúc đó quảng l a n g phủ đông nam tây tam đại phương v ị cũng là g i ế t lật trời tràn vào phủ này tu sĩ càng ngày càng nhiều đều t ạ i tuân theo lâm tiêu dạy bảo chẳng thảo trừ căn săn bằng hết thảy huyết y đại quân s á t thực cũng không ít đã bị tách ra ra hóa thành quân lính t ạ n mạ lại lần nữa nhận truy sát toàn bộ quảng l a n g phủ trên đại địa đều dấy lên khói lửa vây anh đại k i ề n quốc quân đã thoát ly đ ạ i quân đang lăng không đi nhanh sợi tóc bay lên vẻ mặt nghiêm túc mặt khác phương bị cũng lần lượt có siêu cấp cường giả đang lăng không đi nhanh cùng đại kiến quốc quân ánh mắt đối mặt mẹ nhà hắn cái này h u y ế t y mô n chủ tuyển chọn chọn từ bắc đạo rời đi tân tấn t hai tức lâm thiên vương như nổi giận cổ sư hùng hùng hổ hổ lâm thiên vương ngài chớ có lo lắng lâm thiêu hiển chất dù sao thực lực phi phàm coi như không địch lại h u y ế t y mô n chủ nhưng hắn bên người cũng không ít hào thủ tướng trợ nhất định có thể chống đến chúng ta gấp rút tiếp viện đồng dạng là tân tấn t hai tức lạc viết phong như vậy an ủi lăn ở vào hiểm cảnh cũng không phải tôn tử của ngươi lâm thiên vương h é t to vừa giận xem đại kiến quốc quân ngươi vì cái gì không để cho hai vị kia kiếm tôn đi theo cháu của ta cùng một chỗ chắn bắc đạo đại kiên quốc quân nhữ mày cái này rõ ràng là quái thai kia chính mình đề nghị được không đề nghị thời điểm người lâm thiên vương đến một câu c h á u của ta nói cái gì chính là cái đó hiện tại lại bắt đầu cửa c h t a người hôm nay vương tính tình ta đều ép không được tốt tăng thêm tốc độ quyết định không thể để cho lâm tiêu tiểu hữu xảy ra chuyện lưu vân tông phương châm chính giảng hòa dẫn tới mấy vị khác thai tức gật đầu lâm tiêu hiện tại thế nhưng là quốc bảo chỉ là luyện dược t i ê u liền có rất nhiều người cầu vàng nhanh nhất tốc độ bay đi một cách giờ bày đại thai tức rốt cục nóng thấy số lớn tu sĩ chính vây tại một chỗ biến thành bức từng người không có người nói chuyện toàn bộ đều túi đầu mặt mũi tràn đầy b ị thương an tính quỷ dị còn có người tại nước nở đưa tay lau nước mắt bức tường người bên trong là cái gì cảnh tượng không nhìn thấy có thể ngửi được t r ù n g tiên mùi máu tanh chẳng lẽ chúng ta tới đã chậm nhìn thấy một màn này đại kiến quốc quân mắt tối sầm lại kém chút mới ngã xuống lâm tiêu gặp nạn huyết ý môn chủ rời đi náo ra động tĩnh lớn như vậy nếu là cuối cùng l â m tiêu gặp nạn cái k i a đại kiến quốc tuyệt đối phải dung chuyển theo sát mà đến mù mắt kiếm tôn, đầu bạc kiếm tôn cũng là nghĩ đến nơi lây g â y người tại nguyên chỗ quốc quân lao phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập lâm thiên vương đầu tiên là thân hình lay động sau đó gào lên ta muốn bắt ngươi hoàng tử cùng hoàng nữ tế h thiên lấy an ủi tôn nhi ta trên trời có linh thiêng chứ bốn mươi bảy cái này gọi hoa tử h u n g ác lên chính mình cũng đánh chứ bốn mươi bảy cái này gọi hoa tử h u n g ác lên chính mình cũng đánh lâm thiên vương ngươi dám đại c à n quốc quân quắc khẽ xuất trinh lần này hán thủ vệ hoàng c u n g vũ lâm vệ cấm quân toàn thể xuất động nhưng lâm thiên vương lại nói dù sao người đều nhiều như vậy cũng không kém ta cái này ba cái nhi tử còn không bằng lưu lại ba cái nhi tử trấn thủ đô thành miễn cho nhà bị trộm đại c à n quốc quân minh bạch lâm thiên vương rất khớp khéo đối với hắn xuất trinh lần này cũng không phải là trăm phần trăm tín nhiệm sợ quốc quân vì cân bằng các phương sẽ sử dụng thủ đoạn gì đại c à n quốc quân không có cự tuyệt là tại dùng cái này cho thấy đối với lâm gia thiện ý hiện tại ngươi liền cùng ta v ư mặt quốc quân lâm thiên vương các ngươi chơi cái gì đâu ai nói lâm tiêu kiếm tôn sẽ ra chuyện trong đám người cố trừng phong nhìn thấy sắp bóp lên hai người lập tức xả mặt lại có thể hay không n g ó n g trong k h á i thai này tốt đại càng quốc quân cùng lâm thiên vương kinh ngạc không có xảy ra việc gì các ngươi đây là đang làm cái gì từng cái biểu lộ nghiêm túc đứng ở nơi đó cũng không phát tâm thanh lâm tiên tiêu tại tế bái đại hà kiếm tôn đâu yêu cầu chúng ta cũng đi theo mặc niệm cố trường phong tiểu chạy tới cách xa đám người thanh em nói chuyện mới lớn một chút ai dám phát ra tiếng chó của hắn liền cắn a i các ngươi trước khi đến có mấy cái tu sĩ đều bị cắn còn có con kia đại điêu cũng hung t à n rất đại càn quốc q u â n nghe vậy không thể tin nói ngươi nói huyết ý môn chủng ô minh chết bọn hắn vô cùng lo lắng chạy tới cho là kết quả tốt nhất là huyết ý môn chủ trốn kết quả vị này tu vi cùng hắn cùng cảnh cường giả đã chết là lâm tiêu kiếm tôn giết chết hắn lĩnh ngộ hai loại ý cảnh cố trường phong cảm t h ắ n một câu chết tốt chết tốt bạch thủ kiếm tôn còn tại điểm này đầu đột nhiên lại dùng mình một cái mỗi chữ mỗi câu hỏi ngươi nói lâm tiêu lĩnh ngộ hai loại ý cảnh không sai tại mấy vị thai tức nhìn soi mói cố trường phong nhẹ gật đầu t i ế n tĩnh mấy vị thai tức đầu váng mắt hoa hắn có hay không nói trừ là đại h ạ kiếm tôn đệ tử trừ là quỷ y chuyển nhân bên ngoài còn có cái gì che giấu tung tích manh n h ã n kiếm tôn gian nan hã mộn cố trường phong đắng chắt lắc đầu tính toán ta quen thuộc qua hồi lâu đại c à n quốc quân thợ dài một tiếng chết lặng hướng phía đám người đi đến nhìn thấy quốc còn tới mặc niệm đám người tránh ra một lối trên đất trống bay biện tám mươi khối linh bài mỗi cái trên linh bài danh tự đều là họ hoàng ở giữa trên linh bài khắc lấy hoàng tà danh tự linh bài trước còn bay biện ba viên đ ấ m máu đầu người hắc hoàng ngồi s ổ m ở nơi đó v u n g t h o n g đầu chó trên thân nhuốm máu lâm tiêu chính ra rời cầm một điếu thuốc tại cái k i a thôn vân thổ vụ tới lâm tiêu dương mắt tới đại càng quốc quân gật đầu tâm tình phức tạp lâm tiêu đây là trách hắn tới chầm sao tiếp lấy đây là lão hoàng trước khi đi rút đồ vật các ngươi cũng mặc niệm mặc niệm đi lâm tiêu móc móc túi căn khôn đối với đến thai tức cảnh cừng giả một người phát một điếu thuốc sau đó lại vỗ tay phát ra tiếng vận chuyển đại ly hòa công vì mọi người nhóm l ử a đại hà kiếm tôn khi còn s ú n g rút lâm hiền chất vật này là linh đan gì có thể có danh tự lạc viễn phong kích động lâm hiền chất thế nhưng là ngũ phẩm luyện dược sư a vật này chỉ cấp mấy người bọn hắn thay t ứ c mặt khác mặc niệm người đều không có ân liền gọi hoa tử đi lâm tiêu suy tư sau cho ra đáp án hoa tử nghe chút liền rất bất p h ả m lạc viễn phong cùng hút k h ủ tiếp theo một cái t r ớ c mắt lạc viễn phong h o khan trực tiếp phư ra thuốc lá vạch ra một đạo lưu quang biến mất khổ đại càng quốc quân cùng hai đại kiếm tôn lưu vân tông chủ cũng là nhao nhao bị sập đến thẳng ho khan lá dụng không hiểu gió giữ lại rút hoa tử rút chính là tịch m ị ta lâm tiêu cười to giống nhau ngày đó buổi chiều l a o hoàng cười ra nước mắt bình thường đắm c h á t lao hoàng ta báo thủ cho ngươi từ ngươi rời đi đến bây giờ vẫn chưa tới nửa năm đâu ta lợi hại đi ra ra huyết y d i à i môn còn xuất lại tu sĩ liền giao cho các ngươi không cần thả đi một người huyết y d i à i môn chiến lợi phẩm toàn bộ chuyển nhập lâm ra lâm tiêu bắn bay t h u c lá mở miệng nói về phần diêu mình ngươi trước đi theo gia già của ta đi lẫn nhau có thể c h i ề u ứng lẫn nhau dù sao ngươi b a y nhanh tiêu nhi ngươi đi đâu lâm thiên hào liền vội vàng hỏi một cái huyết y vì h ã môn tàng thể cảnh tu sĩ vì cầu sinh nói cho ta biết huyết y môn chủ tu vì tiến bộ thần tốc rất có thể cùng tổng đ à n hậu sơn có quan hệ ta chuẩn bị đi xem một chút lâm tiêu đạo hậu sơn lâm thiên hào sướng sở sau đó gật đầu thai tức vừa vào đường khó đi huyết y môn chủ mấy năm này tiến bộ thần tốc khẳng định là có nguyên nhân về phần lời nhắn nhủ nói cũng không cần nói huyết y môn chủ sẽ không để cái tạc đạn ở bên n g tô nhi lại mạnh như vậy lần này đi không có đại nguy hiểm đúng rồi lâm tiêu giống như là nghĩ tới điều gì quay đầu đối với đại cản quốc quân đạo huyết y môn chủ trước khi chết cầu xin tha thứ nói hắn lấy huyết y đi h ả môn đặc thù đưa tin pháp thông chi một vị tại phía xa hắn phủ cọc ngầm chỉ cần hắn không thể sống lấy đi ra quảng lam phủ cái tiêu cọc ngầm sẽ đem đại cản ra một vị có thể thông qua thiên địa tuyển chọn tiên h kiêu sự tình cao chi đại cản đối địch liệt quốc nói xong lâm tiêu mang theo hát hoàng rời đi để đại cản quốc quân thần sắp đại biến huyết y môn chủ còn có ngón này là thật là giả liệt quốc bên trong ai không hy vọng có thể có thiên tiêu tiến vào động tiên phúc địa đại cản quốc cái này hơn bảy trăm năm tiến đến tham gia tuyển chọn thiên tiêu toàn bộ có đi không về mệnh tăng tại tuyển chọn rất nhiều quốc gia đều là như vậy lấy lâm tiêu thiên phú thông qua tuyển chọn khó khăn sao cái này đủ để cho đại càng quốc trong tương lai đánh vỡ liệt quốc cân bằng xung quanh liệt quốc sẽ không động hợp tác sao cái kia so thai tức cảnh quốc chi trọng khí liên tiếp sụp đổ đưa tới quốc chiến còn muốn đáng sợ truyền lệnh xuống đừng cho người tiếp cận hết u y ý t i hải môn tổng đàn hậu sơn bất luận thật giả toàn đại càng tìm kiếm cái kia còn ngầm đại c à n quốc quân hét lớn quốc quân manh nhãn kiếm tôn họ tham việc này không thể coi thưởng quốc quân coi trọng như vậy không gì đáng trách nhưng vì sao muốn cấm chỉ người khác tiếp cận hậu sơn việc này trước kia là huyết y di hải môn bí mật hiện tại là lâm tiêu tiểu hưu bí mật đại càng quốc quân ngữ hàm thâm ý đạo để manh nhãn kiếm tôn giật mình đã là bí mật ai nguyện ý bị người phát hiện quốc quân đây là đang tiếp lấy đối với lâm tiêu lấy lòng a phương xa một vị huyết y di hải môn tàng thể cảnh cờ giả ngay tại tránh né lưu vân tông hai vị thái thượng trưởng lao truy sát hắn thỉnh thoảng nóng nhìn sau lưng hồn đều dọa bay đánh không có bên cạnh hắn huyết y di hải môn tu sĩ cả đám đều bị đánh không có trên đại địa trùi lủi chỗ ẩn thân cũng không tìm tới người ta tấp nập tàn phá bừa bãi đừng nói huyết y gì ở môn tu sĩ ngay cả chim tức đều không có đường sống a mấu chốt nhất là hắn nhận được tin tức có thể tùy tiện sẽ mở đại quân vây quanh môn chủ cũng dẫn người đi để bọn hắn đã mất đi chủ tâm cốt đó là trong truyền thuyết đại hà kiếm tôn đệ tử lâm tiêu vị tu sĩ này nhìn thấy trên bầu trời k h i ê n đại hắc cầu bay qua thân ảnh lập tức trong lòng khẽ động bởi vì nhìn lâm tiêu tiến lên phương hướng rõ ràng là hướng phía tổng đàn đi rất hiển nhiên môn chủ cùng phó môn chủ bảo thủ bí mật bị phát hiện chư vị ta có thể cung cấp tình báo trọng yếu còn xin tha ta một mạng vị tu sĩ này chạy trốn lúc quắt to tổng đàn hậu sơn hoàn toàn chính xác có bí mật nhưng trừ môn chủ cùng phó môn chủ không có ai biết là cái gì ta một lần tình cờ nghe được môn chủ mật đ à m nói hậu sơn có một người điên người này thần chí không rõ hung á c lên ngay cả mình đều đánh thật muốn tầm bảo đến tìm đúng phương pháp mau để cho đại hà kiếm tôn đệ tử dừng lại vị tu sĩ này tiếp lấy kéo cúng họng hét lớn đây chính là ngươi nói tình báo huyết y môn chủ đều bị lầm tiêu kiếm tô n giết ngươi còn cầm chuyện như vậy lựa gạt chúng ta giết cho ta giết hắn lưu vân tông hai vị thái thượng trưởng lão mang người ngao ngao xông lại giết khắp mọi người động động phát tài tay nhỏ điểm c á i thúc canh cùng miễn phí lễ vật nhà tiểu bối c ả m t ạ n g chương bốn mươi tám phục bên động tiên đương đại thứ nhất chương bốn mươi tám phục bên động tiên đương đại thứ nhất huyết y hải môn tổng đàn hậu sơn có một người đ i ê n đến lâm tiêu cảnh giới này hai thính mắt tinh mặc dù cấp tốc đi xa nhưng vẫn là nghe được đây là cái gì tên đ i ê n a hung á c lên ngay cả mình đều đánh nói như thế huyết y môn chủ tu vi đột nhiên tiến bộ thần tốc chính là cùng tên liên này có liên quan rồi lộc cộc phi hành một đoạn thời hắc hoàng bụng thét lên cậu vật ngươi đến tột cùng là chủng loại gì a lâm tiêu tức giận đến kêu to đây thật là cái thùng cơm đến quảng lăng phủ bốn chỗ c ắ n người cũng ăn không ít đồ vật hiện tại lại bãi bụng cái này bay liên tục cũng quá kém đi ngươi không sớm một chút trở thành tứ giai dị thú về sau ta liền không k i ế n ngươi chính ngươi chạy đi thấy phía trước xuất hiện một mảng lớn khu kiến trúc lâm tiêu đem h á t hoàng b g n g xuống đó l à h u y ế t y h ề môn tổng đ ặ n chỗ người đã sớm b ì n h chạy không có q u ặ n cu vẽ không gì sánh được ông h á t hoàng trước bị khuất nhìn thoáng qua lâm tiêu vung ra chân sông vào khu kiến trúc bắt đầu kiếm ăn chỉ chốc lát sau công phu hắc hoàng liền hổ, hổ sinh huy chạy trở về bụng chói tròn vo cũng không biết nuốt ba hắn muốn chỉ là người bình thường thật sự là nuôi không nổi con chó này á chẳng những có thể ăn còn đặc năng tiêu hóa nhị giai dị thú lúc ngay cả lão cha chu linh đan đều có thể tiêu hóa hết còn không có chết bất đắc kỳ từ lão hoàng chỉ nói là hắc hoàng cũng không đơn giản nhưng đến đ ấ y chỗ nào không đơn giản hắn không nhìn ra ta cũng nhìn không ra đến về sau đến tìm nuôi chó đại sư hỏi một chút lâm tiêu thầm nói hắc hoàng tốc độ phát triển nhanh sao nhanh tại cổ nguyên thành lúc đại điêu để lão tề bọn hắn luyện dược ngắn ủi mấy tháng bồi dưỡng hắc hoàng liền thành tam giai dị thú đây cũng là quái thai á hai cái quái thai đụng một khối vẫn rất tốt lâm tiêu vô vô hát hoàng đầu chó một người một chó cứ như vậy đi vào hậu sơn huyết y di hải môn tổng đàn hậu sơn bóng cây xanh dâm mát thanh thúy tươi tốt lâm mục thành sâm tung hoành nước chừng cũng có mấy trăm dặm mới vừa vặn đi tới lâm tiêu liền cảnh giác đứng lên hát hoàng cũng dựng lên lỗ thai an tĩnh quá an tĩnh phía sau ngọn núi này không có chim hót không có t r ù n g gọi tựa hầu ngay cả vợ ậ sống đều không có giống như là một mảnh cấm khu â n đi ra không xa lâm tiêu hơi nhúm mày hắn thấy được ba bộ thi thể mặc áo đỏ cửa phục sức chết đi có một đoạn thời gian ba bộ thi thể mặt chủ nhân cho đều rất trẻ trung khi còn sống tu vi tại đệ nhị cảnh đ ặ t ở đại cản quốc cũng coi là tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đây là bị tên đ i ê n kia giết chết lâm tiêu kiểm tra nao nao thi thể trên thân không có vết thương nhưng ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt đều vỡ thành t ặ n bã huyết y môn chủ có thể từ tên đ i ê n kia trên thân làm ra bảo vật ta cũng được lâm tiêu tiếp tục xuất phát vây anh hậu sơn chỗ sâu đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh lâm tiêu ngẩm đầu nhìn lại trên bầu trời tầm mây đang nhanh chóng tụ lại tạo thành một ngụm to lớn vòng xoáy đang hướng về một cái hướng khác hạ xuống sau đó lại bị ánh sáng hừng hực chấn thành vô số khí lưu khuyết tán ra đến để toàn bộ hậu sơn lâm mục đều tại tuân rơi run run đây là cái gì thiên địa dị tượng lâm tiêu hưng hừng hực mang theo hát hoàng hướng phía phương hướng k i a phóng đi rất nhanh liền tìm được mục tiêu một ngọn núi bị chặn ngang gọt sạch hóa thành một tòa bình đài trên bình đài trời quang mây cạnh một cái râu ria tóc lôi thôi dạ nhân chính phụ tay đứng ở trên bình đài dạy bảo nhìn đã đã có tuổi cô đơn lao nhân lâm tiêu trong đầu tung ra cái tử ngữ này chư vị đệ tử ta phục bên động tiên tổ hấn là cái gì dạ nhân a hỏi rõ để lâm tiêu choáng phục bên động tiên trong truyền thuyết hư vô mở mị động thiên phúc đ i ệ thiên đ i ê n này đến từ động thiên phúc điện để lâm tiêu cùng hắc hoàng càng há hốc mồm hơn tới giá nhân lại đổi tiếng nói như tuổi nhỏ người nói phàm phục bên động thiên đệ tử làm cái gì đều là đúng nếu thật phạm sai lầm vậy khẳng định là người khác sai không phục liền đánh tới hắn nhận lầm còn không phục liền đưa hắn đi địa ngục nhận lầm tóm lại liền hai chữ bao che khuyết điểm phục bên động thiên tổ hấn đến ghi nhớ lâm tiêu không nói gì hắn đã thấy trên mình đài còn đứng thẳng mấy chục á i người gỗ rất tốt hôm nay bài tập đã kết thúc để bản tọa tới thăm các ngươi một chút thành quả g i nhân đi vào những người gỗ này trước mặt t i ê n lặng một cái trước mắt bản tọa truyền cho ngươi vô tướng cổ công ngươi vì cái gì ngay cả không có cửa đầu s ở đến dã nhân giận dữ một bàn tay đem một cái người g ô bóp thành một phấn ngươi nói vô tướng cổ công không được đối với công này nhập môn rất khó khăn trước cần lấy công pháp trúc cơ t a v õ x i、si, đều hao tốn trăm năm trúc cơ lúc này mới bắt đầu tu luyện ngươi nói cũng không sai công này phía trước ngũ cảnh cũng không tính xuất chúng phía sau đột phá mỗi một cái đại cảnh giới yêu cầu độ khó cực cao tốt nhất là thần trùng tới tu hành nhưng bản tọa không phải thần trùng còn không phải tu thành vô tướng cổ công tu luyện đến hậu kỳ công pháp vận chuyển dị tượng từ lộ g a tại toàn bộ thương mang đại lục vô số công pháp bách liệt kỳ công bên trong xưng là đương đại thứ nhất cuối cùng càng có thể đạt tới những công pháp khác không cách nào với t ớ i độ cao tu sĩ chúng ta liền muốn uống rượu mạnh nhất làm nữ nhân đẹp nhất tu mạnh nhất công pháp lịch thiên nhất tuyệt học đi đứng đầu vô địch đường dã nhân võ si không ngừng gào thét mấy chục cái người gỗ bị hắn toàn bộ đánh nổ lâm tiêu trận mắt hôm ổn thiên niên này là tàu hỏa nhập mà sao cầm người gỗ làm đệ tử còn có bốn vô tướng cổ công hậu kỳ vô địch tiền kỳ thái kê đây là có thể tiến hoa y tứ chỉ là công pháp chu cơ liền cần trăm năm chúc cơ thành công người đều già đột phá khó coi như xong phía trước vũ cảnh còn không xuất chúng sợ là người bình thường đều không vui tuyển đi đệ tử cũng bị mất sao tốt dù sao b i ể n người minh ông tóm lại sẽ có máu mới nói không chừng có thể đụng tới nguyện ý tu luyện công này thần trùng ta nhất định phải làm cho sư huynh bọn h ắ n biết ta võ si tuyệt đối có thể dạy dỗ tu thành vô tướng cổ công đệ tử võ si bàn chân giẫm một cái thân hình như mũi tên rời cùng hướng phía rừng rậm phóng đi công bằng vừa vặn đón lấy lâm tiêu cùng hát hoàng chỗ đậu đen do muống người này là thật điên hay là giả điên lâm tiêu trở tay không kịp lại là hơi x ư n g sở tên đ i ê n này, tu vi không cao à, tựa hồ cũng liền thai tức nhất chọn g tốt, ta trước hết để cho ngươi tỉnh táo một chút. lâm tiêu cũng không hoảng hốt, cầm trong tay đại hà kiếm nên đón. phong ba kiếm pháp. đại hà kiếm ý. liệt viêm ý cảnh. o a i n khả phố kiếm quan g hoành quyển sắt na, bị võ si một bàn tay đánh chúng tán loạn, buộc phát ra nội t ứ c đơn giản che mất thiên địa. lâm tiêu kinh hãi, minh bạch đây là trên công pháp trên lệnh. ngươi quản cái này gọi tiền ngũ cảnh cũng không tính xuất chúng. lao tử tu vi vượt qua ngươi. một kiếm có thể đối phó thai tức bốn tầng cảnh tốt ta, hai loại ý cảnh đều xuất hiện, vẫn là bị ngươi đặt ở hạ phong thần có thần chủng đến b a i sư Tốt, tốt, tốt. võ si kích động nước mắt đều đi ra cũng không đi tìm thợ gỗ nắm vớt lâm tiêu bạ vai ngay cả chó đều không có bưng t h a lách mình xông về bình đ ạ i h bông hắc hoàng kêu to thiên đ i ê n này muốn để hắn con chó này làm đệ tử cho các ngươi trăm năm cho ta chuyển tu công này không hiểu có thể hỏi ta võ si mở miệng một cỗ nội tức tại hư không hóa màn ngưng tụ ra từng cái lập lòe tiểu chữ rõ ràng là vô tướng cổ công k h ẩ u quyết kéo dài không tiêu tan lâm tiêu cùng hắc hoàng người chó hai ngốc trăm năm ngươi để cho ta đặt cái này đợi trăm năm công pháp này có độc đi không phải vậy làm sao để cho ngươi biến thành dạng này ta l i ề u mạng với ngươi lâm tiêu cầm trong tay đ ạ i hạ kiếm hắn cảm thấy chỉ là chỗ hạ phong m à thôi cũng không phải là không có năm chắc một trận chiến cùng lắm thì vận chuyển lão hoàng nhiên huyết bí thuật võ si lại là khe di một tiếng đem hát hoàng nhấc lên quan sát tỉ m ỉ đạo con chó này tựa hồ là man thú bên trong dị loại chẳng lẽ có được huyết mạch lâm tiêu mắt t r n trọn cái quỷ gì hát hoàng có huyết mạch huyết mạch gì thùng c ơ huyết mạch hay là ngươi dự định cầm hát hoàng làm chó chất tốt tốt tốt tới thần trùng lại tới huyết mạch dị thú đây là may mắn ta chỗ này vừa vặn có một n g ụ m có thể kích phát dị thú huyết mạch tỉnh lại ao võ xi、si、bàn tay vung lên lập tức hắc hoàng trên không t r u n g xoay một vòng một đầu đụng vào nơi xa hơi nước trắng mịt mở trong ao lâm tiêu nhìn lại dùng mình một cái hơi nước trắng mịt mở trong ao mơ hồ có thể thấy được các loại dã thú thi thể đều xếp thành núi nhỏ t r ư ơ n g bốn mươi chín trăm năm chút cơ thiên hạ thần trùng t r ư ơ n g bốn mươi chín trăm năm chút cơ thiên hạ thần trùng ao sau một khắc hắc hoàng n h ả y dựng lên cùng cái mông lửa mở dạng phát ra soi tru lại bị võ xi、si、đập xuống trở về hạt tiện tay mở ra tỉnh lại ao chợ pháp đem hắc hoàng phong ấn trong đó một loạt này thao tác để lâm tiêu khẽ nhíu mày hắn tầm mắt không thấp đặc biệt là đến quỷ y truyền thừa sau có thể nhãn quan bệnh tật vừa rồi hắn một chút nhìn r a nhập tỉnh lại ao hát hoàng thật đang phát sinh một loại nào đó biến hóa tốt ngươi tu lợi ư đi võ si nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tiêu con mắt đều không nháy mắt một chút thân thể càng là run run dày trong ánh mắt ngậm lấy to lớn t r ờ mong lâm tiêu trầm mặc hồi lâu lúc này mới hỏi tiền bối như thế nào thần t r ù n g huyết ý môn chủ gặp hắn buộc phát hai loại ý cảnh gọi hắn là thần chủng hiện tại cái này võ si cũng là như vậy ngươi mới nhập môn không biết cũng bình thường thế gian ý cảnh đông đạo phía trước ngũ cảnh. bị coi là chính là siêu thoát tu vi bên ngoài lực lượng đến tầng thứ cao hơn ý cảnh chính là phá vỡ gông cùng x i ế n g xích bí thư ợ không lĩnh lộ ý cảnh không thể nhập đại đạo kẻ thiên phú dị bẩm thể nội trời sinh liền có loại này bí thư ợ bị kích phát sau t h ừ thiếu thời có thể trưởng nhiều loại thậm chí mấy chục chủng ý cảnh có thể xưng thần linh trải đường cho nên được xưng thần t r ù n g chỉ là cực kỳ hiếm thấy v õ s i mở miệng nói nhiều loại mấy chục chủng lâm tiêu vừa trứng mắt trên đời này còn có loại quái thai này người so với người tức chết người tiền bối ta không phải thần chủng lâm tiêu lắc đầu hắn tình huống như thế nào tự mình biết đại c à n quốc ở đâu ra thần chủng a đương nhiên hắn về sau sát s u ấ t lớn sẽ là cung đối thần chủng có thể lựa chọn kỳ công nhiều lắm sao nguyện tu luyện loại công pháp này võ si đầu tiên là tự dê ư c sau đó một tiếng giống nhưng bản tọa liền muốn để cho ngươi tu luyện công này không tu ta giết ngươi lâm tiêu ma cái này đều chuyện gì a hắn cũng ngây dại cùng một người điên rằng cái dăm chó đạo lý a ngươi nói cái gì người ta cũng sẽ không nghe a lâm tiêu giả bộ như nhìn về phía khẩu quyết lúc trong lòng đang tính toán làm sao thoát hơn cái này võ si đến từ động thiên phúc địa trên thân khẳng định có bà bối huyết y môn chủ là thế nào không cùng tên điên này nổi xung đột tình huống dưới lấy được chẳng lẽ là đưa thanh niên kiệt xuất tới giả bộ như bài sư sau đó từ cái này voxi、si、trong tay cũng đi bảo v ậ n lâm tiêu thầm nghĩ đánh nhau liền rơi xuống hạ phòng người ta nói không chừng còn có tuyệt học đâu tăng thêm hắc hoàng còn tại cái kia đâu nhiên huyết tương đương với tự mình hại mình a đúng rồi hắn có phải hay không t ẩ u h ỏ a nhập ma lâm tiêu đột nhiên linh quang l ó ạ i lên hắn nhớ kỹ q u ỷ y hệ nhị đệ tử luyện chế bảy thanh dịch liền có thể để tàu hòa nhập ma người tỉnh táo lại a lúc đó hắn còn từ mạnh tố trong tay lấy đi xuất ra đi tên điên này cũng không chịu phục dụng nói không chừng còn cho đập lâm tiêu đầu đau trừ phi ngăn chặn tên đ i ê n này t h ư ớ n g trong miệng cứng rắn rót đại càn quốc quân bọn hắn làm sao không đến mấy cái thai tức cùng tiến lên nhất định có thể ngăn chặn hắn ai không đối ta nhớ được ta chạy g i a hỏa này có phải hay không hạ lệnh không được đến gần hậu sơn nghĩ đến đây lâm tiêu kèm chút nguyên địa bạo tạc thần trùng có được thế nhưng phải cố gắng võ si nhìn ra lâm tiêu tại trốn chạy trực tiếp quát lớn lâm tiêu nổi nóng người mới thần trùng cả nhà các ngươi đều là thần trùng đến trước cải bộ giáng đi các loại hát hoàng bên kia hết thể đều kết thúc lại tìm cơ hội trốn đi sau đó dẫn người tới đem phía sau núi này cho đ ẩ y lâm tiêu bắt đầu nghiên cứu vô tướng cổ công vẹn vẹn một cái trước mắt lâm tiêu liền cảm giác mình người mang thanh nguyên công tu luyện ra nội tức đúng là có chút r u n dậy có thể thấy được công này bá đạo tiếp nối là vô tướng cổ công đối với lâm tiêu mà nói đơn giản cùng thiên thư một dạng tối nghĩa khó hiểu hoàn toàn không nghĩ ra sau đó lâm tiêu tại võ si giám thị bên dưới đều nhanh h ỏ n g mất hắn nói đói bụng võ si từ trong túi căn k h n móc ra đồ ăn xếp thành núi nhỏ hắn nói muốn lên nhà vệ sinh võ si để hắn ngay tại chỗ giải quyết hắn nói mệt mỏi võ si liền muốn mở làm hắn đi nói nhìn xem hắc hoàng chớ cút võ si nói cho không có việc gì hắn nói cho võ si uống thuốc võ si giống to chính mình không có tâm bệnh đây là hoàn toàn không cho hắn bất cứ cơ hội nào a một tháng trong trước mắt đối với vô tướng cổ công nghiên cứu lâm tiêu hay là rốt đặc cán mai công pháp này cũng quá biến thái đi khó trách tên đ i ê n này đều muốn trăm năm trúc cơ lâm tiêu quả thực bị khiếp sợ đến hắn đã không phải là phế vật có lao hoàng cùng quỷ y thiên phú tu luyện cái này vô tướng cổ loa ngoài tại trước mặt ngay cả cửa đều sợ không được theo lý mà nói thần chúng tiếp xúc công này chẳng mấy chốc sẽ nhận định ngươi xem công này mười năm có t h ử a khi tức vậy mà hối loạn chẳng lẽ ngươi thật không phải là thần t r ù n g võ si cũng là dần dần mất kiên trì nhìn thấy lâm tiêu trạng thái càng là thân thể lắc lư giống như là to lớn chờ mong thất bại lâm tiêu ma một tháng ngươi coi mười năm qua vì cái gì vì cái gì toàn bộ thiên hạ ở giữa chẳng lẽ không có những người khác có thể tu thành công này sao võ si điên điên c ù n g c ù n g bắt lấy tóc của mình lại sẽ rách tí phục của mình đem lâm tiêu nhìn l g â y người thiên đ i ê n này hung ác lên thật ngay cả mình đều đánh bởi vì hắn nhìn thấy trên người đối phương trải rộng các loại máu ứ động còn có vết thương rất nhiều vết thương đều không có khép lại ta có phải hay không sai nếu là ta không bỏ bê cái kia trăm năm tu luyện loại công p h á p này vậy ta nằm l ê n động thiên tình cảnh hiện tại có phải hay không lại khác biệt ta muốn chứng minh chính mình đi đường này có lỗi sao ta hy vọng có đ ệ tử có thể đi đến con đường này như vậy rực rỡ hào quang có lỗi sao võ si gào lên song quyền đập mạnh lồng ngực của mình không có bất kỳ cái gì lưu thủ g i a n g dác một tiếng tiếng xương nước truyền ra để lâm tiêu sợ run cả người nhìn thấy võ si trong miệng phun máu ngươi muốn nện chết chính mình a lâm tiêu nhảy dựng lên cần thiết hay không không có người học thành loại công pháp này ngươi liền đặt cái này n g ư ợ chính c mình ngươi đến cùng đã trải qua cái gì a lâm tiêu tiến lên muốn kéo đều kéo không nổi lão tử một cái đại cản quốc bảo ngay cả thai tức nhất trọng đều đánh không lại lâm tiêu lại lao đến đã thấy v õ s i vừa khóc lại cười còn tại đập mạnh chính mình nội tức từ thất hiếu trong l ộ chân lông không ngừng tràn ra ngay cả tu v i tất cả giải tán lâm tiêu lần nữa một cái h ổ pháp lần này nhẹ nhõm đem v õ s i á p đảo hắn tức giận nói đừng n ê n cho ngươi thật làm cho ta tu thành loại công pháp này vô cùng đơn giản chỉ cần một câu là được đồ nhi ngươi hù ta ta trăm năm trúc cơ thân chủng tới cũng muốn hơn mười năm ngươi chỉ dùng một câu lừa ngươi làm cái gì lợi gì ta sợ ngươi hối hận hối hận là tôn tử của ngươi mau nói không nói ta đánh chết chính mình há mồm uống thuốc ngươi nói ta liền uống b ú n lâm tiêu cùng cái này võ si t r ê n c á i đỏ mặt tiến hai hắn xuất ra bảy thanh dịch võ si cắn chặt hàm r ă n g đánh chết không theo lâm tiêu tức nổ tung vừa s u n g động nói ra luân hồi thiên thư kinh văn ta võ si nguyễn tuân luân hồi võ si lớn tiếng nói thừa dịp võ si há mồm công phu lâm tiêu rót thuốc sau một khắc lâm tiêu hòa đá luân hồi thiên thư kinh văn cần thực tình tụng niệm mới có dùng để một cái đã tẩu hòa nhập ma tên liên tụng niệm hữu dụng không hiện tại lâm tiêu biết hữu dụng võ si tu vô cùng nhau cổ công tu võ cực hoàng q u y ề n tu vi đã mất dạng này văn tự tại luân hồi trên thiên thư hiện hiện để lâm tiêu lộn xộn cái này võ si thật đem chính mình tu vi biệt thủ mà lại cả đời này chỉ tu luyện một loại công pháp một loại võ kỹ tuyệt học cái này đây là thế nào võ si đầu tiên là thân hình lung lay trong mắt dần dần khôi phục thanh minh có chút mê mang có chút kinh ngạc có chút hoảng sợ lâm tiêu không có thời gian đắc lời giờ phút này hắn không có thể vào cửa vô tướng cổ công cảm giác giống như là nghiên cứu hơn một trăm năm một dạ ông lâm tiêu lấy thanh nguyên công tu luyện ra hùng hồn nội tức bị vô tướng cổ công b á đạo khu động dọc theo toàn thân lao nhanh sau đó thoái hóa thành tàng thể cảnh khí kỉnh tàng thể chín tầng cảnh tàng thể tám tầng cảnh công pháp này quả nhiên có độc lâm tiêu khóc không ra nước mắt chuyển tu thành vô tướng cổ công sau tu vi của hắn lùi lại đến tàng thể tám tầng cảnh có độc t i ể u huynh đệ ngươi xem một chút chính ngươi biến hóa vô tướng cổ công cho dù còn tại đệ tứ cảnh như thế nào liệt quốc công pháp có thể so sánh một đạo âm thanh kích động chuyển đến để l â m tiêu kinh ngạc võ si a n vào bảy thanh dịch quả nhiên thanh tình chính chăm chú nhìn hắn